Chương 112, Nghiên ép. Trưởng hổ nhìn xem kia Trương Nguyên năng giả chứng, lộ ra tiêu dùng, nguyên năng giả chứng. Dương Phàm, xem ra ngươi tại hoang dã ma vực bên trong thu được không ít chỗ tốt, trưởng thành không biết. Tốt, ngươi bây giờ có thể chiêu mộ đồng đội. Nam Bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội một đội ngũ phải có 5 nhân. 10 ngày sau, chính là đại hội chính thức lúc bắt đầu. Ngươi chỉ có 3 ngày chiêu mộ đồng đội, tiến hành rèn luyện. 3 ngày sau, đội ngũ của ngươi cùng vệ chân đội tiến hành tỉ thắng lợi phía kia liền đại biểu chúng ta Nam Bình Tam cao xuất chiến. Trưởng hổ y nguyên hết sức cẩn thận nói. Nguyên năng giả thực lực tự nhiên viễn siêu nguyên năng giả học đồ. Bất quá trong thực chiến, nam tiên thực lực mạnh mẽ nguyên năng giả học đồ cũng y nguyên có khả năng thông qua hợp lý chiến thuật chiến thắng một gã nguyên năng giả. Dương Phàm mời nói, "Hứa La, Phương Thải Vân, các người muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta?" Phương Thải Vân nở nụ cười xinh đẹp nói, "Tốt. Hứa La cũng quả quyết đáp, "Tốt." Dương Phàm nói, "Còn có ai nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta?" "Ta đến." Một gã thân cao 1m8, lưng hổm vai gấu, tướng mạo phổ thông nữ sinh Quách Thải Nhi đi ra. "Còn có ta." Một gã thân cao 1m9, dáng người khôi ngô, trên mặt có mấy quẻ thành xuân đầu. Trứng Mạo phổ thông nam sinh Cát Khải cũng đi ra. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, "Tốt. Trương lão sư, đội ngũ của ta đã tổ tốt. Hiện tại có thể cùng vệ chân đội ngũ tiến hành tỷ thí." Hứa La hơi sửng sở, giữ chặt Dương Phàm nói, "A Phàm, đừng xúc động. Chúng ta trước rèn luyện mấy thiên, phối hợp một chút, dạng này phần thắng cao hơn." Quách Thải Nhi, Cắt Khải cũng đều khẽ gật đầu. Phương Thải Vân cười nói, "Không cần lo lắng. Giao cho Dương Phàm tốt, chỉ cần có hắn tại, chúng ta liền có thể nắm thắng." Trương nói, "Dương Phàm, ngươi xác định. Ta cho ngươi tối đa là 2 lần cơ hội." Dưỡng Phạm tự tin cười nói, "Trương lão sư, người yên tâm đi, ta có nắm chắc 10 phần." "Tệ tốt, các ngươi, tản ra." Trương Hổ một tiếng quát chói thai, ở đây các học sinh cấp tốc tản ra, nhường ra một mảnh vô cùng chống trải sân bãi. Dương Phạm đội cùng vệ chân đội phân biệt đứng ở hai bên, mặc vào đồ phòng ngự, cầm trong tay một thuần dao gỗ. Dương Phạm, nam bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại sẽ khảo nghiệm chính là đoàn đội lực lượng. Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đoàn đội lực lượng, đánh bạn ngươi." Vệ chân cầm trong tay dao gỗ trực chỉ Dưỡng trong mắt chớp động lên nóng chiến ý nói. Dưỡng Phạm mỉm cười nói, "Thật có lỗi." Người thắng sẽ chỉ là chúng ta. Bắt đầu. Chương hô lời nói vừa mới rơi xuống, Dương Phạm nhất cái hồ vô, như cùng một đầu mãnh hổ xuất hiện tại vệ chân trước người, một quyền tựa như tia chấp hình ra, trực tiếp đánh vào vệ chân phần bụng. Thật nhanh. Kia vô cùng kinh khủng lực lượng hỗn hợp có nguyên lực xuyên thấu đổ phòng ngự, rơi vào vệ chân phần bụng, đem bụng của hắn chấn động đến kịch liệt đau nhức vô cùng, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhất đạo bạch sắc chư trị chi quang một chút tản mát chiếu xạ tại vệ chân trên thân, chữa trị lấy thương thế của hắn. Chị liệu sư. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý mến, ánh mắt rơi vào trong năm người một gã tóc ngắn. Dáng người sinh sắn lẫm lợi, tướng mạo thanh thuần thiếu nữ trên thân. Hai thanh đao gỗ từ một bên hung hăng đánh xuống, một chút chạm tại Dương Phạm đổ phòng nữ thượng, hai cỗ to lớn lực trùng kích một chút bộc phát. Chỉ là kia lực trùng kích vừa rơi xuống đến Dương Phàm trên thân liền bị tùy tiện tiếp nhận, phản phất không có cái gì phát sinh. Dương Phàm hai tay phân biệt nhấn một cái, ấn tại hai tên vệ chân đồng bạn trên thân, cuồng bạo nguyên lực phun một cái. Vệ chân hai tên đồng bạn một chút ngược lại phi mà ra, ngã ngã trên mặt đất. Một gã dáng người cao gầy phang mãn, tướng mạo diễm lệ thiếu nữ một tiếng quát chói thai, cùng một đầu cuồng bạo vô cùng hổ cái hướng về Dương trực tiếp đánh tới. Ấm. Dương Phạm một quyền đánh vào kia danh thiếu nữ xinh đẹp ngực, nguyên lực phun một cái, kia danh thiếu nữ xinh đẹp chợt ngực lại phi vài mét, ngã ngã trên mặt đất. Thật hung tàn. Nhất định rất đau. Đây chính là Vương Gia, gần với Phương Thải Vân thứ hai mỹ nữ. Dương Phạm gia hỏa này thật sự là hung tàn. Mấy tên nữ sinh nhìn xem Dương Phạm lông mày vi vi nhảy một cái. Ta nhận vua. Tiên kia trị liệu sư thiếu nữ vừa nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt nàng Dương Phạm, đương nhiên thở gương mặt xinh đẹp biến sắc, lùi lại một bước lớn tiếng kêu lên. Hứa la có chút nghẹn họng nhìn chân trối, Dương Phạm một người liền đi tới. Gia hỏa này không khỏi cũng quá mạnh đi. Thí nguyên năng giả chứng nguyên năng giả đô mạnh như vậy. Vệ chân bọn hắn 5 người đều là học lại sinh, cũng đều là hàng thật giá thật cao thủ. Hứa là bọn hắn những này thuộc khóa này sinh luận năng lực thực chiến nhất cái cũng không sánh nổi bọn hắn những cái kia học lại sinh. Dương Phạm vậy mà một người liền nghiền ép vệ chân bọn hắn, đơn giản có thể sừng kinh khủng. Thật là lợi hại. Dương Phạm thật sự là quá lợi hại. Có hắn tại, nói không chừng chúng ta có thể trở thành trường trung học số 3 nói không chừng thật có thể thu hoạch được nam bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội hạng nhất. Từng cái tiếng nghị luận từ một bên truyền đến, những thiếu niên kia nam nữ nhóm người người trong mắt lên một vòng vẻ hưng phấn. Nam Bình thành nội hết thể có lục chỗ cao trung, trong đó nổi danh nhất chính là trường trung học số 1 cùng trường trung học số 3, cái này hai chỗ cao trung chính là trường chuyên cấp 3, tỷ lệ lên lớp cao. Nam Bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội hạng nhất nhất hướng tại trường trung học số 1 cùng trường trung học số 3 ở giữa luân chuyển. Bất quá năm ngoái, năm trước đều là trường trung học số 1 thu được thứ nhất, trường trung học số 3 vẫn luôn đang sắn tay háo lên muốn đem thi đấu đại hội thứ nhất cơ về. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 10, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tò mò, lại có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra nhập trướng, là bởi vì ta đánh bại vệ chân bọn hắn hay là bởi vì nguyên nhân khác. Vệ chân từ dưới đất bò dậy, hời đồ phòng ngự, đi tới nói, Dương Phàm, ngươi sát thực rất mạnh. Ta hy vọng có thể gia nhập đội ngũ của ngươi, đề cao chúng ta trường trung học số 3 tỷ số thắng." Dưỡng Phàm khẽ mỉm cười nói, "Ngươi hẳn là đi hỏi bọn hắn, chỉ cần bọn hắn đáp ứng đổi với ngươi, ta không có ý kiến. Dù sao có ta ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chúng ta trường trung học số 3 hội đến đệ nhất. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ta liền đem tiểu tử hắc, đại hoàng, Phong lang bọn chúng hết triệu hoang đi ra, trừ là nguyên năng sư tự mình xuất thủ." Nếu không tuyệt đối có thể đem trường trung học số 1 lũ tiểu ra hỏa trà đạp đến thương tích đời mình. Dương Phạm ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Nam bình học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội chính là tại hai cái sân bóng đại tiểu sân bãi thượng cử hành chiến đấu. Tại loại này khoáng đạt bình trong đất, Dương Phạm quân đoàn yêu thú tuyệt đối có thể đem hứa bao lớn nguyên năng giả đánh cho răng rơi đầy đất. Được rồi. Vệ chân liền tiến đến cùng Phương Thái Vân 4 người tiến hành tương lượng. Cuối cùng vệ chân cùng tên kia trị liệu sư thiếu nữ Lâm Nhu thay thế Quách Thải Nhi, các khả gia nhập Dương Phạm trong đội ngũ. Sau đó mười thiên, Dương Phạm bắt đầu một bên tu luyện hồ ma đoán thể quyền hai vừa bắt đầu điên cuồng ôn tập các loại cao trung trí thức, sau đó không ngừng làm lấy các loại đề thi. Dương Phạm lúc này trí lực cao tới 8 điểm, đầu não vận chuyển tốc độ chính là người bình thường 8 lần, học tập các loại trí thức cũng xa so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Mặc dù không có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, thành tích của hắn cũng đang nhanh chóng đề cao. Chương 113, nhẹ nhõm chiến thắng. Nguyên năng giả tu luyện mỗi một cảnh giới đều có thể tăng lên trên diện rộng các loại tố chất thân thể, thậm chí là trí lực. Bởi vậy tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong hứa nhiều đỉnh tiêm nhà khoa học đều là nguyên năng giả, đương nhiên bọn hắn nhiều người đều là chỉ có cảnh giới, năng lực thực chiến không mạnh. Bất quá cũng có một chút Bắc Sơn Vương quốc đỉnh tiêm nhà khoa hào cũng có đáng sợ năng lực thực chiến. Nam Bình đại sân thi đấu chính là nam bình thành lớn nhất sân thể dục, tại cái này lý thường xuyên tổ chức các loại cỡ lớn thể dục thi đấu sự tình, có thể dung nạp nhất nhiều năm vạn người xem. Lúc này ở kia đại sân thi đấu chung quanh trên khán đài đã ngồi gần 4 vạn nhân. Nguyên năng giả thi đấu đại hội chính là vang dội toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc thi đấu bởi lễ long trọng, những cái kia tại từng cái thi đấu trên đại hội lấy được lóa mắt thành tích nguyên năng giả đội nhóm đều là đại hội thu hoạch được không kể ra quảng cáo cùng thay mặt nói mời. Nam Bình thành chính là nhất cái thành nhỏ Nam Bình học sinh cấp 3 Nguyên Năng giả thi đấu đại hội chính là Nam Bình thành duy nhất có thể tổ chức Nguyên Năng giả thi đấu đại sẽ, mỗi một lần tổ chức đô hội hấp dẫn nhiều người mua vé đến đây quan sát. Tại kia đại trong sân đấu, có một chỗ lồi ra tiểu cao đài, tại trên đài cao kia tắc là đang ngồi Nam Bình thành thị trường Hàn Ba, phó thị trường Linh Toàn, đặc thu sự vụ cục cục trưởng Liễu Hạo Nhiên, Nguyên Năng giả cục quản lý cục trưởng Tề Bắc các loại Nam Bình thành đại nhân vật. Hàn Ba mỉm cười nói, Lao Ninh ngươi đoán lần này là trường trung học số 1 chiến thắng vẫn là trường trung học số 3 chiến thắng?" Linh Toàn mỉm cười nói, "Ta không biết cái nào cao trung hội chiến thắng." Bất quá ta biết ngươi nhất định hy vọng trường trung học số 1 chiến thắng, dù sao Tiểu Hải tại trường trung học số 1, hơn nữa còn là đội dự thi ngũ đội trưởng. Hàn Ba cởi mở cười nói, "Ha ha, muốn không chúng ta tới đánh cược nhỏ một ván? Ta cực trường trung học số 1 chiến thắng, ngươi cược trường trung học số 3. Muốn là ta thắng, ngươi liền đem chân tàng dạ quang hầu nhi tiểu lấy ra. Nếu là ta thua, ta liền đem ta chân tàng tam sắc thải rượu trái cây lấy ra. Chúng ta cùng một chỗ hảo hảo uống một chén." Linh Toàn lắp đầu mỉm cười nói, "Ta liền biết ngươi cái tên này, một mực tại nhớ ta dạ quang hầu nhi tửu. chúng ta liền đánh cược một kèo." Tề Bắc trong mắt lóe lên một vòng dị mang, cười đến tượng lao hồ ly, "Lão Liễu, không bằng chúng ta cũng tới một ván. Ta cực trường trung học số 3 chiến thắng, ngươi tùy tiện tuyển cái cao trung. Nếu là ngươi thắng, ta liền đem ta phòng nhà kiếm thua ngươi. Nếu là ngươi thua, liền đem Lôi Viêm nhà cung bại bởi ta thế nào?" Liêu Hạo Nhiên tấm lấy cái mặt chết lạnh như băng nói, "Không cá cực. Tề bắt bất đắc dĩ thở dài nói, "Thật sự là nhất cái không thú vị từ một đầu. Ngươi dạng này, một đời cũng không tìm tới lão bà, ai hội chịu được ngươi?" Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, sáu con đội ngũ tiến vào đại trong sân đấu. Kia 6 con đội ngũ theo thứ tự là Nam Bình thành trường trung học số 1 đến thứ 6 cao trung đội dự thi ngũ. 6 con đội ngũ vừa tiến vào đại sân thi đấu, trên khán đài liền chuyển đến trận trận tiếng hoan hô. Lục đại cao trung học sinh cùng các gia trưởng đông ngồi tại trên khán đài vì mình cao trung reo họ, cố lên. Một gã dáng người gợi cảm, tướng mạo diễm lệ người nữ chủ trì chương nha nói, mời thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6 cao trung đại biểu đi lên rút thăm." Trường trung học số 1 cùng trường trung học số 3 đều là loại tuyển thủ. Thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6 cao trung thì là phân biệt thăm, lựa chọn thứ nhất, trường trung học số 3 làm, làm đối thủ. Giúp tham rất nhanh kết thúc, trường trung học số 1 đối thủ là thứ 4, thứ 5 cao trung. Trường trung học số 3 đối thủ thì là thứ 2, thứ 6 cao trung. Trương Nha nói, mời trường trung học số 3, thứ 2 cao trung đội ngũ ra trận. Lần này thi đấu đại hội quán quân sẽ chỉ là chúng ta thứ 2 cao trung. Một gã mặc thứ 2 cao trung chế phục, thân hình cao lớn, tóc ngắn, một mặt ánh nắng cùng tự tin thiếu niên ban đặt từ Dương Phạm một nhóm bên người đi qua mạo xưng mãn tự tin lưu câu tiếp theo, sau đó cùng 4 tên đồng bạn cùng đi nhập trong sân đấu. Một tên đáng thương nhỏ. Vệ chân thương hạ nhìn ban đạt tiểu đội thành viên một chút. Hắn những ngày thiên mấy lần tìm Dương Phạm là bạn. Đô bị Dương Phạm nhẹ nhõm đánh cho răng rơi đầy đất. Hắn hết sức rõ ràng Dương Phạm thực lực khủng bố cỡ nào. Dương Phạm một nhóm cũng tiến vào trong sân đấu. Trưng Nha nói, tỉ thí hiện tại bắt đầu. Trưng Nhã lời nói vừa dứt, vệ chân bốn người lập tức kết thành trận hình phòng ngự, Dương Phạm lẻ loi một mình hướng về ban đạt tiểu đội phong đi. Muốn một người đánh bại chúng ta, thật sự là cuồng vọng. Mọi người cùng nhau xông lên. Ban đạt trong mắt lướt qua một chút giận dữ, một tiếng quát chói tai, cầm trong tay la gỗ, thi triển tinh diệu vô cùng pháp hướng về Dương tới. Ban đạt bên người tên đồng bạn đồng dạng tôi động nguyên lực thi triển kỹ năng, phối hợp ăn ý. Trong tay đao gỗ từ từng cái phương hướng hướng về Dương Phạm chém tới, hoàn toàn phong tỏa hắn né tránh không gian. "Đương! Đương! Đương!" Ban Đạt năm người đao gỗ trực tiếp bổ vào Dương Phạm trên thân thể, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bổ phát, đem trên người hắn hộ cụ đô chém vào xuất hiện từng đầu khe hở, to lớn lực trùng kích lên ở trên người hắn, lại không có bất kỳ cái gì gì trạng. Dương Phạm như cùng một đầu mãnh hổ, thi triển hổ ma đoán thể quyền, huyền hóa ra trùng điệp quyền ảnh, phân biệt khắc ở Ban Đạt ngũ người thân thể phía trên, nguyên lực phun một cái. Ban Đạt 5 người một chút nhao ngã ngã trên mặt đất, trống cổ rãy rủa, đã mất đi sức chiến đấu. Trong nhà gặp một màn này lập tức tiến bố, trường trung học số 3 thắng. Thật mạnh. Cái kia học sinh là ai? Làm sao mạnh như vậy? Nhất Kỵ Dương Thiên, một người phá quân. Thật sự là quá lợi hại. Quá đẹp rồi. Kia là Dương Phạm, trường trung học số 3 Dương Phạm. Hắn thật sự là quá đẹp rồi. Toàn bộ trên khán đài một chút chuyển đến trận trận nghị luận cùng hưng phấn tiếng hoan hô. Loại này mạo xương mãn bạo lực mi cảm nghiền ép thức chiến đấu để bọn hắn một chút hương phấn lên. Bình thường chỉ có tại những cái nguyên năng giả minh tinh chiến đấu bên trong mới có thể xuất hiện loại này nghiền ép thức chiến đấu cảnh tượng. Hoàng Kim điểm kể ra một Cái này đến cái khác nhắc nhở không ngừng vang lên, Dương Phạm đúng là không ngừng thu hoạch được hắn tha thiết ước mơ hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, quá tuyệt vời. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra liên tục không ngừng vào tới. Lần này thi đấu đại hội nói không chừng có thể để cho ta thu hoạch được súng tốc hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, lần nữa mở ra một cái kỹ năng lỗ thủng, khảm nạm cường hóa yêu tố kỹ năng. Thật mạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Nếu như không đánh bại Dương Phạm, chúng ta liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dư mấy đại cao trung những người dự thi cả đám đều nhìn chòng chọc vào Dương Phạm trong mắt chớp động lên vẻ mặt nôn Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Dương Phạm một nhóm từ đại sân thi đấu thượng đi xuống. Một ca trị liệu sư cấp tốc đi vào đại trong sân đấu thi triển trị vũ thuật đối ban đạt 5 người tiến hành trị liệu. Trung nha nói, mời trường trung học số 1, thứ tư cao trung đội ngũ ra trận. Trường trung học số 1 cùng thứ tư cao trung đội ngũ ra sân về sau, hai con đội ngũ liền tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trường trung học số 1 cũng không hổ là nam bình thành mạnh nhất cao trung chi nhất, đội ngũ của bọn hắn đồng dạng lấy niên ép phương thức dễ như trở bàn tay đánh bại thứ tư cao trung hiển thị Dọ Vương giả phong phạm. Chương 114, đại thắng. Sau đó thứ 6 cao trung Thứ năm cao trung đô phân biệt thua ở trường trung học số 3, trường trung học số 1 trong tay, hai đại loại tuyển thủ rốt cục tại trận chung kết quyết đấu. Trương Nha nói, để chúng ta cho mời trường trung học số 1, trường trung học số 3 tuyển thủ ra trận. Một gã thân cao 1.8m, tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn trường trung học số 1 đội trưởng Hàn Nguyên Thanh từ Dương Phạm bên người đi qua chi thời trong mắt lóe lên một vòng chiến ý nói, Dương Phạm, ngươi sát thực rất mạnh. Nếu như lên đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá thi đấu đại sẽ là đoàn thể chiến, khảo nghiệm là toàn bộ đoàn đội lực lượng. Chúng ta trường trung học số 1 nhất định hội đánh bại ngươi, đánh bại trường trung học số 3 thu hoạch được tam liên quan. Trường Trung học số 1 dư 2 nam, 2 nữ, 4 tên đội viên cũng đều nhìn thật sâu Dương Phạm một chút, trong mắt lướt qua một tia nóng rực chiến ý. "Nha." Dương Phạm thuận miệng trả lời một câu. Hắn tham gia loại này thi đấu đại sẽ, hoàn toàn là đăng khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. Bất quá tham gia loại này đại hội có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, còn có thể thu hoạch được thi đại học thêm điểm, để hắn cảm thấy đến đúng rồi. Nhìn thấy Dương Phạm bộ kia hướngở dạng, Hàn Nguyên Thanh trong lòng dâng lên một tia khí. "Vệ chân cấp giọng nói, Hàn chúng ta trường Trung học số 3 mới là lần này thi đấu đại hội quan quân. Kia chúng ta đi nhìn." Hàn Nguyên Thanh tự tin cười một tiếng mang theo đội viên của mình đi vào. Vệ Chân dặn dò một câu, Dương Phàm, Hàn Nguyên Thanh theo nói bản thân thực lực đã tiếp cận nguyên năng giả học đồ thứ hai giới hạn, hơn nữa còn là một gã chiến thuật đại sư. Theo nói hắn cùng đoàn đội của hắn đã từng liên thủ đã đánh bại một gã nguyên năng giả, ngươi nhưng không thể khinh thường." Dương Phạm thản nhiên nói, "Không có vấn đề, người yên tâm đi." Lấy Dương Phàm lúc này thực lực, một khi hắn mở ra tất cả kỹ năng, liền liên một chút đại nguyên năng giả đô chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như thực sự không được, hắn còn có thể triệu hoán quân đoàn yêu thú. Hắn vẫn là thái tự tin. Vệ Chân khẽ mày, hướng về một bên phương thải vân nhìn lại. Phương Hải Vân nở nụ cười sinh động nói: "Yên tâm, tin tưởng A Phạm." Hắn rất mạnh. Phương Hải Vân thế nhưng là biết Dương Phạm mạnh bao nhiêu, mà lại hắn còn có triệu hắn yêu thú một chiêu này, nghiền ép trường trung học số một không chút huyền niệm. Vệ Chân nhíu mày không nói thêm gì nữa. Dù sao Dương Phạm chính là trường trung học số 3 vương 7, một mình hắn liền nghiền ép thứ hai, thứ 6 cao trung còn lộ ra tài giỏi có dư. Tỷ thí bắt đầu. Chưng nhã lời nói vừa mới rơi xuống, Dương Phạm thân hình thoát một cái, một người hướng về trường trung học số một trận doanh công kích, Cùng vọng tự đại ra hỏa. Hàn trong mắt Hàn mang lóe lên. Chỉ một ngón tay nhất đạo tối tăm mờ mịt quang mang trong nháy mắt bao phủ tại Dương Phàm trên thân. Một nháy mắt Dương Phàm cũng cảm giác thân thể một chút trở nên suy yếu hơn nhiều. Pháp thuật kỹ năng suy yếu bất lực. Dương Phàm khẽ chau mày, cảm giác thân thể của mình tố chất đông chóc bị suy yếu 40% trở lên. Hắn nguyên tố kháng tính tinh thần kháng tính kỹ năng đối suy yếu bất lực loại này, tố chất thân thể nguyên rủa hệ pháp thuật kỹ năng tác dụng không lớn. Muốn đối kháng suy yếu bất lực loại này, tố chất thân thể, hệ, kỹ năng, bình thường đều là từ nắm trừ trị liệu sư hoặc là pháp sư đến giải trừ. Một gã mặc toàn thân áo trắng Dáng người rất tuyệt, dáng dấp cũng nhìn rất đẹp mỹ thiếu nữ trong mắt Hàn mang lóe lên, cầm trong tay một trượng hướng về Dương Phạm một chỉ. Dương Phạm phía sau ảnh bên trong một chút nổi lên bốn đầu ảnh xiển xích gắt gao cuốn chặt lấy hai chân của hắn, hai tay. Dư trường Trung học số 13 tên đội viên bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Dương Phạm đánh tới. Trương nhã trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, pháp sư. Trường Trung học số 1 lại có hai tên pháp sư. Dương Phạm nguy hiểm, hắn quá vọng động rồi. Thi đấu đại hội dù sao cũng là đoàn thể chiến. Trường Trung học số 1 liền cho chúng ta diễn dịch cái gì là đoàn đội tác. Bọn hắn bất cứ người nào đều không phải là Dương Phạm đối thủ. Thế nhưng là liên hợp lại, liền có đánh bại Dương Phạm hy vọng. Xử lý hắn. Cố lên, trường trung học số 1. Tại kia trên khán đài, hứa nhiều người xem thập phần hưng phấn, vị trưởng trung học số 1 cố lên. Vệ chân quát lên, Phương Thải Vân. Chúng ta đi. Dương Phạm cần muốn tiếp viện của chúng ta. Phương Thải Vân khẽ cười nói, không cần lo lắng. Hắn còn có đầy đủ nhiều át chủ bài. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phạm bên người hiện hiện, tiểu tử hắc từ cái kia triệu hoán pháp trong trận như thân, một chút khởi động ra tốc kỹ năng, như là nhất đạo tia màu đen hiện lên hình chữ chi hướng về Hàn Nguyên Thanh danh tới. Không được. Hàn Nguyên Thanh căn bản là không có cách bắt được tiểu tử Hắc Thần Ảnh, chỉ có thể rút kiếm chặn lại. Ầm. Tiểu tử Hắc hung hăng đâm vào Hàn Nguyên Thanh thân thể, đem Hàn Nguyên Thanh trực tiếp độ vi, tại Hàn Nguyên Thanh trên người hộ cụ cũng bị nó trực tiếp va nứt. Tùy tiện xử lý Hàn Nguyên Thanh về sau, tiểu tử Hắc thả người nhảy lên, như là một tia chớp màu đen hướng về kia danh có thể thi triển ảnh xiển xích mỹ thiếu nữ đang tới. Yưu xử lý trước đối phương thi pháp đơn vị chính là chiến đấu bên trong tường thức. Dương Phạm lúc này thực lực đã có thể so với đại nguyên giả, thế nhưng là tại Hàn suy yếu bất kỹ năng phía dưới, nguyên bị suy yếu lớn. Đây chính là những cái kia thi pháp đơn vị chỗ kinh khủng. Đương nhiên Hàn Nguyên Thanh suy yếu bất lực kỹ năng cũng nhất định phải khóa chặt địch nhân về sau mới có thể phóng thích, tiểu tử hắc loại di động cao tốc này sinh vật hắn không cách nào khóa chặt, cũng liền không cách nào phóng thích kỹ năng. Pháp sư con đường bên trong còn có một loại kỹ năng tên là tinh thần khóa chặt, có kỹ năng này về sau, những pháp sư kia liền có thể càng thêm nhẹ nhõm khóa chặt cao mẫn địch nhân, phóng thích các loại kỹ năng. Tên điêu mỹ thiếu nữ sau lưng ảnh bên trong một chút buộc phát ra bốn đầu ảnh xiển xích tựa như tia chớp hướng về tiểu tử Tiểu tử hắc thân thể một cái, giống như quỷ tránh khỏi bốn đầu ảnh xiển xích, nhất đập vào tên thiếu nữ đổ phòng ngự phía trên. Ẩm Tiên điều Bạch Di Li Á Mi thiếu nữ ngược lại phi mà ra, ngã trên mặt đất khệ miệng tràn ra tiên huyết. Một bên khác, tên điều Mỹ Thiếu nữ bốn đầu ánh xiển xích vừa biến mất, dưỡng phàm thi triển hổ ma đoán thể quyền, oanh liên tiếp 3 quyền đem trưởng trung học số 13 tên đội viên trực tiếp văng phi ngã nhào trên đất. Kia là huyền cấp yêu thú. U Ám Giảm yêu. Hắn là một gã ngự thú sư. Kia là huyền cấp yêu thú U Ám Giảm Miêu. Thiên tài. Hắn là một gã thiên tài chân chính. Lại có thể ngự sử huyền cấp yêu đây chính là đại nguyên năng giả cấp đếm được yêu thú. Rất đẹp trai. Hắn vậy mà có thể ngự sử cấp yêu thú, thật sự là quá đẹp rồi. Toàn bộ trên khán đài xôi trào khắp trốn, tất cả người xem đô hưng phấn vô cùng, nghị luận ầm ý. Phải biết Liền Liên Tam đại danh giáo tốt nghiệp tinh anh ngự thú sư nhóm cũng không nhất định có thể đủ ngự sự một đầu huyền cấp yêu thú. Dương Phàm còn không có thi vào Tam đại danh giáo liền đã có thể ngự sự một đầu huyền cấp yêu thú, tuyệt đối là thiên tài ngự thú sư. Hoàng kim điểm tiến hóa một. Kia hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức không ngừng nhảy bọn, để Dương Phàm tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn, lần này đại hội về sau, xem ra ta lại có thể mở ra một cái kỹ năng lỗ hổng, khảm nạm yêu thú cường hóa kỹ năng này. Chương 115, dị biến, TS, canh 5, cầu đặt mua của Phiêu. Linh toàn vui vẻ cười nói, "Thật đáng tiếc, lão Hàn, ta thắng, đáng tiếc." Hàn Ba có chút tiếc hận nhìn Hàn Nguyên Thanh một chút, đứng lên nói, "Để chúng ta xuống dưới vì người thắng trao giải." Tiên Nam Bình Thành bốn đại cự đầu trận từ trên đài cao đi xuống. Hàn Ba ná lấy nhất cái rộ phụn tuyên bố, "Hiện tại ta tuyên bố, Nam Bình Thành học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội hạng nhất là trường Trung học số 3. Lần này thi đấu đại hội m vở vở là trường Trung học số 3 Dương Phạm." Lời vừa nói ra, trên khán đài một chút truyền đến trận trận hưng phấn hoan hô. Đây là Nam Bình thành mỗi năm một lần thể dục thị sự, vô luận cái nào trường trung học đạt được thắng lợi, đều sẽ đạt được người xem tiếng hoan hô. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, từng hàng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức không ngừng hiện hiện, để Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, mạo xương mãn vui vẻ. Từ khi từ kia phiến hoang dã ma vực trở về về sau, Dương Phạm tốc độ tiến hóa liền trở nên chậm lại. Dù sao hắn cũng không đủ tiền tài mua sắm các loại ma đan, linh dược. Đây là ngươi vinh dự chứng thực. Dương Phàm, hy vọng tương lai ngươi có thể lấy được tốt hơn thành tích, trở thành trưởng trung học số 3, thậm chí là chúng ta Nam Bình thành kiêu ngạo. Hàn ba mỉm đem một bản vinh dự chứng thư đưa cho Dương Phạm. Thi đại học thêm điểm 10 tới tay. Dương Phạm nhận lấy quyền kia vinh dự chứng thư, Khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười. Nam bình thành học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu đại hội hạng nhất tiểu đội toàn viên có thể thu hoạch được thi đại học 50 phần, trong đó mở vở tờ có thể thu hoạch được ngoài định mức 10 điểm. Một cái ý niệm trong đầu tại Dương Phạm trong óc vụt qua, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cũng đã biến thành 289 công điểm. Nguyên năng giả thi đấu đại hội thật sự là quá tuyệt vời, ta có thể nghĩ biện pháp nhiều tham gia mấy lần. Ngay tại cái này thời tại kia trên khán đài, một gã dáng người khôi ngô, mang theo mũ, khẩu trang Tình mắt nam tay lấy ra đen như mực khắc rõ một đầu sói đói sơn hắc chiến cùng hướng về Hàn Ba Dương cùng Nhật Bản. Nhất con hắc lang hư ảnh trực tiếp hiện hiện, tựa như tia chớp hướng về Hàn Ba trực tiếp đánh tới. Kia đứng tại Hàn Ba bên người nam bình thành bốn cự đầu chi nhất đặc thủ sự vụ cục cục trưởng Liễu Hạo nhìn trong mắt một chút hiện lên một vòng hàn mang, tay phải tỉ bồi, tại hắn trên tay phải mang theo bạch sắc thủ sáo một chút cách ra một đó lại một đó băng hoa. Băng tuyết phi đạo, một đầu to lớn băng sả từ băng hoa bên trong nở rộ, mở ra huyết khẩu, đem nhất hắc hư ảnh nuốt vào. Kia sói đen hư ảnh tại băng hoa bên trong trong nháy mắt sụp đổ biến mất, một con đen như mực mũi tên bị băng phong tại một đầu to lớn băng sả bên trong. Kia một đầu to lớn băng sả há mồm phun một cái, từng cây bén nhọn vô cùng băng chùy tựa như tia chớp hướng về tên thích khách kia đánh tới. Tên thích khách kia một kích không thành, lăn khỏi chỗ, một chút tránh khỏi những cái kia băng chùy xạ kích. Những cái kia băng chùy bắn trên mặt đất, trực tiếp băng liệt, hóa thành từng đợt băng hàn khí đông hướng về bốn phương tám hướng tán mà đi. cùng một thời gian, tại trên khán đài, mấy trăm tên dã man chút xuất hiện, trong tay trên đám người một trận điên phá. Đáng chết. Dương Phạm sắc mặt đại biến, trung quanh thân thể một chút hiện ra cái này đến cái khác ma phát trận. Đại hoàng, nam đầu phong lang, bọn cạp ma giáp trùng cái này 6 đầu huyền cấp yêu thú một chút hiện hiện, ngăn tại Phương Thải Vân, vệ chân, Hứa La, Lâm Nhu trước người. Kia từng phát súng trường đạn bắn tại đại hoàng các loại lục đại huyền cấp yêu thú trên thân đô bị da lông của bọn chúng cho cả lại. Hơn 10 người đặc thủ sự vụ cục, nguyên năng giả cục quản lý chiến sĩ đô cầm súng hướng về kia chút đồ đẳng chiến sĩ phát động công kích. Đáng chết. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân trong tay làm sao có súng? Bọn hắn lại là thế nào khẩu súng làm tiến đến? Dư Phạm nắm lấy Phương Thải Vân, giữ mấy con yêu thú phân biệt ngầm vệ chân, hứa là Lâm Nu hướng về một bên điên cuồng bỏ chạy, trong lòng chuyển động từng cái suy nghĩ. Tại đồ đằng thế giới bên trong, hứa nhiều vật lý quy tắc đồ cùng thế giới này khác biệt. Đồ đằng thế giới bên trong, thủy điểm sôi cao tới tháng 1 năm 5 năm độ. Cùng thời tại đồ đằng thế giới bên trong, cơ hội không có cương thiết tồn tại. Bác Sơn Vương quốc các loại cương thiết chế phẩm một khi tiến vào đồ đàng thế giới, liền hội dị xét, biến thành một đống thiết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đồ đàng thế giới gần như không có khả năng chế tạo xuống ống, xe tăng các loại xuống Những cái kia đồ đẳng dã man nhân trong tay xuống ống đạn được hiển nhiên là có nhân cho bọn hắn. Liêu Hạo Nhiên trong mắt hắn mang lóe lên, tay phải bao tay một chút tách ra từng đạn hư quang. Kiếm một đầu lơ lửng ở hư không băng sả há miệng phun một cái, từng cây băng chủy trực tiếp bộc phát, quán xuyên từng đầu đồ đẳng dã man nhân chiến sĩ. Tề Bắc lấy ra nhất cái màu đen chạm canh gác trực tiếp thổi. Một trận quỷ dị chói thai thanh âm trực tiếp vang lên. Từng đợt băng hàn vô cùng khí tức đột ngột tại một gã đồ đẳng dã man nhân bên người thổi qua, thân thể của hắn đờ, cầm trong tay hướng về đồng mình trận điên Mấy tên dã man nhân liền như thế ngã vào trong vũng máu. Một tôn đồ đảng dã man nhân bên trong cường giả gầm lên giận dữ, phía sau một chút hiện ra một đầu hung tàn sói đói hư ảnh, một quyền hướng về kia danh thân thể cứng ngắc đồ đảng dã man nhân đánh tới. Ẩm. Kia một tôn thân thể cứng ngắc đồ đảng dã man nhân đầu lâu bị trong nháy mắt oanh bạo. Nhất cái đen như mực, khuôn mặt tê dại một thương trắng, nhất cái con mắt không có con mắt, phê đầu phát ra, người bình thường căn bản nhìn không thấy ác linh một chút hiện hiện. Đầu kia quỷ dị vô cùng ác linh xong và một chút hiện ra một trận vận mèo quỷ dị quằn mang, hướng về đánh tới đồ đảng dã man nhân nhìn thoáng qua. Đầu kia đồ đảng dã man nhân thân thể cứng đờ, một chút lâm vào trong ảo cảnh. Lão hàn, đi mau. Linh toàn sắc mặt đại biến, đưa tay hướng về Hàn Ba kéo đi. Dương Linh toàn tay phải tới gần Hàn Ba trong nháy mắt, một chút hiện ra không kể ra hắc sắc khí tức, biến thành một con mọc da sơn hắc luân hiến, giữ tận đáng sợ ma chảo, hướng về Hàn Ba trái tim đâm tới. Hàn Ba ngực một sợi dây truyền một chút tách ra nhàn nhạt u quang, tạo thành một tầng nhàn nhạt màn mỏng. Linh toàn bên phải nhất chảo đâm vào tầng kia màn mỏng phía trên, quán xuyên tầng kia màn mỏng, chui vào Hàn Ba trái tim bên trong, dùng sức một trảo, đem Hàn Ba trái tim trực tiếp đào ra. Biến, hình, ma. Hàn Ba trong mắt lên một vòng tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nhón một cái ngã trên mặt đất không sai lao Hàn hoặc là Hàn ba thị trường ta chính là biến hình ma nên toàn cắn một cái tại Hàn ba trên trái tim lộ ra nhất cái giữ tận nụ cười quỷ dị thân thể một trận bằng mèo ma sáng lừ lánh biến thành một tôn thân cao 1 m 8 có mái tóc dài màu tím toàn thân bao trùm lấy sơn Hắc là tiếng tướng mạo anh Tuấn lại tản ra một cô tà dị cảm giác quỷ dị cảm giác biến hình ma cha phương xa Hà Nguyênanh gặp một màn nàyông nhiên thời hai mắt sinh Hồng phát như đi hướng vềnh toàn vị trí đánh tới Hà Nguyên Thanh trường trung học số một nguyên năng giả đạo sư một trường thiết tại Hàuyênan phần gái chỗ Đem Hàn Nguyên thanh một chút đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó đem hắn giao cho một bên học sinh trong tay, sau đó vây quanh một bên, gia nhập chiến đấu. Chương 116, diệt sát đại nguyên năng giả. Trốn vẫn là chiến. Dương Phạm chạy trốn tới một bên, khởi động quan sát kỹ năng, ánh mắt tại đại sân thi đấu thượng vụt qua. Lúc này ở kia đại sân thi đấu thượng, mấy trăm tên đồ đẳng dã man nhân giơ súng loạn xạ, trên khán đài người xem hứa nhiều đâu ngã vào trong vũ máu teo te lường thảm thiết. Đặc thu sự vụ cục cục trưởng Liễu Hạo Nhân, nguyên năng giả của quản lý cục trưởng Tề Bác hai đại trong tay cường giả đô có được bí bảo, thực lực xa xa áp đảo những cái phổ thông đồ đẳng man nhân phía trên. Thế nhưng là kia đặc thủ sự vụ cục, Nguyên năng giặc cục quản lý nay ngày qua nhân có ít, chỉ có mười mấy người. Cái kia đại sân thi đấu bảo an thì là tay không tất thiết hạ người, không có chút nào sức chiến đấu. Tại những cái kia đồ đàng dã man nhân vây công phía dưới, thời không thời liền có đặc thủ sự vụ cục, Nguyên năng giả cục quản lý cao thủ ngã trên mặt đất, vẫn là có phần thắng. Những này không có nhân tính xúc sinh, hết thể đều đang chết. Dương Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quyết định, trung quanh thân thể một chút xuất hiện nhất cái có nhất cái triệu hoàn trận. Một đầu lại nhất yêu thú tại Dương Phàm bên người trực tiếp hiện hiện. 10 đầu xích viêm ma giáp trùng vừa phục hiện, Cái đuôi phía trên ánh lửa lóe lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu như là như đạn pháo rơi vào những cái kia đồ đẳng dã man nhân bên trong, đem một đầu lại một đầu đồ đẳng dã man nhân trực tiếp vành thành khối vụn. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân cầm trong tay ạ sượt dị phân hướng về kia 10 đầu xích viêm ma giáp trùng một trận điên cuồng ban phá. Những này đồ đẳng dã man nhân thương pháp tự nhiên so ra kém Bắc Sơn vương quốc trong quân tinh hụy, thế nhưng là bọn hắn có được cường đại tố chất thân thể, một không ít đánh vào giáp trùng phía trên nhau nhau bay khỏi tới. Sích viêm ma giáp trùng chính là huyền cấp hạ phẩm yếu thú, nó có được kỹ năng thiết giáp sát, lực phòng ngự cũng cao tới đáng sợ, phổ thông súng trường đạn căn bản là không có cách xuyên qua bọn chúng giáp sát. Muốn xuyên qua sích viêm ma giáp trùng giáp sát, ít nhất cũng cần 12 7 ly thượng đại đường kính súng máy hạng nặng, hoặc là phản thiết bị súng bắn tỉa mới có thể làm được. Ngự thú sư, hắn còn có thể ngự xử như vậy nhiều xích viêm ma giáp trùng. Đầu kêu biến hình ma nhìn Dương Phạm một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tại lần này trong kế hoạch, đầu biến hình ma căn bản không có cân nhắc nam bình thành học sinh cấp 3. Những cái kia nam bình thành học sinh cấp 3 nguyên năng giả thi đấu trên đại hội những người dự thi mặc dù mỗi một cái đều là tương lai đáng để mong chờ tinh anh, nhưng là bây giờ lại như cũng vẹn vẹn chỉ là liên nguyên năng giả đều không phải là chim non. Dương Phạm lại có thể ngự xử như vậy nhiều triệu hoàn thú, thật to vượt ra khỏi đầu kia biến hình ma đon trước. Từng đó từng đóa băng hoa hiện hiện, một đầu to lớn băng xả từ kia băng hoa bên trong hiện thân, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về kia đầu biến hình ma điên cuồng tá tới. Băng xà thủ sáo cái này bí bảo thật đúng là khó giải quyết. Bất quá, Liễu Hạo Nhiên, ngươi vừa mới tiến cấp nguyên năng sư, còn có thể sử dụng cái này bí bao lâu? Đầu kia biến hình ma thân hình nhanh lùi lại, Sâm Nhiên cười một tiếng, trong tay một chút thêm ra một cây màu đen roi, hướng về hư giữa không trung rút đi. Kiếm một cây màu đen trên roi mà không kể ra hắc sắc quang mang lấp lánh, hóa thành một đầu màu đen độc xà hướng về kia đầu băng xà đánh tới. Hơn 100 tên đồ đẳng dã man nhân hiện lên đội hình tản binh hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Nhất đạo thổ hoàng sắc ba động trên mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất, một cây bén nhọn địa thứ trực tiếp bộc phát, đem một gã đồ đẳng dã man nhân trực tiếp xuyên qua. Một đạo lại một đạo ngũ hành nhận phát, đem những cái kia xông tới man nhân chém thành hai đoạn tiên huyết vàng khắp nơi. Dưỡng Phàm trốn ở Thủ Hùng Đại Hoàng sau lưng, khởi động quan sát kỹ năng, tỉnh táo vô cùng quan sát đến chiến trường, hạ đạt mệnh lệ. Dựa vào yếu tố đến tiến hành chiến đấu, mới là chính thống ngự thú sư phương thức chiến đấu. Mà lại Thủ Hùng Đại Hoàng bọn chúng chiến đấu tiêu hao lực lượng có thể dùng phổ thông điểm tiến hóa kể ra tiến hành bổ sung, dưỡng phàm chiến đấu tiêu hao nguyên lực, thể lực, tinh thần lực đều khó mà bổ sung. Một gã đồ đẳng dã man nhân trong mắt cường giả hùng quang chất động, cầm trong tay tấm kia đen như rõ một đầu sói hát chiến một chút khóa chặt Dưỡng Không được, là đồ đẳng giả man nhân bên trong cao thủ. Dưỡng Phàm một chút quan sát được tên kia đồ đẳng giả man nhân cường giả Sắc mặt Đấu Nhiên đại biến, trực tiếp co rút lại, núp ở đại hoàng sau lưng. Hiu. nhất con hắc lang hư ảnh trực tiếp hiện hiện, tựa như tia chớp đánh vào đại hoàng trên thân thể, quán xuyên thân thể của nó cùng cơ bắp, đâm vào đại hoàng thân thể hậu phương dương phạm lực. Đang, kia một cây đen như mực mũi tên xuyên qua đại hoàng thân thể về sau, lực lượng tiêu hao quá sa, rốt cục bị dương phạm lực làn ra ngăn lại rơi xuống đất. Đại hoàng kêu thảm một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, trống khổ động, không thể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra biến mất, vô cùng to lớn khí lạnh lẽo lưu trôi vào đại hoàng thể nội. Tại kia khí lạnh lẽo lưu tẩm bộ phía dưới, đại hoàng lực thương thế chợt lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Kia 10 đầu xích viêm ma giáp trùng cái đuôi ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu đạn pháo hướng về phía danh đồ đẳng dã man nhân cường giả trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại hướng về một bên bỏ chạy. Kia 10 phát hỏa cầu đạn nhân tránh không gian, đem hắn trực tiếp Một đầu sơn ảnh trực tiếp hiện, hiện sau đó sụp đổ. Đường bạo tạc biến mất thời điểm, Tiên tiêu đồ đẳng dã man nhân cường giả đúng là ngạnh sinh sinh sống trong vụ nổ đạo thoát, chỉ là hắn toàn thân đô trải rộng đáng sợ bóng, khuôn mặt vật mẹo, mạo sừng mãn thống khổ. Dương Phàm trong mắt hung quang lóe lên, song vào một chút hiện ra một trận đũ uyên thần bí ba động, đem tiêu đồ đẳng dã man nhân cường giả ánh vào trong hai mắt. Tiên tiêu đồ đẳng dã man nhân cường giả hai mắt một hoa, một chút thấy được một đầu thân dài vượt qua 10m, toàn thân mọc ra hắc mao, trên trán mọc ra một cây sơn hắc độc giác, ra khí tức ác kinh khủng ma lang. Chủ ta." Tiên tiêu đồ nhiên trở từ sắc mặt đại biến, toàn dung dung dậy, sợ hãi, liền trên mặt đất tiến hành cầu nguyện. Không đúng. kia đồ đằng giã man nhân chính là có thể so với đại nguyên năng giả cao thủ khủng bố, thực lực đến gần vô hạn nguyên năng sư. Hắn mẹn mẹn chỉ là bị huyện thuật ảnh hưởng tới một mấy mắt, liền trực tiếp tranh thoát. Liền trong khoảnh khắc đó, một cây bén nhọn vô cùng điệu thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, trùng điệp quanh đầu kia đồ đằng giã man nhân hạ thể, đem hắn hạ thân đồ đằng chi màng oanh phá, đâm vào hạ thể của hắn phía trên. Kêu một gã đồ đằng giã man nhân đông nhiên thời một mặt thống khổ và mẹo, lan khỏi chỗ. Ngũ đạo vô hình phong nhận một chút trảm tại đầu kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân phía trên, đem kia một tôn đến gần vô hạn nguyên năng sư đồ đẳng dã man nhân cường giả trực tiếp chém thành không kể ra khối vụn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 800. Vẫn là cao thủ, chết không được kém một chút liền giết ta. Dương Phạm hơi vi thở dài một hơi, khởi động quan sát kỹ năng, hướng về xung quanh nhìn lại, tiếp tục chỉ huy giới chướng quân đoàn yêu thú hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân phát động công kích. Chương 117, đánh tan, ầm ầm, ầm ầm, 10 đầu xích viêm ma giáp như 10 cái đáng sợ vô cùng pháo đại. Từng phát đạn pháo điện cuồng đánh vào những cái kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân phía trên đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân nhất oanh một cái toái. Năm đầu Phong Lang không ngừng thi triển phong nhận, đem những cái kia sống qua hỏa cầu tuyến phong tỏa đồ đẳng dã man nhân chém thành khối vụn. Kia từng đầu ma giáp trùng, ma quái các loại yêu thú thì là tiệm phục tại một bên, chuẩn bị giải quyết những cái kia sống qua phong nhận tuyến phong tỏa đồ đẳng dã man nhân. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân từng cái không sợ chết hướng về Dương Phạm bên này phát động công kích. Bọn họ cũng đều biết những cái kia huyền cấp yêu thú mặc dù cường hãn, nhưng là có thể thả ra kỹ năng số lượng đồ sẽ có hạn, chỉ cần dùng sinh mệnh đi lấp, sẽ luôn để cho những cái kia huyền cấp yêu thú lực lượng khô cạn. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân điên cuồng công kích, lấy mạng sống ra đánh đổi, sóng phá hỏa cầu, phong nhận, địa thứ hình thành tuyến phong tỏa. Kia từng đầu ma giáp trùng, ma quái các loại yêu thú một chút dũng xuất ra ngoài, bắt đầu cùng những cái kia đồ đẳng dã man nhân chiến giết. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân mỗi lần bị những cái kia ma giáp trùng, ma quái dây dưa kéo lại, công kích bộ pháp bỗng bị trì trệ. Kia năm đầu phong lang như là máy không ngừng phóng thích phong nhận đồ sát lấy những cái kia đồ đẳng dã man nhân. Ba đầu đồ đẳng dã man nhân trong mắt hung quang chớp động, đột nhiên bạo khởi, tốc độ bạo tăng một màn lớn, lấy vượt xa phổ thông đồ đẳng dã man nhân tốc độ kinh khủng, hướng về Dương Phàm mà tới. Đại Nguyên năng giả cấp đếm được đồ đẳng dã man nhân. Dương Phàm trong mắt một chút hiện ra trận trận u quang, thôi động huyền thuật kỹ năng, hướng về một gã đồ đẳng dã man nhân nhìn lại. Tên kia đồ đẳng dã man nhân đồng dạng Liền trong khắc đó, tương đạo nhận trong nháy mắt chạm tại đầu kia thân thể của dã man nhân trên, đầu kia đại nguyên năng được dã man nhân chém thành Liên trong khoảnh khắc đó, hai tên đồ đẳng dã man nhân liền vọt tới khoảng cách Dương Phàm không đủ 5 m địa phương. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người bỏ cặp ma giáp trùng trong mắt hung quang lóe lên, đồng nhiên hướng về một gã đồ đẳng dã man nhân đánh tới, hai đầu đao cánh tay hướng về một gã đồ đẳng dã man nhân điên cùng chém tới. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân cầm trong tay hợp kim chiến đao, thi triển tinh diệu vô cùng đạo pháp, cùng bỏ cặp ma giáp trùng chém giết cùng một chỗ. Nhất đạo hào quang màu vàng đất lên, một cây địa thứ từ dưới đất phát, hướng mặt khắc một gã đồ dã man tới. Tiên đồ đẳng dã man nhân thân thể một cái, một chút tránh khỏi kia địa thứ tới. Dư Phạm hai mắt một chút hiện ra trận trận lu quang, thôi động huyền thuật kỹ năng, hướng về kia danh đồ đẳng dã man nhân xem xét. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân đồng dạng thân thể khẽ nhúc lên, ngốc trệ một cái mắt. Tường Đạo Phong nhận trong nháy mắt chạm tại tên kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân phía trên, đem tên kia đồ đẳng dã man nhân chém thành khối vụn. Liên xem như đại nguyên năng giả cấp đếm được cơ giả, tại đối mặt yêu thú của ta quân đoàn thời hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nhẹ nhòm xử lý. Đây chính là đoàn đội lực lượng. Dư Phạm xử lý đồ kia đồ đẳng dã man nhân về sau, ánh mắt hướng về cuối cùng một gã hư hư thực thực đại nguyên năng giả đồ đẳng man nhân lại, thi triển huyền thuật kỹ năng Từng đột thú quang tại Dương Phàm xong và phía trên lần nữa hiện hiện. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân thân thể cứng đờ, kia bộ cạp ma giáp trùng sắc bén vô cùng đao cánh tay chạm tại kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân phía trên, đem hắn trực tiếp chém thành hai đoạn. Chém giết đầu kia đồ đẳng dã man nhân về sau, đầu kia bộ cạp ma giáp trùng vọt thẳng vào cái khác đồ đẳng dã man nhân bảy bên trong, huy động đao cánh tay đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân nhất nhất chém giết. Nam bình thành lại còn có loại nhân vật này, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Kia một đầu biến hình ma nhìn thật sâu Dương một chút, trong mắt lướt qua một tia ngoài mớn, tay lên một mảnh màu đen sa mạn trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tại kia hắc sắc sa màn đem đầu kia biến hình ma bao phủ trong đáy mắt, nhất đạo hắc quang lóe lên, kia một mảnh màu đen sa màn hóa thành một con mọc ra bốn cái cánh một chiếc sừng ma hùng, bốn cái cánh vỗ, từng đợt cuồng phong gào thét, hóa thành nhất đạo hắc sắc quang mang không có vào bầu trời. Nhất cái chê cười thanh âm từ bên trên bầu trời rơi xuống, vô luận các người làm sao rãy rựa, nam bình thành đều chú định hủy diệt. Chỉ có tín ngưỡng vĩ đại thiên huyền ma chủ, các người mới có thể có một tia sinh cơ. Đầu kia biến hình ma vừa trốn, những cái không được dã man nhân cũng bắt đầu lui, bốn phía chạy tán, đồng thời điên nổ súng sát lấy chung quanh người bình thường. Không ít đồ đẳng dã man nhân trực tiếp cưỡng ép người bình thường bạo xưng làm con tin, hoặc là tránh tại người bình thường bảy bên trong. Cứ như vậy, Dương Phạm liền không dám tùy ý vận dụng Xích Viêm Ma Giáp chống đối những cái kia đồ đẳng dã man nhân tiến hành pháo kích. Bác Sơn Vương Quốc cùng đồ đẳng thế giới đồ đẳng dã man nhân lâu dài ở vào chiến đấu bên trong, đại quy mô chiến tranh 10 năm gần đây đã rất ít gặp. Bất quá tiểu quy mô chiến tranh lại chưa từng có đỉnh chỉ qua. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân một phương diện không hề từ bỏ mình sùng bái đồ đẳng, tu luyện đồ đẳng lực truyền thống. Một phương diện cũng học xong sử dụng đơn giản vũ khí nóng, đồng thời học xong cưỡng ép con tin một chiêu này. Tề Bắc Lệnh hừ một tiếng, gọi lên trạm canh gác. Kia một đầu quỷ dị khó lường ác linh hướng về một gã đồ đẳng dã man nhân đang tới. Tiên kia đồ đẳng dã man nhân bị đầu kia ác linh bổ nhào về phía trước, chuẩn bị trực tiếp phụ thân, đem thương nhét vào miệng của mình boss còn ngã trên mặt đất. Năm đầu phong yêu sói mở ra gia tốc kỹ năng, tốc độ bạo tăng một màn lớn, hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân đuổi theo, từng đạo phong nhận đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân chém thành hai đoạn. Bọ cạp về tới Dương cũng chỉ có một con đường chết. Xích viêm ma giáp chủng loại này yêu thú hình thể khổng lồ, hỏa lực hung mãnh. Thế nhưng là cũng không linh hoạt, đối phó những cái kia đại nguyên năng giả cấp đếm được cao thủ cố hết sức, chỉ có thể dùng hỏa lực che cái. Nếu là hỏa lực che cái không có đánh giết được nhân, bọn chúng liền hội biến thành những cái kia đại nguyên năng giả con người, không bảo vệ được Dương Phạm. Liễu Hạo Nhiên thì là nhặt lên một con ạ sốt dị phần gia nhập chiến đấu. Không chế bí bảo lực lượng đối với mới vào nguyên năng sư Liêu Hạo Nhiên đến nói, cũng là nhất cái cự đại lãnh vác, đối phó những cái kia phổ thông đồ đẳng dã phòng, hắn sử dụng ạ cũng đã đầy đủ đại. Một trận điên kịch chiến về sau, vẫn là có mấy chục danh đồ đẳng dã man nhân từ nơi này đại trong sân đấu đào cậu. Dương Phàm cũng không có truy kích, mà là lưu tại nguyên chỗ, bảo hộ lấy phương Thái Vân cùng bạn học của hắn. Ta còn tưởng rằng thế giới này chỉ cần trốn ở trong thành thị, liền hội rất hòa bình. Nhưng là bây giờ xem ra, tại loại này có được siêu phạm chi lực thế giới vẫn là có được lực lượng cường đại mới an toàn. Lần này nhược thực lực của ta đủ cường đại, chỉ sợ đã là cái này lý thi trong cơ thể một viên. Dương Phàm ánh mắt tại kia trên khán đài vút qua, trong lòng vi hơi trầm xuống một cái. Kia mấy trăm danh dã man nhân đối trên khán đài người bình thường tạo thành đáng sợ tổ thương. Vượt qua ngàn người tử vong, còn có nhiều người hơn thụ thương ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Chương 118, trùng triều đột kích. Liêu Hạo Nhiên từ một bên đi tới, ánh mắt tại Dương Phàm bên người chứa nhiều yêu thú trên thân vút qua, cuối cùng rơi vào kia mười đầu xích viêm ma giáp chủng thượng. "Dương Phàm, ta là Nam Bình Thành đặc thủ sự vụ cục cục trưởng Liêu Hạo Nhiên. Những này là ngươi triệu hoán ra thú sao?" Dương Phàm khẽ hất cằm, "Không sai, bọn chúng là ta triệu hoán thú." Liêu Hạo Nhiên một mặt nghiêm trọng nói, "Nam Bình Thành hiện tại gặp được nguy hiểm, chúng ta cần trợ giúp của ngươi." Dương Phàm hiếu kỳ nói, "Nguy hiểm gì?" Liêu Hạo Nhân một mặt tâm trầm mà giáp trùng triều. Từ các người thoát thân kia một chỗ hoang dã ma vực bên trong lần nữa bạo phát ma giáp trùng chiều, không kể ra ma giáp trùng hình thành trùng triều đã đem tiến về cái kia hoang dã ma vực khai hoang mạo hiểm đoàn cơ hồ toàn bộ thôn vệ, đồng thời ngay tại hướng về chúng ta Nam Bình thành di động. Ma giáp trùng chiều chính là các loại thành thị không nguyện ý nhất đối mặt yêu thú triều chí nhất. Tại kia từng tòa thành thị bên ngoài đồ xây dựng cao cao tường thành, những cái kia tường thành có thể để hứa nhiều lục địa yêu thú không cách nào xâm nhập trong đó, có thể hữu hiệu ngăn cản hứa nhiều yêu thú triều. Thế nhưng là ma giáp trùng ủng thể tự do leo thành tường năng lực, cùng chu hóa yêu đồng dạng chính là thủ thành giả ghét nhất địch nhân chí nhất mà lại những cái kia ma giáp trùng chiều bên trong còn có xích viêm ma giáp trùng các loại có thể phun ra hỏa cầu huyền cấp yếu thú, càng là kia từng cái nhân loại thành thị không nguyện ý nhất đối mặt địch nhân. Dương Phàm quả quyết nói, ma giáp trùng triều. Tốt. Ngồi một cỗ xe bọc thép, Dương Phàm nhanh chóng đi tới Nam Bình thành đông thành cửa, leo lên tường thành. Liêu cục trưởng ngài đã tới. Trần Thượng Tá mang trên mặt nhiệt tình tiếu dung hướng về bên này đi tới, ánh mắt không để lại dấu vết tại Dương Phàm sau lưng yêu thú trên thân vút qua, "Dương Phàm, ngươi cũng tới." "Tốt, tốt, ta liền biết Dương Phàm ngươi là nhất cái học sinh tốt, tương lai tiền đồ bất khả lượng." Tại Nam Bình trung thành chỉ có 56 cửa trọng tháo. Kêu 10 đầu xích viêm ma giáp trùng thì tương đương với 10 cửa suy yếu bản pháo tự hành, tại thủ thành chiến bên trong có thể phát huy cường đại tác dụng. Trần thượng tá tự nhiên đối Dương Phàm 10 phần nhịn tình. Người xem trọng không phải ta, là yêu thú của ta đi." Dương Phàm trong lòng yên lặng lầm bẩm một câu lễ phép nói, "Ngươi tốt, Trần thượng tá." Liêu Hạo nhiên nói, "Trần Quan Minh, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Rất không ổn. Ma giáp trùng số lượng nhiều lắm. Bắc cung nguyên năng cao thủ cùng cái nguyên năng mạo hiểm đều đã rút lui. Trước mắt chỉ có Hồng viêm báo mạo hiểm đoàn lưu lại hỗ trợ thủ thành. Trần Quang Minh khe khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy uất giận. Bắc Cung tài phiệt chính là Bắc Sơn Vương quốc bên trong đại tài phiệt chí nhất. Cái này Hoang Dã Ma vực vừa mở ra, trong bọn họ nguyên năng giả cao thủ liền cùng Bắc Sơn Vương quốc cái khác nguyên năng giả mạo hiểm đoàn như ong vỡ tổ tràn vào trong đó tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, đồng thời ý đồ đem cái này Hoang Dã Ma vực biến thành bọn hắn tài phiệt khống chế địa phương. Thế nhưng là kia ma giáp trùng triều vừa xuất hiện, kia từng cái nguyên năng giả mạo hiểm đoàn miệng phía về sau, Bắc Việt thủ quả quyết rút, trốn rời khỏi nơi này, căn bản không có lưu lại hỗ trợ thủ thành. Liêu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, tài phiệt bản tính chính là như thế, xu lợi tránh hại, vương quốc cú á tính. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng phát hỏa cầu huynh ở trên tường thành, nhắc lên từng đợt kinh khủng sóng nhiệt. Những cái kia Nam Bình thành các chiến sĩ đôi trốn ở từng cái vĩnh cố công sự bên trong, cho dù như thế, y nguyên có nhân bị hỏa cầu kia bộ phát nhấc lên nóng dực khí lãng trực tiếp tiêu chết. Không kể ra ma giáp trùng hình thành kinh khủng trùng triệu từ phương xa của tới, hướng về Nam Bình thành phương hướng mà tới. Nam Bình trong thành không kể ra hỏa sáng ửng từng cái điểm hỏa lực hồi phục Không kể ra trọng đạn súng máy phun ra hướng về kia vọt tới ma giáp trùng chiều vọt tới. Tại kia vô cùng kinh khủng hỏa lực che cái phía dưới, lít nhá lít nhít ma giáp trùng bị trực tiếp đánh nổ. Chỉ là những cái kia ma giáp trùng y nguyên giống như thủy triều hướng về Nam Bình thành dũng mãnh lao tới. Tại kia ma giáp trùng hậu phương tắc là theo chân gần ngàn con xích viên ma giáp trùng, không kể ra hỏa sáng lơn lánh, lít nhá lít nhít hỏa cầu bay ra, đánh vào Nam Bình thành trên tường thành. Tại Nam Bình thành trên tường thành cái này đến cái khác điểm hỏa lực tại hỏa cầu vành bên trong giật nhất sẽ, lại sinh. Chỉ là tại kia điểm hỏa lực bên trong chiến sĩ cùng vũ khí đều đã biến thành người mới. Nam Bình Thành nội 56 cửa trọng pháo cũng oanh minh không ngừng, hỏa lực dày đặc đem từng đầu xích viêm ma giáp trùng xé thành mảnh nhỏ. Diên Lấy tay bắn súng mà nói, nhân loại pháo kích kỹ thuật viễn siêu những cái kia xích viêm ma giáp trùng. Nhân loại hiện đại súng đạn uy lực thật sự là đáng sợ. Bất quá, thắng lợi cuối cùng ý nguyên sẽ thuộc về chúng ta. Tiên địa ám sát Nam Bình Thành thị trường biến hình ma nhìn xem tia cơ hồ vô cùng vô tận ma giáp trùng chiều khẽ mỉm cười nói, "Mania, nhiệm vụ của người thất bại. Chiến lợi phẩm phân phối phải có điều điều chỉnh." Một gã mặc cùng loại con rối mắt kép, phía sau có một đôi hơi mỏng chủng cánh, nhân loại thân thể Toàn thân bao trùm lấy nhất lục sắc giáp xác trùng ma dùng một loại quỷ dị thanh âm khàn khàn nói, biến hình ma man nhi á trong mắt lướ qua nhất tia dị mang khẽ mỉm cười nói, "Thương La xanh, ngươi muốn làm sao điều chỉnh?" Trùng ma thương La xanh thanh âm khàn giọng nói, "Những này ma giáp trùng đều là ta tìm đến. Bên trong chiến lợi phẩm, ta muốn phân Bậy Thành." Biến hình ma man nhi á thản nhiên nói, "Nam Bình Thành viện quân là chúng ta nhất tộc cùng đồ đẳng thế giới dã man nhân liên thủ kiểm chế lại. Nếu không, Bác Sơn Vương quốc viện binh vừa đến, chỉ bằng những này ma chủng, căn bản không phải Bắc quốc quân đội đối thủ." Bắc Sơn Vương quốc không nhưng có cơ giới hóa hiện đại quân đội, đồng dạng có hứa nhiều nguyên năng giả bên trong cao thủ, những cao thủ kia đô hùng có đủ loại vô cùng cường đại siêu phàm kỹ năng. Nhược những cường giả kia bị kiềm chế, những ngày ma giáp trùng căn bản không có khả năng công phá Nam Bình Thành. Thương La Thanh Phục trong mắt hiện lên một vòng ngũ quang lạnh như băng nói: "Bất quá, ngươi thất bại. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhất định phải thiếu phân một nửa chiến lợi phẩm." Mani á cười cười: "Tốt. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể công hãm tòa thành thị này." Thương La Phục trong mắt dị quang chớp động giữ tợn cười một tiếng, mạo mãn tự tin: "Không có ngoại viện, tòa thành thị này chèo chống không quá nhứt tiên." Nam Bình thành tường thành một chỗ công sự bên trong. Dương Phàm, để ngươi yêu thú ra tay đi. Trần Quang Minh nhìn xem kia giống như thủy triều vọt tới, phảng phất sát chi không hết ma giáp trùng, nhướng mày nói. Dương Phàm nhìn xem kia giống như thủy triều vọt tới ma giáp trùng chậm rãi nói, Trần thượng tá, ta có biện pháp đối phó những này ma giáp trùng. Bất quá, ta cần ma đan, hoặc là tăng lên tinh thần lực, cường hóa tinh thần lực, để cao tố chất thân thể ma đan. Tốt, ta cái này cho ngươi đi tìm. Trần Quang Minh nhìn thật sâu Dương Phạm một chút cắn nói, những cái kia có thể tăng lên tinh thần lực, cường hóa tinh thần lực, để cao tố chất thân thể ma đan đô 10 phần chân quý. Giá cao cho võ, chính thức giá bán đều là lấy ngàn vạn thậm chí là ức làm đơn vị đến tính toán. Thế nhưng là đối mặt kiếp như thủy triều vọt tới ma giáp trùng triều, Trần Quang Minh biết chỉ bằng vào nam bình thành quân coi giữ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể đánh cược một eo. Chương 119, chấn nhiếp bảy trùng. Trần Quang Minh nghiêm nghị quát, "Người tới, lập tức gọi điện thoại cho Hàn thị trưởng, để hắn lập tức phân phối thăng tinh thần lực, cường hóa tinh thần lực, để cao tố chất thân thể ma ra tới." Liêu Hạo Nhiên thản nhiên nói, "Hàn thị trưởng vừa mới bị người ám sát." "Cái gì? Đáng chết." Trần Quang Minh trong mắt một chút hiện lên vẻ lo âu chi sát. Trong quân mặc dù có đủ loại vật tư dự trữ, bất quá tại thủ thành chiến bên trong, chính phủ hệ thống cũng có thể chịu tập đại lượng vật tư trợ giúp thủ thành bộ đội. Hàn Ba vừa chết, chính phủ hệ thống rắn bắt đầu, nhất định hội lâm vào trong hỗn loạn. Trong đoạn thời gian này, Nam Bình thành thủ quân muốn thu hoạch được thành nội trợ giúp liền sẽ trở nên khó khăn. Liêu Hạo Nhiên nhìn thật sâu Dương Phàm một cái nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối phó những cái kia ma giáp trùng triều? Dương Phàm quả quyết nói, 6 thành trở lên. Nếu là đối phó những yếu tố khác, Dương Phàm cũng không có cách nào, chỉ có thể để xích viêm ma giáp trùng viện chỉnh hỏa lực che cái. Bất quá đối phó ma giáp trùng triều Hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Liêu Hạo Nhiên đem một cái bình ngọc đưa cho Dương Phạm nói, "Đây là Ba Linh Đan, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực cùng tố chất thân thể. Bất quá chỉ có thể chất vượt qua 10 điểm, tinh thần lực vượt qua 15 điểm người mới có thể phục dụng, kỹ năng gia chỉ cũng coi như." Dương Phạm tiếp nhận bình ngọc, nhãn tình sáng lên, Ba Linh Đan chính thức giá bán 3 ước Ma Đan. Ba Linh Đan chính là đại nguyên năng giả tăng lên tinh thần lực tốt nhất Ma Đan chi nhất, giá cả muội phần đắt đỏ. Dương Phạm tiếp nhận một ngụm vào, một cường đại vô cùng dược lực một chút tại trong thân thể hắn tràn Bắt đầu. Dương Phạm tâm niệm vừa động, Tại tinh thần lực cường hóa kỹ năng này bên trên điểm một cái. 400 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hóa thành từng đạo vô cùng to lớn khí lưu không có vào Dương Phàm Nguyên Hạch bên trong, bị tinh thần lực cường hóa kỹ năng này hấp thu, nhất cái thần bí khó lường trú ẩn tại hắn Nguyên Hạch bên trong hiện hiện, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn dự lực. Từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu từ Dương Phàm Nguyên Hạch bên trong tu ra, cải tạo đại não của hắn, để tinh thần lực của hắn bạo tăng một mạng lớn. Tinh thần lực cường hóa phẩm chất sử thi, tinh thần lực đề cao 24 điểm tinh thần lực thuộc tính 240. Không nghĩ tới ta cái thứ nhất sử thi kỹ năng lại là tinh thần lực cường hóa. Bất quá kỹ năng này thật mạnh, để tinh thần lực của ta bạo tăng một mạng lớn. Dương Phạm nhìn xem mình cái thứ nhất sử thi kỹ năng, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Sử thi phẩm chất tinh thần lực cường hóa để Dương Phạm tinh thần lực bạo tăng, hắn các loại uy lực pháp thuật cũng sẽ có biên độ nhỏ gia tăng. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, không có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng ngoài định mức thể chất, tinh thần lực tăng lên. Xem ra kia một viên ba linh đan dược lực hẳn là bị toàn bộ tiêu hao. Trần Quang Minh nhìn xem mở hai mắt ra Dương Phạm, có chút lo lắng nói, đủ sao? Không đủ ta tiếp tục đi sưu tập. Kia ma giáp trùng triều đã càng ngày càng tiếp cận Nam Minh Thành. Nam Bình thành nội hứa đánh nữa sĩ đô chết thảm tại những cái kia xích viêm ma giáp trùng hỏa cầu che cái công kích phía dưới. Hiện tại Trần Quang Minh duy nhất cây cơ cứu mạng chính là Dương Phạm, hắn cũng chỉ có thể đủ gắt gao bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Trần thượng tá, xin ngài đi sưu tập đan dược dự bị. Ta hiện tại liền đi đối phó những cái kia ma giáp trùng triều. Dương Phạm từ công sự bên trong đi ra, đi tới trên tường thành, thôi động không gian hộp kỹ năng, một chút đem giáp trùng nguyên soái đầu giáp lấy ra trực tiếp đeo lên, đồng thời đem nguyên lực, tinh thần lực quán chú trong đó. Nhất cái kinh khủng thần bí áp một chút từ kia giáp trùng nguyên soái đầu giáp bên trong truyền ra. "Trốn về phía trước bọn tới ma giáp trùng chiều quét sạch mà đi." Kia nguyên bản trùng trùng điệp điệp viện nhược một mảnh hắc sắc giống như thủy triều ma giáp trùng chiều một chút đứng im bất động, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nam Bình thành nội các loại hạng nặng hỏa lực một chút hồi phục, từng phát trọng pháo đánh vào bảy trùng bên trong, đem từng đầu xích viêm ma giáp trùng anh thành mảnh vỡ. Dương phàm dưới chướng quân đoàn yêu thú cũng đều nhao nhao thi triển công kích từ xa diện sát lấy những cái kia ma giáp điểm tiến hóa này, nhãn lên hiện lên một vẻ phấn, thật là lợi hại. Kia là bí lực lượng, có thể uy hiếp ma bể, cái này Hắn không có nói láo. Trần Quang Minh trước đó đối Dương Phạm cũng không phải là không có lo nghĩ, chỉ là nhân đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời điểm, đô hội bắt lấy bất luận cái gì một quặng cỏ cứ mạng. Dương Phạm tuổi còn trẻ, liền đã có thể ngự xử vượt qua 10 đầu huyền cấp yêu thú, thần bí lại mạnh mẽ, Trần Quang Minh mới sẽ tin tưởng hắn. Hiệu hiệu. Liêu Hạo Nhiên gặp một màn này trong lòng cũng hơi vi thở dài một hơi. Hắn chấp trưởng bí bảo băng xạ thủ sáo uy lực cũng thập phần cường đại, thế nhưng là đối mặt kinh khủng ma giáp trùng triều, hắn nhất nhiều cũng chỉ có thể giết ma giáp trùng, liền hội lực lượng hao hết, bị băng xạ hút khô Đáng chết, Nam Bình thành nội lại có nhân có được khống chế ma giáp trùng bí bảo. Đáng chết, nhân tộc đáng chết tiệt trùng. Thương Lục Diệp trong mắt một chút hiện lên một vòng dữ tợn hung quang, lấy ra nhất cái xanh biếc trùng địch trực tiếp đặt ở bên miệng trực tiếp thổi. Một trận quỷ dị chói thai, mang theo một tia vặn vẹo thanh âm một chút trên chiến trường quân quẫn. Những cái kia nguyên bản ngây người bất động, run lẩy bẩy, uyển nhược cái bia ma giáp trùng bẩy bắt đầu trở nên rối loạn lên. Dương Phạm thông qua kia giáp trùng ta thần lực hóa đã tiến giai phẩm chất. Nếu không lần này, ta liền sẽ bị phạt vệ, không cách nào duy trì giáp trùng nguyên soái mũ giáp lực lượng. Thương Lục Diệp ngự trùng đột uy lực tự nhiên không cách nào cùng Dương Phàm bí bảo giáp trùng nguyên soái đầu giáp chống lại, nhưng nó chính là một đầu nguyên năng sư cấp đếm được trùng ma, tu vi ở xa Dương Phàm phía trên, mới có thể miễn cưỡng chống lại giáp trùng nguyên soái đầu giáp lực lượng. Phá cho ta." Dương Phàm trong mắt hắn mang lại lên, một chút thôi động cường tráng kỹ năng, tinh thần lực đột nhiên thợ bạo trong ra trong nháy mắt tăng, nhiên thân thể du lên, khiếu chảy máu, thân thể khẽ run lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thấp hèn nhân loại, tòa thành thị này nhất định hủy diệt. Các người hết thể đều muốn là. Thương Lục Diệp một mặt giữ tựn và mẹo, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, tại trong cái hộp kia đặt vào một đoàn luyện nhược đại não, lại có 10 cái mặt người mặt khủng hiện lên ở phía trên quỷ dị cục thịt. Thương Lục Diệp đem kia một đoàn có 10 cái mặt người quỷ dị cục thịt một ngụm nuốt vào, từng đợt làm cho người dùng mình kêu thảm từ trong miệng của nó lấy cùng trong thân thể chảy ra, làm cho người nhất nghe được liền vì đó sợ hãi cùng vọng. Kia Thương Lục Diệp lần nữa trung địch, những cái kia ma giáp nhiên trở sao động bất an, hướng về Nam Bình thành body. Dương Phạm cảm giác đầu não đau xót, từ giáp trùng nguyên xoáy đầu giáp bên trong truyền ra một cỗ đáng sợ vô cùng đâm xuyên lực hung hăng thứ đầu của hắn một chút. Chương 120, diện sắt trùng ma, TS, canh 5, cầu mượn phiếu, cầu đặt mua. Dương Phạm một chút cảm giác đầu của mình phảng phất bị người dùng truy hung hăng tắm vào trong đó, điên cuồng quấy đễu, loại đau khổ này cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Ngay tại cái này thời Dương Phạm nguyên hạch bên trong, kia tinh thần kháng tính kỹ năng một chút phát động, từng đợt khí lạnh lẽo lưu từ hắn nguyên ra, chặn hắn sụp Dương Phạm Một bên Trần Quang Minh gặp một màn này, một mặt lo lắng đem mười mấy bình linh thuốc trực tiếp đưa cho Dương Phàm. Nam Bình thành thủ quân bên trong vẹn vẹn chỉ có không đến 8 tên đại nguyên năng giả, bất quá trong quân cũng phòng đủ loại linh đan. Dù sao những cái kia đại nguyên năng giả tu luyện, chiến đấu tiêu hao đều cần phục dụng linh đan. Trần Quang Minh đã bắt đầu để cho người ta đem tất cả linh đan hết thể cầm tới, chuẩn bị để Dương Phàm sử dụng. Chỉ cần có thể cứu vứt Nam Bình thành, Trần Quang Minh cái gì đại giới đâu nguyện ý nỗ lực, mà lại những cái linh đan sử dụng về sau, còn có thể hướng lên phía trên thanh lý. Dương Phàm các tròng linh dược về sau, tinh thần nhận thương thế bắt đầu cấp tốc chữa trị. Dương Phàm sắc mặt thương trắng, khóe miệng chảy máu, há mồm thở dốc, chưa đủ, ta cần càng nhiều linh lực. Linh đan. Kia các loại linh đan mặc dù để Dương Phàm tinh thần bắt đầu chữa trị, cũng lại đạt được không ít hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, lại như cũng không đủ để để hắn cùng đối diện kia nuốt quỷ dị của thịt thi triển bí thuật thương lục diệp chống lại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đã mất đi Dương Phàm uy hiếp về sau, những cái kia xích ma giáp lần nữa phát động công lít lít một chút rơi vào trên tường thành, đem 10 cái điểm hỏa lực hoàn toàn tổn không ít súng máy hạng nặng đô tại hỏa cầu kia che cái công kích phía dưới sụp đổ vỡ Ta đi cấp ngươi tìm, nhất định cho ngươi tìm tới." Trần Quang Minh hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, hung hăng nói, hắn đã có chút điên cuồng, dự định liều lĩnh đại giới, từ nam bình thành nội mạnh chỉnh các loại cường hóa tinh thần lực linh dược. Dương Phàm khẽ vút cẩm đã trốn vào trên tường thành Vĩnh Cố công sự bên trong. Lấy hắn thực lực trước mắt, chính diện chiến đối mặt kia pho thiên cái địa ma giáp chủng triển cũng không có quá nhiều tác dụng. Bất quá, ta còn có quan sát kỹ năng. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, một chút liền từ lít lít tìm được đầu xích Tại Dương Phàm chỉ huy dưới, Kia 10 đầu xích viêm ma giáp trùng dấu ở tường thành từng cái công sự phòng ngự bên trong phun ra từng đoàn từng đoàn hỏa cầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại kia không ngừng tiếng nổ bên trong, một đầu lại một đầu dấu ở ma giáp trùng chiều bên trong xích viêm ma giáp trùng bị trực tiếp đánh nát. Kia hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức cũng như soát bình phong hiện hiện. Chiến tranh quả nhiên là thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra nhanh nhất thủ đoạn. Thế nhưng là, chiến tranh cũng quá nguy hiểm. Ta cũng không muốn bọn hắn bị những cái kia đáng chết chúng ướp. Dương Phàm nhìn xem những cái kia không ngừng bò tới ma giáp trùng triều, trong mắt lướt qua một tia hăm mang. Tại Nam Bình trong thành có Dương Phàm hảo hữu Lão sư, người nhà, nơi này là cố hương của hắn, có hứa nhiều đối với hắn mười phần thân thiết nhân. Cho dù hắn chỉ là một gã người xuyên việt, đối bác Sơn Vương quốc không có quá lớn lòng cảm mến, lại như cũng không hy vọng hào hữu của mình. Lao sư, người nhà bị những cái kia đáng chết ma trùng đốt. Không kệ ra ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu đánh vào nhất cái công sự phòng ngự phía trên, đem cái kia công sự phòng ngự đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bên trong đầu kia xích viêm ma giáp trùng cũng tại hỏa lực bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Mấy ức không thấy. Đương đầu kia xích viêm ma giáp trùng bị xé nát trong nháy mắt đó, Dương Phàm trong lòng vi vi đau xót kể vô cùng kinh khủng hỏa cầu như là không kể ra đạn pháo đánh vào Nam Bình Thành trên tường thành, đem từng cái điểm hỏa lực xé nát. Dương Phạm dưới trướng Sích Viêm Ma Giáp Trùng mặc dù trốn ở công sự bên trong, nhưng cũng y nguyên bị không kể ra hỏa cầu nhất oanh một cái thành khối vụt. Nam Bình Thành nội trọng pháo không ngừng oanh mình, xa xa đem từng đầu sích viêm ma giáp trùng oanh thành mảnh vỡ, đem mảng lớn ma giáp trùng oanh thành khối vụt. Nam Bình Thành nội trọng pháo tầm bắn xa so với sích viêm ma giáp trùng tầm bắn đến nhiều. Cái này cũng là loại người hiện đại hỏa lực nhất cái ưu thế. Những cái kia ma tại sích viêm dưới, tới Nam đồng thời bắt đầu hướng về tường thành leo lên. Thế cục nguy cơ sớm tối. Đến rồi. Đây là tinh thần hệ thượng phẩm linh dược ba linh hồng nguyệt hoa, những này là tinh thần hệ các loại ma đan. Trần Quang Minh cầm một đống ma đan một chút vào vào, một mặt lo lắng đưa cho Dương Phàm. Tại kia xích viêm ma giáp trùng hỏa cầu che cái doanh trại phía dưới, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có Trần Quang Minh bộ hạ chiến tử, thủ thành quân sĩ khí đã gần như sụp đổ. Một khi những cái kia ma giáp trùng trui vào từng cái điểm hỏa lực bên trong, Nam Bình thành thủ thành chiến sĩ chỉ sợ hội hoàn toàn sụp đổ. Nếu là không có những cái kia chiến sĩ thủ hộ, coi như Nam Bình thành trọng pháo không ngừng phát sạc. Cuối cùng toàn bộ Nam Bình Thành kết cục cũng chỉ có luân hãm. Liêu Hạo Nhiên nhóm cường giả cũng chỉ có thể đủ che chở mình trọng yếu nhất mấy người, thoát đi Nam Bình Thành, thậm chí còn vị tất có thể đạt thoát. Dương Phàm đem kêu một đóa tràn ngập ba loại nhàn nhạt linh quang ba linh hồng nguyệt hoa cầm lấy một ngụm nuốt vào, sau đó tại cường tráng kỹ năng bên trên điểm một cái. 400 không điểm hoàng kim tiến hóa biến mất biến mất, hóa thành mảng lớn khí lạnh lẽo liêu không có vào Dương Phàm nguyên hạch bên trong, kia cường kỹ năng mang lấp lánh hấp thu 400 điểm hoàng điểm tiến hóa đến cùng ba linh hồng lượng, bắt đầu tiến hành tiến hóa biến. Cường tráng, phẩm chất sư thi có thể đề cao toàn thuộc tính 18 điểm toàn thuộc tính 24 không. Hai cái xử thi kỹ năng, ta nguyên lực còn miễn cưỡng có thể chèo chống hai cái sự thi kỹ năng tồn tại. Dương Phạm từ cái kia vĩnh cố công sự phòng ngự bên trong đi ra, lần nữa đeo lên giáp trùng nguyên soái đầu giáp điện cuồn quăn chú nguyên lực cùng tinh thần lực tiến vào bên trong. Nhất đạo vô cùng kinh khủng gợn sóng từ kia giáp trùng nguyên soái đầu giáp bên trong bộc phát, hướng về bảy trùng lan tràn mà đi. Những cái kia ma giáp trùng thân thể run rẩy, từ trên thành xuống. Đầu kia bỏ ma giáp hai mắt một chút hiện ra từng cái thần bí khó ấn, phát động chi phối ma giáp trùng kỹ năng Nhất đạo thần bí gọn sóng lóe lên, một đầu lại một đầu ma giáp trùng bị đầu kia bọ cạp ma giáp trùng chi phối, bắt đầu cắn xe chúng quanh đồng bạn. Lại tới. Đi cho đi. Thương Lục Diệp quân mặt giữ thợn, toàn thân hiện ra cái này đến cái khác quỷ dị vận vẹo xương cốt, cầm lấy trung địch lần nữa thổi, chói hai thanh niên một chút tại phiến khu vực này bên trong quần quần. Những cái kêu bởi vì sợ hãi mà không cách nào động đậy ma giáp trùng chiều một chút bắt đầu trận trận bạo động. Bắt được ngươi. Dương Phạm trong mắt hàn mang lên, trong nháy mắt khởi động cường kỹ năng, tố chất thân thể lần nữa bạo tăng một màn lớn, điên cùng đem tinh thần lực cùng nguyên lực nhập giáp trùng nguyên soái đầu giáp bên trong. Một con to lớn quỷ dị giáp trùng hư ảnh một chút tại Dương Phàm sau lưng hiện hiện, hướng về Thương Lục Diệp vị trí nhìn toan qua. Không! Thương Lục Diệp thân thể run lên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, thế thảm tiêu to, thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể. Chương 121, đại thắng. Hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra một 500 điểm. Thương Lục Diệp vừa chết, một nhóm nhắc nhở chợt trực tiếp hiện hiện. Kia ma giáp trùng chịu báo động cũng bắt đầu bình tĩnh, mặc cho nam bình thành hỏa lực oanh kích cùng các loại hỏa lực che cái bên hơi vi thở dài một hơi, cục xử lý đầu kia quái vật đáng chết. Thương lục diệp cái này, một đầu có thể ngự xử ma giáp trùng trùng ma vừa chết, kia ma giáp trùng chiều liền không đủ gây sợ. Dương Phạm mặc dù không cách nào thời gian dài uy hiếp, khống chế những cái kia ma giáp trùng bầy. Thế nhưng là hắn tại gần như cực hạn trước đó, có thể hạ lệnh xua tan những cái kia ma giáp trùng chiều, để sụp đổ chia năm xẻ bảy, bốn phía chạy trốn. Ma giáp trùng chiều đáng sợ nhất chính là bọn chúng số lượng, chỉ cần bọn chúng không người chỉ huy, sụp đổ chạy tứ tán, liền không đủ gây sợ. Dừng ở đây rồi sao? Thật sự là đáng tiếc. Đây chính là bí bảo lực lượng. Mani á mỉm cười, trong mắt lướt qua nhất kia dị mang, quay người nhanh chân rời đi cái lại lý. Thương Lục Diệp vừa chết, ma giáp trùng đại quân không người thúc đẩy. Cho dù Man y á bên người còn có một số cao thủ cùng đồ đẳng dã man nhân cao thủ, nhưng là muốn đánh vào Nam Bình thành không khác người xí nói ngộng. Dương Phàm nói, "Trần Lượng Tá, ta muốn bổ sung ngự sự yêu thú, sau đó xua tan bầy trùng. Xin ngài hạ lệnh, tạm thời đình chỉ công kích." Dương Phàm cũng vô pháp thời gian giải không chế ma giáp trùng bầy, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước bổ sung giới trướng hắn quân đoàn yêu thú, sau đó xua tan bầy trùng. Một trận chiến này xuống tới, làm chiến đấu chủ lực, Dương 10 đầu xích viêm ma giáp trùng đã chết được chỉ còn lại ba đầu mà tinh thần lực của hắn cũng bạo tăng một mạng lớn, chính dễ dàng bổ sung càng nhiều xích viêm ma giáp trùng thành vị mình triệu hoán thú. "Tốt." Trần Quang Minh do dự nhất sẽ, cắn răng đáp. Tại Trần Quang Minh mệnh lệnh phía dưới, Nam Bình thành nội hỏa lực một chút lừng. Chỉ có Dương Phạm dưới trướng đám yêu thú còn đang điên cuồng công kích tới những cái kia ma giáp trùng bầy, đem từng đầu ma giáp trùng anh thành mình vỡ. "Tới." Dương Phàm ra lệnh. 37 đầu xích viêm ma giáp trùng từ bầy trùng bên trong đi ra, nhanh chóng đi tới dưới thành. Bọ cạp ma giáp trùng lấy đầu ma giáp trùng đem chúng quây dọn dẹp một lần, tạo thành nhất tên hộ vệ đội cảnh giác làm lấy thủ vệ. Dương Phàm ngồi tại đại hoàng lăng thượng, để nó dưới lưng tường thành, đi vào 37 đầu xích viêm ma giáp trùng trước người, nhất một tướng, kêu 37 đầu xích viêm ma giáp trùng đánh thành gần chết, cưỡng ép ký kết thú chi khế ước, đồng thời tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa kể ra để bọn chúng nhất vừa khôi phục. 37 đầu xích viêm ma giáp trùng vừa khôi phục, chợt tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới, trèo lên lên tường thành, trở thành pháo đài di động điên cuồng hướng về bảy trùng bên trong khai hỏa, đem lít nhã lít nhít ma giáp, ma giáp cho đầu ma giới, điên cuồng Tại Nam Bình Thành thượng cũng vang lên từng tiếng súng, nắm súng vang lên thanh âm, đem từng đầu chó gần ma giáp trùng nhất nhất bắn giết. Dương Phàm thì là cầm các loại cường hóa thân thể tố chất cùng tinh thần lực ma đan như là như ăn đường đầu không ngừng ăn, thông qua tiến hóa kỹ có thể đem chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Thản ra, rời đi cái này lý. Đương Dương Dương Phàm cảm giác có chút khó mà gắn bó thời điểm, liền thông qua giáp trùng nguyên soái đầu giáp ra lệnh. Kia lít nha lít nhít nhìn một cái không thấy giới ma chút đổ, hướng phương hướng đi. Trần nói, thắng lợi. Nam Bình Thành bảo vệ Đương những cái kia ma giáp trùng leo đến thành trên tường tới điểm, Trần Quang Minh đều có chút tuyệt vọng. Dù sao cận chiến cũng Bắc Sơn Vương quốc binh lính bình thường sở trường. Đáng tiếc, ta duy trì không được. Không phải những này ma giáp trùng nên nhiều ít hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Dương Phàm đem giáp trùng nguyên soái đầu giáp thu nhập không gian hộp về sau, vuốt vuốt huyết thái dương, nhìn xem kia sụp đổ tứ tán ma giáp trùng, ánh mắt lộ ra một tia tiết hận. Nếu là có thể đem những cái kia ma giáp trùng bầy hoàn toàn tiêu diệt, Dương Phàm nhất định có thể thu hoạch được hứa nhiều kim điểm tiến ra, lần nữa tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Trần Quang Minh nhiệt tình cười nói, "Dương Phàm, làm tốt lắm." Ngươi thật sự là làm được quá đẹp. Ngươi cứu vất Nam Bình Thành. Ngươi là chúng ta Nam Bình Thành anh hùng. Ta nhất định hội hướng lên phía trên báo cáo chiến công của ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ăn thiệt tỏi. Dương Phàm Hiếu kỳ hỏi, có thể miễn thử tiến vào Tam Đại danh giáo sao? Trần Quang Minh cười nói, đương nhiên có thể. Vương Quốc Đối có công chi thần chưa hề không keo kiệt khách thưởng. Chỉ cần chiến công của ngươi thượng báo lên, Tam Đại danh giáo đô sẽ đối với ngươi tiến hành đặc tiêu. Bắc Sơn Vương Quốc muốn đối kháng yếu tà giáo tổ chức, ác linh, đồ đằng dã man nhân, ma tộc các loại loại tồn tại, đối công hơn cực kỳ trọng thị. Chỉ nếu là có công chi thần đều có thể bị đặc chiêu tiến vào Tam đại danh giáo. Không ít tại viện dòng chính đệ tử đều phải bằng bản lãnh của mình thi vào Tam đại danh giáo, trừ những cái kia tại viện chi chủ nguyện ý tiêu hao công văn để bọn hắn đặc chiêu nhập học. Dương Phạm lúc này mới hơi vi thở dài một hơi. Tại các loại thêm điểm phía dưới, hắn mặc dù cũng có mấy phần chắc chắn thi thượng Tam đại danh giáo, bất quá vẫn là đặc chiêu nhập học tương đối ổn thỏa. Trần Quang Minh một mặt xin lỗi nói, những cái kia ma giáp trùng thi thể có năm thành thuộc về ngươi, bất quá ta chỉ có thể dựa theo chính thức giá thu mua thu mua, đồng thời đổi thành tương ứng tiền tài cho ngươi. Đây là quy định, thật có lỗi. Bắc Sơn Vương quốc các loại siêu phẩm vật tư chính thức giá thu mua cùng chính thức bán ra giới trên lệch cực kỳ to lớn, cơ bản thượng tại gấp 10 thậm chí là gấp mấy chục lần trở lên. Đây là bởi vì Bác Sơn Vương quốc đối các loại siêu phẩm vật phẩm kinh doanh công ty trình thu thuế nặng. Bác Sơn Vương quốc cùng các loại thế lực khai chiến, hàng năm tiêu hao tài chính đều là nhất cái thiên văn số tự, vì để cho quốc gia tài chính không phá sản, cũng chỉ có thể đủ đối các loại siêu phẩm vật phẩm, xa xỉ phẩm trưng thu thuế nặng. Dương Phạm nói, "Được rồi. Một trận chiến này Dương Phạm cũng vẫn không ít chỗ tốt, hắn ăn các chồng lĩnh lược, mà đan chính thức bán ra giới chỉ sợ tại vài tỷ trở lên." Mà lại yêu thú của hắn cũng một chút nhiều 30 đầu xích viêm ma giáp chủng, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cũng thu được hứa nhiều, đã kiếm lời lớn. Dương Phàm nói, "Trần thượng tá, thông hướng Sơn Hải Thành cao thiết lúc nào khai thông?" Sơn Hải Thành chính là bác Sơn Vương quốc Tam Đại danh trường Học Chi một núi Hải Nguyên năng giả đại học nơi ở, cũng là bác Sơn Vương quốc siêu cấp thành lớn chi nhất. Tại Sơn Hải Thành bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, hết sức an toàn. Trần Quang Minh hiếu kỳ nói, "Ngươi nghĩ mau rời khỏi Nam Bình Thành?" Dương Phàm thản nhiên nói, "Không sai, ta phá hủy ma tộc kế hoạch, lo lắng bọn hắn phái ra cao thủ đến Dương Phàm, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Nam Bình thành là nhất cái tiểu thành thị, căn bản không trọng yếu. Bình thường đến nói, không có cao thủ gì chầm chằm tụ ngươi. Phá hư ma tộc kế hoạch nhiều người đi, cũng không có mấy cái bị cao thủ của bọn nó ám sát, thế giới này dù sao vẫn là nhân loại chúng ta chiếm như thế. Trần Quang Minh đầu tiên là an ủi một câu, lại nhìn trẻ tuổi Dương Phàm một chút, suy nghĩ nhất sẽ, nói bổ sung, "Ừm, bất quá cũng có nói, ngươi còn trẻ như vậy liền có thể cùng như vậy nhiều yêu thú ký kết thú tri khế ước, có lẽ thật sẽ có cao thủ ma tộc nhìn ngươi không vừa mắt, xuất thủ xử lý ngươi." Dương Phàm, Trần Quang Minh nói. Trước mắt chúng ta bác Sơn Vương Quốc rất nhiều nơi đô tại khai chiến những cái kia đang chết đồ đảng dã man nhân chủ động phát khởi chiến tranh vương quốc cao thủ đô bị kiềm chế cao thiết đã toàn bộ chuyển thành quân dụng nghĩ muốn đi trước Sơn Hải thành còn cần một chút thời gian một khi cao thiết khai thông ta liền lập tức thông chí ngươi thế nào Dương Phạm nói được rồi chương 122 bỏ cả ma nhân h hạt trong biệt thự một trận chiến này ta phá hủy ma tộc kế hoạch rất có thể thành vì chúng nó nhằm vào mục tiêu việc các bác chính là muốn tăng lên thực lực của mình bác Sơn Vương Quốc tại đối mặt các loại thế lực thời điểm đô chiếm cứưu thế Các thế lực lớn cao thủ tự nhiên không dám ở Sơn Hải thành như thế siêu cấp trong thành lớn Dương Ai. Bất quá những cái kia đồ đẳng dã man nhân, cao thủ ma tộc vị tất không hội thuận tay giết ta. Ta khởi động cường tráng kỹ năng thời điểm, chiến lực hẳn là sen vào đại nguyên năng giả cùng nguyên năng sư ở giữa. Tinh thần lực của ta đạt đến nguyên năng sư tình trạng, hàn tố chất thân thể nhưng không có đạt tới. Ta còn là quá yếu, phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình mới được. Tăng lên mình nhanh nhất, không có nhất hậu hận phương thức, chính là để dưới trướng của ta huyền cấp yêu tiến hành chủng tộc tiến hóa. Có hy vọng nhất tiến hóa, chính là bọ cạp ma giáp chủng. Dương Phàm mở ra quan sát kỹ năng về sau, ánh mắt tại mình rũi chứa yêu thú thân thượng vút qua, tỉnh táo phân tích, cuối cùng khóa chặt bọ cạp ma giáp trùng. Dưỡng Phàm lấy ra ma giáp trùng nguyên xoáy nụt la cho tàn, đưa cho bọ cạp ma giáp trùng nuốt vào đó. Đầu kia bọ cạp ma giáp trùng mang theo e ngại, mong đợi thần sắc, từ trong miệng rũi ra từng đầu xúc tu, đem nụt la sau khi ngã xuống còn sót lại cho tán trực tiếp nuốt vào. Nhất nuốt vào kia ma giáp trùng nguyên xoáy nụt la cho tàn, bọ cạp ma giáp trùng thân thể chợt bắt đầu một trận biến khả Bỏ cặp ma giáp trùng coi như đã tiến hóa trở thành huyền cấp hạ phẩm yêu thú muốn luyện hóa ma giáp trùng nguyên soái nuột la cho tàn, không có ngoại lực trợ giúp cơ hội cũng không có khả năng thành công. Dương Phàm tâm niệm vừa động, hai vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào bỏ cặp ma giáp trùng thể nội. Mây lựa chọn bỏ cặp ma giáp trùng tiến hóa phương hướng. Nhất, bỏ cặp ma cự giáp trùng, tăng lớn hình thể, cường hóa lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự, thể chất. Hai, bỏ ma nhân, cường hóa trí lực, tinh thần lực, chỉ huy lực. Ba, bỏ cặp ma nhện quỷ, cường hóa phòng ngự, nhanh nhẹn, tốc độ, năng lực công kích. Thứ hai, thứ ba tuyển hạng tiến hóa tiềm lực lớn. Dựa theo ta tình cảnh trước mắt, hẳn là lựa chọn bộ cạp ma nhật ủy. Bất quá bộ cạp ma nhân cường hóa trí lực liền mang ý nghĩa nó có thể trở thành bộ hạ của ta, có thể giúp ta xử lý những chuyện khác. Lựa chọn bộ cạp ma nhân. Đầu kia bộ cạp ma giáp trùng trên người sưng khối một chút bình phục, mở to miệng khí, phun ra không kể ra sợi tơ vẩn quanh tại thân thể của mình trung quanh, tạo thành nhất cái đại trứng. Dương Phàm nói, các ngươi có thể tiến đến rồi. Phương Thái Vân, Dương Minh lúc này mới bước vào căn này bên trong mà thất. Phương Thái Vân trong mắt đẹp qua một tia dị sắc, chủng tộc tiến hóa Dư Trương hắn yêu thú lại tiến hành trùng tộc tiến hóa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dư Minh trong mắt cũng lướ qua vẻ sùng bái chi sắc, không hổ là ca, thật sự là quá lợi hại. Đại Hoàng, Bốn Đầu Phong Lang, Tiểu Hắc, tóc Đỏ Hung Bạo Linh, cầu thủ lĩnh cũng đều tiến vào gian phòng phân biệt ngồi xuống. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn chi nổi liên hiện, một trận màu đen đú sáng lượn lánh, nhất cái phảng vật từ trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, phủ ở trung quanh, không có vào chúng quanh trong cơ thể con người. Dư Phàm điên cuồng thôi động tụ nguyên công hai. Không bản Hậu tu tử hư dược không trung tuân gia đặc thú nguyên khí, cường hóa lấy nục thân của mình linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5000, tinh thần 0.5, dư thuộc tính một năm. Dương Phàm trong lòng dâng lên một tia cảm giác quái dị, tinh thần của ta thuộc tính đã đạt đến cực hạn, còn lại tố chất thân thể cũng đã tiếp cận cực hạn. Phương pháp tu luyện của ta giống như có chút không đủ chính thống. Bình thường đến nói, Nguyên năng giả phương thức tu luyện chính là là thông qua các loại phương thức thu hoạch được mình tượng pháp để cao tinh thần lực của mình, thu hoạch được siêu việt hổ ma đoán thể quyền đoán thể bí thuật phối hợp với các loại ma đàn tu luyện để cao thân thể của mình tố chất, thu hoạch được siêu việt tụ nguyên công bí pháp để cao nguyên lực của mình. Giạng này tam vị nhất thể tu luyện, từng bước tăng lên thân thể của mình tố chất. Ráng rắc. Cái kia đen như mực kén một chút vỡ ra, từ kén bên trong một chút đi ra một tôn thân cao 2 mét, mọc ra côn trùng mắc ép, hình người thân thể, toàn thân bao trùm lấy một tầng sơn hắc rắc rắc, bên hông quấn quanh lấy một cây đuôi bọ cạp, hai tay hai chân đều dài lấy bén móng chảo, tản ra khí tức khủng bố quái vật. Bọ cạp ma nhân, hắc hận. Huyền cấp thượng phẩm yêu thú. Phẩm chất phổ thông. Thành nhân thể. Lực lượng 42, nhanh nhẹn 60, phòng ngự 60, tinh thần 70, chí lực 60, thể chất 60. Lãnh Chúa phẩm chất nguyên lực thân hòa. Lãnh chúa phẩm chất chi phối ma giáp trùng, có thể cưỡng ép chi phối 1000 đầu ma giáp trùng. Phổ thông phẩm chất chi phối ma trùng, có thể chi phối những chủng loại khác ma trùng. Phổ thông phẩm chất chi phối cường hóa, tại cùng cái khác tồn đang tiến hành ma trùng chi phối tranh đoạt thời điểm có thể thu hoạch được cường hóa. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, thần mạnh. Đầu này bỏ cả ma nhân tố chất thân thể đã đạt đến nguyên năng sư tình trạng. Đại nguyên năng giả tố chất thân thể cực hạn là 50 điểm, ý vị này đại nguyên giả không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng gia trì, tố chất thân thể nhất nhiều chỉ có thể tiến hóa đến 50 điểm. Bọ ạp ma nhân tố chất thân thể ngoại trừ lực lượng bên ngoài tất cả đô vượt qua 50 điểm lại thêm thượng lãnh chúa phẩm chất kỹ năng cường hóa mang ý nghĩa thân thể của nó tố chất vượt qua rất nhiều nhân loại cường giả rất nhiều nhân loại nguyên năng sư có kỹ năng phẩm chất đều là hi hữu hoặc là thủ lĩnh có được lãnh chúa phẩm chất kỹ năng nguyên năng sư rất ít dù sao thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng giá bán liền đã lấy rút làm đơn vị đến tính toán chủ nhân đầuê bỏ cạp ma nhân nhìn một chút dư phàm dùng một loại rộng thậm chí có chút trói thai thanh âm nói Phương Thải Vân Hiếu kỳ đánh giá đầu kê bọ cạp ma nhân nói lại có thể mở miệng nói chuyện Cái này con yêu thú chí lực ngân cao a, mặc nó là địa cấp yêu thú. Tại Bác Sơn Vương quốc tài liệu giảng dạy bên trong, chỉ có một ít thường gặp yêu thú đồ dám, trừ cái đó ra, tại hoang dã ma vực cùng các đại thế giới khác bên trong còn có hứa nhiều Bác Sơn Vương quốc cũng không biết yêu thú cùng giống loài. Dương Phàm có chút tiếc nuối nói, "Không, nó chỉ là một đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú. Một đầu địa cấp yêu thú liền xem như địa cấp hạ phẩm yêu thú, cũng là một đầu tố chất thân thể có thể so với đại nguyên năng sư kinh khủng yêu thú, hùng có đủ loại đáng sợ vô cùng lực lượng." Dương Minh hưng phấn cười nói, "Huyền cấp thượng phẩm yêu thú, cái kia hẳn là, là nguyên năng sư cấp đến được yêu thú." thực lực của nó đã có thể so với hứa nhiều nguyên năng giả dạy đại học. Hứa nhiều nguyên năng giả dạy đại học cơ bản thượng đều chỉ là nguyên năng sư, chỉ có tam đại danh giáo giáo sư mới là đại nguyên năng sư, tiêu tam đại danh giáo bên trong một chút đỉnh cấp giáo sư thậm chí là nguyên năng tông sư. Những cái kia nguyên năng tông sư mỗi nhất cái cũng có thể sừng bá một phương kinh khủng tồn tại, hứa nhiều tài phiệt người khai sáng đều là một tôn nguyên năng tông sư hay là đại nguyên năng tông sư. Chương 123, tổng tác. Phương Thái Vân rất nhanh rời đi, muốn bắt đầu chuẩn bị tiến nguyên giả. Dương Minh cũng rời đi cái này lý, về biệt thự diễn Thân thể tố chất của hắn bạo tăng quá xa. Cần tu luyện quyên pháp mới có thể nắm giữ mình lực lượng của thân thể." Dương Phàm nói, "Bọ cạp ma nhân, ngươi lại nhưng đã tiến hóa trở thành huyền cấp thượng phẩm yêu thú, có tư cách thu hoạch được một cái tên, ta liền ban thưởng ngươi một cái tên Hắc Hạt đi. Đầu kia bọ cạp ma nhân có được cực cao trí lực, tương lai có thể một mình thống ngự một phương." Dương Phàm cũng không tốt cho nó đặt tên đại bọ cạp, bọ cạp nhỏ như vậy lởo vê đút danh tự. Bọ cạp ma nhân Hắc Hạt thanh âm khàn giọng có chút lắp bắp nói, chủ, Luân." Dương Phàm có chút đau đầu nói, "Loại này thổ âm, để cho người nghe đau đầu. Ngươi vẫn là đi học tập cho giỏi đi." Hắc Hạt lắp bắp nói, "Hệ Chủ nhân, ta hiện tại quân đoàn yêu thú còn thiếu nhất cái có được cường đại điều tra năng lực tồn tại. Tiểu hắc đối ác linh cảm giác trí rất mạnh, thế nhưng là đối cái khác loại hình yêu thú, quái vật cảm giác trí liền hết sức bình thường. Nói cho cùng, ta còn là sợ chết. Thời cơ cũng thành tựu, chính là ngươi. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tại tốc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh bên trên điểm một cái. Một vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào đầu kia tốc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh thể nội. Mây lựa chọn tốc đỏ hung bạo linh cầu tiến hóa phương hướng. Nhất, màu đỏ liệt diễm chó, chủ yếu cường hóa hệ hỏa năng lực. 2. Màu đỏ liệp yêu chó, chủ yếu cường hóa khiếu giác, tìm địch phương hướng. 3. Màu đỏ cự linh cẩu, cường hóa lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, thể chất, hình thể. Dương Phàm nói, lựa chọn 2. Ta cần nó tìm địch năng lực. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh lại thế nào cường hóa, chiến lực cũng không có khả năng so đến thượng có được huyền cấp thượng phẩm hắc hạt. Thế nhưng là nó một khi có được cường đại tìm địch năng lực, liền sẽ trở thành Dương Phạm quân đoàn yêu thú bên trong không thể thiếu một viên. Lự thú sư tinh túy chính là ngự sử khác biệt yêu thú, để mỗi một loại yêu thú phát huy ra lực lượng của mình, từ đó hình thành nhất ra nhất lớn hơn hai tình huống. Đầu kia tóc đỏ hung bạo linh cầu thủ lĩnh một chút hé miệng, từng đầu màu đỏ sợi tơ từ trong miệng của nó phun ra, quấn quanh ở thân thể của nó thượng tạo thành nhất cái màu đỏ đại trứng. Dương Phàm nói, đi đem Dương Minh gọi tiền đến. Vâng, chủ. Luân hắc hạt lên tiếng, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Tại kia trong diện võ trường, một đạo hắc ảnh lóe lên, hắc hạt một chút hiện lên ở Dương Minh bên cạnh nói, chủ nhân, gọi Người. qua đi. Tốt. Dương Minh lên tiếng hướng về mật đi đến. Ca, ngươi yêu thú lại tiến hành chủng tộc tiến hóa rồi. Dương Minh vừa nhìn thấy kia xích hồng sắc kén, bỗng nhiên thời nhãn tỉnh sáng lên, lướt qua một tia hưng phấn. Linh nghe thần âm đối với những người khác đến nói chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ, tại Dương Phạm cái này lý lại là nhất ngày liền gặp được hai lần, đơn giản đáng sợ. Dương Phàm nói, không sai. Chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, ca. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường trú ấn tại kia kén lớn chi nổi liên hiện, kia mỹ rượu vô cùng, thần bí khó lường thần âm lần nữa hiện hiện. Không kể ra đặc thú nguyên khí từ hư giữa không trùng hiện hiện, không có vào chúng quanh trong cơ thể con người.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 Cường Tráng minh tưởng giám định thiết bị hoặc là một loại nào đó cường hóa thân thể phòng ngự kỹ năng kim một thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố bên trong một loại nào đó thân cận nguyên tố thân hòa nguyên tố pháp thuật kỹ năng thân hòa nguyên tố kháng tính giải độc thuật kiếm thuật cường hóa hoặc là đao thuật cường hóa loại chiến sĩ vũ khí loại kỹ năng chiến sĩ hệ linh dược pháp sư hệ linh dược trị liệu sư hệ linh dược toàn năng giả. Tiêu nhất hàng chữ viết lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn là 9 loại kỹ năng, ba trồng linh vực. 9 loại kỹ năng bên trong, ta đã có cường tráng, thiết bị, hỏa nguyên tố thân hỏa, hỏa câu thuật 4 cái kỹ năng, còn muốn khảm 5 cái kỹ năng mới có thể đi vào giai đại nguyên năng giả. Lại thêm thượng yêu thú cường hóa Đó chính là 6 cái kỹ năng. May mà ta có thể thông qua phương thải vân con đường đem dư 5 cái kỹ năng đổi tới. Trước mắt kém chính là hoàng kim điểm tiến hòa đếm. Tốc độ liệt yêu chó, huyền cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành nhân thể, lực lượng 25, nhanh nhẹn 30, phòng ngự 22, tinh thần 30, chí lực 9, thể chất 30. Lãnh chúa phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Lãnh chúa phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Lãnh chúa phẩm chất cứng tráng. Lãnh chúa phẩm chất lợi trảo. Lãnh chúa phẩm chất thiết bì. Thinh anh phẩm chất thiết cốt. Thinh anh phẩm chất khiếu giác cường hóa. Tinh anh phẩm chất cảm giác trí cường hóa, tinh anh phẩm chất truy tung. Dương Phàm hướng về một bên nhìn lại, nhìn thấy một đầu toàn thân trưởng mãn tóc đỏ, như cùng một đầu tiểu tử sư vi phong lấm lâm đại cầu ra hiện tại bên cạnh hắn không ngừng hướng về hắn vẫy đuôi. Huyền cấp yếu tố đã có tư cách để ta mệnh dành, ngươi liền gọi hồng tập đi. Màu đỏ hồng, lục soát tác. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 4469 điểm. Có thể khảm nạm hai cái kỹ năng, hoặc là tăng lên ta nguyên lực tu vi. Ân, có thể làm điều hòa lựa chọn. Khảm nạm một cái kỹ năng, đồng thời tăng lên ta nguyên lực tu vi. Khảm nạm kỹ năng tự nhiên là yếu tố cường hóa, dù sao ta là một gã ngự thú sư, mà lại chiến đấu chủ lực cũng là yếu tố của ta. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 2000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào hắn nguyên hạch bên trong. Tại kia nguyên hạch bên trong, nhất cái mơ hồ vô cùng kỹ năng lỗi thủng bị mở ra, Dương Phạm thuận thế đem yếu tố cường hóa viên kia kỹ năng chi châu khảm nạm đi lên. Một nháy mắt Dương Phạm liền cảm giác được mình có thể thông qua kỹ năng kia cường hóa mình rũi chướng bất luận cái gì nhất con yếu tố. Khảm nạm hoàn tất về sau, Dương Phạm lại tiếp tục tiêu hao 449 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, đem yêu thú cường hóa kỹ năng này tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Yêu thú cường hóa lãnh chúa phẩm chất, có thể tiêu hao nguyên lực cùng tinh thần lực tăng lên trên diện rộng một đầu khế ước yêu thú thực lực. Dương Phạm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Có kỹ năng này, ta liền có thể chuyên tâm làm cái phụ trợ. Gặp được cường địch, liền để hắc hạt lên. Ngự thú sư chính thống nhất phương thức chiến đấu chính là núp ở phía sau mặt, ngự sử khác biệt cường đại yêu thú tiến hành chiến đấu. Chỉ bất quá yêu thú cường đại khó được. Bắc Sơn Vương quốc tuyệt đại đa số ngự thú sư cũng không thể không đứng tại chiến đấu tuyến đầu thượng cùng yêu thú của mình kể vai chiến đấu. Đao thuật, kiếm thuật, tiễn thuật, cận thân cách đấu cũng là ngự thú sư bắt buộc khoa mục trí nhất. Tiếp xuống nên cường hóa nguyên lực. Nguyên lực mới là nguyên năng giả tâm. Không có sung tốc nguyên lực, ta căn bản là không có cách khởi động sử thi kỹ năng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tại tụ nguyên cung hai, không bạn thượng điểm liên tiếp mấy lần. Từng đạo thanh lương vô cùng khí không có vào Dương thể nội, số Không bạn, ra nguyên lực chui vào viên nguyên hạch bên trong. Được kia nguyên hạch bên trong kéo dài mà ra 36 đầu nguyên lực thông đạo trở nên càng thêm cường đại, bên trong nguyên lực trở nên càng thêm nồng đậm hùng hậu, tư dưỡng Dương Phạm nhục thân linh hồn. Thú nguyên công hai, không bản, tầng thứ 13, nguyên lực 10 vạn điểm. Không tệ, nguyên lực 10 vạn điểm, ta ta cảm giác nguyên lực đã đầy đủ ta tiến hóa trở thành đại nguyên nam giả. Bất quá còn chưa tới nơi cực hạn. Hoàng kim điểm kể ra, ta thật sự là thái thiếu hoàng kim điểm tiến hóa đến. Dương Phạm có chút tiếc hận tự giải. Chương 124, năm bình anh hùng. 3 ngày sau Ngài số đuôi tháng 4 năm 796 thẻ tiết kiệm tài khoản chuyển khoản thu nhập 20, 87, 65 208760543345 nguyên. 20 ức tới sổ. Ta hiện tại cũng là ước vạn phú hảo. Dương Phàm nhìn điện thoại di động bên trong nhắc nhở tin tức, khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. 20 ức đối với người bình thường đến nói, chính là một món khổng lồ tài phú kết sổ. Nếu là không tu luyện sức lực, một gã người bình thường đợi tại Nam Bình thành dạng này trong thành thị nhỏ, hoàn toàn có thể ăn chơi đàng điếm, giàu có không so sánh được một đời trước. Dương Phàm tại hoang dã ma vực bên trong cũng thu hoạch không ít trân quý tu luyện tư nguyên, hắn lại nhất cái cũng không có bán đi mà là thông qua phương thải vân con đường đổi lấy không ít tu luyện tư nguyên. Đó là bởi vì các loại tư nguyên chính thức giá thu mua cùng bán ra giới trên lệch gấp 10 thậm chí là gấp mấy chục lần. Có số tiền này, ta mới có thể tại Sơn Hải thành đặt chân. Sơn Hải thành chính là bác Sơn Vương quốc siêu cấp thành lớn chi nhất cường giả như mây, cũng là bác Sơn Vương quốc an toàn nhất thành thị chi nhất. Tại loại này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thời không thời liền có thành thị bị yêu thú hủy diệt thời đại, Sơn Hải thành cũng là bác Sơn trong vương quốc tất cả mọi người muốn nhất tiến về định cư thành thị chi nhất. Sơn Hải thành các loại giá hàng cũng là cực kỳ cao. Nhất cân gạo tại Nam Bình Thành cũng bất quá 4.50 tiền, thế nhưng là tại Sơn Hải Thành bên trong siêu thị lại muốn bán được 20 nguyên trở lên. Đó là bởi vì Sơn Hải Thành bên trong tốc đất tốc vàng, siêu thị tiền thuê quá cao. Một cố màu đen xe con rừng ở biệt thự trước đó, từ trong biệt thự đi xuống một gã mặc bác Sơn Vương quốc chế thức côn chàng, tóc ngắn, rắn người cao gầy phong mãn, uyển nhược đỉnh cấp lời mẫu, tướng mạo tú lệ mỹ nữ. Tiên địa quân đội mỹ nữ hướng về trước biệt thự bộ Đàm nói, người tốt, ta là Trần Lệ mệnh đến đây tiếp Dương Phàm đồng học tiến đường." Từ bộ Đàm bên trong truyền Dương Phàm thanh âm, mọi người hơi các loại Cũng không lâu lắm, Dương Phạm liền từ trong biệt thự đi ra. Chân lý trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, thật trẻ tuổi. Hắn chính là cứu vớt Nam Bình Thành anh hùng Dương Phạm. Thật sự là quá trẻ tuổi. Dương Phạm nói, "Ta là Dương Phạm, chúng ta đi thôi." "Rõ." Chân lý vì Dương Phạm mở ra xe cửa, Dương Phạm ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Kia hắc xắt xe con một đường phi nhanh, đi tới Nam Bình Thành đại lễ đường trước. "Đến rồi." "Đó chính là Dương Phạm, thật trẻ tuổi. Chúng ta Nam Bình Thành chính là bị hắn cứu vớt sao?" "Thật trẻ tuổi." Hắn chính là Dương Phạm, cùng truyền nói đồng dạng vẫn là nhất cái học sinh. Chính là hắn đánh lui ma giáp trùng chiều, đã cứu chúng ta Nam Bình Thành. Tại Nam Bình Thành đại lễ đường bên ngoài, hội tụ hứa nhiều phóng viên. Những ký giả kia vừa nhìn thấy Dương Phạm Từ xe thượng đi xuống, chậm nhãn tỉnh sáng lên nhanh chóng vây quanh. Một gã phóng viên cầm nhất cái mic rộ phụn nói, "Xin hỏi ngươi là Dương Phạm sao? Nghe nói là ngươi đánh lui ma giáp trùng chiều, đã cứu chúng ta Nam Bình Thành, đây là sự thực sao? Xin hỏi ngươi có bạn gái sao? Xin hỏi ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì đánh lui ma giáp trùng triều? Có thể kể một ít chi tiết sao?" Từng người từng người phóng viên nhanh chóng vây quanh dò hỏi. Nam Bình Thành suýt nữa bị ma giáp trùng chiều công hãm, lại bị quân coi giữ phối hợp với một gã tuổi trẻ thần bí nguyên năng giả đem thành thủ ở. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Nam Bình Thành. Những ký giả kia đô hy vọng có thể phỏng vấn Dương Phạm, thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Cái này đến cái khác nhắc nhở tin tức chậm rãi hiện hiện. Những ký giả này phỏng vấn còn có loại này chỗ tốt. Dương Phạm lần thứ nhất gặp được loại này, mình tính đại ngộ còn có chút trương, thế nhưng là nhìn thấy kia thời không thời hiện hiện Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra nhắc nhở bỗng nhiên thời nhãn tình sáng lên. Trần lông mày nhíu một cái quát, xin nhường một chút. Nhường một chút. Từng người từng người võ trang đầy đủ chiến sĩ từ đó đi ra, đem những cái kia vây tới phóng viên đẩy ra, dùng có chút súng bái, ánh mắt cảm kích nhìn xem Dương Phạm. Những cái kia các chiến sĩ hứa nhiều đều là nam bình thành quân coi giữ, tại trước đây không lâu một trận chiến bên trong, bọn hắn đều thấy được Dương Phạm đại bại ma giáp chủng chiều thủ hộ bọn hắn một màn. Bọn hắn đô đối Dương Phạm sinh ra không ít tán đồng cảm giác. Dương Phạm vừa đi nhập đại lễ đường, liền nhìn thấy kia đại lễ đường thượng không còn chỗ ngồi. Tại chân dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm đi lên đại lễ đường trung ương, tại một vị trí ngồi xuống. Tại đại lễ đường thượng từng kia ánh mắt đô nhao tập trung vào Dương Phạm thân bên trên. Một gã dáng người bảo trì rất khá, tướng mạo diễm lệ trung niên mỹ phụ Chu Vân Hiếu kỳ nói, "Đó chính là Dương Phàm, Thải Vân, hắn là bạn học của ngươi, cũng là cùng ngươi cùng một chỗ tại Hoang Dã Ma vực bên trong mạo hiểm cái kia Dương Phàm đúng hay không?" Phương Thải Vân khẽ mỉm cười nói, "Đúng vậy a." Một gã mặc câu phục, mắt độc tiến có chút cao trung niên nam tử Phương Thắng Hùng trong mắt lướt qua một tia cảnh giác, "Hoảng bét, Thải Vân có phải hay không đối kia tiểu tử có hảo cảm?" Phương Thắng Hùng trong lòng có chút phiền não, cái kia tiểu tử tuổi còn trẻ, cũng đã là nguyên năng giả, tương lai chỉ sợ thành sẽ bất phạm. Bất quá, hiện tại Thải Vân yêu đương còn quá sớm. Ta phải nghĩ cái pháp mới được. Dương Phàm này thời đã là thủ hộ Nam Bình thành anh hùng, tuổi còn trẻ cũng đã coi như là công thành danh toại, tiền đồ sáng lạn. Phương Thắng hùng tự nhiên không có khả năng làm ra ở trước mặt bổng đánh nguyên lương chuyện ngu xuẩn, thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý mình dưỡng nhiều năm như vậy rau xanh cứ như vậy bị Dương Phàm cho ủi. Vì cảm tạ Dương Phàm đồng học tại thủ hộ Nam Bình trong thành trọng công như lớn, vương quốc tuyên bố trao tặng Dương Phàm đồng học Nam Bình anh hùng xưng hiệu. Đại lễ được dựng, Nam thị sau, phần chứng trọng việc đưa cho Dương Phàm. Làm sao chỉ có chứng thư cho thêm một chút ma đan tốt biết bao nhiêu. Bằng không cho ta một chút cao cấp kỹ năng cũng không tệ a. Cho cái 1200 ức tiền mặt, ta cũng là có thể tiếp nhận." Dương Phàm trong lòng nói thầm mấy câu, một mặt nghiêm nghị đem kia phần chứng thư nhận vào tay. Tại cái kia hội trường chi truy cập vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một, một nhóm lại một nhóm tin tức không ngừng hiện hiện, bắt đầu soát bình phong. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Thực là không tồi, loại này nghi thức thụ huấn tốt nhất lại đến 10 lần. Dương Phàm nhìn xem kia không ngừng nhảy hoàng kim điểm tiến hóa kể ra nhãn tình sáng lên, qua một kia hưng phấn chỉ là vô luận Dương Phạm như thế nào trở mong, nghi thức thủ vẫn, vẫn là rất nhanh kết thúc. Dương Phàm nói, "Chân Lệ, ngươi có phòng vấn bản thảo sao?" Ngài nghĩ tiếp nhận phỏng vấn. Chân Lệ hơi sửng sở, nhìn thật sâu Dương Phạm một chút. Nàng còn tưởng rằng Dương Phàm không thích tiếp nhận phỏng vấn. Dương Phạm nói, "Không sai, ta cái này lý sách thực chuẩn bị có một phần phát nói bản thảo, ngươi nhìn một chút." Chân Lệ ngẫm nghĩ, nghĩ, đem mang theo người nhất phần văn kiện lấy ra đưa cho Dương Phạm. Ta nguyên lực đã hao hết, yêu của ta nhóm thể lực, tinh thần lực đều đã gần như cực hạn. Không thể ra ma giáp trùng hình thành triều thủy hướng về bên này vào tới như cùng một đầu đáng sợ vô cùng quái thú muốn đem toàn bộ Nam Bình thành thôn phệ. Ta lúc đầu đã tuyệt vọng. Thế nhưng là tại cái này nguy hiểm nhất trước mắt, ta nghĩ đến Nam Bình thành lão sư, đồng học, cùng ngàn ngàn vạn vạn bất tính. Chương 125, toàn thành oanh động. Có một cỗ hỏa diễm ở trong lòng ta thiêu đốt. Liền bỏ qua như vậy sao? Không, ta không thể từ bỏ. Một thanh âm tại tâm linh của ta chỗ sâu hò hét. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tại trong cơ thể của ta bay lên, ta trong nháy mắt kỳ tích khôi phục tất cả lực lượng. Thông xoáy lấy ta ngữ sử đám yêu thú liều chết một trận chiến bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, đánh lui chủng chiều, giữ vương Nam bình thành. Đây không phải trong truyền thuyết dùng yêu phát điện sao? Ta có thể đánh lui ma giáp chủng chiều, hoàn toàn là bằng vào bí bảo giáp chủng nguyên soái đầu giáp lực lượng. Dương Phàm nhìn xem kia một phần chính thức đặt bút viết, tràn đầy cao lớn thượng hương vị phát nói bản thảo, trong lòng liên lặng oán thầm một câu, cảm giác có chút xấu hổ. Dương Phàm suy nghĩ nhất biết nói, liền dùng cái này một phần đi. Cái này một phần tiêu chuẩn tuyên truyền phát nói bản thảo mặc dù có chút xấu hổ, có chút không phù hợp tình huống tư thế. Thế nhưng là vội vàng ở giữa, Dương Phàm cũng không nghĩ ra tốt hơn phát nói bản thảo. Dư Phạm cũng biết có một ít ký giả hội vặn vẹo phỏng vấn giả lời nói, đối mặt phóng viên phỏng vấn không thể tùy tiện nói lung tung. Bất quá dùng tiêu chuẩn tuyên truyền phát nói bản thảo cơ bản thượng liền không có vấn đề quá lớn. Dương Phạm đồng học, ta là nam bình nhật báo phóng viên trưởng sáng, xin hỏi ngươi là thế nào đánh lui ma giáp chủ chiều. Dương Phạm từ khi đại lễ đường bên trong đi ra, một gã tóc ngắn nam phóng viên liền cầm trong tay mịp rộ phồn chen chúc tới lớn tiếng nói. Dương Phạm đồng học. Từng người từng người phóng viên chen thành một đoàn, cầm lớn tiếng lên. Dư Phạm suy nghĩ nhất sẽ, cầm lên trần chuẩn bị phát nói thảo, chấm đồng du rung đọc. Còn có loại này thao tác Một cái ý niệm trong đầu tại những ký giả kia trong óc vút qua. Đọc xong phát nói bạn thảo về sau, Dương Phạm liền trực tiếp thừa lên xe con rời đi cái này lý. Đêm đó Nam Bình Thành TV Hoàng Kim thời đoạn, chỉ có Nam Bình Đài truyền hình nhất cái đài có thể xem. Đây là Nam Bình Thành anh hùng nghi thức thu hấn. Tên kia thật là Dương Phạm. Hắn lại là Nam Bình Thành anh hùng, đã cứu chúng ta Nam Bình Thành. Đây là sự thực. Quách Hà nhìn xem cái kia tại Nam Bình Đại Lễ Đường bên trong thu hoạch được thu hấn, chính thức trở thành Nam Bình anh hùng Dương Phạm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin. Tại trước đây không lâu, Dư Phạm cùng Quách Hà đều là Nam Bình Trưởng Trung học số 3 Phổ phổ Thông Thông học sinh cấp 3, Dương Phạm sau khi giác tỉnh tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã trở thành cứu vớt Nam Bình thành anh hùng, để Quách Hà đô cảm giác có chút khó tin. Hứa La xem TV trong lòng tràn ngập tò mò, Dương Phạm, tên kia vậy mà trở thành Nam Bình thành anh hùng. Cứu vớt toàn bộ Nam Bình thành, hắn là làm sao làm được? Ha ha, có một cỗ hỏa diễm ở trong lòng ta thiếu đốt, ha ha, tiểu chết ta rồi. Phương Thải Vân xem TV bên trong, trưng chạc đang hoàng độc lấy chính thức phát nói bản thảo Dư Phạm, không có chút nào phong phạm tục nữ, người tại ghế sofa thượng lăn lộn. Nang Thế nhưng là hết sức rõ ràng Dương Phạm bản tính, nàng 100% xác định cái kia phát nói bản thảo bên trong cao lớn thượng ra hòa tuyệt đối không phải Dương Phạm. Phương Thắng hùng có chút sầu lo nhìn xem Phương Thái Vân, cái này thối tiểu tử, nên sẽ không đem tiểu bảo bối của ta tâm cho trộm đi a. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Tại biệt thự kia bên trong, Dương Phạm thấy được sốt bình phong hoàng kim điểm tiến hóa kể ra không ngừng xuất hiện. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, đây cũng là thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa đếm được một loại con đường. Thứ hai thiên, Nam Bình nhặt báo các loại nam bình thành báo chí nhanh chóng bị tiêu thụ trong không. Ta làm một đám thiếu rất mình, tính dương người khác. Nam Bình thành anh hùng Dương Phạm tự thuật, lúc tuyệt vọng, là yêu cho ta lựa lựa. Những cái kia mua báo chí nhân nhìn thấy nội dung bên trong, không ít người đô bị cảm động. Đương nhiên cũng có nhiều người mười phần lý trí, không tin tưởng lắm báo trong giấy Dương Phạm tự thuật, nhưng cũng đối Dương Phạm mười phần có hào cảm, dù sao Nam Bình thành là thật bị hắn cứu vớt. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Tại cái này nhất tiên, Dương Phạm đô thời không thời có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 3653 điểm. Ta lại có thể khảm nạp một cái kỹ năng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 2000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút không có vào nguyên hạch bên trong một cái kỹ năng lỗi thủng quang mang vị vì vì lên, trở lên rõ ràng. Dương Phạm cầm trong tay cảm giác trí cường hóa kỹ năng, trực tiếp khảm nạm tại kỹ năng kia lỗ thủng bên trong. Kia cảm giác trí cường hóa kỹ năng nhất khảm nạm, Dương Phạm liền cảm giác được mình cảm giác trí trở nên càng thêm mạnh cảm. Sở dĩ không khảm nạm còn lại mấy đại kỹ năng, đó là bởi vì Dương Phạm coi như khảm nạm mấy cái kia kỹ năng, chiến lực cũng không có khả năng phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Mà khảm nạm cảm giác chí cường hóa kỹ năng, Dương Phạm đối mặt nguy hiểm thời điểm cảm giác chí liền sẽ trở nên càng thêm mạnh cảm, phản ứng càng cùng lúc. Tại nguy hiểm trước mắt phản ứng nhanh thượng một giây. Trận đấu kết quả đô sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khảm Nạm cảm giác trí cường hóa kỹ năng về sau, Dương Phạm lại tiêu hao 449 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, đem cảm giác trí cường hóa kỹ năng một đường cường hóa đến lãnh chúa phẩm chất. Cảm giác trí cường hóa lãnh chúa phẩm chất, có thể trên phạm vi lớn cường hóa cảm giác trí. Còn có 1-204 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Chính dễ dàng đem hỏa cầu thuật nguyên tố kháng tính tinh thần kháng tính tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất, thủ lĩnh phẩm chất nhìn thái dương mắt. Dương niệm vừa động, tiêu hao 1200 điểm hoàng điểm tiến hóa kệ ra đem tam đại kỹ năng hết thẻ tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Dương từ trong mật thất đi ra về sau, Chân Lệ liền lần nữa đến thăm. Dương Phàm đồng học, đây là đại biểu thân phận của ngươi mã hóa công văn USB. Ngươi có thể thông qua cái này mã hóa công văn USB đổ bộ Bắc Sơn Vương Quốc công văn lưới, tại công văn mạng lưới thượng hối đoái các loại tư nguyên. Chân Lệ đem nhất cái USB đưa cho Dương Phàm. Đến rồi, Vương Quốc vật chất khen thưởng đến rồi. Ta liền nói, Bắc Sơn Vương Quốc thưởng phạt phân minh, cứu vớt nhất tòa thành thị dạng này đại công làm sao hội chỉ có một bản vinh dự chứng thư. Dương miệng vi, vi dương lên, trong mắt qua vẻ vui sướng, tại chân Lị chỉ điểm phía giới, mở ra Bắc Sơn công lưới, sử dụng mã hóa USB tiến vào trang ép một cái bình thường phẩm chất cơ sở kỹ năng là 10 điểm điểm công lao, cái này cũng liền mang ý nghĩa một điểm điểm công lao giá trị tại 1 vạn nguyên tả hữu. Cái này công văn lưới đổ tốt thật nhiều. Địa cấp yếu thú huyết nhục nhất cân chỉ cần 100 không điểm công lao, cũng chính là 1000 vạn nhất cân. Ta thu được 300 vạn điểm công lao, cũng liền mang ý nghĩa thu được 300 ức khen thưởng. Không, nếu là vận hành thật tốt, kia 300 vạn công văn chỉ sợ không chỉ 300 ức. Nơi này cao cấp kỹ năng nhất cái chỉ cần 100 vạn công văn, tương đương với chỉ cần 100 ức. Mà cao cấp kỹ năng chi châu tại phòng đấu giá bên trong, liền xem như phổ thông phẩm chất, cũng cơ bản thượng tại 300 ức trở lên. Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hứng phấn. Cao cấp kỹ năng chỉ có chém giết địa cấp lấy thượng yêu thú mở ra kỹ năng chi châu mới có thể thu mà được. Mà những cái kia địa cấp lấy thượng yêu thú yếu nhất cũng ủng có nhân loại đại nguyên có thể sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực, thậm chí không thiếu nguyên năng tông sư cấp đếm được quái vật kinh khủng. Chỉ có nhân loại cường giả đỉnh cao mới có thể chống lại. Chương 126, ám chi tam thải quan liên. Cũng chính bởi vì vậy, những cái kia cao cấp kỹ năng mới hội giá cao chót vót vô cùng, một khi xuất hiện, cơ bản thượng cũng sẽ ở các đại đỉnh cấp phòng đấu giá bên trên tiến hành đấu giá, hoặc là thông qua các thế lực lớn, các đại cường giả bên trong tự mình trao đổi. Đương nhiên chính thức cũng sẽ bán ra cao cấp kỹ năng, bất quá Bác Sơn Vương quốc chính thức bán ra giới nhất hướng hố cực kỳ. Nhất cái cao cấp kỹ năng chính thức giá bán liền cao tới 1000 nước trở lên, có rất ít người mua được. Những cái kia đỉnh tiêm tài phiệt tự nhiên mua được cao cấp kỹ năng, bất quá bọn hắn càng có khuynh hướng mình đi săn hoang dã ma vực địa cấp yêu thú. Trừ cái đó ra, chính là vì Bác Sơn Vương quốc lập hạ đủ đủ nhiều công văn, tại Bác Sơn Vương quốc công hần trong lưới hối đoán cao cấp kỹ năng. Cao cấp kỹ năng thấp nhất cũng chỉ có nguyên năng sư mới có thể khảm nạm. Thực lực của ta không đủ, không cách nào khảm nạm cao cấp kỹ năng. Cái này 300 vạn công văn vẫn là không thể hối đoán cao cấp kỹ năng. Chuyển biến tốt nhất hóa thành vì ta có thể sử dụng tu luyện tư nguyên. Muốn không trực tiếp hối đoái một viên hạ phẩm bảo dược. Dương Phàm ánh mắt rơi vào một loại bảo dược chi bên trên. Ám chi tam thải quang liên, hạ phẩm bảo dược. Có thể tăng lên trên diện rộng người dùng thể chất, đồng thời có thể để cho người ta thức tỉnh hắc ám thấy vật kỹ năng hoặc là phụ trợ hắc ám thấy vật kỹ có thể tiến hành tiến hóa. Hối đoái yêu cầu 280 vạn điểm công lao. Không hổ là bảo dược. Vậy mà có thể để kỹ có thể tiến hóa. Bất quá giá cả cung lên trời. Dương Phàm khẽ cắn môi trực tiếp mua Ám chỉ tam thái quang liên. Các loại cơ sở kỹ năng Dương Phạm có thể thông qua phương thải vân con đường dùng mình có kỹ năng chi châu trao đổi thu hoạch được. Pháp sư, chiến sĩ, trị liệu sư nguyên năng giả tiến giai đại nguyên năng giả cần có linh dược cũng có thể thông qua kỹ năng chi châu trao đổi thu hồi được. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Bảo dưỡng cấp đếm được thiên tài địa bảo tuyệt đối có thể để Dương Phạm thu hoạch được hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Xin hỏi phải chăng cần truyền tống phục vụ? 10 vạn điểm công lao có thể tiến hành một lần truyền tống phục vụ. Nếu không mời đến tổng hộ cần bộ tổng bộ sách, hoặc là đợi đến 1 tháng sau đưa hàng cửa. Truyền tống phục vụ rất đắt. Bắc Sơn Vương quốc tổng hậu cần bộ tổng bộ ở vào Bắc Sơn Vương quốc thủ đô Thiên Sơn Chi Thành. Thiên Sơn Chi Thành bên kia cao thủ nhiều như mây, hết sức an toàn. Bất quá Thiên Sơn Chi Thành thông hướng chúng ta Nam Bình Thành không trùng, lục địa thông đạo trước mắt ở vào trạng thái chiến tranh, còn không có bị đả thông, hậu cần ở vào đoạn tuyệt trạng thái. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên một tháng về sau mới hội đưa hàng tự cửa. Bất quá sau một tháng, ta đô đến Sơn Hải Thành. Khi đó đưa tới có làm được cái gì? A. như vậy đến, 10 vạn điểm công lao chuyển tống phục vụ còn tính là đáng giá. Dương Phạm có chút đau lòng câu tuyển chuyển tống phục vụ. Từ giữa không trung bỗng nhiên tách ra một chút xíu qua màn, tại kia thần bí quang mang bên trong, một cái hộp ngọc trực tiếp hiện hiện, rơi vào Dương Phạm bên người. Đây chính là truyền tống, thật sự là cấp cao đưa hàng kỹ thuật, mới ước mới có thể kiến thức một lần. Dương Phạm có chút đau lòng tiếp nhận hộp ngọc, nhìn một bên Trần Lệ một chút. Trần Lệ 10 phần tức thời, trực tiếp đứng dậy, ta còn có chút sự tỉnh, cáo từ trước. Trần Lệ vừa đi, Dương Phạm liền đã trốn vào bên trong mặt thất, mở ra hộp ngọc. Tại kia trong hộp ngọc, đặt vào nhất đóa hoàn quanh một tầng quang màu đen nhạt lớn cỡ tay tiểu tam sắc hoa sen. Dương Phàm đem kia đóa Tam sắc hoa sen một ngụm vào, nhai nhai nhấm nuốt một chút, một cỗ hương ngọt ngon miệng chất lỏng tại trong miệng của hắn tràn ngập, dọc theo huyết hầu xuống dưới, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu trong cơ thể hắn tràn ngập, ý đồ cường hóa nhục thể của hắn. Chỉ là Dương Phạm tố chất thân thể đã đạt đến cực hạn, kia một cỗ Tam sắc hoa sen dược lực trong cơ thể hắn chạy xuôi, cơ hồ muốn đem hắn no bảo. Thân thể con người tố chất tiến hóa có cực hạn, đột phá cảnh giới liền là thông qua các loại pháp cửa đánh vỡ cực này, tiếp tục tiến hóa. Nếu là tại cực hạn thời điểm, lại phục dụng dược tính cường đại thiên địa kỳ trân, thậm chí sẽ có hại vô ích. Ngay tại cái này thời nhất cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ Dương Phạm nguyên hạch bên trong tuôn ra, đem kia một cố dược lực hết thể hấp thu trong đó, kia tiến hóa kỹ năng chủ ấn quang mang loài lên, đem kia tam sắc hoa sen dược lực hết thể chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2 vạn điểm. Hắc ám thấy vật tinh anh phẩm chất, có thể để ngươi trong bóng đêm ánh mắt không bị ảnh hưởng. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. 2 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, thật sự là quá tuyệt vời. Ta có thể khảm 8 cái kỹ năng, đồng thời đưa chúng nó độ tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Cái này 300 vạn công văn sải đáng giá. Tăng cái kỹ năng liền tuyển minh tưởng, giải độc thuật, giám định, đao thuật cường hóa, hỏa diễm nguyên tố kháng tính, nguyên lực hấp thu gia tốc, hữu nhãn, khai dương thuật. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không thể ra hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra tràn vào hắn nguyên hạch bên trong, mở ra 8 cái kỹ năng lỗ thủng, sau đó đem tăng cái kỹ năng chi châu nhất nhất hàm nạp đi lên, sau đó tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, bắt đầu không ngừng tăng lên tăng cái kỹ năng phẩm chất. Mỗi đem một cái kỹ năng tăng lên tới chúa phẩm chất, Dương Phạm hơi nghỉ ngơi, đại lượng nướng, vận tụ nguyên công khôi phục năng lượng, tiếp tục tiến hóa. Cũng không lâu lắm, Tiêu 8 cái kỹ năng đô bị Dương Phàm tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất, cùng thời hắn còn tiêu hao 400 hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, đem hỏa diễm nguyên tố thân hòa cũng tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Minh tưởng lãnh chúa phẩm chất, có thể để ngươi càng nhanh nắm giữ các loại minh tưởng pháp, tăng lên tinh thần lực. Giải độc thuật lãnh chúa phẩm chất, có thể để ngươi trị liệu hứa nhiều loại độc. Giám định lãnh chúa phẩm chất, có thể để ngươi thông qua lực lượng thần bí, giám định rất nhiều thứ, thu hoạch được tình báo. Đao thuật cường hóa chúa chất, có thể để ngươi nhanh nắm các loại thuật, chất, để ngươi khá Nguyên lực hấp thu ra tốc lãnh chúa phong chất, để ngươi hấp thu nguyên lực tốc độ tăng tốc. U nhãn lãnh chúa phong chất, ngươi có thể nhìn thấy hứa nhiều ác linh. Khai dương thuật lãnh chúa phong chất, ngươi có thể mở ra trung vị bí bảo cấp đếm được ma dương. Đệ, ta hai vòng kỹ năng chi hoàn đệ, còn kém 4 cái ảnh chi hoàn kỹ năng lỗ thủng không có lập mãn. Ta có cảm giác, lấp kín 4 cái ảnh chi hoàn kỹ năng lỗ thủng về sau lại tiến giai đại nguyên năng giả sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Dương phàm nhìn xem mình có 33 cái kỹ năng, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra ý cười. Phổ thông nguyên năng coi như gia thượng hoàng, thượng kỹ năng cũng liền bảy cái. Mà Dương Phạm có được 33 cái kỹ năng, là bọn hắn 4 lần trở lên. Loại kia loại phong phú các loại kỹ năng để Dương Phạm nhược điểm càng ngày càng ít, đồng thời có thể vượt cấp chiến đấu. Hứa Bao lớn nguyên năng giả đô không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên Dương Phạm mặc dù có được 33 cái kỹ năng, mà lại đều là lãnh chúa phẩm chất. Nhưng nếu là không có yếu thú trợ giúp, chính diện cùng một gã kỹ năng số lượng kém xa hắn nguyên năng sư chiến đấu cũng không nhất định có thể đủ thắng được qua đối phương. Dù sao nguyên năng sư so với hắn lớn hai cái đại cảnh giới, sinh mệnh cấp độ thuế biến hai lần, nguyên lực độ tinh thuần muốn hơn xa với hắn. Chương 127, rời đi. Dương Phạm làm xong chiến đấu chuẩn bị, trú ở yêu thú vờn quanh trong biệt thự, tiếp tục ôn tập lấy cao trung bài tập, chờ đợi lấy nhưng có thể đến ám sát. Tại yêu thú này vờn quanh trong biệt thự, Dương Phạm có lòng tin coi như một tôn nguyên năng sư cấp kể ra thích khách, hắn cũng có mấy phần chắc chắn xử lý. Mà lại tại biệt thự này bên trong cũng trang còi báo động, chỉ cần Dương Phạm có thể ngăn cản được thứ một nhóm ám sát, hắn liền có thể báo cảnh, mời đặc thủ sự vụ cục, nguyên năng giả cục quản lý cao thủ đến đây trợ giúp. Chỉ là Dương Phạm đợi thật tiên, không có đợi đến thích khách, lại chờ đến tam đại danh giáo đặc chúng tuyển thông cùng thông hướng Sơn Hải thành cao thiết khai thông tin tức. Dương Phạm lúc này mới hơi vi thở dài một hơi, thông hướng Sơn Hải Thành cao thiết rốt cục khai thông. Cứ như vậy, ta liền có thể tiến về Sơn Hải Thành định cư, không cần lo lắng thích khách. Sơn Hải Thành bên trong cường giả như mây, chỉ an tốt đẹp. Một khi có cái gì dị động, cũng sẽ bị Sơn Hải Thành bên trong cường giả đỉnh cao trấn áp xuống. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, không có nhân đến ám sát ta. Xem ra ta cái này Nam Bình Thành anh hùng tại những đại thế lực kia bên trong không đáng kể chút nào. Cái này cũng không sai. Dù sao Nam Bình Thành dạng này tiểu thành thị tại chính thức đại lao trước mặt chính là nhất cái địa phương nhỏ. Nhất cái địa phương nhỏ anh hùng tại những cái kia đại lao trong mắt không đáng kể chút nào. Như vậy cũng tốt so nhất cái trong huyện thành nhỏ huyện Cao Thi trạng Nguyên Cơ bản thượng là toàn huyện nổi tiếng nhân vật, thế nhưng là ra cái này huyện, cơ bản thượng liền không có người nào nhận biết. Nam Bình nhà ga. Nhân thật là yếu. Dương Phàm tại Nam Bình nhà ga phòng đợi Lý Mặt ngó về phía trung quanh nhìn lại, chỉ gặp tại kia phòng đợi người bên trong viên thưa tất, chỉ có không đến 20 người tại đợi xe. Ở cái thế giới này dã ngoại 10 phần nguy hiểm, có được các loại đáng sợ yêu thú, mỗi một hàng cao thiết chạy đô hội cần một cái liên đội binh sĩ ra thượng một con chính thức đại nguyên năng giả tiểu đội thủ hộ. Cũng chính bởi vì vậy Cao thiết giá vẽ 10 phần cao, bình thường cần Nam Bình thành dạng này tiểu thành thị phổ thông Bạch lĩnh nửa năm đến 1 năm tiền lương mới có thể mua một chương phiếu. Cũng chỉ có bởi vì công việc cần, hay là phú hào, nguyên năng giả mới có thể cưới cao thiết tự do thông hành tại các tòa thành thị. Dương Minh nói, "Ca, ta cũng muốn đi Sơn Hải thành sao? Chúng ta ở đây, ta trường học làm sao bây giờ?" Dương Phạm nói, "Đến Sơn Hải thành, chúng ta trước ở khách sạn. Sau đó trực tiếp mua hoặc là thuê phòng. Trường học vấn đề, ta đã sai người giúp ngươi giải quyết, là Sơn Hải trường trung học số 1." Nam Bình thành thủ thành đại tướng Trần Quang Minh giao thiệp giọng giải Mười phần nhẹ nhõm liền giúp Dương Minh tại Sơn Hải Trưởng Trung học số 1 làm xong các loại thủ tục nhập học. Đương nhiên cùng Dương Phạm Nam Bình thành anh hùng thân phận cũng có quan hệ rất lớn, Sơn Hải Trưởng Trung học số 1 dù sao chính là Sơn Hải thành tốt nhất cao trung chi nhất, nếu là không có tầng kia quan hệ, Dương Minh cũng khó có thể đi vào học tập. Zephyr S9 số 876 đoàn tàu sắp vào trạm, mời các vị lữ khách vào trạm xét vé. Một thanh âm vang lên, Dương Phạm huynh đệ tử liền đứng dậy vào trạm xét vé, tiến vào đứng đài. Tại đứng trên đài có lấy một cỗ mẫu trắng bạc 16 khoang xe cao thiết, một cái liên đội binh lính tinh phân biệt vào toa xe hai đầu. Dương Phạm cùng hai mươi mấy danh hành khách tiến vào năm hào trong xe ngồi xuống. Tại Dương Phạm huynh đệ tử ngồi đối diện một nam một nữ hai tên hành khách. Tên kia nam hành khách chính là một gã tuổi chừng 20-21 tuổi tả hữu tướng mạo có chút anh tuấn tuổi trẻ nam. Tên kia nữ hành khách thì là một gã mặc thời thượng, dáng người cao gầy, hóa thành đậm trang, nhìn qua hết sức xinh đẹp nữ lang. Tiên kia nam hành khách mang trên mặt nụ cười ấm áp nói, "Ngươi tốt, ta là Đinh Vân. Đây là muội muội ta Đinh Linh. Bất chi hai vị xưng hô như thế nào?" Dương Phạm nói, "Ta là Dương Phạm. Đây là ta đệ tử đệ tử Dương Minh." Bốn người liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Tại nói chuyện phía bên trong Dương Phàm đến Chí Đinh Vân chính là đến đây Nam Bình thành làm ăn, muội muội của hắn Đinh Linh thì là tới giải sầu một chút. Đinh Vân người này là người khéo léo, am hiểu kết giao bằng hữu. Đinh Linh cái này nữ lang trong lời nói lại lộ ra một cố nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Đinh Vân người này là người khéo đưa đầy. Đinh Linh lại có chút cao ngạo, hoặc là nói nạ mạ. Đương nhiên, hai người bọn họ cơ bản thượng không có ác ý đây chính là cảm giác trí cường hóa kỹ năng lực, lượng, để cho ta cảm giác trí trở nên càng thêm nhạy cảm. Dương Phàm ngay tại phân tích, nhiên ngẩng đầu một cái, hướng về một bên nhìn lại chỉ gặp một gã mặc nhất màu xanh toàn thân chiến giáp, đi một trùm hắc sắc đơn đuôi ngựa, dáng người gợi cảm, da thịt điện nhược sữa bò chân mềm, tản ra một cô vai hùng khí chất, tuổi trừng 22-21 tuổi đại mỹ nữ đi đến. Tại tên kia đại mỹ nữ sau, lưng đồng dạng đi theo bốn tên mặc hắc tiễn đồng đội. Thật xinh đẹp, tốt xuất sắc mỹ nữ. Đinh Vân vừa nhìn thấy tên kia mặc màu xanh toàn thân chiến giáp mỹ lệ vai hùng mỹ nữ, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Hắn có thể gây cao thiết tại khác biệt trong thành thị làm ăn, trong nhà tự nhiên mười phần có tiền, cũng được chứng kiến hứa thật nữ, nhưng không có một gã mỹ nữ để hắn như vậy tâm động. Kia là thanh sả hệ liệt chiến giáp, nặng đến 100 kg, chính thức giá bán 3000 vạn. Lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, có thể ngăn cản trọng đạn súng máy sạc kích. Bình thường chỉ có đại nguyên năng giả mới có thể trang bị. Đây là Bắc Sơn Vương quốc trước mắt có thể sản xuất hàng loạt tốt nhất hợp kim áo giáp. So thanh sả chiến giáp lực phòng ngự còn mạnh hơn áo giáp cũng chỉ có những cái kia kỳ bảo, bí bảo áo giáp. Không, còn có từ đồ đằng thế giới bên trong lấy được đồ đẳng bảo cương rèn đúc áo giáp lực phòng ngự áp đảo thanh sả chiến giáp chi lên. Dương Phạm vừa nhìn thấy tên kia mỹ nữ, ánh mắt liền rơi vào nàng trên người thanh sả áo giáp chi thượng, hiện ra thanh sả áo giáp tư liệu Đồ đằng thế giới bên trong không có phổ thông cương thiết, thế giới này cương thiết một khi tiến vào đồ đằng thế giới, liền hội hủ hóa, biến thành phế thải. Bất quá đồ đằng thế giới bên trong có tên là đồ đằng bảo cương kim loại, những cái kia đồ đằng bảo cương có thể dùng đến luyện chế các loại kỳ bạo cấp đếm được vũ khí, áo giáp. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hứa nhiều tại phiệt thế lực xâm nhập đồ đằng thế giới bên trong cùng đồ đằng dã man nhân chém giết tranh đoạn các loại tư nguyên. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, các nàng hẳn là thủ hội trước này cao thiết nguyên năng giả tiểu đội trí nhất. Một cỗ cao thiết ngoại trừ một cái liên đội chiến sĩ đóng giữ bên ngoài, đồng dạng nhất định phải có hai cái lấy thượng nguyên năng giả tiểu đội đi theo. Nếu không một khi gặp được các linh này, một ít vật lý công kích khó mà chống cự tồn tại, liền sẽ bị tùy tiện toàn diệt, mười phần nguy hiểm. Đinh Vân do dự nhất sẽ, cắn răng một cái đứng dậy nhanh chân hướng về kia danh mặc thanh xà đại mỹ nữ đi đến. Đinh Vân ôn hòa cười nói, "Ngươi tốt, ta là Đinh Vân. Xin hỏi ngài xương hô như thế nào?" Tên kia mặc thanh xà đại mỹ nữ các đồng bạn nhìn xem Đinh Vân, nhãn bên trong từng cái hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Tên kia bay hùng mỹ nữ mở ra mỹ lệ hai con ngươi như nói, "Ta đối với ngươi thú, trở về ngồi xuống, không muốn lãng phí thời gian của ta." "Được rồi." Đinh Vân xấu hổ cười một tiếng. Thành Thành thật thật lui trở về. Cái kia vốn là ngoe ngoe muốn động mấy tên nam sĩ cũng đều phản phất bị dội cho một chậu lạnh thủy trở nên thành thật. Chương 128, tập tích. Hừ. Đinh Linh nhìn thật sâu tên kia mặc thanh xà mỹ nữ một chút, lạnh hư một tiếng, đối tên kia mị nữ không để ý tới anh của nàng biểu thị không mãn. Chỉ là nàng mặc dù cao ngạo, lại còn không phải nhất thằng ngu, không có đem mình không mãn dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Bánh Tinh, cô nàng kia nhìn qua không tệ, ngươi không đi qua nàng sao? Một gã mặc hắc thiển có một đầu màu nâu tóc ngắn, dáng người khôi ngô trung niên nam hướng về một gã mặc hắc thiển nhọn một đầu tóc vàng. Hết sức trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn nam liệt miệng cười nói, "Long Trọng Ca, loại nữ nhân kia thích dùng mũi khổng nhìn nhân, ta không chịu được nổi, mà lại ta đối đội trưởng toàn tâm toàn ý." Bành Tinh mạo sưng mãn tình ý ánh mắt rơi vào tên kia đã lần nữa hai mắt nhắm lại vai hùng mỹ nữ, cái này nguyên năng giả tiểu đội trưởng sư dạ dạ. Thịnh Vũ liên tiếp đồng tình với Vũ Bành Tinh bả bà vai, "Bành Tinh, ngươi không đùa. Đội trưởng chỉ thích mạnh hơn nàng nam nhân." Bành Tinh tự tin cười nói, "Luôn có những ngày ta sẽ cảm động đội trưởng." Một gã dáng người khôn hai ngọn núi phong mãn, lại mặt mũi tràn đầy giữ tợn nữ sĩ hồ lệ hoa cười nói, "Cảm động đội trưởng." không phải siêu việt đội trưởng sao? Bành Tinh, xem ra ngươi đối trở nên so đội trưởng còn mạnh hơn, không có một chút lòng tin. Đội trưởng như thế thiên tài, ta làm sao truy thượng? Bánh Tinh nhìn thật sâu Sư Dạ Dạ một chút, cười khổ nói, hắn hết sức rõ ràng, Sư Dạ Dạ cơ hầu ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, tất cả thời gian đều là tại tu luyện. Liên xem như đang nghỉ ngơi ở giữa, nàng cũng đang đọc các loại tu luyện thư tịch. Cao Thiết khởi động gào thét lên rời đi nam bình thành. Một gã tướng mạo phổ thông, sắc mặt có chút khô vàng nam đứng hướng về hậu phương tòa xe đi đến. Dừng lại. Cái này lý không phải vận chuyển hành khách tòa xe. Trở về Đương tên kia sắc mặt khô vàng nam sắp tiến về mặt khác nhất hoang xe thời điểm, canh dự ở toa xe chỗ hai tên chiến sĩ một chút cầm súng chỉ vào tên kia sắc mặt khô vàng nam nghiêm nghị quát. Bởi vì nhân viên toa tớt, cả chức cao thiết cũng chỉ có nhất hoang xe là vận chuyển hành khách toa xe, còn lại toa xe thì là chứa nam bình thành các loại cao giá trị đặc sản. Vị đại thất dạ chi chủ vận thuế. Tên kia sắc mặt khô vàng nam lộ ra nhất cái giữ tận vận bèo tiêu dung, hai mắt một chút hiện ra không kể ra tia máu màu đỏ, hướng về kia hai tên chiến sĩ trực tiếp đánh tới. Ầm, ầm, ầm. hai tên chiến sĩ mười phần quả quyết nổ súng. Từng phát đạn bắn tại tên kia sắc mặt khô vàng nam thân thượng, từng đó từng đó huyết hoa bắn tung tóe. Tên kia sắc mặt khô vàng nam khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra nhất cái quỷ dị vô cùng tiêu dung, thân thể một chút nổ bể ra đến, một mảnh huyết sắc nồng vụ hỗn hợp có làm cho người buồn nôn hôi thối hướng về kia hai tên chiến sĩ quét sạch mà đi. Khục, khục, khục. Kia hai tên chiến sĩ thân thể run lên, bắt đầu kịch liệt ho khan, một mặt thống khổ quỷ quái thượng, thân thể hiện ra cái này đến cái khác xứng khối. Khục, khục, Kia làm cho người buồn nôn hôi thối tại toàn bộ trong buồng xe tràn ngập ra, trong buồng xe hành khách từng cái sắc mặt thương trắng bắt đầu kịch liệt ho khan, một mặt thống khổ. Tà giáo Tất Dạ giáo hội. Sư Dạ giả, giả một chút mở hai mắt ra, trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, một quyền huynh ở một bên cửa sổ chi bên trên. Bang Lang. Tiêu cao thiết cửa sổ một chút sụp đổ vỡ nát, hóa thành không kể ra khối vụn tán rơi xuống đất bên trên. Sư Dạ Dạ tiểu đội nguyên năng giả nhóm cũng đều trong nháy mắt cầm lên thả ở bên cạnh vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sư Dạ Dạ nghiêm nghị quát, "Tằng Vĩ, giải độc thuật. Cẩn thận, xe thượng Tất Dạ giáo hội, giáo chỉ sợ không chỉ một." Một gã tướng mạo phổ thông mặc hắc trị liệu sư Tằng hai tay một chút hiện ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Ba phụ tại sư dạ dạ thân thượng loại trừ tố. Ầm ầm. Ngay tại cái này thời nhất cái vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, cao thiết phía trước đường ray bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Tiệp phi nhanh bên trong cao thiết bỗng nhiên thời như là thoát cương ngựa hoang sông già quý đạo, phát ra chói tai vô cùng tiếng vang thanh âm, trực tiếp lật nghiêng. Dương Phạm một nhóm chỗ toa xe cũng một trận lật nghiêng, bên trong tuyệt đại đa số hành khách đô trùng điệp đụng tại địa phương khác nhau, xương cốt gãy, phát ra thảm tiếng rên tại xe toa lăn lộn bên trong cũng không thể bảo cân bằng, đâm vào toa xe xe thượng, từng hôi thối trong không khí truyền bá, để hắn có chút nghĩ ho khan. Đây là độc. Dương Phàm không do dự trực tiếp thi triển kỹ năng giải độc thuật, nhất đạo quang mang nhàn nhạt tại thân thể của hắn chi nổi lên hiện, loại trừ độc tố. Dương Phàm thể chất thập phần cường đại, có thể miễn dịch một chút độc tính không lớn độc dược. Bất quá hắn cũng không dám để chưa trí độc tại thân thể của mình lan tràn. Dương Phàm nhất giải độc hoàn tất, liền nhất cái chỉ dụ thuật, giải độc thuật rơi vào bên người Dương Minh thân thượng, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Đây là chỉ dụ thuật. Ca không phải ngự thú sư sao? Làm sao hội chỉ dụ thuật? Không biết chỉ dụ thuật ngự thú sư không phải nhất cái tốt ngự thú sư. Dương Minh trong mắt lướt qua một tia tò mò, nhưng không có lên tiếng. Mau cứu ta, Dương Phàm. Cậu ngươi, mau cứu ta." Tiệu Cao ngạo đinh linh khệ miệng chảy máu, một mặt thống khổ cầu khẩn nói. Nàng tại cao thiết lật nghiêng thời điệm, đụng phải xe bích thượng, xương cốt bất chi đoạn mất bao nhiêu cái, mà lại bị độc tố ăn mòn, hết sức thống khổ, cảm thấy sinh mệnh nguy cơ. Dương Phàm đi đến đinh linh trước người, trước giúp nàng chỉnh ngay ngắn xương cốt, đưa tay nhấn một cái, một trận nhàn nhạt chữa trị chi quang cuốn ra, chữa trị lấy đinh linh thương thế. Cái kia ngã tại bên áo giả Kịt Nam nhiên mở hai mắt ra, một chút bộ phát ra một câu mênh năng giả được khí như là về Dương Phàm tới. Tại hắn năm ngón tay chi thượng hắc sắc quang mang lấp lánh, tản ra từng đợt hôi thối hiển nhiên phụ có kịch động. Đi chết. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh trở tay một quyền đánh vào tên kia mặc hắc sắc áo giáp kỵ nam tử Trảo Trì bên trên. Ầm. Tên kia mặc hắc sắc áo giáp kỵ nam tử Trảo một chút bắt đầu run rẩy. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, một đầu phong yêu sói trực tiếp hiện hiện. Nhất đạo vô hình phong nhận bộc phát, chạng tại tên kia hắc áo giáp kỵ nam tử thân thượng, nam hai, trong mắt uyên cấp hạ phẩm yêu thú, hắn là một gã ngự thú sư. Hơn nữa còn là một gã có thể ngự sự huyền cấp cũng yêu thú ngự thú sư. Sư Dạ Dạ đôi mắt đẹp cũng lặng lặng nhìn Dương Phàm. Ta là thông qua nguyên năng giả khảo thí trèo lên lục trong danh sách nguyên năng giả Dương Phàm. Đây là ta nguyên năng giả chứng. Dương Phàm đem mình nguyên năng giả chứng lấy ra, con ngón đưa, kia nguyên năng giả chứng thành thường thường hướng về sư Dạ Dạ bay đi. Sư Dạ Dạ đưa tay chụp một cái, đem kia nguyên năng giả chứng tóm lấy, tay đưa cho một bên thịnh Tích. Thịnh Vũ đem Dương Phàm nguyên năng giả chứng cắm vào trong một chiếc hộp về sau, cái kia hộp phát ra một tiếng vang dọn. Thịnh vũ nói, là thật. Hắn là đăng ký nguyên năng giả. Chương 129, diện xác. Bánh tinh mấy người đô vi vi thở dài một hơi. Bình thường đến nói, thông qua nguyên năng giả khảo hạch đăng ký trong danh sách nguyên năng giả đô sẽ không dễ dàng trước mặt người khác phạm tội. Một khi Dương Phạm cấu kết tà giáo, như vậy thì nhất định phải đem toàn bộ cao thiết nhân hết thẻ giật khẩu. Nếu không tin tức một khi lan truyền ra ngoài, hắn tại Bắc Sơn Vương quốc liền sẽ trở thành tội phạm truy nã, hết thảy tất cả tài sản đều sẽ bị tịch thu, gia tộc cũng sẽ nhận đả kích lớn. Sư giả dạ, dạ con ra, đem Dương năng chứng còn đưa hắn. Cái này đến cái khác triệu pháp trận nhao nhao hiện hiện. Tiểu H, Đại hoàng, hắt hạt, phong lang, hồng tắc các loại yêu tố một đầu lại một đầu hiện lên ở bên cạnh hắn, tia xích viêm ma giáp trùng hình thể quá khổng lồ mới chưa từng xuất hiện. Thê, gia hỏa này đến cùng ngự sử nhiều ít con yếu tố. Bành Tinh nhìn thấy Dương Phàm bên người xuất hiện từng đầu yêu tố hít một hơi linh khí, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Đại nguyên năng giả cấp đến được cường giả ngữ sử một đầu huyền cấp yếu tố liền đã rất lợi hại, Dương Phàm lại là ngữ sử một đám huyền cấp yếu tố, đơn giản đáng sợ. Thịnh Vũ cũng một hơi khí, cái quái này vẫn còn may không phải là địch nhân của ta. Dương Phàm một bên triệu hoán yếu một bên trị liệu Đinh Linh cùng Đinh Vân. Hất hạt lặng lặng đứng tại Dương Phàm bên người, như là một tôn thủ hộ đại tướng, lạnh như băng nhìn chằm chằm sư dạ dạ một nhóm, liền như là đang nhìn một đám người chết. Dương Phàm, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta huynh muội nhất mệnh. Dương Phàm nhất chữa trị xong Đinh Vân, hắn liền đứng dậy một mặt cảm kích nói. Đinh Linh cũng hộ chi hậu giác nói lời cảm tạ nói, "Dương Phàm, cảm ơn ngươi." Dương Phàm nhìn thoáng qua ngã xuống đất thượng rên thống khổ các hành khách, khẽ chau mày nói, "Bọn hắn làm sao bây giờ? Tất dạ giáo hội, tà giáo đồ rất có thể cũng xen lẫn trong những người này." Thịnh Vũ nói, "Để bọn hắn chửi mắng tất dạ chi chủ. Đây là sàng chọn tà giáo đồ nhanh nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất." Một khi bọn hắn chửi mắng thất dạ chi chủ, thì tương đương với phản bội tín ngưỡng của mình, không cách nào lại một lần nữa tín ngưỡng thất giả chi chủ, nếu không liền sẽ tao ngộ đủ loại đáng sợ sự tình. Các người lập tức chửi mắng thất dạ chi chủ. Mắng càng khó nghe càng tốt, không mắng người, hết thể đều phải chết. Thứ ngươi bắt đầu. Kia mặt mũi tràn đầy giữ tựn hầu lệ hoa cầm trong tay một con chín ly đại đường kính xuống trường, chỉ vào một gã ngã xuống đất thượng rên thống khổ nam lạnh như băng nói: "Tên hành khách đối tiếp bị dọa đến hoang mang lo sợ, bắt đầu điên cùng chửi mắng thất giả chi chủ." Đăng Vĩ lúc này mới tiến lên thi triển chi thuật, giải độc thuật hai loại kỹ năng, chưa chỉ lấy tên kia hành khách tương thế, lấy ra hắn trên người độc tố. "Còn có các ngươi, nhanh cho ta chửi mắng thất dạ chi chủ. Các ngươi chỉ có 10 giây, nếu không ta sẽ nổ súng. Ta sẽ không cùng các ngươi nói đùa. 10, 9." Thị Vũ ánh mắt băng hàn cầm trong tay đại đường tính súng trường chỉ vào những cái kia ngã xuống đất thượng hành khách nghiêm nghị quát. Một chút hành khách trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi bắt đầu chửi mắng tất cả chi chủ, sau đó thu hoạch được trị liệu. "Nhanh cho ta trị liệu. Ta là tinh vận tập đoàn mua sắm chủ quản. Nhanh tới cứu ta." ta phải chết, các người đều muốn vì ta chứ cùng." Một gã mặc quý báo tự tay chế tác cấu phục, dáng người mập mạp vô cùng, mang một cái bụng địa trung niên nam thét chói tai vang lên hướng về tặng vi lãnh tới. "Ầm, ầm, ầm." Từng phát đại đường kính đạn xuống trường đánh vào tên kia trung niên nam tự thân thượng, tại thân thể của hắn chi thượng mở ra từng cái vết động. Tên kia trung niên nam trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, thân thể nhoáng một cái, ngã xuống bên trên. Còn lại hành khách gặp một màn này, trong mắt đô chớp động lên vẻ sợ hãi, không dám trong lòng còn có may mắn, bắt đầu lớn tiếng mắng khởi thất dạ chi chủ. 2 Ba tên nguyên bản tại địa thượng tiêu thê lương thảm thiết rên rỉ nhân bỗng nhiên bạo khởi, hướng về một bên hành khách đánh tới. Thất dạ giáo hội thường xuyên tiến hành các loại kinh khủng hoạt động, bọn hắn đối ứng phó như thế nào chính thức nguyên năng giả cũng mười phần có kinh nghiệm, đó chính là bắt người chất, để sư dạ dạ tiểu đội nguyên năng giả sợ ném chuột vỡ bình. Từng đạo vô hình phong nhận bay ra chạm tại ba người kia thân thượng, kia ba người thân thể chợt trực tiếp vỡ ra, một phân thành hai, màn lớn tiên huyết hỗn hợp có nội tạng rơi đầy Ô, Đinh Linh nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, dọa đến sắc mặt thương trắng, che miệng miệng lớn nôn mửa liên tu. Dương Phàm, những này hành khách liền giao cho ngươi. Chúng ta đi. Sư Dạ Dạ nhìn kia lầy đất rên rỉ hành khách, ánh mắt băng lánh, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Thỉnh Vũ các loại tứ đại nguyên năng giả đi theo Sư giả Dạ Dạ song lưng hướng về phía trước tòa xe đi đến. Tại trước này cao thiết chi bên trên có hai con nguyên năng giả tiểu đội, Sư Dạ Dạ là muốn đi cùng một cái khác nguyên năng giả tiểu đội cùng con kia tiểu đội bên cạnh quân đội chiến sĩ tụ hợp. Hai nhóm người nhất tụ hợp về sau, mới có thể ứng đối đủ loại nguy hiểm. Ta cũng không phải trị liệu sư." Dương Phạm lẩm bẩm một câu, bắt đầu thi triển chỉ du thuật, giải độc thuật hai loại kỹ có thể trị liệu lấy những cái kia hành khách thương thế. "Ta tốt, thật sự là thần kỳ." Đây chính là nguyên năng giả bên trong trị liệu sư. Thật sự là lợi hại. Cảm ơn ngươi, Dương Phàm. Dương Phàm lãnh chúa phẩm chất trị du thuật, giải độc thuật hiệu quả kinh người, kỹ năng quang mang những nơi đi qua, những cái vết trọng thương các hành khách đều cơ hội là bị trong nháy mắt chữa trị. Thật là lợi hại. Nguyên năng giả quả nhiên lợi hại. Không, không phải nguyên năng giả lợi hại, là Dương Phàm hắn lợi hại. Đinh Linh sắc mặt thương nhìn không lấy Dương Phàm, trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc. Nha rất có tiền, trong nhà cũng thuê qua một chút nguyên năng giả, biết một chút tầng dưới nguyên năng giả trôi qua cũng chẳng ra sao cả. Đinh Linh không có hoa tiền mua sắm siêu cấp thức tỉnh dược thể thức tỉnh trở thành nguyên năng giả học đồ dù sao trở thành nguyên năng giả học đồ về sau còn phải tốn phí không kể ra tư Nguyên đồng thời khắc khổ tu luyện để cao tố chất thân thể mới có thể tiến ra trở thành nguyên năng giả nàng cảm giác mình ăn không được như thế khổ mà lại tại Sơn Hải thành như thế siêu cấp trong thành lớn chỉ An tốt đẹp chỉ cần không đi ra mạo hiểm có được hay không nguyên năng giả quan hệ không lớn lần này nhìn thấy Dương Phạm Tiện tay triệu hồi ra hứa nhiều yêu thú cường đại cùng đem từng người từng người hành khách từ con đường tử vong thượng kéo trở về đểinh Linh trong lòng khẽ chấn động tương đạo vô hình phong nhận chạm tại cao thiết xe Bíchí Thượng đem cao thiết xe bích chém rất ra. Dương Phàm đem cao thiết xe big chém rách, chính là vì tán đi tràn ngập tại cao thiết xa toa bên trong khí độc. Bị giải độc thuật chữa trị các hành khách có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch cùng một loại độc tố, thế nhưng là nếu như thời gian hơi lâu một chút, bọn hắn liền hội lần nữa chúng độc. Cao thiết xe bích vỡ ra, bên trong hành khách chợt nhanh chóng tự trong xe trốn thoát. Dương Phàm nói, "A Minh, ngươi đến bảo vệ bọn hắn. Ta để phong lang số 4, phong lang số 5 nghe người chỉ huy." Dương Minh tự tin cười nói, "Được rồi, ca. Ngươi yên tâm, giao cho ta đi." Hai đội phòng yêu sói đều là huyền cấp hạ phẩm yêu thú ch질 lực có thể so với đại nguyên năng giả. Bọn chúng nhiều lần linh nghe thần âm, đều đã tiến hóa đến hi hưu phẩm chất, phổ thông đại nguyên năng giả đô chưa chắc là đối thủ của bọn nó. Dương Phạm khẽ vuốt cảm hứng về toa xe bên trong đi đến. Chương 130, ma nhân, tơ ét, canh 5, cầu đặt mua, cầu người phiếu. Sư Dạ Dạ một nhóm một đường tiến lên, liền thấy tại địa thượng tán lạc từng cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Sư Dạ Dạ, các ngươi tới thật nhanh. Những vế vật kia, liên kéo dài một chút thời gian đô làm không được, thật sự là khiến ta thất vọng. Một gã có được hắc sắc da thịt, bắp thịt cuộn, đầu thượng mọc ra một đôi dê dựng sừng, khủng, có nhân loại thân thể. Hai tay lại mọc ra sắc bén chảo quái vật đi ra, tại trong tay của nó nắm lấy hai viên bát sơn vương quốc chiến sĩ chết không nhắm mắt thủ cốc, tiên huyết còn đang không ngừng nhỏ rơi xuống đất thượng, lộ ra quỷ dị vừa kinh khủng. Ma nhân, sư dạ dạ trong mắt lướ qua một tia ngưng trọng cùng vẻ cảnh giác. Thất dạ giáo hội chính là tin dâng tặng ma giới thất dạ chi chủ nhất cái tà giáo. Thất dạ giáo hội có thể thông qua đủ loại tà ác nghi thức, thu hoạch được thất dạ chi chủ ban cho lực lượng. Bên trong một cái nghi thức chính là đem nhân loại chuyển hóa trở thành ma nhân ma hóa nghi thức. Cái kia chuyển hóa trở thành ma nhân ma hóa nghi thức mười phần tà ác, diệt tuyệt nhân tính. Những cái kia ma nhân cũng đều là từng cái diệt tuyệt nhân tính xúc sinh. Bất quá một khi chuyển hóa trở thành ma nhân, cơ bản thượng đều có thể đề cao một cái đại cảnh giới, mà lại coi như thấp nhất các loại thực lực có thể so với đại nguyên năng giả ma nhân cũng đều có được 500 năm thọ mệnh, bởi vậy thất giả giáo hội dạng này, ta giáo nhiều lần cấm không lừng, có hay không kể ra tà ác hạng người gia nhập. Ma nhân, kia là đối với chúng ta nhất tộc miệt xưng. Xin gọi ta thánh nhân Dạ Quang. Chúng ta là tin dân tặng vĩ đại thất dạ chi chủ thánh tộc người. Chúng ta mới hẳn là thế giới này chủ nhân. Về phần nhân loại, chỉ là thấp hèn, thấp các loại tồn tại, chỉ xứng trở thành chúng ta nô lệ, đồ chơi, đồ ăn. Sư Dạ Dạ, ngươi hết sức xuất sắc, ta ngân thưởng cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý phụ phục tại dưới chân của ta, thế làm sủng vật của ta, giết chết ngươi đồng bạn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên Tiêu tự xưng Dạ Quang Ma nhân trong mắt viết đầy ngạo mạn, khinh miệt quan sát Sư Dạ Dạ một nhóm, cười lạnh nói: Ẩm, ầm, Ẩm. Thịnh Vũ, Tăng Vĩ, Bành Đình, Hầu Lệ Hoa bốn người hai lời không nói, cầm trong tay đại đường tính súng trường hướng về phía tên ma nhân một trận điên cuồng phá. Từng phát uy lực to lớn đại đường tính xuống trường đạn nhao nhao bắn tại tên kia ma nhân thân thể chí thượng, buộc phát ra từng đảo ánh lựa chợt bị đạn bay khỏi tới. Nhân loại vũ khí nóng tại chúng ta thánh tộc trước mặt, không hề có tác dụng. Dạ Quang trong mắt lóe lên một vòng ngạo mạn cùng chê cười, thân hình phát một cái, mang theo từng đợt tác phong, hướng về sư Dạ Dạ đánh tới. Sư Dạ Dạ trong mắt đẹp Hàn mang chớp động, trong tay trường kiếm màu đen tựa như tia chấp hướng về Dạ Quang trên tới. Đây là đưa cho các ngươi lễ vật. Dạ Quang nhiên liệt miệng cười một tiếng, hai tay vung lên, một đống lưu đạn như là như là từng lưu tinh hướng về sư Dạ Dạ, thì Vũ, Càn Tinh Hầu lại hoa 5 người vào tới. Cao bạo lự đạn. Thảo. Thịnh Vũ vừa nhìn thấy viên kia trái lự đạn, bỗng nhiên thở chửi ầm lên, lan khỏi chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn một bộ xem thường nhân loại vũ khí nóng ma nhân vậy mà sẽ sử dụng cao bạo lự đạn tiến hành công kích. Mấy người còn lại cũng đều thân hình chớp động, tìm kiếm công sự che chắn. Sư Dạ Dạ thì là huy kiếm nhất trạm, nhất đạo sơn hắc kiếm quang tạo thành nhất cái phòng ngự kiếm vòng, đem phần lớn cao bạo lự đạn một quyền. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Viên kia quả bạo lự ở mảnh này không gian thu hẹp bên trong bạo tàng. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Thị Vũ các loại tứ đại nguyên năng giả đô bị kia vô cùng kinh khủng sóng xung kích vành trúng thân thể, đâm đến nội tạng chấn động, thất khiếu chảy máu, thủ thương không nhẹ. Nhược có hạ tiện, nguyên lực hộ thể, bọn hắn chỉ sợ cũng đã biến thành một bộ cổ thi thể. Tại sư dạ dạ phòng ngự kiếm trong vòng những cái kia cao bạo lựu đạn cũng đồng dạng nổ tung, thế nhưng là kia cỗ kinh khủng sóng xung kích lại bị kia kiếm quang dẫn đạo về một bên xe bích xuống đi, đem một bên xe ra một cái độc lớn. Tại cấp bậc thấp bên trong, nhân loại súng đạn còn thật là tốt dùng. Mà lại ta cũng không phải những cái kia không để ý tới chí yếu thú sẽ dùng các loại công cụ cũng không có cái gì hiếm lạ. Dạ Quang mỉm cười, giống như quỷ mị xuất hiện tại sư Dạ Dạ trước người, nhất trảo đánh vào sư Dạ Dạ đại kiếm chi bên trên. Đang, nhất cố vô cùng kinh khủng cự lực một chút bộc phát, đem sư Dạ Dạ trực tiếp đánh bay ra ngoài, tay phải rung mạnh trong tay đại kiếm cơ hồ rời khỏi tay. Sư Dạ Dạ thi triển tinh diệu kiếm thuật chặn những cái kia cao bạo lưu đạn bạo tạc, che lại thịnh vũ bốn người, hai tay của nàng cũng bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, lúc này mới khó mà ngăn cản Dạ Quang công kích. Đang, Dạ Quang tay trái một quyền tựa như tia chớp phóng ra, Trung Điệp đánh vào sư Dạ Dạ thanh xà chi thượng, một chút buộc phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang, đem cái kia có thể ngăn cản trọng đạn súng máy xạ kích thanh xà đánh cho lom xuống dưới. Sư Dạ Dạ một chút phun ra một ngụm máu tươi, ngực xương sườn đô đoạn mất tận mấy cái. Dạ Quang vừa định truy kích, lại đột nhiên ở giữa thân hình nhanh lùi lại, hai tay cản trước người. Ba đạo vô hình phong nhận chạm tại Dạ Quang hai tay chi thượng, đem hai cánh tay của nó chém rách ra ba cái vết thương sâu tới xương, rọt rọt máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Ngự thú sư, phong yêu sói, ta nghe nói Nam Bình thành gia nhất cái nam bình anh hùng, có thể ngự sử nhiều loại yêu thú, đánh lui ma giáp chủng tộc. Xem ra chính là ngươi." Dạ Quang ánh mắt hướng về toa xe lối vào nhìn lại, liền thấy ba con phong lang hiện ra thân hình, tại kia phong lang sau lưng tắc là theo chân một người chính là Dương Phạm. "Xử lý hắn." Dương Phạm ra lệnh một tiếng, kia ba con phong lang một chút phát động kỹ năng, một đạo lại một đạo vô hình phong nhận hướng về Dạ Quang chém tới. Tại xe kia toa không gian thu hẹp bên trong, Dạ Quang thân hình chấp động, không ngừng trốn ở từng cái ghế dựa phía sau. Kia từng đạo phong nhận chạm tại từng cái trên mặt ghế, đem những cái kia ghế dựa trực tiếp chém rách, thuận thế chạm tại Dạ Quang thân thể chi thượng, chém rách ra một đạo lại một đạo nhàn nhạt miệng. Dạ quang thân thể chi thượng màu đen đu quang lướt lên, kia cái này đến cái khắc nhàn nhạt vết thương chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc khép lại. Ma nhân ngoại trừ có được viễn siêu nhân loại lực phòng ngự bên ngoài, bình thường còn sẽ có được cường đại tự lành năng lực, 10 phần khó sát. Go, go, go. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người Hồng Tắc đột nhiên núi khẽ động, trong mắt lóe lên một vòng vẽ cảnh giác, hướng về một chỗ không có một hai địa phương của thiếu. Kia lẳng lặng đứng tại Dương Phàm bên người Hát Hạt trong mắt lóe lên một vòng quang, bên phải thượng chảo một chút bắn ra, hướng về kia phiến chống trải chi địa điện cuồng lên. Mạng lớn tiên huyết một chút từ kia phiến trống trại chi địa nổ bắn ra mà ra, một gã toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc ra thịt, mọc ra giữ tợn giằng cưa, cái chán chi thượng mọc ra một cái sừng, thân thể xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương chảo tổn thương ma nhân một chút hiện hiện. Trong mắt của nó chớp động lên chấn kinh chi sắc, làm sao cũng không nghĩ tới mình vậy mà hội bị phát hiện, dù sao nó nhưng là ở vào ẩn thân trạng thái. Hắc hạt nhất trảo nô ra, tựa như tia chớp quán xuyên đầu kia ma nhân trái tim, đem đầu kia ma nhân trái tim trực tiếp ra, tiện tay bóp nát, ánh mắt băng lãnh hướng về dạ quang nhìn lại, chớp động lên điên cuồng cơ. Chương 131: Diệt sát ma nhân Dạ ẩn lại bị xử lý. Dạ quan gặp một màn này, trong lòng vi vi phát nộ. Dạ ẩn có được cận thân kỹ năng, chính là một gã đáng sợ nhất thích khách, thậm chí có nguyên năng sư chết thảm tại hàn ám sát phía dưới. Dạ quan có thể đem cái này, nhất cái toa xe Bắc Sơn Vương quốc chiến sĩ liên cùng một tiểu đội tinh nhuệ nguyên năng giả đổ sát hầu như không còn, ít nhất có Dạ ẩn một nửa công lao. Kia Dạ ẩn lại bị Dương Phàm bên người yêu thú tùy tiện giết chết, tự nhiên để Dạ quan sinh ra hàn ý trong lòng. Bang Lang, quan tiện tay nhấc chảo hành ở một bên cửa sổ chí thượng, đem cửa sổ trực tiếp đẽo Nó chảo dùng sức xé ra. Liên đem kia cương hợp kim sắt rèn đúc mà thành cao thiết xa bích trực tiếp xé rách. Hắc Hạt rương phàm một tiếng quát nhẹ, hắc hạt trong mắt hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, như là nhất đạo tia chớp màu đen hướng về dạ quang đánh tới. Đáng chết. Dạ quang trong mắt hung quang lóe lên, cái chán chi thượng nhất đạo mà văn lóe lên một cái rồi biến mất, há miệng phun một cái, nhất đạo quỷ dị vô cùng màu vàng xương độc từ trong miệng của hắn phun ra, bao phủ tại hắc hạt thân thể chi bên trên. Hắc hạt bị tia màu vàng xương độc bao phủ, thân thể run lên lại như nhất tảo hướng về dạ quang đánh tới. Dạ quang thân thể vi vi éo, hướng về một bên tránh đi. Lạ Như cũng bị Hắc Hạt nhất trảo kéo xuống khối lớn huyết nục. Tại Hắc Hạt các loại kỹ năng cường hóa phía dưới, vượt qua 100 điểm lực lượng kinh khủng phía dưới, Dạ Quang cái kia có thể ngăn kháng đại đường tính xuống trường đạn xạ kích phòng ngự lộ ra 10 phần yếu đất. Một đầu đuôi bỏ cạp từ nhất cái làm cho người không thể tưởng tượng góc độ nổ bắn ra mà ra, một chút quán xuyên Dạ Quang phần bụng, sau đó co rút lại, đưa nó hướng về Hắc Hạt thoát đi. Hắc Hạt mặt không biểu tình, nhất trảo hung ác bút chỉ tiểu tử nói vê đâm vào trái tim trực tiếp bóp, đem trái tim của nó trực tiếp bóp kim điểm tiến hóa kể ra 2000 điểm. Ha, ha để chúng ta đồng quy vu tận đi. Dạ quang trong miệng thốt ra mạng lưới dịch, trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, một chút bóp nát một viên tất hắc ma châu. Nhất đạo quang mang đen kịt lóe lên, một đầu đen như mực, tản ra tà tả dị khí tức ma lang hư ảnh từ kia ma châu mảnh vỡ bên trong trực tiếp hiện hiện. Ma lang trong hai con người đem dường phàm đám người thân ảnh nhất khẽ đạo chiếu trong đó, phát ra một tiếng sói chu, đồng thời tại sói tiếng khóc bên trong bắt đầu sổ đổ. Ngoài 30 dặm, nhất tòa được xưng là Ma Lang Sơn trong dãy núi, một đầu lại một đầu hắc ma lang trong mắt lóe lên một vòng hung quang, bắt đầu về cái này cao thiết vị trí chạy nhanh đến. Một đạo phong nhận chém xuống, Đem Dạ Quang đầu lâu chặt đứt, rơi vào thượng, mảng lớn tiên huyết phun ra, tản mát bên trên. Ta chuẩn bị không có nguồn phí. Hắc Hạt quả nhiên rất mạnh. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, trực tiếp nhất cái giải độc thuật, nhất cái chỉ dụ thuật rơi vào Hắc Hạt thân thể trì bên trên. Dạ Quang đầu này ma nhân thực lực rất mạnh, mà lại vô cùng giàu hoạt, một người liền có thể đối phó sư Dạ Dạ cái này, nhất cái nguyên năng giả tinh anh đoàn đội. Sư Dạ Dạ cũng là đại nguyên năng giả bên trong đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là tại Dạ Quang trước mặt lại có vẻ mười phần yếu ớt. Đó là bởi vì Dạ Quang chiến lực đã có thể so với một chút hơi yếu nhân loại nguyên năng sư. Hắn thật có thể nhẹ nhõm đánh giết Dạ Quang, là bởi vì Dạ Quang một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa còn có Dương Phàm dưới trướng chưa nhiều yếu tố kiềm chế. Nó nhất định phải phân ra phần lớn tâm thần đến chú ý những yêu tố khác công kích. Dương Phàm tiến lên thi triển Chỉ Vũ thuật, giải độc thuật đem sư Dạ Dạ năm người nhất nhất chữa trị. Thình Vũ hoạt động một chút thân thể khẽ cười nói, "Tăng Vĩ, Dương Phàm chỉ Vũ thuật hiệu quả nhưng so sánh ngươi phải mạnh hơn. Hắn là một gã ngự thú sư. Ngươi chỉ Vũ thuật liên một ngự thú sư đồ so không thượng, quá tuổi bắp đi." Tăng trong mắt lên một vòng vẻ hâm mộ, hắn kỹ năng phẩm chất siêu cao. Hắn là thủ lĩnh, không, thậm chí có thể là lãnh chúa phong chất. Ta sắc thực không sánh bằng hắn. Sư dạ dạ nhìn thật sâu Dương Phạm một cái nói, tạ ơn." "Không khách khí." Dương Phạm mỉm cười, nhận lấy hát hạt từ hai tên ma nhân thể nội đào ra hai cái ma dương, thi triển khai dương thuật, giám định thuật khai dương, giám định ma trong dương hai cái kỹ năng chi châu. Tinh anh phẩm chất quang học cận thân thuật, thủ lĩnh phẩm chất phun ra xương độc đây cũng là hai cái kia kỹ năng chi châu đại biểu kỹ năng. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, "Quang học cận thân thuật, kỹ năng này không tệ. Có kỹ năng này, ta một khi mở ra, liền có thể trực tiếp ẩn thân, trốn ở đàn yêu thú bên trong. Vô luận là ám sát, vẫn là ẩn tàng, trốn mệnh đều là nhất cái tốt kỹ năng." Mà lại kỹ năng này căn bản không có bán. Tại Bác Sơn trong vương quốc những cái kia thường gặp cơ sở kỹ năng chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Thế nhưng là một chút cực kỳ đặc thù, thần bí cơ sở kỹ năng lại có rất ít người bán ra. Tỷ như pháp sư lấp lóe kỹ năng, mặc dù là cơ sở kỹ năng, nhưng lại là nhu cầu lượng lớn nhất kỹ năng, cũng là tương đối ít thấy kỹ năng. Một cái bình thường phẩm chất lấp lóe kỹ năng chi châu giá bán liền cao tới 10 ức. Khoa học cần thân vật dạng này có thể lẫn thân kỹ năng chân quý giống nhau vô cùng, có tiền mà không mua được. Dù sao đây cũng là một loại kỳ quỷ thưa thớt kỹ năng, so với hỏa cầu thuật dạng này hàng thông thường chân quý đến nhiều. Dương Phàm một nhóm tiếp tục đi tới, đi tới trước nhất khoang xe. Một cố nồng đậm vô cùng mùi máu tươi từ kia tiết trong buồng xe chuyển ra, tại kia khoang xe bên trong khắp nơi đều là bác Sơn Vương quốc chiến sĩ thi thể, trong không khí cũng phiêu đáng nhất cố quỷ dị mùi thối. Dương Phàm nghe thấy tới kia cố quỷ dị mùi thối, liền cảm giác có chút khó chịu, sinh ra một tia bối rối. Sư Dạ Dạ lông mày hơi nhíu lại nói, đây là gây tê khí độc. Ba đầu phong lang thôi động phong nhận, từng đạo duyệt sắc vô cùng nhận hướng về bốn phương tám hướng tới, đem địa cao thiết xa bích chém ra, mảng lớn thanh tỉnh không khí tràn vào. Dương Phạm ở trong lòng yên lặng phân tích, Vinh lính bình thường sử dụng các loại hiện đại binh khí, thậm chí có thể đánh giết nguyên năng giả, đại nguyên năng giả. Thế nhưng là đối mặt một chút kỳ quỷ kỹ có thể sức mạnh, liền có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Tại cái này tiết trong xe chiến sĩ trang bị tinh lương vô cùng, phối hợp an ý nếu là chính diện cường công, coi như một tôn nguyên năng sư cấp đếm được cường giả hơi không cẩn thận cũng hội bị xử lý. Thế nhưng là kia ma nhân giả dạ quang sử dụng gây tê khí độc lại lặng yên không một tiếng động, dễ như trở bàn tay giải quyết những cái kia chiến sĩ tinh hụy, đây cũng là những cái kia nắm giữ kỳ quỷ kỹ năng ma nhân chô đáng sợ. Nguyên năng giả nhỏ một cái cá thể chất cường đại, Đối với gây tê khí độc các loại quỷ dị lực lượng kháng tính cường đại. Lúc này mới bị Bắc Sơn Vương quốc đại lực bổ dưỡng, có được địa vị là thủ. Tại trong phòng này cũng có nhất cái nguyên năng giả tiểu đội, chỉ là bọn hắn đều đã biến thành từng cỗ thi thể. Giới đi cái này khoang xe về sau, giữ phạm một nhóm lại hướng về cao thiết một đầu khác đi đến. Tại cao thiết một đầu khác cuối cùng nhất tiết trong xe, đồng dạng trải rộng Bắc Sơn Vương quốc chiến sĩ thi thể. Tại kia khoang xe bên trong đồng dạng tràn ngập nhất cỗ quỷ dị hôi ra ẩn chứa quỷ dị lực lượng kịch độc khí thể. Từng đạo nhận trạm tại kia khoang xe thượng, đem kia khoang rách, để không khí thanh tân trong đó. Sua tan trong không khí tràn ngập kịch độc khí thể. Chúng ta lúc nào có thể rời đi cái này lý? Dương Phạm một nhóm nhất cùng những cái kia các hành khách tụ hợp, một gã hành khách liền nhịn không được hướng về Sư Giả dạ, dạ hỏi. Chương 132, Hắc Ma yêu lang 7. Sư Giả dạ, dạ nói, chúng ta đã hướng lên phía trên báo cáo, thỉnh cầu trợ giúp. Ước chừng hai cái tiểu tử thời về sau, liền sẽ có người tới tiếp chúng ta đi. Quá tốt rồi. Những cái kia các hành khách đô từng cái vui đến phát khóc. Dương Phạm đi vào Sư Giả dạ, dạ bên cạnh nói, ngươi tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Sư Giả dạ, dạ nói, ta là Sư Giả Dạ. dạ. Dương Phạm một mặt ngưng trọng nói, "Sư Dạ Dạ, ta cho là nên đem những này hành khách tổ chức, dùng bên trong súng ống vũ trang bọn hắn, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, đầu kia ma nhân sau cùng hành động để cho ta cảm giác có chút bất an. Chỉ cần có súng, những cái kia hành khách cũng có thể phát huy ra nhất điểm lực lượng, không đến mức biến thành hoàn toàn vướng nhễu." Sư Dạ Dạ nói, "Tốt." Tại Sư Dạ Dạ mệnh lệnh phía dưới, những cái kia may mắn còn sống sót các hành khách đô tiến vào cao thiết bên trong, bắt đầu thu thập những cái kia chiến sĩ đạn, hội tụ tại nhất tiết trong xe, đem khoang xe cải tạo thành vì một cái đơn sơ quân sự thành lũy. Những cái kia các hành khách trải qua đơn giản huấn luyện về sau, cũng học xong nổ súng. Sau nửa giờ, đến rồi, là đàn sói. Dương Phạm hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy phương xa lít nhá lít nhít hắc mao yêu lang hình thành đen ngịt một mảnh đàn sói hướng về bên này chạy nhanh đến. Sói, đàn sói, tốt nhiều sói. Những cái kia là hắc mao yêu lang, hoàng cấp yêu thú. Xong, chúng ta chết chắc. Chết chắc. Sói, quá xa lang. Bọn chúng số lượng như vậy nhiều, chúng ta chết chắc. Những cái kia các hành khách nhìn thấy từ phương xa vọt tới đàn sói từng cái thân thể run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Hắc ma yêu lang chính là hoàng cấp yêu thú, lúc đầu tại tinh nhuệ nguyên năng giả tiểu đội trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng bọn chúng số lượng thật sự là quá xa, coi như nguyên năng sư cấp đếm được cường giả Lâm vào trong bầy sói, không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Thình Vũ cười khổ nói, như vậy nhiều hắc ma yêu lang, thật sự là đại nguy cơ. Bành Tinh, ngươi lại không nhắc tới trắng nhưng liền không có cơ hội. Bánh Tinh lấy hết dũng khí, sắc mặt đỏ lên cắn răng biểu đạo, "Đội trưởng, ta, ta vẫn luôn ngân thích người, mời ngươi làm bạn gái của ta đi." Sư Dạ Dạ chém đinh chặn sắt nói, "Không được, ta không thích ngươi, ngươi quá yếu." Bành Tinh một chút như là như khí cầu bị đâm thủng, lộ ra một tia vẻ chán nản. Thịnh Vũ ôm lấy Bành Tinh bả vai hèn mọn cười nói, đừng Trung Tâm, đội trưởng chính là như vậy trực tiếp, thẳng trắng. Thế nào, biểu trắng về sau không có tiếc nối a? Chỉ cần chúng ta lần này có thể sống sót, ta dẫn ngươi đi sơn hải thành Hồng Lam hội sở, nơi đó tiểu tỷ tỷ Nhật Tình lại xinh đẹp, ta đến mời khách." Bành Tinh đỏ mặt nói, "Ta không phải loại người như vậy." Tại Thịnh Vũ dằn ba câu bên trong, tràn ngập tại sư dạ dạ trong tiểu đội kia cố ngưng trọng, khẩn trương đến để cho người ta cơ hồ không thở nổi bầu không khí cũng đã biến mất. "Còn tốt, chỉ có 3000 đầu hắc ma yêu lang." Con chỉ có 3000 đầu hắc mao yêu lang, cái này dương phàm khẩu khí thật lớn, không nhắm diệu khí lớn, dù sao cũng tốt hơn dũng khí tiểu tử. Thẩm Vũ hơi kinh ngạc nhìn Dương Phàm một chút. Sư Dạ Dạ ánh mắt cũng rơi vào Dương Phàm thân thượng hiện lên một vòng vẻ tò mò. 3000 đầu hắc mao yêu lang thế nhưng là một cố không tiểu lực lượng. Bọn chúng ra lông lực phòng ngự kinh người, mà lại di động cao tốc, liền liên súng máy hạng nặng bắn phá cũng rất khó trung đích bọn chúng. Nếu là kia liên tiếp bác Sơn Vương quốc sĩ tinh vẫn còn, bọn hắn thao túng các loại súng máy hạng nặng, pháo tối Súng phóng lưu các loại hỏa lực nặng vũ khí tại gia thượng hai đội nguyên năng giả tiểu đội, mới có thể đánh lui 3000 hắc mao yêu lang. Nay thường có sức chiến đấu cũng chỉ có Dương Phàm cùng sư dạ dạ tiểu đội, về phần những cái kia hành khách, không thêm phiền đã vặn hạnh. Lấy bọn hắn chút thực lực ấy đối mặt 3000 hắc mao yêu lang chỉ có một con đường chết. Một đạo lại một đạo triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, một đầu lại một đầu xích viêm ma giáp trùng trực tiếp từ kia triệu hoán pháp trong trận hiện hiện. Những cái kia xích cái lên, từng phát như là khắp lưu tinh về kia H trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, ầm viễn lực 40 cửa trọng pháo cùng một chỗ điên cuồng khai hỏa, lít nha lít nhít hỏa cầu tại kia Hắc Ma yêu lang chồng đám nổ bể ra đến, đem từng đầu Hắc Ma yêu lang đánh cho chia 5 xẻ bảy. "Thảo, như vậy nhiều huyền cấp yêu thú, thiên địa không khỏi cũng quá mạnh." Haha, ha, chúng ta được cứu rồi. Bạch Tinh, Càn Vĩ, qua tới giúp ta." Thịnh Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, cầm lấy bên người nhất cửa 100 hào mini ở mở tợ pháo tối bảy ra tới. "Sư dạ dạ, chân lệ hoa thì là cầm lên đặt ở súng nặng khác súng bắn bắt đầu ám sát lấy những cái kia xuyên qua lực từng đầu Hắc yêu lang." Một trận chưởng tiếng khóc từ kia trong bầy sói truyền ra. Những cái kia hắc ma yêu lang cấp tốc tản ra, một nửa hắc ma yêu lang bắt đầu đường vòng, hướng về một bên khác phương hướng quân cơ. Thịnh Vũ tức miệng ngậm to, "Thảo, những loài yêu thú còn hội quân cơ. Bọn chúng không phải chỉ hội sông lên chịu chết sao?" Những cái kia hắc ma yêu lang một khi quanh co đến đằng sau, từ phương hướng khác nhau giáp công, liền sẽ để dương phạm bọn hắn càng thêm khó có thể ứng phó. Dù sao binh lực của bọn hắn thật sự là thái một chút nào yếu ớt. Trần Lệ Hoa thản như nói, "Cao các loại yêu thú trí lực cũng không so với nhân loại chiến lực, thậm chí có so với chúng ta đại đa số người đều muốn thông minh." Tiểu tử nhìn kết quả của bọn nó liền chỉ có một con đường chết. Dưỡng Phàm nói, "Cái này một mặt giao cho ta, các ngươi đi một mặt khác phòng thủ, ta hội tận lực trợ giúp các ngươi." Tốt. Sư Dạ Dạ không nói nhảm, trực tiếp mang theo tiểu đội mình tiến về một mặt khác phòng thủ. Tại sao tới tập không phải ma giáp trung chiều? Giạng này ta liền có thể lần nữa thu hoạch nhất sóng lớn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, trực tiếp tiến giai trở thành đại nguyên nam giả. Dương Phàm trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, khởi động quan sát kỹ năng, hướng về chiến trường nhìn lại. Giáp trùng nguyên soái đầu giáp cái này bí bảo chỉ đối ma giáp trùng hữu hiệu, đối yêu thú không có bất kỳ cái gì tác dụng, đây chính là cái này bí bảo tính hạn chế. Tìm được Phong điều sói. Dương Phàm vừa khởi động lãnh chúa phẩm chất quan sát kỹ năng, liền thấy dấu ở trong bảy sói từng đầu liền cấp yêu thú phong yêu sói. Những cái kia dấu ở hắc mao yêu lang trong đám phong yêu sói mới là Dương Phàm kiêng kỵ nhất đích nhân. Chỉ cần những cái kia phong yêu sói nhất cận thân tôi động phong nhận, Dương Phàm dưới chướng yêu thú liền có khả năng xuất hiện tương vong. Khai hỏa. Dương Phàm chỉ một ngón tay, kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu chợt hướng về hắn phương trực ầm. Ầm ầm. Kia một mảnh đàn sói trong nháy mắt bị xích viêm ma giáp trùng phun ra hỏa cầu che cái, một đầu lại một đầu mười phần khó giải quyết cường đại phong yêu sói bị đánh cho phá thành mà nhỏ. Chỉ có vài đầu phong yêu sói cùng thời khởi động ra tốc kỹ năng, từ hỏa cầu hỏa lực che cái xạ kích bên trong miễn cưỡng đào thoát. Những cái kia xích viêm ma giáp trùng hỏa lực rời một cái khai đối phó những cái kia phong yêu sói, hứa nhiều hắc mau yêu lang trận từ bốn phương tám hướng hướng về dương phạm chỗ trận địa đánh tới. Kia xích viêm ma giáp Cho dù như thế, Y Nguyên có không ít hắc ma yêu lang sống qua hỏa cầu đạn pháo tuyến phóng tỏa, hướng về Dương Phạm đến tới. Chương 133, Hắc phong yêu lang, khai hỏa. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, kia dấu ở công sự đơn giản về sau từng đầu ma quái trực tiếp hiện hiện, điều khiển lưỡi một cái giấc súng máy hạng nặng điên cuồng hướng về kia chút hắc ma yêu lang vào tới. Súng máy hạng nặng loại này chiến tranh binh khí thao túng cũng không tính khó, Dương Phạm để những cái kia ma quái tại Nam Bình thành quân bên trong học tập một chút liền Không kể ra súng máy nặng đạn tạo thành một dòng lũ bằng sắt thép những cái kia sống tới yêu trực tiếp Kia dòng lũ sắt thép những nơi đi qua, Một đầu lại một đầu hắc mao yêu lang bị trực tiếp đánh cho rách tung toé, thân thượng thêm ra không kể ra đáng sợ vết động. Những cái kia hắc mao yêu lang vừa mới xuyên qua súng máy hạng nặng tầm bắn chi thời từng đạo vô hình phong nhận bộ pháp, đưa chúng nó nhất nhất chém giết. Một cây lại một cây địa thứ tử thượng bộ pháp, đem những cái kia hắc mao yêu lang trực tiếp xuyên qua. Huyết thuật. Dương Phàm hai mắt một chút hiện ra từng đạo quỷ dị vô cùng u quang, hướng về kia chút may mắn xuyên qua hỏa lực che cái phong yêu sói nhìn lại. Tại dưới, đờ, hành động lại một cái mắt, sau đó bị các loại hỏa lực bao thành khối vụn vẫn là phải nhiều bắt một chút ma quái dạng này hình người yêu thú, có thể tốt hơn thao túng đủ loại binh khí nặng. Bất quá cho dù có ma quái, ta cũng khó mua đến các loại súng ống đạt được. Tại Bác Sơn trong vương quốc, các loại vũ khí lạnh, kỳ bảo nguyên năng giả đều có thể mua được. Thế nhưng là súng máy hạng nặng, pháo cối, súng đấm, súng phóng lựu các loại vũ khí hiện đại đô bị quan chế, coi như nguyên năng giả cũng không nhất định có thể đủ mua được. Đó là bởi vì các loại hiện đại súng đạn đối phổ thông bạch tính lực sát thương quá lớn, một khi những cái kia hiện đại súng đạn rơi vào tay giáo đồ, hoặc là lòng mang ý đồ xấu nguyên năng giả trong tay, liền hội tùy tiện tạo thành đại lượng bình dân tử vong. Ta bên này giữ vững, trợ giúp bên kia đem. Dương Phạm Tâm niệm vừa động, kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng bên trong 30 đầu một chút hỏa lực phản bắt, bắt đầu trợ giúp sư dạ dạ một nhóm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia Lít Nha Lít Nhít hỏa cầu đạn pháo không có vào những cái kia hắc mao yêu lang trong đám, đem những cái kia hắc mao yêu lang nhất quanh một cái toái. Những cái kia hắc mao yêu lang điên cuồng ra top rất nhanh liền xông qua xích viêm ma giáp trùng hỏa lực che cái. Bốn rất trận minh, hỏa ánh, một mạnh tử kim loại những cái hắc đem những cái hắc lang, lang từng đầu trực tiếp vênh thành si. Sư Dạ Dạ tiểu đội chính là chính thức nguyên năng giả tiểu đội, các nàng ngoại trừ nắm giữ riêng phần mình con đường phi phàm lực lượng bên ngoài, đồng dạng thuần thục nắm giữ các loại vũ khí nóng phương pháp sử dụng. Dù sao các loại vũ khí nóng dùng tới đối phó nguyên năng sư trở xuống yêu thú hiệu quả vô cùng tốt. Tại kia súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá phía dưới từng đầu yêu thú bị trực tiếp quanh thành xi, y nguyên có một ít hắc ma yêu lang sống qua hỏa lực tiến phong tỏa hướng về sư Dạ Dạ một nhóm tới. Sư Dạ Dạ cầm trong tay hắc kiếm, như là một tôn oai hùng vô cùng nữ võ thần, kiếm quang chất động, một đầu lại một đầu hắc ma yêu lang bị một kiếm chém thành hai đoạn. Xích viêm ma giáp trùng hỏa lực che cái Ra thượng súng máy hạng nặng hình thành lưới hỏa lực đem tuyệt đại đa số hắc mao yêu lang ngăn lại, cho dù có cá lọt lưới cũng sẽ bị Dương Phàm dưới chướng những yếu tố khác cùng sư Dạ Dạ xử lý. Những cái kia sen lẫn trong hắc mao yêu lang bên trong đối Dương Phàm một nhóm uy hiếp lớn nhất phong yêu sói nhất xuyên qua hỏa lực tiến phong tỏa, liền sẽ trúng Dương Phàm huyền thuật ngốc trẻ đứng thẳng, sau đó bị hỏa lực hoặc là trọng đạn súng máy xé thành mảnh nhỏ. Đàn sói chố sâu nhất, một đầu toàn thân còn quấn một tầng hắc ra một con tiểu tử giác, thể to như sư, có như là yêu như băng nhìn người, ánh lộ ra một tia suy nghĩ cùng phản phất tại cùng, cái gì chống lại? ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đoàn từng đoàn hỏa cầu đánh vào trong bầy sói, một đầu dáng dấp nhìn rất đẹp giống cái phong yêu sói tại kia hỏa lực bên trong bị vây thành khối vụn. Đầu kia yêu lang gặp một màn này, trong mắt lý trí quang mang biến mất, chỉ còn lại điên cuồng cùng tàn bạo, toàn thân một chút còn quấn trận trận hắc phong, hướng về Dương Phàm một nhóm trực tiếp đánh tới. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng về sau, liền nhất trực phân ra bộ phận lực chú ý tại đầu nhìn 10 yêu thân bên trên. Đầu kia toàn thân còn cuốn Hắc Phong Hắc Sắc yêu lang trước đó một mực tại xích viêm ma giáp trùng tầm bắn phạm vi bên ngoài, Dương Phàm cũng không có ra tay với nó. Đầu kia toàn thân còn cuốn Hắc Phong Hắc Ma yêu lang khẽ động, Dương Phàm chợt trực tiếp phát động giảm định kỹ năng. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện: Hắc Phong yêu lang, Phong yêu sói tiến hóa thể, huyền cấp thượng phẩm yêu thú, có thể tự tại thao túng các loại phong thuộc tính kỹ năng. Trạng thái hoàn hảo. Khai hỏa. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, khóa chặt đầu Phong yêu di động quý ý thức ra lệnh. Ầm ầm. Ầm 40 đầu xích Từng phát hỏa cầu hướng về kia đầu kia Phong Yêu Lang vị trí đánh tới. Những cái kia ma quái cũng đều điều chỉnh học súng, hướng về kia đầu Hắc Ma Yêu Lang vị trí quét bắn xuyên qua. Đầu kia Hắc Phong Yêu Lang tốc độ lại là cực nhanh, mười phần nhẹ nhàng linh xảo tránh khỏi tuyệt đại đa số hỏa cầu, hiện lên chi chữ hình hướng về Dương Phàm bắt tới. Cho dù có mấy phát đạn lạc bắn tại đầu kia Hắc Phong Yêu Lang thân thượng, đô bị nó hộ thân hắc sắc phong chi bức chướng ngăn lại, vặn vẹo đạn bay đến một bên. Đầu Yêu rất mạnh. Xử lý nó, hắc tốt nhất bắt súng nó, nếu như làm không được, kia liền trực tiếp giết chết nó. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng trực tiếp thi triển kỹ năng yêu thú cường hóa, thể nội vô cùng to lớn với lực, tinh thần lực đô thông qua thần bí thú chi khế ước trui vào hắc hạch thể nội. Vâng. Hắc hạch thân thể một chút hiện ra một tia màu đen ma văn, trong mắt hắn mang lại lên, thôi động cường tráng kỹ năng, bỗng nhiên một phát, tựa như kia chấp hướng về hắc phong yêu lang đánh tới. Đầu kia hắc phong yêu lang trong mắt hung quang lóe lên, cái trán một chút hiện ra nhất cái phong chi chú ấn, toàn thân cuồng phong gào hét, mười đạo duyệt sắc vô cùng phong cùng trong mắt hung động, hai tay cản người bảo vệ yếu hại, trực tiếp hướng về phía trước va chạm. Kia từng đạo phong sắc vô cùng phong nhận trạm tại hắc hắc thân thể chi thượng, chém rách nó hộ thể giáp sát, lưu lại từng cái vết thương sâu tới xương, lại không cách nào đưa nó trong nháy mắt miểu sát. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không thể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra tràn vào hắc hắc thể nội, phối hợp với bản thân nó có tự lành kỹ năng, nó vết thương trên người lấy mắt thường có thể gặp tốc độ kinh khủng phi tốc khép lại. Mấy hơi thở ở giữa, hát hắc chợt vọt tới đầu kia hắc phong yêu lang trước người, nhất tảo hướng về kia đầu phong yêu lang tới. Đầu kia phong yêu lang hướng về bên cạnh nhảy lên, cái phong chi chủ ấn hiện, hiện, từng đạo nhận không ngừng bộc phát, điên cuồng trạm tại hắc hắc thân thể thượng, chém rách hắc hắc thân thể lộ ra từng cái vết thương sâu tới xương. Một cây bén nhọn vô cùng đôi bỏ cạp giống như quỷ mỹ đâm ra, Từ nhất cái không thể tưởng tượng gấp độ, quán xuyên đầu kia Hắc Phong yêu Lang thân thể, đưa nó kéo một cái kéo đến Hắc Hạt trước người. Chương 134, đánh tan đàn sói. Hắc Hạt ánh mắt băng lãnh, thân thể chi thượng vết thương lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại, giơ vút một trảo, đem đầu kia Hắc Phong Diêu Lang nắm trong tay, hướng về thượng dùng sức một ném. Ầm. Đầu kia Hắc Phong Diêu một chút rơi xuống mặt đất chí thượng, đem lại địa đánh cho đã nứt ra từng đầu khe hở, trong miệng phun ra một máu tươi, xương cốt bất chi đoạn mất bao nhiêu cái một đầu lại một đầu Hắc Ma yêu lang hướng về bên này vọt tới, ý đồ cứu vớt đầu kia Hắc Phong yêu lang. Một đạo lại một đạo phong nhận từ một bên bay ra, đem những cái kia phổ thông Hắc Ma yêu lang chém thành hai đoạn. Dương Phàm cũng phái ra năm đầu phong yêu lang gia nhập chiến trường, ngăn cản những cái kia Hắc Ma yêu lang trước đi cứu viện. Đầu kia Hắc Phong yêu lang cái chán phong chi chủ ấn nổi lên, từng đạo phong nhận trong nháy mắt đột phá, chẳng tại Hắc Hạt thân thể trì bên trên. Hắc Hạt thân thể bỗng chốc bị chém rách ra, sau đó tại đầu kia Hắc Phong yêu lang có chút ánh tuyệt vọng trong cấp tốc tự lành. Nó nắm lên đầu kia H Phong yêu lang xuống đất. ầm Đầu kia Hắc Phong Diêu Lang chợt bị nã đến xương cốt đô bất tri vỡ ra bao nhiêu cái. Ầm, ầm, ầm. Hắc Hạc nắm lấy Hắc Phong yêu Lang liên ngã nhiều lần, đầu kia Hắc Phong Diêu Lang liền trở nên xuất khí nhiều, thích vào thì ít. Hắc Hạc chợt dẫn theo đầu kia Hắc Phong Diêu Lang, nhanh chân đi đến Dương Phàm trước người. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, năm ngón tay tại đầu kia Hắc Phong Diêu Lang đầu thượng nhấn một cái, phát động thú chi khế ước kỹ năng, nhất cái thần bí khó lường thú chi khế một chui vào đầu kia Phong Diêu Lang từ đầu kia Hắc Phong Phàm kim điểm tiến hóa kể ra 2000. Sau một khắc, đầu kia Hắc Phong yêu lang chợt không có khí tức, biến thành một cỗ thi thể. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, đáng tiếc, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Đầu kia Hắc Phong yêu lang không nguyện ý khuất phục ta yếu như vậy giả. Ngự thú sư thực lực càng mạnh, càng dễ dàng cùng thực lực thấp yêu thú ký kết thú chi khế ước. Một gã nguyên năng giả cấp đếm được ngự thú sư sử dụng phổ thông phẩm chất thú chi khế ước kỹ năng, rất khó cùng một đầu cấp yêu thú ký kết thú chi khế ước, lại có thể rất dễ dàng cùng các loại bất nhập lưu yêu thú ký kết thú chi khế ước. Dương Phạm thú chi khế ước mặc dù là lênh chúa phẩm chất, nhưng bản thân hắn vẹn vẹn chỉ có nguyên năng giả tu vi, cùng thực lực kia có thể so với nguyên năng sư viễn cấp thượng phẩm yêu thú trên lệch quá lớn, xác suất thành công lúc này mới trở nên 10 phần thấp. Đầu kia hắc phong yêu lang vừa chết, toàn bộ đàn sói một chút sụp đổ, những cái kia hắc mao yêu lang bước xuống không kể ra thi thể chật vật mà chạy. Ô, ngay tại cái này thời phong lang một chút chạy tới Dương Phạm bên người, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, có chút lấy lòng nhìn xem hắn. Dương Phạm hiếu nói, ngươi muốn ăn nó? Trong cơ thể của nó có, có thể làm cho ngươi tiến hóa đồ vật. Phong lang liên tục gật đầu không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi chuyển ra muốn nuốt mất đầu kia Hắc Phong yêu lang thi thể ý niệm. Còn lại Phong lang số 2 đến số 5 thì là vây ở một bên, cũng chuyển tới đồng dạng sóng ý niệm. Liền ngươi, Dương Phàm hướng về Phong lang một chỉ nói. Phong lang đại hỉ một chút bổ nhào vào đầu kia Hắc Phong yêu lang trong thi thể miệng lớn cắn xé, từ đầu kia Hắc Phong yêu lang dạ dày cắn ra một viên tản phá hắc sắt hòn đá một ngụm nuốt vào. Phong lang nhất nuốt vào kia nhất khối hắc sắt hòn đá, thân thể một chút hiện ra từng đạo màu đen phong bắt đầu thân thể run rẩy, trở nên bực bội vô cùng, tại Dương bên người chạy tới chạy lui. Ngươi là đang tìm vật này đi. Dư Phạm suy nghĩ nhất sẽ, chật lấy ra dạ quang bóp nát Ma Châu mảnh vỡ ném cho Phong Lang. Phong Lang đại hỉ một chút nào tới, đem kia Ma Châu mảnh vỡ nhất nhất nuốt vào. Nó một tướng Ma Châu mảnh vỡ nuốt vào, thân thể chợt hiện ra không kể ra Ma Văn, cái này đến cái khác nổi một xuất hiện, một chút vô cùng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Các người bọn giá hỏa này có phải hay không nhắm ngay ta Hoàng Kim Điểm Tiến Hóa kể ra? Ta mỗi lần muốn tồn điểm Hoàng Kim Điểm Tiến Hóa kể ra đâu khó khăn như vậy. Dương Phạm có chút bất đắc thở dài, trực tiếp một điểm. Hắn vừa mới lấy được Hoàng Kim Điểm Tiến Hóa kể ra chợt giống như thủy triều chui vào Phong Lang thể nội. Phong Lang toàn thân nổi một từng cái biến mất, trong mắt ma sáng lừng lánh, há miệng phun một cái, một đầu lại một đầu tất hắc sợi tơ từ trong miệng của nó bay ra, bao quanh vờn quanh tại thân thể của nó chi thượng, tạo thành nhất cái tất hắc kén. Cái này muốn tiến hóa rồi. Yêu thú tiến hóa thật đúng là tùy tâm sử dụng. Dương Phàm đột nhiên thường có chút im lặng, lúc đầu hắn còn dự định đợi đến mình tiến giai đại nguyên năng giả về sau, lại để cho mình dưới chướng yêu thú tiến hóa, linh nghe thần âm tăng lên trên diện rộng thân thể của mình tố chất cùng tu vi. Phong Lang hiện tại liền không nhịn được tiến hóa, để Dương Phàm có chút không thể làm gì. Sự thật thượng hứa nhiều ngự thú sư dưới chướng yêu thú đơn là như thế này. Bọn chúng nuốt trứng có thể để trực tiếp tiến hóa thiên tài địa bảo, lại không có bạo thể liền sẽ trực tiếp tại nguyên chỗ tiến hóa, đây cũng là có thể linh nghe thần âm nhân như thế thưa xuất nguyên nhân. Kia là yếu tố tại chủng tộc tiến hóa. Dương Phàm cái này ngự thú sư thật đúng là may mắn. Thị Vũ vừa nhìn thấy kia phun ra từng đầu hắc sắc sợi tơ phong lang, trong mắt chợt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Trần Lệ Hoa trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, thần âm. Đây chính là linh nghe thần âm cơ hội. Thần nghe thần âm có thể để nguyên năng giả hấp thu đặc thủ thiên địa nguyên khí. Trên phạm vi lớn tiến hóa thuyết biến, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chính là tất cả nguyên năng giả đô hy vọng có thể lấy được kỳ ngộ. Sư Dạ Dạ hơi vi trầm mặt nhất sẽ, nhanh chân đi đến Dương Phàm trước người. Sư Dạ giả nói, Dương Phàm, ta nghĩ linh nghe thần âm. Dương Phàm lông mày vi vi dương lên nói, vậy ngươi nguyện ý thanh toán cái gì đại giới? Yêu thú linh nghe thần âm cũng đồng dạng hội tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Phong lang, hắc hạt bọn chúng sở dĩ có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa, cũng là bởi vì nhiều lần linh nghe thần âm, đã tiến hóa đến đủ để tiếp nhận các loại tiên tài địa bảo, mới tại Dương Phàm lực lượng phía dưới tiến hành tiến hóa. Sư Dạ Dạ thản nhiên nói, "Ta bây giờ cách Nguyên năng sư chỉ có cách xa một bước, linh nghe thuần âm về sau, 89 phần 10 có thể tiến giai Nguyên năng sư. Ta có thể giúp ngươi xử lý ba kiện không vi phạm lương tâm sự tình." Dương Phạm hơi vi trầm lâm nhất biết nói, tốt. một gã Nguyên năng sư vô luận ở nơi nào, đều coi là cao thủ. Phổ thông Nguyên năng giả dạy đại học cũng chính là Nguyên năng sư trình độ. Nếu là tại Nam Bình thành như thế tiểu thành thị, một gã Nguyên năng sư liền có thể trở thành đặc thù sự vụ cục cục trưởng, Nguyên năng giả cục quản lý cục trưởng, nhất cử trở thành cái thành nhỏ kia thị đứng đầu nhất nhân vật." Bắc Sơn Vương Quốc Tam Đại Đỉnh Tiêm danh giáo tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng chỉ là học sinh nhất định phải thông qua nguyên năng giả khảo thí, trở thành một gã có chứng thư nguyên năng giả. Liên xem như Bắc Sơn Vương Quốc Tam Đại Đỉnh Tiêm danh giáo tinh anh, tại sư dạ dạ ở độ tuổi này, cũng không có bao nhiêu người có thể xung kích nguyên năng sư chi cảnh. Dương Minh, Tiểu Hắc, Hắc Hạn, Hồng Tác, Ba đầu Phong yêu lang cùng kia một đầu đã tiến hóa thành Lam thú lĩnh phẩm chất ma quái một chút hội tụ tại cái kia Phong lang biến thành cái kia đại chứng bên cạnh. Chương 135, Phong lang tiến hóa, DS, mua, cầu, mùa, cầu phiếu. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường ấn tại kia kén lớn chi nội lên hiện. Một trận màu đen đu sáng lượn lánh, nhất cái phảng vật từ trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, bao phủ ở chung quanh, không có vào chúng quanh trừ trong cơ thể con người. Dương Phạm thôi động tụ nguyên công 2. Không bản điên cuồng hấp thu từ hư giữa không trung tuân ra đặc thù nguyên khí cường hóa lấy nguyên lực của mình tu vi. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5 500, thú nguyên công 2. Không bản tầng thứ 14. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, tố chất thân thể của ta không có tăng lên, quả nhiên đến từ hạn. Quá khứ Dương Phạm mỗi một lần linh nghe thần âm, tố chất thân thể đô hội bạo tăng một màn lớn. Này mới khiến thân thể tố chất của hắn đạt tới nguyên năng giả cực hạn. Đáng tiếc lần này linh nghe thần âm, bởi vì thân thể tố chất của hắn đã đạt đến cực hạn, khó mà tiến hóa, tăng lên biên độ cũng không lớn. Rang rắc. Cái kia lại trứng một chút vỡ ra, một đầu toàn thân còn cuốn một tầng hắc phong, cái chán chi thượng mọc ra một con mảnh tiểu tử độc giác, hình thể to như sư, có như là hát sắc tơ lụa ra long hắc phong yêu lang trực tiếp từ trứng bên trong đi ra. Hắc phong yêu lang, phong lang. Huyền cấp thượng phẩm yêu thú, Phẩm chất thủ lĩnh. Thành nhân thể. Lực lượng 60, nhanh nhẹn 80, phòng ngự 70, tinh thần 80, 40, thể chất 80 thủ linh phẩm chất lợi trảo, thủ linh phẩm chất phong nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, thủ linh phẩm chất thiết cốt, thủ linh phẩm chất thiết gần, thủ linh phẩm chất chi phối yêu lang, có thể cưỡng ép chi phối 100 đầu yêu lang. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ. Tố chất thân thể bạo tăng một mạng lớn, các loại kỹ năng cũng đều tiến hóa đến thủ linh phẩm chất. Lực chiến đấu của nó nói không chừng so hắc hạt còn mạnh hơn. Phong lang tiến hóa hoàn tất, Dương Phàm dưới chướng liền có được con thứ cấp thượng phẩm yêu thú. Phong lang tố chất thân thể thậm chí tại hắc hạt chí thượng. Chỉ là một ít kỹ năng phẩm chất sơ hở yếu, nhưng là Phong Lang có kỹ năng lại so sơ hở nhiều, mà lại phần lớn là chiến đấu kỹ năng, song phương chém giết thắng bại cũng là chưa tri chi kể ra. Điện thoại, gia ta hảo hữu. Sư Dạ Dạ mở hai mắt ra, trong mắt đẹp tinh sáng lừng lánh, lấy ra nhất cái 10 phần đơn giản điện thoại. Dương Phạm lấy điện thoại di động ra trực tiếp tăng thêm Sư Dạ Dạ hảo hữu. Có việc gọi ta. Sư Dạ Dạ khẽ mút cằm, về tới tiểu đội mình bên trong. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, dưới trướng Đam yêu thú chợt bắt đầu xử lý những cái kia yêu lang thi thể, hết thảy thu nhập không gian của hắn trong hộp. Sư Dạ Dạ tiểu đội cũng tương tự bắt đầu thu thập lấy bị bọn hắn xử lý yêu lang thân thượng các loại vật liệu. Lại đợi nhất cái nhiều tiểu tử thời một con trang bị đến tận răng cơ giới hóa bộ binh doanh trận chạy tới nơi đây, đem Dương Phàm một nhóm tiếp đi. Đối mặt thất dạ giáo hội các loại tà giáo, Bác Sơn Vương quốc chưa hề không dám khinh thường, cơ bản thượng đô sẽ phái ra tinh nhuệ binh sĩ cùng nguyên năng giả bên trong cường giả cường lực trấn áp. Dương Phàm một nhóm chống đỡ một chút đạt an toàn địa khu, liền đổi xe một cỗ cao thiết về Sơn Hải thành. Còn Dương Phàm triệu thì là một bút phí về sau, được an trí tại quân đội nhất tòa yêu mục trong trang. Đây cũng là rất ít ngự thú sư cùng quá xa yêu thú ký kết thú chi khế ước nguyên nhân chi nhất, nếu là cùng hải lượng yêu thú ký kết thú chi khế ước đến tiếp sau liền sẽ có đủ loại chuyện phi phức. Đây chính là Sơn Hải thành. Thật khí phái, tốt nhiều người. Từ cao thiết chi thượng đi xuống, Dương Minh nhãn tỉnh sáng lên, liền thấy cao thiết đứng ở giữa, người đông nghìn nghịt, triều khí phồn thịnh, đồng thời mở ra đủ loại cửa hàng, cùng Nam Bình thành như thế tiểu thành thị hoàn toàn khác biệt. Giá hàng thật cao. Dương phàm ánh mắt tại một ổ bánh bao thượng vụt qua, vi, vi một cái. Đông dạng một ổ bánh bao tại Nam Bình thành chỉ cần 3 khối tiền, mà tại cái này lý lại muốn 20 khối lật ra 6 lần không chỉ. Dương Phạm trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, sơn hải thành tuy tốt, nhưng mà muốn tại cái này lý định cư cũng rất khó. Bác Sơn Vương quốc các nơi đâu có hoang dã ma vực, yêu thú, người dị giới, tà giáo, ma tộc các loại đủ loại nguy hiểm, nam bình thành dạng này tiểu thành thị động một tí liền sẽ có diệt thành nguy hiểm. Bác Sơn Vương quốc sau khi dựng nước, bị các loại nguy hiểm phá hủy thành thị liền vượt qua 100 cái, tuyệt đại đa số đều là những cái kia tiểu thành thị. Chỉ có những cái kia siêu cấp thành lớn mới có thể vững như Thái Sơn, tương đối an toàn. Mọi người đều biết những cái kia siêu cấp thành lớn an toàn, thế nhưng là những cái kia siêu cấp thành lớn cao giá hàng lại làm cho Hứa Nhiều tầng rưỡi bình dân không được không tiến hướng từng tòa khai thác thành thị dốc sức làm. Thừa lên một chiếc xe taxi, Dương Phạm một nhóm đã tới nhất chỗ ngồi vu Sơn Hải thành tứ hoàn bên ngoài khách sạn năm sao. 10 vạn nguyên nhất cái một lên. Cái này cũng quá mắc a. Ca. Ca, muốn không, chúng ta đổi nhất quán rượu thế nào? Dương Minh vừa nhìn thấy nhà kia khách sạn 5 sao thượng hai người xa hoa phòng giá cả nhắm mắt, khuyên. Tại Nam Bình thành Hứa Nhiều bạch lĩnh một tháng nguyệt thu nhập cũng liền 4.5 thiên, Dương Phạm huynh đệ từ lúc trước tiền sinh phí một tháng cũng chỉ có 1 vạn ta hữu. Dương Phạm khẽ mỉm nói, ta có tiền. Trước ở một đêm. Sau đó Minh tiên ta đi mua phòng. Dương Minh nói, được rồi. C. Sơn Hải thành giá phòng rất đắt. Dương Phạm tại mua phòng trang ép thượng vừa tìm, đồng nhiên thở nhau mắt. Sơn Hải thành cái này siêu cấp thành thị chia làm ngũ hoàn, Sơn Hải nguyên năng giả đại học vào chỗ vu Sơn Hải thành một vòng chỗ tốt nhất. Sơn Hải nguyên năng giả đại học chung quanh giá phòng cũng cao quý nhất, đồng đều giới nhất mét vông cao tới 1.000 vạn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Dương Phạm 20 ước chỉ có thể tại Sơn Hải nguyên năng giả đại học chung quanh mua thượng một 200 phòng Đương nhiên Sơn Hải Thành giá phòng cũng chỗ có địa phương đô cao như vậy, nhị hoàn giá phòng liền đã xuống đến 100 vạn nhất bình, tam hoàn thì là hạ xuống 80 vạn nhất bình, tứ hoàn xuống đến 60 vạn, ngũ hoàn thì là 40 vạn nhất mét vuông. Về phần Sơn Hải Thành bên trong biệt thự, giá cả càng là quý đến không biên giới, cơ bản thượng là 5000 vạn nhất mét vuông trở lên. Chỉ có chân chính đại tài phiệt, hoặc là nguyên năng giả bên trong cường giả đỉnh cao mới mua được. Sơn Hải Thành giá phòng sở dĩ hội đắt như vậy, là bởi vì có Sơn Hải Nguyên năng giả đại học cái này, Bắc đầu nhất học lại cái này. Hứa nhiều nguyên năng bên trong đỉnh tiêm mạo Đại Minh Tinh, Đại Phú Hào Đại khoa học gia, đại tài phiệt chi chủ đầu nguyện ý định cư tại dạng này chỗ an toàn. Không kể gia đình tiêm nhân tại cùng tài phú chạy vào Sơn Hải Thành bên trong, mới khiến cho Sơn Hải Thành bên trong giá phòng cùng giá hàng liên tục tăng lên. Ta nguyên like cho là ta có 20 ước coi như man có tiền. Nhưng hiện tại xem ra, ta tại cái này Sơn Hải Thành bên trong, cũng là thuộc về thưởng thưởng bậc trung trình độ. Vẫn là phòng cho thuê đi. Dương phàm thứ 2 thiên ngay tại Sơn Hải nguyên năng giả đại học bên ngoài lấy 3.000 vạn một năm tiền thuê truy lại một gian 150 mét vuông trùng tu sạch sẽ cư xá phòng làm hắn cùng Dương Minh trụ sở, đồng thời đem những cái kia huyền cấp yêu thú hết thảy triệu hắn đi ra, đảm đương bọn họ huynh đệ tử hộ vệ. Làm xong đây hết thảy, Dương Phạm lại đến Sơn Hải Thành Ngũ Hoàn bên ngoài một chỗ yêu thú nông trường bên trong lấy 1000 vạn một năm tiền thuê thuê khối tiếp theo sân bãi, chuyên tự an trí những cái kia ma giáp trùng các loại hoàn cấp yêu thú. Kia vẹn vẹn chỉ là tiền thuê, còn không bao gồm đồ ăn tiền. Cũng may Dương Phạm mỗi một lần đều sẽ dùng không gian hộp giả đại lượng yêu thịt, trong thời gian ngắn còn dưỡng nổi những cái kia yêu thú. Chương 136, nhập học. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học rốt cuộc có thể nhập học. Dương Phạm đứng tại Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học trước cửa, nhìn xem kia người đến người đi học, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Tại cái này trong vòng mấy tháng, Dương Phạm tố chất thân thể đã đạt đến cực hạn, trong tay hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lại không đủ để mở ra bốn cái ảnh chi hoàn kỹ năng lỗ thủng. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện tụ nguyên công hai. Không bản miễn cưỡng đem nó tu luyện tới tầng thứ 15, tiến bộ không tính quá lớn. Mặc dù chỉ cần là nguyên năng giả liền có thể gia nhập từng cái mạo hiểm đoàn, tiến vào các biệt hoang dã ma mạo hiểm, săn giết yêu thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Nhưng Dương Phàm cho là mình vẫn là quá yếu, hẳn là gia nhập Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn về sau, đi mạo hiểm nữa tương đối thỏa đáng sự cốt. Tốt nhất hắn có thể một đường tu luyện tới nguyên năng tông sư chi cảnh, trở ra quét ngang những cái kia thấp các loại hoang dã ma vực, thu hoạch hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, tăng lên mình cùng dưới chướng quân đoàn yêu thu thực lực. Dương Phàm cũng tham gia thi đại học đo thử một chút thực lực của mình, phát hiện tại các loại thêm điểm phía dưới, hắn mới miễn cưỡng đúng quy cách gia nhập Sơn Hải Nguyên năng giả đại học. "Ngươi tốt, ta là Dương Phàm, giới này tân sinh. Đây là ta chúng truyền thông thư." Dương Phạm đi vào nhất cái học sinh tiếp đãi điểm trước, đem mình chứng tuyển thông chí thư đưa tới. Người là Đắc Chiêu Sinh?" Một gã tóc dài sóng vai, mặc áo sơ mi trắng, hoa cách quần, dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ, hóa thành đạm trang học tỷ tiếp nhận Dương Phạm chứng tuyển thông chí thư sau đó tiến hành nghiệm chứng, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý mến. "Ngươi ở khu A?" "Khu A." "Khu A Đắc Chiêu Sinh, A100 số 3 ký túc xá." Tại học sinh kia tiếp đãi điểm cái khác hơn 10 người học sinh hội thành viên một chút tập trung vào Dương Phạm. ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. "Vương Phượng Nhu mỉm cười, chủ động nói, ta là Vương Phượng Lưu, đại nghị cán bộ hội học sinh." Ta đến vị ngươi dẫn đường đi. Dương Phạm nói, được rồi. Học tỷ Chúng ta sơn hải nguyên năng giả đại học là một chỗ thừa hành thực lực đến thượng chủ nghĩa đại học. Học sinh khu ký túc xá chia làm A bờ cờ giờ bột khu. Khu A dừng chân điều kiện tốt nhất là phòng một người. B khu phòng đôi, theo thứ tự gấp bội suy ra. Khu A dừng chân điều kiện tốt nhất, bình thường chỉ có lần này thi đại học 50 người đứng đầu mới có thể vào ở đi. Bình thường đến nói, đắc chiêu sinh đều sẽ bị an bài tại C khu hoặc là B khu. Dương Phạm ngươi có thể được an bài tại khu A. Hơn nữa còn a 100 số 3 ký túc xá liền mang ý nghĩa ngươi là năm nay tân sinh xếp hạng thứ 3 thiên tài. Túc xá phân phối mỗi cái học kỳ biến đổi, chủ yếu nhìn học phần. Mỗi một cái niên cấp học phần 50 vị trí đầu học sinh mới có tư cách ở nhập khu A. Học phần lấy được đồ kính có thông qua các loại chương trình học khảo thí, trợ giúp giáo sư hoàn thành các loại thí nghiệm, tại các loại khoa học tạp chí thượng phát biểu luận văn, nghiên cứu ra các loại thành quả, còn có tiến về chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả đại học khống chế hoang dã ma vực thú liệt thú, đồng thời đem trì bản cho trường học. Những này là chủ yếu nhất đồ kính, đương nhiên còn có cách khác, ngươi có thể đi học trưởng học nội bộ lưỡi xem xét. Mỗi người vừa tiến vào đại học, liên hội thu hoạch được 50 điểm cơ sở học phần. Tại Sơn Hải trong đại học học phần chính là hết thảy, có thể đổi lấy các loại tu luyện tư nguyên. "Tốt, ngươi ký túc xa đến." "Đến, thêm cái hảo hữu, ngươi có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta." Vương Phượng Nhu dẫn Dương Phàm đi thẳng tới một tòa trang trí tinh mỹ học sinh nhà trợ trước đó, khẽ mỉm cười nói. Dương Phàm cũng trực tiếp lấy điện thoại di động ra tăng thêm Vương Phượng Nhu làm hảo hữu. "Tốt, lần này tân sinh trước hai vị đô là quái vật. Dương Phạm cái này đắc chiêu sinh lại có thể xếp hạng thứ 3, cũng bất chi hắn đến cùng là lai like gì." Vương Phượng Nu nhìn xem bước vào nhà chợ Đại lâu Dương Phàm bóng lưng, trong mắt lướt qua một tia tò mò, quay người rời đi. Hoàn cảnh không tệ. Dương Phàm nhìn xem kia nhất 100 mét vuông đại nhỏ, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, có độc lập phòng vệ sinh, phòng bếp cùng phòng tắm gian phòng ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, bắt đầu trực tiếp đổi bộ trang ép. Mỗi thông qua nhất cửa khảo thí liền có thể thu hoạch được 10 điểm học phần. 100 điểm học phần liền có thể đổi lấy một viên có thể để cho người ta tiến giai nguyên năng giả ma đan. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một học phần ước chừng giá trị một vạn nguyên. Ta tiến vào Sơn Hải Đại học cần nhất chính là đề cao tinh thần lực minh tự pháp, đoán thể bí thuật, tu luyện nguyên lực bí pháp, sát phạt bí thuật. Đại nguyên năng giả cấp đếm được minh tự pháp, có. Đại nhật minh tự pháp. Minh tưởng một vòng đại nhật, rèn luyện tinh thần lực. Thích hợp có được họa diễm thân cận nguyên tố kỹ năng nhân tu luyện. Chỉ cần 10 điểm học phần liền có thể hối đổi tu luyện. Đại lực như ma quyền, đại nguyên năng giả cấp đếm được đoán thể quyền pháp. Chỉ cần 10 điểm học phần liền có thể hoán đổi tu luyện. Quá tiện nghi. 10 vạn điểm học phần thậm chí có thể mời một gã nguyên năng tông sư trên cửa chỉ điểm nhất cái tiểu tử lúc. Quả nhiên tại Sơn Hải trong đại học, học phần chính là hết dạy. Học phần thu hoạch được phương thức ngoại trừ Vương Vượng Nhu nói những cái kia bên ngoài, luyện đàn, chiếu cô yêu thú, tham gia các loại nguyên năng giả giải thi đấu cũng lại đạt được thứ tự đều có thể thu hoạch được học phần. Bất quá đối với ta đến nói, nhanh nhất thu hoạch được học phần phương pháp có hai cái, nhất cái chính là sông Sơn Hải tháp, một cái khác chính là tiến về Sơn Hải đại học trưởng không hoang dã ma vực đi săn. Ừm, hoang ngày ma vực thái hung hiểm, tốt nhất có đạo sư hoặc là giáo sư dẫn đội mới tốt. Các loại thu xếp tốt về sau, ta liền sông Sơn Hải tháp. Leng cửa tiếng chuông vang lên. Dư Phạm vừa mở cửa, liền thấy một gã tóc ngắn, thân hình cao lớn, mặt có chút tròn, có chút tiểu bản thiếu niên đứng ở ngoài cửa. Tên thiếu niên kia nhiệt tình cười nói: "Ngươi tốt, ta là Tuổi Văn Viễn, cùng ngươi cùng một giới tân sinh, ở tại A10 số 15 phòng." Dư Phạm nói: "Ngươi tốt, ta là Dương Phạm." Tuổi Văn Viễn cười nói: "Không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Dư Phạm nói: "Mời đến. Chúng ta lần này tân sinh có hai cái quái vật, nhất cái là xuất từ trong tứ đại gia tộc thượng quan gia tộc thiên tài, trong truyền thuyết cực kỳ thông tuệ, có được đã gặp qua là không quên được dị năng, phương diện tu luyện cũng là thiên tài." Theo nói nàng chẳng những đã tiến giai nguyên năng giả, mà lại lần này văn hóa khóa khảo thí là mát điểm. Nang Liên ở tại A1 số 001 phòng. Một cái khác quái vật chính là xuất từ trong tứ đại gia tộc thân đồ trong gia tộc thiên tài. Hắn đã tiến giai nguyên năng giả, văn hóa khóa khảo thí khoảng cách mát điểm cũng bèn bèn chỉ kém 20 điểm, còn giết chết qua đồ đẳng thế giới đại nguyên năng giả cấp đếm được cao thủ. Hắn ở tại A1 số 002 phòng. Ta lần này tới chính là muốn nhìn một chút ở tại A100 số 3 phòng đến cùng là cái gì thiên tài. Tuổi Viễn thản nhiên mỉm cười nói. Dương Phàm hiếu kỳ nói, đại gia tộc, người trưởng nghe nói qua. Năm đó, bệ hạ cùng tứ đại gia tộc cường giả mang theo vân chi đế quốc ban cho Phong Vương lệnh vượt qua Cổn Bạo Sơn mạch, đã tới cái này lý. Trải qua mấy trăm năm dốc sức làm, mới đem chúng ta bác Sơn Vương quốc biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Chúng ta bác Sơn Vương quốc sở hữu bốn đại truyền thừa, đầu nguồn phân biệt đến từ tứ đại gia tộc cùng vương tộc. Trị liệu sư truyền thừa nguồn gốc từ Thượng Quan gia, chiến sĩ truyền thừa nguồn gốc từ thân Độ gia, ngự thú sư truyền thừa đến từ La gia, pháp sư truyền thừa đến từ Thủy gia. Chương 137, nhập học điển lễ. Bắc Sơn Vương quốc chính là vân chi quốc. Tại Bắc Sơn Vương quốc lịch sử thứ thượng, tự nhiên cũng có Bắc Sơn Vương dẫn đầu 20 vạn bách tính vượt qua Cuồng Bạo Sơn mạch đến cái này lý, mở mang bờ cõi, đem Bắc Sơn Vương quốc phát triển lớn mạnh. Chỉ là tại lịch sử thứ thượng, Bắc Sơn Vương tự nhiên là anh minh thần võ, độ dày nhất nhiều, lại căn bản không có cái gì tứ đại gia tộc. Về phần Cuồng Bạo Sơn mạch thì là nhất tòa kéo dài bất chi nhiều ít vạn lý sơn mạch to lớn, đem Bắc Sơn Vương quốc bao gồm nhiều tiểu tử quốc ngắt lại, không cùng văn tri đế quốc thuyết, chính đại, có thể so với giết Tại kia cuồng bão bên trong dãy núi lớn chứa cường đại, hỗn loạn, cuồng bạo vô cùng lực lượng, liền xem như Bắc Sơn Vương như thế đỉnh cấp cường giả tiến vào cuồng bạo sơn mạch hơi không cẩn thận cũng sẽ vạc. Sai Văn Viễn có chút mong đợi nói, "Dư Phàm, ngày mai sẽ là nhập học điển lễ, cũng là đạo sư chọn lựa tân sinh này. Người có hay không đoàn đội?" "Không có đoàn đội, chúng ta tổ đội thế nào?" Lên keng. Ngay tại cái này thời trung cửa chi tiếng vang lên. Dư Phạm đứng dậy tiến đến khai cửa. Vừa mở ra phòng cửa, ngoài cửa liền đứng đấy hai tên tươi đẹp tuyệt tiểu nữ, chính là Trượng Quan Lục Châu cùng Phương Thái Vân. Mấy tháng không thấy, Vô luận là Thượng quan Lục Châu vẫn là Phương Thái Vân đô rút đi một tiếng nghênh nô, trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dương Phạm mỉm cười, để các nàng tiến đến. Sài Văn Viễn nhãn tình sáng lên, có chút hưng phấn nói: "Thượng quan Lục Châu, ngươi là Thượng quan gia thiên tài Thượng quan Lục Châu. Ngươi biết Dương Phạm?" Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp nói: "Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt. Mà lại, chúng ta cũng là một đoàn đội đồng bạn." Dương Phạm nói: Sài Văn Viễn, đây là đồng bọn của ta Thượng quan cùng Phương Thái Vân. Ta đã có đoàn đội, nếu như muốn gia nhập, nhất định phải lấy được đến đồng ý của các nàng." Thừa quan Lục Châu hơi suy nghĩ một chút nói, "Sai Văn Viễn, ta nghe nói qua ngươi, ngươi Ngân Nam hiểu kết giao bằng hữu, bằng hữu ngân nhiều, tin tức cũng ngân linh thông, chiến sĩ truyền thừa, nhân phẩm cũng không tệ lắm, ta không có ý kiến." Phương Thái Vân nói, "Ta cũng không có ý kiến." Sai Văn Viễn hưng phấn cười nói, "Ha ha, tốt, tốt. Cứ như vậy, chúng ta đoàn đội liền còn kém một người." Ta ngẫm lại, giới này tân sinh còn có cái gì nhân vật xuất sắc? Thân độ đỉnh, nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta đoàn đội, vậy cũng tốt. Nhất cái tiêu chuẩn nguyên năng giả tiểu đội sẽ có 5 người, mà lại chỉ nhiều không biết. Bởi vì như vậy mới phải năng lực tiến hành phối hợp lẫn nhau. Nhất chỉ trang bị tinh lương, năng lực phối hợp với nhau nguyên năng giả tiểu đội đánh giết đại nguyên năng giả, đi săn huyền cấp hạ phẩm yêu thú sự tình nhiều lần gặp không tiên. Bắc Sơn Vương quốc các châu nguyên năng giả đại học tại chú trọng bồi dưỡng thiên tài cùng thời cũng chú trọng bồi dưỡng nguyên năng giả đoàn đội hợp tác tinh thần. Thượng quan Lục Châu nói, thân đồ đỉnh có mình mà đội, không hội gia nhập chúng ta. Còn những người khác, gia nhập chúng ta đoàn đội cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ chúng ta bốn người tốt. Sai thế nhưng là ngày mai sẽ là nhập học lễ, cũng là tân sinh bái Sơn Hải dạy đại học cơ bản thượng đều là đại nguyên năng sư lấy thượng cử giả, bất quá cũng có ngũ đại nguyên năng tông sư. Nếu là có thể để kia ngũ đại nguyên năng tông sư nhìn với con mắt khác, thu làm môn đồ chúng ta tương lai tiền đồ mới hội một mảnh quang mình. Nguyên năng tông sư mỗi nhất cái đồ vô cùng tương đại. Một chút đỉnh tiêm nguyên năng tông sư đều có thể lấy sức một mình khai sáng nhất cái tài phiệt, trấn áp một châu hoang dã ma vực. Sơn Hải nguyên năng giả đại học đạo sư cũng sẽ ở nhập học điện lễ chọn lựa học sinh, cùng thời những học sinh mới cũng có thể lựa chọn mình tâm di đạo sư tiến đến bãi sư. Nếu là những học sinh kia không có bị đạo sư chọn chúng, đồng dạng có thể tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học học tập các loại công cộng khóa kho tri thức, chỉ là không có đạo sư trong non, muốn thành tài nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng." Sai Văn Viên nói, "Nhập học điển lễ đặt ở Minh Tiên, đồng dạng cũng là khảo giáo chúng ta kết giao bằng hưu, tổ kiến đoàn đội, hợp tung liên hoành năng lực. Chỉ có xuất sắc nhất đoàn đội mới có thể bị Ngũ Đại Nguyên năng tông sư chọn chúng thành vì môn đồ của bọn hắn." Thường quan Lục Châu doanh doanh cười nói, "Không có vấn đề. Chúng ta đoàn đội rất mạnh." Phương Thái Vân cũng nhìn thật sâu Dương một cái nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là có thể nắm thắng. Dương Phạm từ Hoang Dã Ma vực bên trong trở về thời điểm, bên người liền có đã có một con thập phần cường đại quân đoàn yêu thú. Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân các nàng hai người tại mấy tháng này bên trong tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối có lòng tin miễn phép còn lại thiên tài. Sai Văn Viễn trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, nàng thắng. Mặt Dương Phạm rất mạnh. Thứ hai tiên, Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học quảng trường. Tại trung ương quảng trường chi thượng, đứng đấy 12000 danh đến từ Bắc Sơn Vương quốc các nơi tân sinh. Bắc trong miệng mấy trăm triệu, thế nhưng là Sơn Hải Nguyên năng đại học năm chỉ tuyển nhận sinh. Thiên chính là thân đô đỉnh thân độ gia tộc thiên tài. Hôm qua Thiên hắn liền đã chiêu mộ 11 danh tân sinh, hợp thành đoàn đội. Sai Văn Viễn đứng tại Dương Phàm bên người, hướng về phương hướng tây bắc một chỉ nói. Dương Phàm hướng về cái hướng kia nhìn lại, liền nhìn thấy một gã thân cao 2 mét, khôi ngô cao lớn, tóc ngắn, trên trán mơ hồ có lấy nhất cố khí phách thiếu niên đứng ở trong đám người, như cùng một đầu hổ dữ. Hắn chính là trong tứ đại gia tộc thân đồ gia tộc thiên tài thân độ đỉnh. Bên cạnh hắn đi theo 11 danh tân sinh. Sai Văn Viễn hướng về một bên khác chỉ đạo, kia là Tiết Linh Châu ngoại giao năng lực còn cao hơn ta. Vẹn vẹn hôm qua Thiên, nàng liền đã lôi kéo được 100 danh tân sinh. Một gã dáng người cao gầy, tóc đen sóng bay, da thịt tỏa ánh tuy trắng, mặc toàn thân áo đen, nhìn qua mỹ lệ thanh thuần, mọi cử động ẩn chứa mị lực thiếu nữ gợi mịm nhìn xem thượng quan Lục Châu. Nàng chính là Tiết Linh Châu. Một trăm danh tân sinh vây quanh Tiết Linh Châu, như là giống như quần tình vây quanh vòng trăng. Không hổ là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, tinh anh thật nhiều. Dương phàm ánh mắt tại những học sinh mới bên trong quét qua, chỉ gặp những học sinh mới nhóm tuyệt đại đa số đô gia nhập từng cái thật to tiểu tử tiểu đoàn đội báo đoàn sưởi ấm, chỉ có mười mấy người có chút mà mịt. Hiệu trưởng đến rồi. Một thanh âm lên, quảng trường một chút an tĩnh lại. Từ kia ánh mắt hội tụ đến nhất cái đài cao chi bên trên. Một gã thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân mạo sưng mãn cơ bắp, mặc nhất trang phục chính thức, tóc ngắn, tướng mạo oai hùng, nhìn qua một bộ trung niên sói ca an mặc nam nhanh chân đi đến chính giữa đài cao. Hắn chính là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Hoắc Vô Ngân. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, liệt diễm nội sư Hoắc Vô Ngân, Bắc Sơn Vương quốc đại nguyên năng tông sư, ở vào Bắc được người phá quân, trấn ma khủng. Bọn hắn cũng đều là bác Sơn Vương quốc nội tỉnh. Toàn bộ Sơn Hải thành bên trong cao thủ nhiều như mây, đại nguyên năng tông sư cũng vẹn vẹn chỉ có một vị, chính là Sơn Hải Nguyên năng gia đại học hiệu trưởng Hoắc Vô Ngân. Chương 138: Sơn Hải Tháp. Đáng tiếc, hiệu trưởng đã mấy chục năm không có thu đồ, cũng không có thu đồ dự định. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, ánh mắt tại Hoắc Vô Ngân sau lưng 5 người thượng vút qua. Tại Hoắc Vô Ngân đứng phía sau 5 người, một người trong đó dáng người cao gầy, mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo mỹ lệ, khí chất dịu dàng, Nàng là trị liệu sư học viện viện trưởng Nhi. Một người thân cao 2m, khối nô như hùng Trên người có từng đầu mặt Marcel. Hắn là chiến sĩ học viện viện trưởng tại chấm xuống. Một người thân mặc một thân pháp sư bảo, tướng mạo anh tuấn, khí chất tiêu sái. Hắn là pháp sư học viện viện trưởng Ngụy Sóng. Một người dáng người khôn ngo, tướng mạo phổ thông, khí chất có chút chất phác. Hắn là ngự thú sư học viện viện trưởng Lên Nhịn. Nhất đầu tóc đã hoa trắng, tướng mạo cũng có chút dàn mua. Hắn là luyện đan học viện viện trưởng Nhân Quân. 5 người kia chính là sơn hải trong đại học ngũ đại nguyên năng Tông sư, cũng là sơn hải đại Tất cả sơn hải đại học tân sinh đô khát vọng bái nhập đại viện Tại kia năm đại viện giải sau lưng còn đi theo mười mấy tên cái khác viện hệ viện trưởng, giáo sư, những viện trưởng kia, các giáo sư đều là đại nguyên năng sư cấp đếm được từng giả. Ta là Sơn Hải nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Hoắc Vũ Ngân. Nay thiên, chính là các ngươi tân sinh nhập học đại diện, cũng là hiện ra các ngươi tại hòa cùng thực lực này. Ta Sơn Hải nguyên năng giả đại học thừa hành phẩm đức cùng thực lực đến thượng chủ nghĩa. Các ngươi phẩm đức người khác nhìn không ra, có thể nhìn ra được cũng chỉ có thực lực của các ngươi. Nay tiên, thỏa thích chiến đấu đi. Thỏa thích thể hiện ra thực lực của các ngươi. Ta sẽ mở ra Sơn Hải tháp, đem các ngươi vào nhất cái thế giới giả tưởng ạ, đại kia trong thế giới giả lập bị rất chết, các người thế giới hiện thực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng, xếp hạng đệ nhất tiểu đội đem hội thu hoạch được 1000 ngọc phần, thu hoạch được chọn lựa tiến về hoang dã ma vực đi săn tứ cách, con người chỉ cần nộp lên trên một thành. Hoắc Vô Ngân xuề năm ngón tay, tay phải một chút hiện ra nhất cái tháp thần bí chú ấn. Vị kia Vu Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học ngọn núi kia hải tháp một chút hiện ra không kể ra thần bí khó lường chú ấn, tách ra từng đạo linh quang một chiếu xạ tại một thân bên trên. Dương khối trực tiếp vụ, trong mắt qua một chút ngủ, ngồi tại chỗ ngồi của mình thượng, vào trong giấc ngủ. Từng đạo quang mang tại kia sơn hải tháp nổi lên hiện, trong hư không một chút xuất hiện nhất cái màn sáng, tại kia màn sáng bên trong hiện ra nhất cái mộng cảnh thế giới hình chiếu. Đó chính là bí bảo sơn hải tháp năng lực chí nhất, có thể khiếp người như mộng, cấu trúc nhất cái mộng cảnh thế giới. Dương Phàm các loại tân sinh vô luận tại mộng cảnh thế giới bên trong như thế nào chém giết, đô sẽ không khiến cho thế giới hiện thực thân thể biến hóa. Đây chính là mộng cảnh thế giới. Sơn hải tháp cái này bí bảo thật sự là không tầm thường. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, liền phát hiện mình thân ở một tòa núi lớn bên trong, hết thảy xung quanh sinh động như thật, liền liên trên đất cắt đá đô có thể thấy rõ ràng. Dương Phạm mây tay, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, hồng tắc từ triệu hoán pháp trong trận trực tiếp hiện hiện. Thật sự là lợi hại. Ta các loại kỹ năng cũng có thể sử dụng, chỉ có tiến hóa kỹ năng không được. Đây là bởi vì Sơn Hải Tháp không cách nào phân tích ta tiến hóa kỹ năng. Sai Văn Viễn nhìn xem hồng tắc nhãn tình sáng lên, đây chẳng lẽ là huyền cấp hạ phẩm yêu thú màu đỏ liệt yêu chó. Đầu này huyền cấp hạ phẩm yêu thú am hiểu cách truy tung tìm địch, có nó tại chúng ta kia đệ nhất năm chắc liền đề cao bá thành. Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cổ trường, lén nhìn ánh mắt na hồng sắc yêu cẩu thân thượng vút qua khẽ bước cằm, cấp hạ phẩm yêu thú. Không tệ. Xuân Hải Nguyên năng giả trong Đại học Thiên Tài Như Mây, tự nhiên cũng có tân sinh đã từng cùng huyền cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú tri khế ước. Cái này đến cái khác triệu Hoán Pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, một đầu lại một đầu xích viêm ma giáp trùng một chút hiện lên ở bên cạnh hắn tạo thành một con 40 đầu xích viêm ma giáp trùng làm hộ tâm quân đoàn yêu thú. Sai Văn Viễn gặp một màn này có chút trợn mắt hốt hồn, huyền cấp hạ phẩm yêu thú, 40 đầu. Cái này, cái này cũng thật sự là thật là đáng sợ. Chết không được Phương Thái Vân nói chúng ta có thể nắm phẩm yêu tố chất thân thể đã vượt qua hứa yếu tiểu đại nguyên năng giả. Mà Sơn Hải Nguyên năng giả đại học những học sinh mới cự đại đa số đô vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả học đồ, đã tiến giai trở thành nguyên năng giả thiên tài không đủ 50 nhân. 40 đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Cái kia học sinh là ai? Dương Phạm. Hắn vậy mà có thể ngự sử 40 đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú. Quá mạnh. Đây tuyệt đối là nhất cái tốt mẩm. Chúng ta ngự thú sư học viện muốn quật khởi. Tại kia Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học trong sân rộng, những cái kia ngự thú sư học viện giáo sư, đám đạo sư nhân nhân nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học thiên tài như mây, những cái kia có thể cùng một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú chi khế ước thiên tài học sinh qua đi cũng không được không có. Thế nhưng là duy nhất một lần cùng bốn không nhiều mà huyền cấp hạ phẩm yêu thú ký kết thú chi khế ước học sinh còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hoặc Vô Ngân cười nhạt một tiếng, cái này tiểu tử có chút ý tứ. Ngự thú sư học viện xem ra muốn ra một cái thiên tài. Cái kia Dương Phàm nếu không chết, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái khác các viện hệ giáo sư, đám đạo sư gặp một màn này, trong mắt cũng đều lộ ra một tia hâm mộ. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chính là Bắc Sơn Vương quốc tam giáo chi nhất Nghiêm Tiến Nghiêm gia. Chỉ có thông qua nguyên năng giả khảo thí cầm tới nguyên năng giả chứng thư học sinh mới có thể tốt nghiệp. Những cái kia lời nhác tàn mạng, không muốn phát triển học sinh sẽ bị trực tiếp quy lui. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, những cái kia tốt nghiệp chỉ cần có thể tu luyện tới đại nguyên năng giả chi cảnh, cũng đã là tính anh. Một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú chiến lực có thể so với hơi yếu đại nguyên năng giả. Dương Phạm một hơi liền triệu hồi ra 40 nhiều mặt huyền cấp hạ phẩm yêu thú, đã đạt đến Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn. Chúng ta đi thôi. Đi hái tháng lợi vòng nguyệt quế. Dương Phạm điều kiện yêu thú của mình quân đoàn bắt đầu tiến lên. Trong một rừng cây, 5 tên tân sinh phụ phục tại trong bụi cỏ, bị kia dẫm dạp thảo mục che cái, tận tàng đến vô cùng tốt. Gâu! Go. go, go. Đột nhiên ở giữa, một trận tiếng chó sủa vang lên. Sau một khắc, từng phát hỏa cầu như là sao băng đánh vào kia phiến trong bụi cỏ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, đem phiến trong bụi cỏ năm tên tân sinh trực tiếp thôn vệ. Đương tiếng nổ ngừng chi thời kia phiến dẫm dạp bụi liền chỉ còn lại một mảnh tiêu hắc. nhìn xem kia một mảnh tiêu hắc chi địa nửa vui nửa buồn nói, cái này giải quyết, ta còn không có suất thủ đâu một đường năm tháng mặc dù rất tốt, thế nhưng là phía ngoài các giáo sư nhìn không ra thực lực của chúng ta làm sao bây giờ? Dương Phạm nói, có người xuất thủ cơ hội. Bọn chúng thể lực cùng nguyên lực đâu có hạn. Tại Sơn Hải Tháp cấu trúc ngụm cảnh thế giới bên trong, Dư Phạm mạnh nhất kỹ năng tiến hóa không cách nào sử dụng, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào sử dụng phổ thông điểm tiến hóa kể ra cường hóa dưới chướng yêu thú, để bọn chúng ngủ có vô hạn tinh thần lực, thể lực cùng nguyên lực. Chương 139, vậy công. Go, go, go. Hồng tắc điên cuồng tiêu to, hướng về nhất phiến lâm cổ sở trừng phát hỏa cầu chợt như là sao băng rơi xuống nhập bên trong vùng rừng rậm kia, như là hỏa lực rửa sạch, phá hủy hết thảy. Ba tên tân sinh từ trong rừng rậm một chút bỏ ra. Ta đến." Sai Văn Viện nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hướng phấn, cầm trong tay trường kiếm, thôi động cường tráng kỹ năng, hướng về một gã tân sinh phóng đi. Phương Thải Vân lấy ra một cây pháp trượng trực tiếp một chỉ, một quả cầu lửa trực tiếp bộc phát, đánh vào một gã tân sinh thân thượng, tên kia tân sinh liền hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Pháp sư trong truyền thừa nguyên tố pháp thuật chính là cường đại như thế, những cái kia chiến sĩ nếu là không có đặc thù trang bị, kháng tính kỹ năng, hoặc là cảnh giới yếu thế Một khi bị kia cùng giai cường lực nguyên tố pháp thuật kỹ năng chúng đích, 89 phần 10 hội bị miểu sát xử lý. Đang, một gã tân sinh một kiếm chạm tại một đầu xích viêm ma giáp trùng giáp sắt chí thượng, trong tay hợp kim chiến đao bị trực tiếp chấn phi. Đầu kia xích viêm ma giáp trùng há miệng điên cuồng cắn, một ngụm liền đem tên kia tân sinh cắn thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Sai Văn Viễn đã tiến giai nguyên năng giả, kiếm pháp lại cực kỳ xuất chúng, mấy chiêu về sau, liền đem tên kia kiếm, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. nhìn kia vẩn quanh yếu bên trong phàm, trong mắt lên một vòng vẻ hâm mộ. Lựa thú sư chính là tốt. Mình không độc thủ, chỉ là giới trướng yêu thú liền đem địch nhân xử lý." Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói, Ngự thú sư có ngự thú sư chỗ tốt, lựa thú sư khó xử ta cũng không tin người không biết. Ngự thú sư có thể ngự xử nhiều loại yêu thú chiến đấu, chỗ tốt tự nhiên một đồng lớn, đồng dạng khó xử cũng là một đồng lớn. Những cái kia yêu thú ăn uống ngủ nghỉ đều là to lớn chi tiêu, hứa nhiều ngự thú sư cũng không dám nuôi nốt quá xa yêu thú, bởi vì những cái kia yêu thú hội đem bọn hắn thành kẻ nghèo hèn. Dưỡng phàm cũng là có được không gian hộp kỹ năng này, góp nhặt hại lượng yêu thú thịt, mới có thể dưỡng nổi những cái kia yêu thú." Sai Văn Viễn khẽ khẽ thở dài nói, "Nữ thú sư khó xử chính là nghèo rất mỏng tới a." Hừ. Ngay tại cái này thời một mũi tên còn cuốn từng vòng từng vòng nhàn nhạt bạch sắc quang mang xé rách không khí, tựa như kia chấp hướng về Dương Phàm vào tới. Thật là đáng sợ tiễn thuật. Dương Phàm một chút cảm giác nhạy cảm đến sinh tử nguy hiểm, bản năng cảm ứng được mũi tên kia còn chưa mở ra cường tráng kỹ năng hắn hoàn toàn tránh không khỏi. Liền trong khoảnh khắc đó, lặng lặng đứng tại Dương Phàm bên người hắc hắc giơ vút một trảo. Ầm. Hắc hắc ở kia mũi tên, từ mũi tên bên trong một chút bộc phát ra nhất cổ lực lượng cường đại, đem mũi tên trực tiếp chấn vỡ. Dương Phạm Tuận kia mũi tên bắn ra phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy ngoài ngàn mét, thân độ đỉnh đứng tại một viên đại tụ chi thượng, cầm trong tay một trường hợp kim chiến cung lạnh như băng nhìn xem hắn. Chặn. Đây chính là thân đồ gia tộc truyền thừa tiễn thuật quang linh tiễn. Coi như đại nguyên năng giả cũng không nhất định có thể đủ ngăn trở một tiếng này, cũng đừng xách bắt lấy con kia tiễn. Kia rốt cuộc là yêu thú nào? Làm sao cường đại như vậy? Đó là cái gì yêu thú? Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học các giáo sư gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động. Bắc Sơn Vương quốc Tứ đại gia tộc phần mình đô có đặc thu huyết mạch cùng thừa. Quang linh tiến chính là thân đồ gia tộc truyền thừa đáng sợ tiễn thuật, thân đồ đỉnh chính là bằng vào cái này đáng sợ vô cùng quang linh tiến đã bắn giết qua đại nguyên năng giả cấp đếm được đồ đẳng thế giới dạ man nhân. Hắc hạt có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy mũi tên kia, đơn giản có thể sưng kinh khủng. Khai hỏa. Dương Phàm chỉ một ngón tay. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu chợt như là sao băng hướng về ngoài ngàn mét thân đồ đỉnh đánh tới. Thân đổi một chút, thân hình một cái, từ đại thụ thượng bay lượn mà xuống. Ầm ầm. Ầm một khu vực như vậy trực tiếp cháy cái Đồng thời không ngừng kéo dài, thôn vệ hết thảy. Hưu, hưu, hưu. Ngay tại cái này thời mấy trăm tên tân sinh từ bốn phương tám hướng vào tới, cầm trong tay cùng tiện hướng về Dương Phàm cùng dưới trướng hắn quân đoàn yêu thú ồ tới. Trong đám người, người cầm đầu chính là tên kia nhìn qua núng núng, thanh thuần động lòng người Tiết Linh Châu. Tay nàng cầm một thanh đại kiếm màu đen, trong mắt đẹp chớp động lên nóng dục chiến ý, công kích tại tuyến đầu. Đương. Đương. Đương. Những cái kia mũi tên bắn tại xích viêm ma giáp trùng giáp sắt chí thượng, nhao nhao đều bị đạn bay khỏi đến, không có để lại nhất kia dấu vết. Tại kia trong một cảnh, Tất cả mọi người cung tên trong tay đều là hợp kim chiến cung, nếu là không có kỹ năng đặc thủ, những cái kia hợp kim chiến cung vui tên căn bản là không có cách đánh tan xích viêm ma giáp trùng giáp xác. Hỏa cầu, băng truy, địa thứ, phong nhận các loại pháp thuật kỹ năng đánh vào những cái kia xích viêm ma giáp trùng thân thượng, một đầu xích viêm ma giáp trùng tại ngăn cản kể ra phát pháp thuật về sau, rốt cục bị một đạo phong nhận chặt đứt đầu, hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tiết Linh Châu thật đúng là bất phàm. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy xâu chuỗi nhiều người như vậy, thật sự là lợi hại. Không hổ là Bắc Sơn Đại học Tân Sinh bên trong thiên tài. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tán thán, đưa tay nhấn một cái. Cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận tại Dương Phạm bên người hiện hiện, 50 cái ma giáp trùng từ triệu hoán pháp trong trận hiện hiện, hướng về những học sinh mới đánh tới. Đáng chết, hắn làm sao còn có thể triệu hoán như vậy nhiều yếu tố? Gia hỏa này, tại sao có thể có như vậy nhiều yếu tố? Tiên mấy trăm tên tân sinh gặp một màn này, đơn giản tuyệt vọng. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng liền đã như là nhất tòa không thể vượt qua đại sơn, làm cho những học sinh mới nhóm nhất định phải đoàn kết lại đối phó Dương Phạm cái này đại ma vương. Hiện tại Dương Phạm lại triệu hồi ra 50 đầu ma giáp trùng, chặn những học sinh mới nhóm đường đi tự nhiên để bọn hắn có chút hy vọng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ánh lửa lóe lên, những cái kia xích viêm ma giáp trùng phun ra hỏa cầu tại những học sinh mới bên trong nổ bể ra đến, đem những học sinh mới hết thảy vành thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Cho ta toế. Tiết Linh Châu trong mắt đẹp Hàn mang chấp động, một tiếng quát chói thai, trong tay đại kiếm huyên hóa ra từng đợt màu đen kiếm quang chạm tại từng đầu ma giáp trùng thân thượng, đem từng đầu ma giáp trùng trực tiếp chém thành hai đoạn. Nhất đạo nhạt hào quang màu vàng dưới đất vi, vi lên, Tiết Linh Châu gương mặt xinh đẹp biến sắc, thân thể mại nhoáng một cái, hướng về một bên tránh đi. Một cây bén nhọn vô cùng địa thứ từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, sát tiết linh châu thân thể mềm mại mà qua. Ba đạo vô hình vô sắc phong nhận trực tiếp chạm tại tiết linh châu thân thể chi thượng, đưa nàng chém thành vài đoạn. Tiết linh châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng, hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng là một gã cực kỳ cường đại chiến sĩ thiên tài, thế nhưng là tại những cái kia huyền cấp yêu thú vây công phía dưới, vẫn là bị tùy tiện xử lý. Hưu. Một mũi tên còn cuốn điểm điểm qua mang, tựa như kia chớp tử trong rừng cây bắn ra, quán xuyên một đầu xích viêm ma giáp trùng đầu nổ bể ra tới đầu kia xích viêm ma giáp trùng một chút hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại. Không hổ là danh xưng quái vật thân đồ gia tộc thiên tài. Dạng này cũng chưa chết. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, liếc mắt liền thấy được thân đồ đỉnh toàn thân tiêu hắc, dấu ở trong rừng cây, cầm trong tay hợp kim chiến cũng như là một gã đỉnh cấp thợ săn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 140, bài sư, TS, canh 5, cầu đặt mua, cầu miễn phiếu. Ầm ầm. Dương Phàm chỉ một ngón tay Những cái kia xích viêm ma giáp trùng pháo khủng ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu chợt như là hỏa vũ đem thân đồ đỉnh trô khu vực hoàn toàn che cái. Thân đồ đỉnh thân hình nhanh lùi lại, hiện lên hình chữ chi, lấy những cái kia thụ mục vì công sự che chắn tránh né lấy hỏa cầu công kích. Kia lít nha lít nhít hỏa cầu tại Dương Phàm chỉ huy phía dưới, toàn phương vị không góc chết che cái pháo kích, hoàn toàn phong tỏa thân đồ đỉnh né tránh quân gian. Thân đồ đỉnh giữ vững được không đến 2 phút, cuối cùng cũng tại những cái kia pháo kích bên trong thành điểm biến mất không thấy gì nữa. Sai nói, thân cũng bị xử lý rồi. Dương Phạm quân đoàn thật sự là hung tàn. Ta thật đúng là nắm thắng. Lúc đầu Sải Văn Viễn còn tưởng rằng muốn tranh đoạt Sơn Hải Đại học Tân Sinh thứ nhất muôn vàn khó khăn, không biết phải đi qua nhiều ít nguy hiểm, lục đục với nhau mới có thể đạt được thắng lợi. Kết quả Dương Phàm dưới chướng sức viêm ma giáp trùng một đường mạnh kích, liền đem danh xưng quái vật đã từng đã băn rết qua đại nguyên năng giả thân đô đỉnh xử lý. Thân đô đỉnh, Tiết Linh Châu lần này Tân Sinh bên trong xuất sắc nhất hai cái thiên tài bị xử lý về sau, những cái kia còn sót lại Tân Sinh liền rốt Phạm, ngang nhau nhau hóa thành điểm biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia vây công Dương Phàm Tân Sinh chủ lực sụp đổ về sau, Dương Phàm quân đoàn yêu thú tại hồng tắc dẫn dắt phía dưới, đem những cái kia che giấu Tân Sinh nhất một đám rơi. Đưa cái cuối cùng Tân Sinh đoàn đội thua ở Dương Phàm trong tay chi thời toàn bộ mộng cảnh thế giới trận bắt đầu nhất nhất sụp đổ. Dương Phàm cũng một chút thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra. Nay thời từng đạo mạo xưng màn ánh mắt phức tạp từ bốn phương tám hướng tụ đến tập trung vào Dương Phàm thân bên trên. Thật mạnh. Cái kia gọi Dương sinh sự là một cái quái vật. Vậy mà lấy sức một mình quét ngang lần này cơ tất cả Tân Sinh, thật sự là một cái quái vật. Đó mới là ngự thú sư chính xác phương thức chiến đấu để yếu tố chiến đấu, mình chỉ huy. Đáng tiếc, cũng không có mấy cái ngự thú sư có thể ngự xử như vậy nhiều huyền cấp yếu thú. Những cái kia ở một bên vây xem Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học cấp cao các học sinh đứng xa xa nhìn Dương Phàm nghị luận ầm ĩ. Hoắc Vô Ngân nói, số 37 tiểu đội đi lên. Dương Phàm 4 người đứng dậy đi tới đài cao chi bên trên. Hoắc Vô Ngân nói, ta tuyên bố lần này nhập học điện lễ đoàn thứ nhất đội chính là số 37 tiểu đội. Từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt một chút tập trung ở Dương Phàm 4 người thân bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Từng hàng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức một chút hiện hiện. Hoắc Vô ái cười nói, Dương Phạm, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vị sư? Ta mặc dù không phải ngự thú sư, lại đối giáo sư ngự thú sư cũng có mấy phần tâm đắc. Hiệu trưởng, ngươi không thể vô sỉ như vậy a. Một bên ngự thú sư học viện viện trưởng lén nhìn gặp một màn này, trợn mắt hốt mồm, da mặt không ngừng đỏ dậy. Hắn lúc đầu coi là Dương Phạm dạng này tốt mầm cũng chỉ hội bái hắn vị sư, dù sao hắn là ngự thú sư học viện viện trưởng, ngũ đại nguyên năng tông sư trí nhất. Nếu là Hoắc Vô Ngân không mở miệng, Dương 10 chỉ chọn lên nhịn, bởi vì vì những thứ khác bốn đại nguyên năng sư đâu không chuyên nghiệp. Đương nhiên nếu như Dương Phàm bái sư cái khác nguyên năng tông sư, đối phương cũng nhất định sẽ vui lòng nhận lấy cái này đệ tử. Liên Mẫn ho nhẹ một tiếng cười tủm tỉm đi tới, "Dương Phàm, ta là Ngự thú sư học viện viện trưởng Liên Mẫn, ngươi nếu là bái ta vị sư, ta nhất định hội dốc túi tương độ." Hiệu trường mặc dù là đại nguyên năng tông sư, mà dù sao truyền thừa là pháp sư, Ngự thú sư truyền thừa chỉ sợ có chút không quen. Tại Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học sư chọn đồ, đồ chọn sư, nếu là có thể dạy dỗ một tôn thiên tài đồ đệ tử, kia người sư phụ tự nhiên cũng có vô cùng chỗ tốt. Dù sao coi như nhân loại nguyên năng tông sư, nếu là không có phục dùng cái gì thiên tài địa bảo hoặc là duyên thọ bí thuật, tối đa cũng chỉ có thể sống 300 năm. Dư bốn đại tông sư bởi vì cũng ngự thú sư, cũng không miễn ý mất phong độ, cùng hiệu trưởng tranh đoạt đồ đệ tử. Hiệu trưởng cùng ngự thú sư học viện viện trưởng đô tại tranh đoạt Dương Phạm. Hắn thật đúng là may mắn. Hiệu trưởng đều đã mấy chục năm không có thu đồ, không nghĩ tới vậy mà sẽ vì Dương Phạm phá lệ. Từng đạo ánh mắt hâm mộ nhau nhau tập trung ở Dương Phạm thân bên trên. Hoàng Kim Điểm tiến hóa kể ra một, một nhóm lại một nhóm tin tức lần nữa hiện hiện. Hoắc Vô mỉm cười nói, ta mặc dù là pháp sư, Thế nhưng là ta dạy ra đồ đệ tử cũng có ngự thú sư nghề nghiệp nguyên năng tông sư. Lão Lôi liền để Dương Phàm tự chọn đi. Lệnh cũng không muốn mất phong độ, một mặt chờ đợi nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm rất cung kính hướng Hoắc Vô Ngân thi lễ một cái nói, mời hiệu trưởng thu ta làm đồ đệ. Hoắc Vô Ngân chính là Bắc Sơn Vương quốc sở hữu đếm được mấy tôn đại tông sư chi nhất, thực lực thâm bất khả trắc. Dương Phàm tự nhiên nguyện ý bái dạng này cường giả vì sư, thêm ra nhất cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Dương Phàm vào Sơn Hải Nguyên năng đại học, ngoại trừ bởi vì Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học có được các loại tri thức, tư nguyên bên ngoài, cũng bởi vì cái này, Lý có cường đại nguyên năng tông sư cùng đại tông sư. Hoắc Vô Ngân nếu là thu hắn làm đồ, hắn liền có to lớn chỗ dựa, tại bước mặt nguy hiểm còn có thể sử xuất mời ra trưởng một chiêu này đại sắc khí. Hoắc Vô Ngân hài lòng cười nói, "Tốt." Lệnh nhìn trong mắt lướt qua nhất chút bất đắc dĩ, khẽ khẽ thở dài, "Đáng tiếc." Hoắc Vô Ngân cười nhạt một cái nói, "Tốt. Hiện tại các ngươi có thể bại sư, ta lần này chỉ lấy dương phàm nhất cái đồ đệ tử, các ngươi cũng không cần tên ta." Tạ xuống nói, "Ta là chiến sĩ học viện viện trưởng Tạ xuống, thân đồ bằng lòng hay không ta vị sư?" Thân đồ đỉnh nói, "Ngươi viện trưởng thu ta làm nô đệ." Mục Uyển Nhi ôn hòa cười nói: "Thượng quan Lục Châu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta vị sư?" Thượng quan Lục Châu nói: "Mời Mục viện trưởng thu ta làm đồ đệ lệ." Kia Ngũ Đại Nguyên năng tông sư đô chủ động mở miệng thu nhất cái đệ tử liền điểm đến là rừng. Còn lại giáo sư đô nhau nhao mở miệng mời chào tân sinh chi bên trong biểu hiện xuất sắc thiên tài. Những cái kia giáo sư chọn lựa một vòng về sau, mới đến phiên những học sinh mới nhóm tự do chọn lựa tâm di giáo sư. Có tân sinh bị những cái kia giáo sư tiếp nhận, càng nhiều hơn là bị những cái kia giáo sư trực tiếp từ tuyệt. Cũng không lâu lắm, tại kia quảng trường chi thượng chỉ còn lại 1000 rất không có bị giáo sư chọn trúng sinh. Đương nhiên những học sinh mới cũng không phải là không có cơ sắc, chỉ cần bọn hắn có thể trong vòng một năm sau đó biểu hiện xuất sắc, tự nhiên sẽ bị những cái kia giáo sư nhìn chúng, thu làm đệ tử. Nhập học điển lễ kết thúc. Dương Phạm, gia nhập tiểu đội của ta, ta để ngươi làm ta phó đội trưởng." Thân đồ đình nhanh chân đi đến Dương Phạm trước người, mang theo ngạo mạn mượi nói. Dương Phạm khẽ mỉm cười nói, "Ta đã có đoàn đội, mà lại đồng bọn của ta đều hết sức xuất sắc. Thượng quan Lục Châu cùng Phương Thái Vân đều là cùng Dương Phạm cùng nhau trải qua sinh tử khảo nghiệm đồng bạn. Các nàng phẩm tốt, thực lực mạnh, chính là đáng giá phó thác phía sau lưng đồng bạn." Thần Đồ Đỉnh quét một bên Thượng Quan Lục Châu một chút thản nhiên nói, Thượng Quan Lục Châu không tệ. Ngươi cùng Thượng Quan Lục Châu cùng nhau gia nhập ta đoàn đội đi. Chương 141, Sông Tháp. Thần Đồ Đỉnh. Chúng ta đối gia nhập đoàn đội của ngươi một chút hứng thú cũng không có. Cứ như vậy, gặp lại. Thượng Quan Lục Châu mỉm cười, lôi kéo Phương Thải Vân tay nhỏ, mười phần tiêu sái quay người rời đi. Dương Phàm, Sài Văn Viễn cũng đi theo. Thử. Thân Đồ Đỉnh sắc mặt có chút khó coi, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Trong tốc xá. 5753 điểm hoàng kim điểm tiến hóa ra, lại tăng lên mấy điểm hoàng kim điểm tiến hóa ra co như không tệ. Mặc dù so với tại hoang dã mà vực bên trong đi săn tốc độ chậm, thế nhưng là thắng ở an toàn. Mấy tháng này Dương Phàm cũng không có tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, tăng lên thực lực của mình. Đó là bởi vì hắn dự định tại sơn hải trong đại học lợi dụng những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra để cho mình nhanh chóng học tập các loại tri thức, để cao mình nội tình. Thứ hai thiên, công cộng khóa phòng học lớn bên trong. Nay thời trong phòng học đã người mãn, Dương Phàm tiểu đội ngồi tại hàng trước nhất. Cái kia là Dương Phàm. Yếu thú của hắn, hắn thật là lợi hại. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, thật xinh đẹp. Nhất cái mảnh tiểu tiếng nghị luận từ phía sau truyền đến, tân sinh nhập học điện lễ dư ba y nguyên tồn tại. Dù sao Dương Phàm có thể nói là Thượng Hải Nguyên năng Già Đại học từ trước tới nay cái thứ nhất một người nghiền ép tất cả tân sinh quái vật kinh khủng. Sai Văn Viễn vẻ mặt cẩn thận linh nghe thầm nói, ta cũng là tiểu đội một viên được không nào? Tại sao không có nhân nghị lộ ta? Một gã mặc trang phục chính thức, có một đầu bạch sắc tóc ngắn, mặc sạch sẽ gọn gàng, khi chất trầm ổn giáo sư đạp trên chung vào học âm thanh đi đến. Trong phòng học y nguyên còn có hơn 10 người học sinh khe khẽ bàn luận. Ta là Lâm Sâm sư. Lên lớp không có nhất tay, không có thu hoạch được ta cho phép, không cho nói đàm phán hòa bình luận. Mấy người các ngươi, mỗi người chụp 10 học phần. Lâm Sâm quét kia hơn 10 người nói chuyện học sinh một chút, ánh mắt băng lánh, đưa tay liền chút. Từng đạo quang mang từ bên trên nhất cái hình chiếu nghi bên trong tản mát, rơi vào kia hơn 10 người học sinh thân thượng, để kia hơn 10 người học sinh sắc mặt vi vi nhợt trắng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Sơn Hải Nguyên năng giả đại học vậy mà như thế nghiêm mật. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Mọi người chu trí chúng ta khảm nạm kỹ năng chỉ có tại tiến giai đại cảnh giới thời điểm, mới có thể khảm nạm phẩm chất cao kỹ năng chi châu, tăng lên kỹ năng phẩm chất. Sự thượng Tăng lên chúng ta kỹ năng phẩm chất phương pháp có không chỉ một loại, chỉ là khảm nạm càng phẩm chất cao kỹ năng chi châu là nhanh nhất, tính so sánh giá cả cao nhất một loại. Nếu là chúng ta không có cách nào khảm nạm càng phẩm chất cao kỹ năng chi châu, còn có thể thông qua phục dụng đặc thù linh dược, tu luyện bí pháp đặc thù tăng lên ta kỹ năng phẩm chất. Trừ cái đó ra, chỉ cần còn có kỹ năng lôi thủng không dư, chúng ta còn có thể thông qua tu luyện các loại bí pháp, ngưng tụ ra cường đại kỹ năng. Những cái kia tiến giai kỹ năng chính là chúng ta có được các loại cao cấp kỹ năng về sau, thông qua đặc thù bí pháp cùng ma đan ngưng tụ mà thành cường đại kỹ năng. Lâm Sâm sư mới mở miệng chính là các loại hoa quả khô. Đồng thời đề cử các loại thư tịch để những học sinh kia đi đọc. Còn có dạng này, nguyên đến để cao kỹ năng phẩm chất pháp cửa có như vậy nhiều. Tiến giai kỹ năng có thể thông qua săn giết cường giả thu hồi được, cũng có thể thông qua cao cấp kỹ năng ngưng tụ mà thành. Tuyệt đại đa số nguyên năng tông sư đơn là thông qua cao cấp kỹ năng ngưng tụ ra tiến giai kỹ năng. Lâm Sâm giảng bài phản phất cho Dương Phàm mở ra một cái thế giới mới đại cửa, để hắn như đói như khát hấp thu các loại tri thức, để cao lấy hắn nguyên năng giả thế giới kiến thức. Sau giờ học, Dương Phàm liền rời đi phòng học, đi tới Sơn Hải giả đại học nội bộ nhất ngôi biệt thự bên trong. Dương Phàm nói, gặp qua sư phó Hoắc Vô Ngân chỉ vào hẳn ghế salon đối diện nói, "Ngồi." Dương Phàm tọa hạ, rõ. Hoắc Vô Ngân ôn hòa cười nói, "Dương Phàm, ta mặc dù là sư phụ của ngươi, nhưng cũng là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng. Ta khả năng có thể tự mình chỉ điểm thời gian của ngươi không nhiều, phần lớn thời gian cần chính ngươi học tập cùng nhìn thư." Dương Phàm nói, "Đệ tử minh bạch." Những cái kia Sơn Hải Nguyên năng giả giáo sư đại học nhỏ ngoại trừ giảng bài bên ngoài, còn muốn tu luyện, kiếm tiền, có riêng phần mình sinh hoạt, có thể tự mình chỉ điểm mình đồ đệ tử thời điểm cũng không nhiều. Đây là ngự thú sư tu luyện cần đọc thư tịch lục. Ngươi dựa theo ta đánh dấu trình tự một đường học số dưới Hoàn toàn học hội nắm giữ về sau, tại Tiến giai đại nguyên năng tông sư trước đó đô sẽ không gặp phải vấn đề gì. Hoắc Vô Ngân mỉm cười, trực tiếp đem nhất cái USB đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm hơi vi do dự nhất biết nói, "Sư phó, ta còn muốn nhìn một chút pháp sư, chiến sĩ, trị liệu sư hoàn chỉnh truyền thừa. Tốt nhất luyện đan thuật, luyện kỹ thuật truyền thừa cũng nhìn một chút." Toàn năng giả tiến giai thời điểm cần pháp sư, chiến sĩ, trị liệu sư các loại khác biệt truyền thừa kỹ năng, tương lai Dương Phàm tiến giai nguyên năng tông sư thời điểm chỉ sợ đồng dạng cần ba loại lấy thượng tiến giai kỹ năng. "Tốt, Người chờ một chút." Hoắc Vô Ân trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, mỉm cười, đứng dậy hướng về thư phòng đi đến. 10 phút sau, Hoắc Vô Ân liền cầm nhất cái USB đi ra, đưa cho Dương Phạm, "Những này chính là ngươi muốn các loại truyền thừa, dựa theo ta đánh dấu trình tự một đường học xung dưới, ngươi liền có thể nắm giữ những cái kia truyền thừa." Dương Phạm chân thành nói tạ đạo, tạ ơn." "Đây là linh quang ngọc phiến, ngươi tại gặp được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, có thể bóp nát nó. Ta liền sẽ biết ngươi gặp nguy hiểm, tận lực bởi tới cứu ngươi." "Bất quá ngươi muốn rõ ràng, ở cái thế giới này có hứa nhiều quỷ dị đáng sợ di tích." Những cái kia di tích đô hùng có sức mạnh đáng sợ, khả năng hội cách trở linh quang ngọc phiến lực lượng. Mà lại ta chạy tới, cũng cần thời gian. Cho nên cho dù có linh quang ngọc phiến, ngươi tại thăm dò hoang dã ma vực các đại di chỉ thời điểm cũng phải cẩn thận. Hoắc Vô Ngân đem nhất khối ngọc phiến đưa cho Dương Phàm, đồng thời dặn dò một câu. "Vâng, sư phó." Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, nhận lấy khối kia lắc cá, lộ ra vẻ tươi cười. Hoắc Vô Ngân để điểm một câu, "Nếu như ngươi thiếu khuyết học phần, có thể sông một chút Sơn Tháp. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, các loại tu luyện bí pháp không thiếu, tu luyện bí pháp giá cả cũng không quý." Thế nhưng là tu luyện bí pháp cần thiết phục dụng các loại ma đan đồng dạng cực kỳ đắt đỏ, cần dùng học phần đến hồi đoái. Dương Phạm nói, "Vâng, sư phó." Lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Dương Phạm chợt từ hoắc không dấu vết trong nhà rời đi, hướng về Sơn Hải Tháp phương hướng đi đến. "Dương Phạm, ngươi đến sông Sơn Hải Tháp?" Sơn Hải Tháp lối vào, một gã đại nhị nam sinh lưu thắng liếc mắt liền thấy được Dương Phạm, nhãn tình sáng lên hiếu kỳ hỏi. "Tân sinh điển lễ trận chiến yên, học, ra ngoài đi săn, chấp hành các nhiệm vụ, tiền lao sinh bên ngoài, đại đa số Sơn Hải năng sinh viên đại học đều biết Dương Phạm nói, "Không sai." Lưu Thắng nói, "Số một lần Sơn Hải Tháp, cần giao nạp 10 điểm học phần. Sơn Hải Tháp chia là nguyên năng giả cấp, đại nguyên năng giả cấp, nguyên năng sư cấp, đại nguyên năng sư cấp 4 cấp độ. Ngươi muốn phiêu chiến cấp bậc kia? Nguyên năng giả cấp. Ta trước mắt vẫn là nguyên năng giả." Dương Phạm đem học sinh của mình thẻ đưa tới. Chương 142, đánh vỡ kỷ lục. Lưu Thắng lấy ra một cái máy đọc thẻ, quét Dương Phạm thẻ học sinh, đem chi trả lại, mỉm cười nói, "Đi vào đi. Không số 16 phòng, chúc có nhất cái thành tích tốt." Dương Phạm cắm, đi vào Sơn Hải Trung Tháp. Liêu Thắng nhìn xem Dương Phàm bóng lưng lẩm bẩm nói, thân sinh đại nhất, một người liền đánh bại 1000 danh tân sinh, không biết hắn lần thứ nhất vượt quan đến cùng có thể xông đến thứ mấy quan. Tại kia sơn hải trong tháp, có mấy hàng hiện lên hình tròn trạng dân phòng. Dương Phàm đi vào không số 16 phòng trực tiếp soát một chút thẻ học sinh, phòng cửa trực tiếp mở ra. Tại trong phòng kia, có nhất cái có thể cung cấp một người nằm nang thủy tinh quan quyền. Dương Phàm đóng kỹ cửa phòng, nằm ở cái kia thủy tinh trong quan quyền, đem trong tay thẻ học sinh cắm vào nhất cái trong lỗ quét thẻ. Tại kia thủy tinh trong quan ngông lung đi mang lên, trong lòng dân lên trận trận rối, trực tiếp ngủ tiếp đi. Dương Phạm đột nhiên trong lòng hơi động, một chút xuất hiện tại nhất cái trống trại rộng rãi không gian bên trong. Đao đến. Dương Phạm một tiếng quát nhẹ, một thanh hợp kim chiến đao chợt phù hiện ở trong tay của hắn. Nhất từng vết sóng gợn lăn tăn nổi lên, một gã mặt không biểu tình, nhìn qua phổ phổ thông thông người áo đen một chút xuất hiện tại Dương Phạm phía trước. Tiên kia người áo đen vừa xuất hiện, đột nhiên bạo khởi, vung đao không lưu tình chút nào hướng về Dương Phạm chém tới. Dương Phạm thi triển tận phong đao pháp vung nhất, tràng, nhất đào ánh đào động, bị chém thành hai đoạn, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Xông qua cửa thứ nhất, thu hoạch được 50 điểm học phần bản Nhất cái nhắc nhở chi tiếng vang lên, nhất từng về sóng gợn lăn tăn lóe lên, một gã mới người áo đen trực tiếp hiện hiện, thi triển càng thêm tinh diệu đạo pháp hướng về Dương Phàm công tới. Sơn Hải Tháp không hổ là có thể tôi luyện nhân thực chiến bản lãnh bảo tháp. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tốt nghiệp từng cái năng lực thực chiến mạnh, thành tài xuất cao, có ba thành công lao là Sơn Hải Tháp. Bất quá, ta lần này không phải đến tôi luyện năng lực thực chiến, mà là đến kiếm học phần. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một chút phát động triệu Nhất cái triệu trận trực tiếp hiện hiện, từ triệu trận hiện, hiện bên phải đòi, tựa như tia chớp quán xuyên tên áo đen đồ người. Tiên đi người áo đen một chút hóa thành không kể ra điểm sáng sụp đổ tiêu tán. Xông qua cửa thứ hai, thu hoạch được 50 điểm học phần bát thượng. Cái này đến cái khác Triệu Hoán Pháp trận tại Dương Phàm trung quanh thân thể hiện hiện, tất cả yếu tố đô bị hắn Triệu Hoán đi ra, hình thành nhất cái đáng sợ vô cùng quân đoàn yêu tố. Ầm ầm. Một gã người áo đen vừa mới xuất hiện, chuẩn bị nhất phát hỏa cầu hành chúng thân thể, hóa thành không kể ra điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Xông qua cửa thứ ba, thu hoạch được 50 điểm học phần bát Cái này lý dù sao chỉ là một cảnh, không cách nào thông qua phổ thông điểm tiến hóa kể ra để hắc hạt bọn chúng cũng có vô hạn thể cùng nguyên lực. Những người yếu này liền từ để ta giải quyết, cương giả thì là từ bọn chúng đến giải quyết. Dương Phàm tâm niệm vừa động, cầm trong tay hợp kim chiến đao, thi triển tận phong đao pháp, hướng về mặt khác một gã người áo đen chém tới. Những hắc y nhân kia thực lực không ngừng tăng lên, thế nhưng là tại Dương Phàm tận phong đao pháp trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, nhau nhau hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Xông qua cửa thứ 10, thu hoạch được 100 điểm học phần bán thượng. Cái thanh em kia vang lên về sau, nhất từng về sóng gợn lên, hai cái người áo đen trực tiếp hiện hiện, thi triển tinh diệu vô cùng pháp hướng về Dương Phàm công tới. Hắc hắc bỗng nhiên bạo khởi Nhất Trảo đem một đầu người áo đen trái tim xuyên qua. Dương Phạm một cái gió táp chạm tướng mặt khác một gã người áo đen trực tiếp chém giết. Xông qua cửa thứ 11, thu hoạch được 100 điểm học phần bán thưởng. Nhất từng vệ sóng gợn lằn tắn lấp lánh, hai tên càng cường đại hơn người áo đen lần nữa đổi mới, sau đó bị Dương Phạm tùy tiện giết sát. Theo cửa hại không ngừng tăng lên, nhưng Hắc Ý nhân kia số lượng càng ngày càng nhiều thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Các giữ cửa ngõ thẻ đột phá 50 quan thời điểm, nhưng Hắc Ý nhân kia liền đã biến thành đại nguyên nam giả chỉ la liền xem như đại nguyên năng giả tại Dương Phàm quân đoàn yêu thú trước mặt, cũng y nguyên không chịu nổi một kích, vừa xuất hiện liền bị Dương Phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú trực tiếp giết chết. Vượt quan thứ 100 quan, thu hoạch được 1000 học phần bát thượng. Nhất từng vệ sóng gợn lăn tăn lấp lánh, một tôn tản gia nguyên năng sư cấp kể ra khí tức khủng bố người áo đen trực tiếp hiện hiện. Hắc hắc bỗng nhiên bạo khởi, nhất tảo hướng về kia danh người áo đen chụp tới. Tiên địa nguyên năng sư cấp đếm pháp, chớp, thượng, Phong, phong lên. Lít nha lít nhít phong nhận phong bạo một chút bộc phát, không kể ra phong nhận như là như hạt mưa hướng về kia danh người áo đen chém tới. Đương. Đương. Dương. Tiên kia người áo đen vung dao điên cuồng đón đỡ, trong tay hợp kim chiến đao một chút bộc phát ra không kể ra hỏa hoa. Sau một khắc, một đạo lại một đạo vết thương tại tên kia áo đen người thân thể chi nổi lên hiện. Từng đạo ánh lửa chớp động, từng phát hỏa cầu như là sao băng đánh vào tên kia áo đen người thân thể chí thượng, đem tên kia người áo đen trực tiếp thôn vệ. Tại kia trong ngọn lửa, tiên người áo đen thả người nhảy lên, trực tiếp phi thân mà ra. Một con đáng sợ vô cùng mà trảo tựa như tia chớp phù phát, quán xuyên tên kia áo đen trái tim của người ta. Tiên thiên người áo đen một chút sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Nhất cái nhắc nhở chi tiếng vang lên, vượt quan thứ 100 quan, thu hoạch được 10 vạn học phần bản thưởng. Chúc mừng người đánh vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng giả cấp vượt quan kỷ lục. Sơn Hải trong tháp, nhất cái cửa phòng mở ra, thân đổ đỉnh từ bên trong đi ra. Chỉ xông đến hai bà quan. Cái này Sơn Hải Tháp rất khó khăn sông, nhân liên tục không ngừng xuất hiện, tiêu hao thể lực, nguyên lực, tinh thần lực đều không thể khôi phục. Vậy mà còn có người có thể sông đến 100 quan. Tiên kia thật sự là một cái quái vật. Bất quá, ta tiến hóa còn không có đạt đến thực hạ. Luôn có nhất thiên, ta nhất định hội xông đến 101 quan, đánh vỡ kỷ lục, trở thành có thể làm cho Sơn Hải Trung vang khởi thiên tài trí nhất. Dương Phạm, tương lai ngươi nhất định sẽ vì cự tuyệt gia nhập tiểu đội của ta hối hận một đời. Thân độ đỉnh ánh mắt hướng về Sơn Hải đỉnh tháp bộ kia một ngọn núi hải trung nhìn lại, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Những cái kia đánh vỡ Sơn Hải tháp vượt quan ghi chép nhân, đô lưu lại tên của mình. Những cái kia có thể tại Sơn Hải Trung thượng lưu lại mình danh tự người. Nếu không phải là chết rồi, muốn không liền đã trở thành Bắc Sơn Vương quốc đại nhân vật. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường quang mang bắt đầu ở kia sơn hải trong tháp kéo dài, chui vào sơn hải tháp đỉnh tháp bên trong. Dương. Dương. Dương. Vị kia Vu Sơn Hải ta ta đỉnh Sơn Hải Trung trực tiếp gõ vang, to rõ tiếng chung một chút tại toàn bộ Sơn Hải thành bên trong nổn loạn lên. Sơn Hải Trung. Sơn Hải Trung vang. Kia là Sơn Hải Trung. Sơn Hải nguyên năng giả đại học Sơn Hải Trung. Thời gian qua đi 20 năm, vậy mà lại có nhân để Sơn Hải Trung lên. Đến cùng là ai? Vậy mà để Sơn Hải Trung vang lên lần nữa. Nghe được kia tại toàn bộ Sơn Hải thành bên trong tràn ngập thanh âm, Sơn Hải thành bên trong cư dân một chút sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi. Chương 143, Sơn Hải Trùng Vang. Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học chính là Sơn Hải thành Tâm, cũng là Sơn Hải thành tiêu ngạo. Chính là Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học tồn tại, mới hấp dẫn Bắc Sơn Vương quốc không mấy người mới hội tụ đến nơi đầy rẫy cư. Thượng Hải Nguyên Năng Giả Đại học nội bộ Sơn Hải Trung tự nhiên cũng là Sơn Hải thành cư dân trong miệng đề tài nói chuyện, tất cả mọi người biết muốn để Sơn khởi có khó khăn nào. Kia nhất định phải là vượt quan bại không tầm trở lên. Đồng thời phá vỡ thượng một thiên tài khai sáng kỷ lục tiếng Trung mới hội vang lên một lần. Lần trước Sơn Hải Trung vang khởi đã là 20 năm trước sự tình. 20 năm trước vị kia để Sơn Hải Trung vang khởi thiên tài, đã là bác Sơn trong vương quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Thân đồ đỉnh gắt gao nhìn xem Sơn Hải Trung, ánh mắt lộ ra một kia vẻ ghen ghét, đến cùng là ai? Đến cùng là ai gõ Sơn Hải Trung? Một đạo lại một đạo thân ảnh từ phương xa bay lượn mà tới. Cũng không lâu lắm, hoặc vô ngân cùng Sơn Hải Đại học dư ng Dương Phạm vượt quan nguyên năng giả cấp Sơn Hải Tháp 100 số 01 quan. 108 đạo tiếng chuông nhất một vang khởi về sau, một người trầm ổn thanh âm hùng hậu ở trong hư không quanh quẩn, vang vọng toàn bộ Sơn Hải Thành. Dương Phạm, lại là hắn, lại là hắn phá vỡ kỷ lục. Cái này sao có thể? Sơn Hải Tháp thứ 100 số không một quan thủ quan giả thế, nhưng là một gã nguyên năng sư. Thân độ đỉnh trong mắt lóe lên một vòng vẻ không thể tin, khuôn mặt tuấn tú đô bởi vì ghen ghét mà hơi có chút vặn vẹo. Nguyên năng giả cùng nguyên năng sư ở giữa thế, nhưng là trên lệch dòng hai cái đại cảnh giới, Dương Phạm bất quá là chỉ là nguyên năng giả. Vậy mà có thể đánh giết một Tôn Nguyên năng sư, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tại Sơn Hải Nguyên năng giả sinh viên đại học bên trong, mạnh nhất mấy đại thiên tài, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ có được Nguyên năng sư tu vi, mà bọn hắn đều là bốn nguyên cấp bên trong tiến tiêu. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học trong đồ thư quán, Thượng quan Lục Châu cùng Phương Thái Vân ngồi tại một cái bàn bên cạnh, riêng phần mình cầm một bản thư lặng lặng xem, như là một bộ mỹ lệ vô cùng bức tranh. Tại hai nữ trung quanh mấy doanh nam sinh, những nam sinh ánh đô thỉnh thoảng rơi vào thân thể của các thượng, động lên hâm mộ chi quan Lục Châu mỹ lệ tuyệt được vinh dự tân sinh nhất mỹ nữ. Phương Hải Vân mặc dù hơi vi kém mấy phần, nhưng cũng là định tiêm mỹ nhân. Các nàng đều là nguyên năng giả, tại nhập học điển lễ trong trận chiến ấy biểu hiện được cũng hết sức xuất sắc, tự nhiên để hứa nhiều nam sinh sinh lòng ngưỡng mộ. Phương Hải Vân nghe được tiếng chung về sau, trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc thấp giọng nói, "Đây là Sơn Hải Trung thanh âm. Dương Phạm vậy mà phá vỡ nguyên năng giả cấp Sơn Hải Tháp vượt quan ký lục, thật sự là lợi hại." Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp dị sắc lóe thứ 100 số không một nguyên thủ hộ. có thể xông qua thứ 100 không quan, vị này chiến của hắn đã vượt qua nguyên năng sư." Hắn thật đúng là một gã thiên tài ngự thú sư. Phương Thái Vân nở nụ cười xinh đẹp, "Nguyên năng sư, thật lợi hại." Một gã nguyên năng sư tại Nam Bình thành dạng này, tiểu thành thị đều có thể trở thành đặc thủ sự vụ cục, nguyên năng giả cục quản lý, thị trường như vậy đại nhân vật. Ngoại trừ ba đại đỉnh tiêm danh giáo bên ngoài, giữ nguyên năng giả giáo sư đại học bên trong cường giả cũng bất quá là nguyên năng sư, càng nhiều giáo sư vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng giả. Phương Thái Vân lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút phiền não, bất quá cứ như vậy, chúng ta cùng hắn lệch liền càng lúc càng lớn. Một chỗ trong diễn võ trường, Tiêu Tân Sinh bên trong chói mắt nhất thiên tài chi nhất Tiết Linh Châu mặc nhất bạch sắc võ sĩ phục, đang không ngừng huy kiếm, tôi luyện lấy kiếm thuật của mình. Dương Phạm đột phá sơn hải tháp thứ 100 số không một quan. Chiến lược của hắn lại nhưng đã có thể so với Nguyên năng sư. Lợi hại. Cái tiếng rộng lớn thanh âm một vang lên, Tiết Linh Châu chợt lông mày vi vi dương lên, trong mắt đẹp cũng lộ ra nóng dục chiến ý. Dương Phạm, lại là hắn. Hắn vậy mà phá vỡ sơn hải tháp kỷ lục. Tởm, thua thiệt lớn. Sớm biết, ta cũng không cần mặt khai càng nhiều càng điều kiện tốt đem hắn từ hiệu trưởng bên kia cấp đi. Lệnh nhìn nhất nghe được cái thanh âm kia, đột nhiên thời ra mặt có lại, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn dù sao nguyên năng tông sư, trước đó mời Trưởng Dương Phàm thời điểm vẫn có chút bưng đỡ, không phải hắn chỉ cần mở ra đầy đủ phong phú điều kiện hoàn toàn có thể đem Dương Phạm đo tới, trở thành hắn đệ tử. Ngụy sóng mỉm cười nói, có thể tại sơn hải trung thượng lưu lại danh tự gia hỏa chỉ cần bất tử, từng cái đều là thiên kiêu cường giả. Hiệu trưởng quả nhiên tốt ánh mắt. Hoắc Vô Ngân khóe miệng vì dương lên, kiêm tốn cười một tiếng, lông mày trong mắt lại lộ ra một cố vẻ đắc ý, tạm được. Hoắc Ngân cả đời này nhận lấy đệ tử vượt qua 20 cái nhưng là có thể tại sơn hải trung thượng lưu lại danh tự cũng bèn bèn chỉ có 3 cái. 3 cái kia đệ tử chết nhất cái, trong đó 2 cái đều đã tiến giai trở thành nguyên năng tông sư, trở thành bắc sơn trong vương quốc đại nhân vật. Dư Phạm đại nguyên năng tông sư đôi ánh mắt vì vì lóe lên, bọn hắn cũng, cũng không nghĩ tới Dương Phạm vậy mà như thế xuất sắc, mới vừa vận nhập học, liền đã phá vỡ sơn hải trung nguyên năng giả cấp vượt quan quý lục. Dương Phạm vượt quan nguyên năng giả sơn hải tháp 111 quan. Số 160 gian phòng đại môn ra, trong tháp ra, trong lòng, tởm, đổi quá nhanh mà lại căn bản không cho người ta khôi phục thời gian, không phải ta còn có thể xông qua càng nhiều cửa ải. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một Dương Phàm từ khi nguyên năng trong tháp đi ra, Kêu hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức chợt như là soát bình phong chiếm cứ trong đầu của hắn. Dương Phàm trong mắt lóe lên vẻ mừng như liên đây là có chuyện gì? Ta bất quá là phá cái kỷ lục, tại sao có thể có như vậy nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra? Hoắc vô ngân đi tới Dương Phàm trước người, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, làm tốt lắm, Dương Phàm. Không hổ là ta đồ đệ tử, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dương Phàm khiêm tốn cười nói, may mắn mà tôi Hoa vô ngân phòng khoáng cười nói, ha ha, thông qua nguyên năng giả cấp sơn hải thấp 111 quan cũng không phải may mắn có thể làm được. Đây là thực lực của ngươi. Nói rõ ngươi đã có nguyên năng sư thực lực. Bất quá, không tiêu ngạo hơn, muốn không ngừng cố gắng. Tranh thủ tại tốt nghiệp trước đó, Tiễn giai trở thành đại nguyên năng sư. Lén nhìn các loại ngũ đại nguyên năng tông sư khỏe miệng có chút có lại. Sơn Hải nguyên năng giả đại học hội tụ Bắc Sơn Vương quốc không kể ra thiên tài, có thể nói là thiên tài như mây. Thế nhưng là kỳ trước thiên tài bên trong, có thể tại tốt nghiệp trước đó liền tiến giai trở thành đại nguyên năng sư thiên tài bấm tay nhưng kể ra. Cũng giới giới đô có loại quái vật này. Bất quá Dương Phàm vừa mới nhập học liền đã xông qua Nguyên năng giả cấp Sơn Hải Tháp 111 quan, xác thực có tiềm lực tại tốt nghiệp trước đó tiến giai trở thành đại nguyên năng sư. Dương Phàm nói: "Vâng." Sư phó Hoắc Vô Ngân nói: người tiến giai đại nguyên năng giả về sau, chứ không muốn tu luyện nguyên lực bí pháp, đến ta cái này lý một chuyến." Dương Phàm nói: "Vâng." Sư phó Hoắc Vô Ngân lại dặn dò vài câu, đáng người lúc này mới tản đi. Chương 144: tiến giai đại nguyên năng giả. Trong tốc xá. Lần này xông Sơn Hải Tháp, ta thu hoạch được hơn 100 vạn hoàng phần, có thể hối đoái một viên hạ phẩm bảo dược. Mà lại mấu chốt nhất là, ta vậy mà thu được 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, đủ để cho ta tiến giai trở thành đại nguyên nam giả. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia hành trì hoàn thượng liên tục điểm. 8000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra không có vào kia hành trì hoàn bên trong, đem kia hành trì hoàn trong lỗ tụng hắc vụ thu tàn. Dương Phàm đem cũng sớm đã chuẩn bị xong 4 cái kỹ năng nhất nhất khảm nạm đi vào, đồng thời đem chi để cao đến lãnh chúa phẩm chất. Cường hóa hỏa diễm thân hòa phẩm chất chúa, chúa đề cao kháng năng lực. Cường hóa tinh thần phẩm chất chúa, đề cao tinh thần kháng tính năng lực tường hóa nguyên thuật kháng tính phẩm chất lãnh chúa, đề cao nguyên thuật kháng tính. Ảnh chi hoàn thượng không cách nào khảm nạm các loại kỹ năng chủ động, chỉ có thể khảm nạm các loại mạnh hóa kỹ năng bị động, đề cao các loại kỹ năng uy lực. Nguyên năng giả ảnh chi hoàn đều không thể lựa chọn khảm nạm kỹ năng gì, mà là căn cứ phục dụng ma dược cùng truyền thừa, tự động tạo ra khác biệt kỹ năng. Khảm nạm tứ đại kỹ năng về sau, dương phàm lại bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra bắt đầu tăng lên tụ nguyên công hai. Không bản, một hơi đem tụ nguyên công hai, không bản tăng lên tới tầng 20, đạt đến cực hạn về sau, mới bắt đầu nuốt tốn hao mấy trăm triệu tài chính mua sắm ba loại ma đan. Kia Tam đại ma đan mỗi lần bị Dương Phàm nuốt vào trong bụng, chợt hóa thành quần quần nguyên liệu, trực tiếp sôi chảo, cùng nguyên lực trui vào hắn nguyên hạch bên trong. Tại Dương Phàm nguyên hạch bên trong, một chút dâng chảo ra vô cùng kinh khủng nguyên lực trui vào đan điền của hắn chỗ, một tấc lại một tấc mở truyền ra một chỗ nguyên hồ. Phải chăng tiêu hao một vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tăng lớn nguyên hồ đừng tính. Rõ. Một vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa vô khí đội, xinh xinh đường kính mở đến càng, càng lớn. Một vòng có 8 cái kỹ năng lỗi thuộc ảnh chi hoàn một chút hiện hiện, ở phía trên cũng hiện ra 4 cái kỹ năng. Giải độc thuật di lực cường hóa, hỏa diễm nguyên tố kỹ năng uy lực cường hóa, nguyên rủa kháng tính cường hóa, cường hóa triệu hoán yêu thú hiệu quả đây cũng là Dương Phàm tiến giai đại nguyên năng giả về sau lấy được ảnh chi hoàn tứ đại kỹ năng. Phải trang tiêu hao 4 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ngưng tụ ra điều thứ ba kỹ năng chi hoàn. Rõ, 4 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất không thấy gì nữa, hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào Dương Phạm thể nội, mạnh tụ ra điều thứ ba kỹ năng chi hoàn. Tại kia điều thứ ba kỹ năng chi hoàn thượng, Tổng cộng 10 cái kỹ năng lỗ thủng, trong đó 3 cái kỹ năng lỗ thủng có thể khảm nạm kỹ năng, còn lại 12 cái kỹ năng lỗ thủng thì là bị thần bí hắc vụ vẩn quanh không cách nào khảm nạp. Lần này mỗi mở ra một cái kỹ năng lỗ thủng, liền cần 400 không hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Ta quá khó khăn. Bất quá ta đã tiến giai đại nguyên nam giả, đánh vỡ thân thể cực hạ, có thể tiếp tục đề cao tố chất thân thể của ta. Dương Phạm khỏe miệng vi vi dương lên, tâm niệm vừa động, khởi động quan sát kỹ năng từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm, đại nguyên nam giả, lực lượng 15, nam, nhanh nhẹn 15, nam, phòng ngự 15. Nam, tinh thần 15, nam, trí lực 15, nam, thể chất 15, nam. Nguyên hồ đường tính 1000m. Nguyên năng giả tiến giai đại nguyên năng giả về sau tiêu chí chính là ngưng tụ ra nguyên hồ. Những cái kia nguyên hồ đô dấu ở những cái kia đại nguyên năng giả trong đan điền hiện ra một loại trạng thái quỷ dị, nếu là có cụ hiện hóa kỹ năng đại nguyên năng giả mới có thể đem những cái kia nguyên hồ chân chính cố hiện ra, hiện ra nguyên hồ chân thực đại tiểu tử. Những cái kia vừa mới tiến cấp đại nguyên năng giả thể nội nguyên hồ đường chỉ có chừng 1 mét. những cái kia hậu nguyên đường bình thường đều biết lái tích đến 10m. Dương Phạm nguyên hồ vậy mà mở đến 1000m đơn giản có thể xương kinh khủng. Ngoại trừ hắn tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra bên ngoài, còn bởi vì hắn là toàn năng giả truyền thừa cường giả, có kỹ năng số lượng đủ nhiều. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, ngàn đô là hồ, đủ để chèo chống ta đem tất cả kỹ năng hết thể tăng lên tới sử thi phẩm chất, thậm chí có thể tiếp nhận chuyển kỳ phẩm chất cơ sở kỹ năng. Tại Bác Sơn trong vương quốc, trong truyền thuyết Bác Sơn vương có được sử thi phẩm chất cơ sở kỹ năng, thế nhưng là truyền kỳ phẩm chất cơ sở kỹ năng lại chưa từng có nghe nói có nhân có được. trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt trọng, từ giờ trở đi, kỹ năng khảm phải thật trọng. Ta muốn nhìn đến cùng các loại cơ sở kỹ có thể tương lai có thể tổ hợp cái gì tiến giai kỹ năng lại tiến hành kỹ năng phối hợp. Hứa cao bao nhiêu cấp kỹ năng khảm nạm đều cần có tương ứng cơ sở kỹ năng, đồng dạng những cái kia tiến giai kỹ năng cũng cần cao cấp kỹ có thể chống đỡ. Liền xem như những cái kia tám vòng quái vật, đối với mỗi một cái kỹ năng khảm nạm đều phải chú ý cẩn thận, nếu không liền khó mà ngưng tụ ra cường đại tiến giai kỹ năng. Dưỡng phàm tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, đem mới đản sinh tứ đại ảnh chi hoàn thượng khảm nạm kỹ năng tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất về sau, mới đình chỉ tu luyện, nằm tại ghế sofa thượng, cầm lấy một bản thư đến cẩn thận đọc. Lenken Ngay tại cái này thời phòng cửa tiếng chuông vang lên. Dương Phạm vừa mở ra phòng cửa, liền nhìn thấy đứng ngoài cửa một gã dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ mỹ nữ, chính là kia thiên dẫn hắn tham quan Sơn Hải Nguyên năng giả đại học học tỷ Vương Phượng Du. Dương Phạm nói: "Vương Phượng Du học tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Vương Phượng Du khẽ mỉm cười nói: "Không mời ta đi vào ngồi một chút sau. Dương Phạm nói: "Mời đến." Hai người tại ghế sofa ngồi xuống. Vương Phượng Du lông mày dương lên khẽ cười nói: Phạm, nhập liền rách sự là không thường. Có bạn gái hay không? Nếu như không có, Muốn hay không suy tính một chút ta. Dương Phàm nói, bạn gái không có. Bất quá ta trước mắt mục tiêu lớn nhất là tiến Gia Nguyên Năng tông sư, tại tiến Gia Nguyên Năng tông sư trước đó không muốn phân tâm. Tuyết. Vừa rồi ta là chỉ đùa với ngươi, ngươi cái tên này đâu ra đấy, thật đúng là không có hài hước thế bảo. Vương Phượng Nhu chợt nhìn Dương Phàm một chút, sau đó một mặt chân thành nói, Dương Phàm, ta lần này tới là mời ngươi gia nhập chúng ta Sơn Hải Hòa Hưng xã. Ngươi cũng hẳn phải biết, Sơn Hải Đại học vì bồi dưỡng học sinh đoàn đội tinh thần, đồng bạn ý thức, đề cao học sinh xã giao năng lực. Cổ vũ học sinh gia nhập các loại câu lạc bộ Chúng ta Sơn Hải Hoa Hồng Xã là sơn hải đại học lớn nhất câu lạc bộ. Lên keng. Ngay tại Vương Phượng Nhu chậm rãi mà nói thời điểm, phòng tiếng chung cửa vang lên lần nữa đánh gãy nàng nói chuyện. Dương Phạm vừa mở ra phòng cửa, liền thấy đứng ngoài cửa một gã dáng người khôi ngô thiếu niên cùng một gã dáng người có chút gầy yếu, hai mắt có nồng đậm mắt của thâm, nhìn qua phảng phất rất lâu đâu không có ngủ thiếu niên. Tên kia dáng người khôi ngô thiếu niên cởi mở cười nói, "Dương Phạm, ta là anh Hùng Sã Ninh Tên mắt uẩn thiếu niên nói, "Ta là yêu nghiên cứu xã Chương 145, tranh nhau mời chào. Chương 145, tranh nhau mời chào. Vì gọi cơ 199 lục hình đệ tử tăng thêm. Đợi đã, canh năm cầu đặt mua, cầu một phiếu. Dương Phàm cũng làm cho Linh Hoa, mặc chìm hai người vào nhà tại ghế sofa ngồi xuống. Vương Phượng nhẹ nhàng nói, "Dương Phàm, chúng ta Hoa Hồng xã là Sơn Hải Đại học lớn nhất câu lạc bộ." Dừng lại. "Hoa Hồng xã là Sơn Hải Đại học lớn nhất câu lạc bộ." Cười chết người. "Sơn Hải Đại học lớn nhất câu lạc bộ là chúng ta Anh Hùng xã." "Dương Phàm, chúng ta Anh Hùng xã mới là Sơn Hải Đại học lớn nhất câu lạc bộ. Từ chúng ta Anh Hùng xã bên trong, thậm chí ra đời hai tôn nguyên năng tông sư." Dương Phàm Chúng ta Hoa Hồng xã nhập xã cánh cửa ngân cao. Bình thường chỉ có tại đại nhị, hoặc là năm thứ 3 đại học đồng thời có được cường đại thực tích thiên tài mới có thể gia nhập. Gia nhập chúng ta là người lựa chọn tốt nhất." Linh Hoa tự tin cười nói. Vương Phượng ngu hung hăng trận mắt nhìn Linh Hoa một cái nói, Dương Phạm, chúng ta Hoa Hồng xã là sơn hải đại học lớn nhất câu lạc bộ trí nhất. Chúng ta Hoa Hồng xã cũng từng sinh ra một gã nguyên năng tông sư, mà lại chúng ta Hoa Hồng xã mỹ nữ nhất nhiều, chỉ cần người gia nhập chúng ta Hoa Hồng xã, học tỷ cam đoan giới thiệu mấy cái bạn gái xinh đẹp cho ngươi." Bắc Sơn Vương Quốc lâu giải cùng yêu thú, đồ đẳng thế giới giả man nhân, Ác Linh Quốc gia khác chiến đấu, thật to tiểu tử tiểu chiến tranh chưa từng có đình chỉ qua. Nam nhân làm chiến tranh chủ lực, tử thương thảm trọng. Bác Sơn trong vương quốc Nam nữ tỷ lệ mất cân bằng, âm thịnh dương suy. Cho nên Bác Sơn vương quốc cổ vũ sinh dục, chỉ cần có tiền, thực lực đủ cường đại, tìm mấy cái vợ cũng không có vấn đề gì. Dương Phạm lại có thể phá vỡ Sơn Hải Tháp nguyên năng giả cấp vượt quan ký lục, tiền đồ bất khả hạn lượng. Những cái kêu hoa hồng xã các mỹ nữ tự nhiên nguyện ý làm bạn gái của hắn. Mạc Châm nói, "Dương Phạm, yếu nghiên cứu có hứa nhiều yếu tố tư liệu cùng nghiên cứu yếu tố tiến hóa tư liệu. Ngươi là ngự thư sư." Gia nhập chúng ta yêu thú nghiên cứu xã tốt nhất. Lên khen. Tiếng chung cửa vang lên lần nữa. Dương Phạm mở ra cửa, liền thấy đứng ngoài cửa Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, xài văn viễn ba người. Dương Phạm mặt Thượng lộ ra mỉm cười, đem ba người đón vào nói, là các người, mau vào. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân nhất đi vào phòng, ánh mắt liền rơi vào một bên Vương Phượng Nhu thân thượng, nhìn tốt nhất hội mới rời. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, chúc mừng người đánh vỡ nguyên năng giả c Ta tại cái này lý chỉnh trọng mời các ngươi hai vị cùng Dương Phạm cùng nhau gia nhập chúng ta Sơn Hải Hoa Hồng Sã. Phương Thái Vân nhãn tình sáng lên, Sơn Hải Hoa Hồng Sã. Phương Thái Vân xuất thân Phương Thị tập đoàn, tự nhiên cũng biết Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học Hoa Hồng Sã chính là Sơn Hải Nguyên năng giả Đại học đỉnh cấp câu lạc bộ chi nhất. Từ Hoa Hồng Sã bên trong đi ra hứa nhiều nữ tính đỉnh tiêm nguyên năng giả, trong đó thậm chí còn có một tôn nguyên năng tông sư. Tại Bắc Sơn Vương quốc thượng lưu trong xã hội, không ít nữ liền Sơn Hải Hoa Hồng chút ra vẻ ngưỡng mộ, này thật là khiến người ta Đây chính là Sơn Hải Hoa Hồng Xã, Mỹ Nữ Như Mây Sơn Hải Hoa Hồng Xã A. Hậu Cung. Đây chính là Trăm Hoa luôn ở Hậu Cung. Để cho người ta đấu kỵ muốn chết. Sơn Hải Hoa Hồng Xã chính là Sơn Hải Đại học đứng đầu nhất nữ câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ chủ muốn tuyển nhận Sơn Hải Đại học các loại nữ tính đỉnh tiêm thiên tài. Tại Sơn Hải Hoa Hồng Xã bên trong Mỹ Nữ Như Mây, bất chi nhiều ít nam sinh nghĩ muốn gia nhập cái này câu lạc bộ. Chỉ là Sơn Hải Hoa Hồng Xã đối nam tính thành viên nhập xã yêu cầu cao Những cái kia đặt tới nó nhập xã tiêu chuẩn những nam sinh kia tuyệt đại đa số đều đã bị cái khác câu lạc bộ mời chào, thành vì những thứ khác câu lạc bộ cao tầng hoặc là lực lượng trung kiên. Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói, "Ta suy tính một chút đi." Dương Phạm nói, "Ta cũng suy tính một chút." Phương Thải Vân nói, "Ta cũng vậy." "Đã như vậy, các ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, ta chờ các ngươi hồi phục, ta liền cáo từ trước." Vương Phượng Nhu mỉm cười, đứng dậy rời đi. "Dương Phạm, ta chờ ngươi hồi phục." Ninh Hoa cũng đứng dậy rời đi. "Yếu tố nghiên cứu xã chờ mong sự gia nhập của ngươi." Mạc Tr Lưu câu tiếp theo về sau, cũng đứng dậy rời đi. Trưởng quan Lục Châu nói: "Dư Phàm, ngươi dự định gia nhập cái nào câu lạc bộ?" Sơn Hải Hoa Hồng Xã cùng anh Hùng Xã đều là Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học đứng đầu nhất hai cái câu lạc bộ. Gia nhập hai cái này câu lạc bộ có thể phát triển ngươi người mạch." Sài Văn Viên nói: "Sơn Hải Hoa Hồng Sa Sa trưởng tịch tuyết là chúng ta Sơn Hải sinh viên đại học bên trong đệ nhất cường giả, một gã nguyên năng sư. Anh Hùng Xã xã trưởng Long Hà là chúng ta Sơn Hải sinh viên đại học bên trong đệ nhị cường giả, cũng là một gã nguyên năng sư. Hai đại trong xã đoàn cao thủ nhiều như mây, đại nguyên năng giả số lượng đâu không biết. Nhất cái học sinh câu lạc bộ Sa trưởng chính là nguyên năng sư." Cái này Sơn Hải Nguyên năng giả đại học chỗ kinh khủng. Phải biết tại hứa nhiều phổ thông nguyên năng giả đại học, nguyên năng sư cũng đã là những cái kia cực kỳ nổi tiếng giáo sư. Thượng quan Lục Châu nói, gia nhập câu lạc bộ có thể phát triển nhân mạch. Bất quá vừa mới gia nhập câu lạc bộ thời điểm, cũng nhất định phải hoàn thành phía trên giao xuống đơn giản một chút nhiệm vụ. Mà lại câu lạc bộ các loại luận kiến, quan hệ hữu nghị, giao du cũng sẽ rất hao tổn tốn thời gian. Dương Phạm nói, ta gia nhập câu lạc bộ về sau, có thể hay không trở thành phó xã trưởng, sau đó chuyện gì đô không làm. Dương Phạm tiến giai đại nguyên năng giả về sau, Trước đó để dành tới tu luyện tư nguyên đều đã tiêu hao đến thất thất 88. Hắn còn muốn chuẩn bị tiến về hoang dã ma vực tiến hành yêu thú đi săn, còn muốn học tập các loại tri thức, nhưng không có thời gian lạng phí ở việc vật vã phía trên. Không có khả năng. Anh hùng xã dạng này, câu lạc bộ hàng năm đều sẽ đạt được đồng học quyện tạo, xã trưởng nắm giữ tài chính siêu hơn 10 tỷ. Trong xã đoàn đồng dạng đẳng cấp sơ nghiêm, anh hùng xã chia làm xã trưởng, phó xã trưởng, cán bộ, làm việc, phổ thông thành viên. Cho dù thực lực ngươi bất phạm, bị nhìn với con mắt khác, gia nhập anh hùng xã về sau, cũng muốn từ làm việc làm lên, từng bước một tích lũy tích mới cuối cùng có thể làm được xã trưởng vị trí. Coi như Dương Phạm ngươi có thể đánh bại anh hùng xa xã, xã trưởng Long Hà, cũng không có thể trở thành anh hùng xa xã, xã trưởng. Chứ ngươi bây giờ tiến giai trở thành nguyên năng tông sư, bọn hắn ngược lại là hội mời ngươi đi làm bọn hắn xã trưởng. Thượng quan Lục Châu đều đâu vào đấy phân tích ra. Dương Phàm nói, vậy ta có thể không thể tự kiểm chế sáng tạo nhất cái câu lạc bộ. Sơn Hải sinh viên đại học nhóm gia nhập câu lạc bộ đồng thời tại câu lạc bộ trong hoạt động lấy được thành tích, đều có thể thu hoạch được các loại học phần ban thưởng. Thượng quan Lục Châu nói, chỉ cần năm người liền có thể sáng tạo nhất cái câu lạc bộ lấy người trước mắt danh vọng, tuy tiện liền có thể tìm tới 5 người sáng tạo nhất cái câu lạc bộ. Nếu như ngươi muốn sáng tạo nhất cái câu lạc bộ, ta gia nhập, cho ta nhất cái phó xã trưởng vị trí." Phương Thái Vân nói, "Ta cũng gia nhập." Sai Văn Viễn cười nói, "Hắc hắc, ta đương nhiên cũng gia nhập. Như vậy chúng ta câu lạc bộ muốn lấy nhất cái tên là gì tốt đâu? Vô địch sa thế nào? Vô địch thiên hạ câu lạc bộ." Phương Thái Vân nói, thổ. Thượng quan Lục Châu ánh mắt sắc bén khinh ngừ nói, "Thủ phát nổ." Dương Phạm nói, "Vậy liền vô xã. Thiên hạ vô song." "Thủ." Thượng quan Lục Châu trợn nhìn Dương Phạm một chút, Đối với hắn lấy tên thiên phú im lặng, thủ phát nổ. Dương Phàm, ngươi không có lấy tên tiên phủ, cũng không cần làm loạn thêm. Phương Thái Vân có chút ước mơ nói, "Gọi Quang Minh xa đi, hy vọng chúng ta tương lai có thể cho thế giới này mang đến quang minh các loại bình. Chương 146, Thái Dương thân thể. Bác Sơn Vương quốc nhìn như hòa bình, sự thật thượng các loại chiến tranh lại chưa từng có đình trị qua. Nam Bình thành như thế tiểu thành thị sở dĩ cao thủ hiểm thấy, nguyên năng giả cũng đã là cao thủ, đó là bởi vì những cái kia nguyên năng giả lấy thượng cường giả tại Bắc Sơn Vương quốc từng cái chiến trường chi thượng sinh động. Lâu dài chiến tranh sở dĩ không để cho Bắc Sơn Vương quốc sụp đổ, đó là bởi vì tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong có đại lượng nhân chính là có được trồng kỹ năng thực vật thao túng sư tồn tại. Những thực vật kia thao túng sư có thể vận dụng trồng kỹ năng để nhất mẫu đất đai phỉ nhiều mẫu sinh lương thực vạn cân trở lên. Một chút đỉnh tiêm thực vật thao túng sư thậm chí có thể vận dụng trồng kỹ năng để nhất mẫu đất mẫu sinh 10 vạn cân trở lên. Đúng là có những cái kia đỉnh tiêm thực vật thao túng sư tồn tại, Bắc Sơn Vương quốc lương dồi dào, giá lương thực ổn định mới có thể duy trì Bắc Sơn Vương quốc nhiều mặt chiến tranh. Không kể ra nguyên năng giả tại Bắc Sơn Vương quốc các nơi chiến đấu, cơ hồ mỗi ngày đều có nhân tử vong. Liền xem như những cái kia nguyên năng tông sư, đại nguyên năng tông sư cũng thời không thường có chiến tử tin tức truyền ra. Ở thời đại này bên trong, Phương Thái Vân hy vọng hòa bình thế giới cũng là một kiện mười phần bình thường sự tỉnh. Thượng quan Lục Châu nói, vậy liền gọi quang mình xa đi. Dương Phạm, xài văn viễn đô không có có dị nghị. Lại thương lượng nhất sẽ, mọi người mới ai đi đường đấy. Thứ hai thiên kêu hoàng kim điểm tiến hóa kể ra ra tăng tin tức ý nguyên không ngừng ngại lên. Hiển nhiên Dương Phàm đánh vỡ Sơn Hải Ngồi. Đây là vụ gia nguyên trà mẫu thủ thượng lá trà, một năm sản lượng cũng chỉ có không đến 10 cân. Người đến đến một chút. Hoắc Vong Ân đem một chén trà xanh đưa cho người đối diện hắn Dương Phàm, ôn hòa cười nói, "Thân quá." Dương Phàm tiếp nhận ly tia trà xanh ngửi một cái, một mùi thơm sông vào mũi, để tinh thần hắn khẽ rung lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, một trận đắng chát tại trong miệng tràn ngập, sau một khắc liền chuyển hóa trở thành trận trận mùi thơm ngát. Một dòng nước nóng một chút tại Dương Phàm thể nội chảy xuôi, tư dưỡng tinh thần của hắn cùng tân thể, mười phần tư sướng, nhàn hương trà trong miệng hắn tràn ngập không tiêu tan, dư vị vô tận. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 100. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên khen, "Trà ngon, thật sự là trà ngon." "Tiểu Phạm, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì?" Hoắc Vô Ngân mỉm cười, cầm lấy một chén khác trà xanh. Dương Phạm nói, "Sư phó, ta đã tiến giai Đại Nguyên năng giả." Hoắc không dấu vết tay vi vi lắc một cái, một chút trà nước từ trong chén trà đổ ra, rơi xuống ý phục của hắn phía trên. Hoắc Vô Ngân hỏi, "Ngươi xác định đã tiến giai Đại Nguyên năng giả? Nếu là không sử dụng kỹ năng đặc thủ, coi như một tôn Đại Nguyên năng tông sư, cũng không cách nào biết được người trước mắt đến cùng là tu vi gì." "Đương nhiên một khi buộc phát chiến đấu, Dương Phàm nguyên lực phun trào chi thời liên hội bại lộ tu vi của mình. "Phải." Dương Phàm một chút thôi động nguyên lực, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, một tia đại nguyên năng giả cấp đếm được uy áp từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Loại này tốc độ tu luyện thật đúng là người tiên. Hoắc Vô Ngân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên nhất từng cơn sóng gợn. Coi như tại cái kia thiên tài như mây sơn hải nguyên năng giả đại học, tốc độ tu luyện so đến Thượng Dương Phàm cũng lắc đắc không có mấy. Người đi theo ta." Hoắc Vô dậy, đi vào phòng. đưa thư phòng, đưa thư phòng đạo ánh sáng màu đỏ vi vi lên. Tường phòng vách tường trực tiếp vỡ ra, lộ ra một cái dưới đất thông đạo. Dưỡng Phàm cùng Hoắc Vô Ngân dọc theo cái kia thông đạo dưới lòng đất hành tẩu trăm mét, nhất cái rộng rãi vô cùng không gian dưới đất liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Tại cái kia không gian dưới đất trung ương, trưng bày một vành mặt trời pho tượng, kia một vành mặt trời sinh động như thật, khắc rõ không kể ra thần bí chu ấn, Dưỡng Phàm chỉ là nhìn kia một vành mặt trời pho tượng một chút, liền cảm giác có hay không kể ra tri thức tràn vào trong đầu của hắn. Dưỡng Phàm, chúng ta nguyên năng giả tu luyện chia làm tinh thần lực, nguyên lực, tố chất thân thể, kỹ năng, công sát bí pháp ngũ đại loại. Cái này nhất tỏa Thái Dương Thần Tượng phía trên liền ẩn chứa nguyên lực tu luyện bí pháp Thái Dương Thần Quyết cùng ngưng tụ Thái Dương thân thể ảo diệu. Thái Dương thân thể chính là tiến giai kỹ năng, uy lực vô tận. Cần muốn tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể, cùng hệ hỏa các loại kỹ năng gia trì cường hóa. Bình thường chỉ có hệ hỏa nguyên tố pháp sư mới có thể ngưng tụ ra Thái Dương thân thể. Coi như không cách nào ngưng tụ Thái Dương thân thể, tu luyện Thái Dương thần quyết cũng có thể để nguyên nguyên lực có được hỏa diễm tính, có thể khắc chế ác linh các loại hứa nhiều quái vật. Đây chính là chúng ta một mạch mạnh nhất bí pháp. Tôi động nguyên lực, xem xét tỉ mỉ Thái thần, liền có thể thu hoạch được Thái quyết. Hỏa Vô Ngân nhìn xem Dương Phạm, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Luyện thú sư tu luyện Thái Dương Thần Quyết cũng có thể để nguyên lực của mình có được hóa diện thổ tính, thế nhưng lại rất khó ngưng tụ ra Thái Dương thân thể. Bất quá kia Thái Dương thân thể muốn ngưng tụ, khó khăn trùng điệp. Hoặc Vô Ngân mạch này cũng chỉ có một mình hắn ngưng tụ ra Thái Dương thân thể trở thành đại nguyên năng tông sư. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, thôi động nguyên lực hướng về kia Thái Dương thần tượng nhìn lại. Một mắt, cái mắt, kinh khủng tự nhân. Sau một khắc, Dương Phạm hai mắt đau sót. Ngay sau đó không kể ra chi thức một chút chạy ngược nhập trong đầu của hắn. Thái Dương thần quyết tu luyện bí pháp, mỗi thiên tại mặt trời mọc chi thời vận chuyển bí pháp, hấp thu thái dương chi lực không có vào nguyên lực bên trong. Thái Dương thân thể ngưng tụ điều kiện. Cơ sở kỹ năng Hỏa nguyên tố thân hỏa, Hỏa diễm nguyên tố kháng tính, Hỏa diễm nguyên tố thao túng, Hỏa diễm kỹ năng uy lực cường hóa, Cường hóa hỏa diễm thân hỏa, Cường hóa hỏa diễm kháng tính, Cao cấp kỹ năng cao cấp hỏa diễm thân cận nguyên tố cấp hỏa nguyên tố kháng tính, nguyên tố trường khống, Cao cấp hỏa diễm kỹ năng lực cường hóa, Cao cấp cường hóa hỏa diễm thân hỏa, Cao cấp cường hóa hỏa diễm kháng tính. Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể, siêu cấp minh tưởng. Nguyên lực chi thể từ nguyên lực thân hòa, cao cấp nguyên lực thân hỏa, nguyên lực hấp thu gia tốc, cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc tứ đại kỹ năng cấu thành. Siêu cấp minh tưởng từ minh tưởng, cao cấp minh tưởng cấu thành. Bài trừ ảnh chi hoàn tăng lên cường hóa kỹ năng. Tiệt Thái Dương thân thể ngưng tụ cần 17 cái kỹ năng lôi thủ mới có thể ngưng tụ thành công. Người bình thường chỉ có tại đại nguyên năng tông sư chi cảnh mới có thể đem Thái Dương thân thể tụ, tụ ra Thái thân là cực hạn trạng thái, gần như không có khả năng hoàn thành. Nguyên năng giả mỗi tiến dai một lần, liền có thể nhiều khả mạn ba cái kỹ năng. Lý luận thượng tại Nguyên năng tông sư chi cảnh liền có thể khả mạn 18 cái kỹ năng, có thể ngưng tụ Thái Dương thân thể. Thế nhưng là như thế tiến hóa Nguyên năng giả tại giai đoạn trước thật sự là quá yếu, căn bản không thực tế. Cho nên ngoại trừ dị bẩm thiên phú hoặc vung ngân bên ngoài, hán đệ tử không ai có thể ngưng tụ Thái Dương thân thể. Chương 147, Thái Dương huyết mạch. May mà ta kỹ năng lỗi thủng đầy đủ nhiều. Thái Dương thân thể cơ sở kỹ năng, ta chỉ kém hỏa diễm nguyên tố thao túng. Kỹ năng này ta có. Dương phàm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười bắt đầu tiếp tục chỉnh lý ký ức, ngưng tụ thái dương thân thể phương pháp, ngưng tụ nguyên lực chi thể phương pháp, ngưng tụ cao cấp hỏa diễm thân cận nguyên tố phương pháp, không kể ra tri thức tràn vào Dương Phàm trong óc, để hắn minh bạch nên như thế nào ngưng tụ cao cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng. Thông qua những này thiên học tập, Dương Phàm đã biết vô luận là cơ sở kỹ năng còn là cao cấp kỹ năng, thậm chí là tiến giai kỹ năng, đều có thể thông qua tu luyện nắm giữ. Bất quá có cơ sở kỹ năng có thể thông qua tu luyện nắm giữ, có cơ sở kỹ năng lại chỉ có thể thông qua khảm nạm kỹ năng chi châu nắm giữ. Tỷ như hỏa diễm nguyên tố thao túng cơ sở này kỹ năng, ngoại trừ tự nhiên tỉnh giả bên ngoài, những người khác rất khó thông qua tu luyện nam dữ. Về phần tại sao không có nhân thông qua tu luyện đến ngưng tụ các loại kỹ năng, đó là bởi vì tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Muốn thông qua tu luyện ngưng tụ ra nhất cái cơ sở kỹ năng, cơ bản thượng cần tu luyện ngũ năm trở lên, mà lại nếu là không có thiên phú, ngưng tụ ra kỹ năng cũng chỉ là phổ thông phẩm chất, mà khảm nạp một cái bình thường phẩm chất kỹ năng chi châu chỉ cần một phút. Hoắc Vô Ngân một mặt tiếc hờn nói, tại cái này tượng thần bên trong theo nói còn ẩn dấu đi nhất cửa cường đại minh tự pháp. Tên là Thái Dương Minh tự pháp, đáng ngoại trừ đặc thu huyết Thái Dương nhất tộc bên ngoài, không ai có thể đạt được cái này cửa minh tự pháp. Hoắc Vô Ngân tiên phú dị bẩm, đồng thời kình nội liên tục, mới có thể ngưng tụ ra Thái Dương thân thể cái này, nhất cửa tiến giai kỹ năng, chiến lực cường hành vô cùng, chính là Bắc Sơn Vương quốc người mạnh nhất chi nhất. Bất quá liền xem như hắn, cũng vô pháp từ Thái Dương tượng thần bên trong thu hoạch được Thái Dương minh tượng pháp cái này nhất cửa kỹ năng. Dương phẩm nói, ta có thể đụng chạm cái này tượng thần thử một lần sau. Hoắc Vô Ngân nói, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi phải cẩn thận, quan chú nguyên lực nhập thần tượng về sau, lại nhận Thái Dương chi lực phệ, thực lực càng hội càng lớn. Tòa này tượng thần có thể tiếp nhận nguyên năng sư lực lượng, một khi vượt qua cái này hạn độ, Trượng thần liên hội sụp đổ. Dương Phàm đưa tay một chút đặt tại kia một tôn Thái Dương thần tượng chi thượng, trong lòng mặc nghiệm, ta muốn Thái Dương minh tự pháp. Phải trang tiêu hao 5000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cấp đoạt Thái Dương minh tự pháp. Rõ. 5000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào kia nhất tòa Thái Dương thần tượng bên trong. Kia nhất tòa Thái Dương thần tượng một chút quang mang đại thịnh, không kể ra thần bí khó lường quang mang lấp lánh, phản phát một vành mặt trời trực tiếp phát. Mơ hồ ở giữa, Dương Phạm cảm giác mình cùng Thái Dương tượng thần một chút có một loại thần bí khó lường liên hệ. Hắn nhìn đến tại Thái Dương tượng thần chỗ có một điểm đỏ bừng như máu. Khả Giác không kể ra Thái Dương Thần Văn Thủy Tinh. Dư Phạm trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, kia là viễn cổ Thái Dương Thần một giọt thần huyết. Viễn cổ Thái Dương Thần chính là Thái Sơ thời đại bản thổ thế giới bên trong đản sinh một tôn thần linh cấp cường giả, thần cho dù tại cường giả kiếp như mây Thái Sơ thời đại cũng là nhất cường giả đứng đầu chí nhất. Tại tòa kia Thái Dương Thần tượng bên trong, liền ẩn giấu đi một giọt viễn cổ Thái Dương Thần thần huyết. Phải trang tiêu hao một vạn điểm hoàng kim điểm hấp một, thần thần một vạn điểm điểm ra một chui vào Thái trong, Thái tượng quang Một cú cường đại vô cùng lực đo một cái tràn vào Dương Phàm thể nội. Dương Phàm toàn thân một chút hiện ra không kể ra hỏa diễm, phản phất bốc cháy lên, quần áo đô bị phần đốt thành cho. Hoắc Vũ Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, một chút buộc phát ra đại nguyên năng tông sư khí tức khủng bố, toàn thân hỏa diễm quang mang lấp lánh, như là một vòng mặt trời nhỏ. "Sư phó, đừng xuất thủ, ta có thể chịu được được." Dương Phàm trong mắt chớp động lên vẻ thống khổ, một chút khởi động cường tráng kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, thể chất bạo tăng. Hoắc Vũ toàn thân quanh, theo thời chuẩn bị xuất thủ cứu hắn phải trang tiêu hao một vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra luyện hóa viễn cổ thái dương thần thần huyết lực, lượng, tiến hành huyết mạch biến dị. Vâng." Dương Phàm cắn răng một cái, 1 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra trợ hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào trong cơ thể của hắn, đem kia một cỗ từ thái dương thần tượng bên trong tuân ra xuất lực lượng hấp thu, một tia cải biến hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường thái dương chi văn tại Dương Thái Dương nhất tộc chính là thể nội chạy sôi viễn cổ thái dương thần huyết mạch một chủng tộc, bọn hắn tự xưng hậu duệ của thần. Mặc dù nhân viên thưa thất thế, nhưng là mỗi nhất cái đồ vô cùng cường đại. Hỏa diễm thiêu đốt dòng dã nhất cái tiểu tử thời dương phàm toàn thân hỏa diễm biến mất, hoàn thành thối biến. Toàn thuộc tính 5. Thái Dương huyết mạch phẩm chất phổ thông, có thể tăng lên các loại thái dương bí pháp tốc độ tu luyện, có thể tiến hành huyết mạch bộc phát, tiếp tục thời gian 3 phút. Huyết mạch phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 20 toàn thuộc tính tăng lên 20. Thái Dương huyết mạch tiến hóa cần tiêu hao 50 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hoặc là hấp thu cái khắc cường đại huyết mạch chi lực xem như Thái Dương huyết mạch tiến hóa chất dinh dưỡng. Dương Phàm nhìn xem kia Thái Dương huyết mạch số liệu, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc, đây chính là huyết mạch lực lượng. Chết không được Bác Sơn trong vương quốc một chút huyết mạch nguyên năng giả một bộ cao cao tại thượng xem thường những người khác sắc mặt. Tại Bác Sơn trong vương quốc, vương tộc cùng tứ đại gia tộc cùng một chút đỉnh trong liền có hứa huyết mạch huyết mạch hắn không có các loại kỹ năng lực lượng, còn có được huyết mạch lực lượng, vô cùng cường đại. Dương Phạm nói, sư phó, ta được đến Thái Dương minh tự pháp Ta cái này đem nó lặng yên viết ra đến, bất quá ngài tu luyện Thái Dương Minh tự pháp, nhất định phải phối hợp cái này Thái Dương thần tượng cùng một chỗ tu luyện, nếu không hiệu quả sẽ rất chênh lệch. Hoắc Vô Ngân nhãn tỉnh sáng lên, cất tiếng cười to, "Trần đầy thoải mái, Thái Dương Minh tự pháp. Tốt, tốt, Dương phàm, ngươi thật sự là ta tốt đồ đệ tử." Ha ha ha. Hoắc Vô Ngân chính là một gã pháp sư, đối với pháp sư truyền thừa cường giả đến nói, nhất muốn tăng lên tam đại thuộc tính cơ sở chính là tinh thần lực, chí lực, thể chất. Tinh thần lực cùng chí lực cũng khó khăn nhất tăng lên. Hoắc Vô Ân nếu là có Thái Dương Minh Tượng Pháp cái này, nhất cử cùng Thái Dương Thần Quyết, Thái Dương Thân Thể Nguyên Bộ Minh Tượng Pháp, tu vi liền hội gia tăng đến càng nhanh, thậm chí có hy vọng rọm nó đại nguyên năng tông sư chi thượng cảnh giới. Đi vào trong thư phòng, Dương Phạm đem Thái Dương Minh Tượng Pháp trực tiếp lặng yên viết ra đến, đưa cho Hoắc Vô Ân. "Tốt, tốt, tốt." Hoắc Vô Ân vừa nhìn thấy Thái Dương Minh Tượng Pháp chợt bị phía trên ghi lại bí pháp thật sâu hấp dẫn trầm mê đi vào. Chương 148: Nham Tương Liệt Diễm Thủy Tiên. Tiểu Phạm, cái này Thái Minh Tượng Pháp đối ta yếu. Cảm ơn ngươi. Tốt nhất sẽ Hoắc Vô Ngân mới đem ánh mắt tử thái dương minh tượng pháp thượng trang giấy rời, nhìn xem Dương Phạm trong mắt không nói ra được hài lòng. Cái này đồ đệ tử chẳng những cho hắn tăng thể diện, hơn nữa còn đem chân quý như thế thái dương minh tượng pháp hảo không tàng tư giao cho hắn. Dạng này đồ đệ tử đốt đèn lồng cũng khó khan tìm. Hoắc Vô Ngân cũng sống vượt qua trăm năm, lịch duyệt phong phú vô cùng. Hắn gặp qua hứa nhiều sư đồ vì lợi ích trở mặt thành thủ, cũng đã gặp hứa nhiều sư đồ ở Trung Hòa hợp, huyện tra. Hắn thu đồ hết sức cẩn thận, ngoại trừ thiên phú chúng bên ngoài, càng nhìn chúng nhân phẩm của đối phương. Dương Phạm vô luận phú vẫn là nhân phẩm, đều để hết sức hài lòng. Dương Phàm nói, hẳn là ta tạ ơn ngài, sư phó. Nếu như không phải ngài, ta cũng vô pháp thu hoạch được Thái Dương Thần Quyết, Thái Dương Minh Tượng Pháp. Thái Dương Thần Quyết, Thái Dương Minh Tượng Pháp đều là chân quý nhất tu luyện bí pháp, coi như tại Sơn Hải Đại học nội bộ cũng không có. Mà lại Dương Phàm còn thu được không kể ra vô cùng chân quý tri thức, nắm giữ như thế nào ngưng tụ tiến giai kỹ năng Thái Dương thân thể, nguyên lực chi thể, siêu cấp minh tưởng ảo diệu. Cao cấp kỹ năng ngưng tụ phương pháp tại Sơn Hải trong đại học cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần dùng rất ít học phần liền có thể nhẹ nhõm hồi đôi ra. Nhưng tiến giai kỹ năng ngưng tụ bí pháp lại khác, kia là cực kỳ chân quý tri thức, muốn hối đoái nhất cửa tiến giai kỹ năng ngưng tụ phương pháp ít nhất cũng cần 1000 vạn điểm tích lũy. Nhược là có người muốn từ Sơn Hải Đại học nội bộ miễn phí thu hoạch được ngưng tụ tiến giai kỹ năng bí pháp, nhất định phải cùng Sơn Hải Đại học ký kết khế ước, vì Sơn Hải Đại học hiệu lực nhất định nghiên hạn mới được, đồng thời ngưng tụ tiến giai kỹ năng bí pháp không cho phép ngoại truyện. Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học có như thế bao lớn nguyên năng sư cấp đếm được giáo sư, cũng là bởi vì trong bọn họ không ít người vì thu hoạch được ngưng tụ tiến giai kỹ năng bí pháp cùng Sơn Hải nguyên năng giả đại học ký kết khế ước, muốn đại cái này lý phục vụ một đoạn thời gian. Một chút Sơn Hải Nguyên năng giả đại học tốt nghiệp cũng đều vì thu hoạch được Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Tư Nguyên, tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học từng cái phụ thuộc cơ cấu bên trong hiệu lực. Sơn Hải Nguyên năng giả đại học ngũ đại nguyên năng tông sư sở dĩ nhiều người như vậy muốn bái bọn họ làm thầy, bên trong một nguyên nhân chính là bọn hắn có tư cách truyền thụ mình đồ đệ từ các loại ngương tụ tiến giai kỹ năng bí pháp. Hoắc Vô Ngân nói, "Chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học ngự thú sư tiến giai kỹ năng là ngự thú chi thể. Qua mấy thiên ta liền mang tới học tập kia cửa bí pháp." Dương Phạm do dự nhất biết nói, "Sư phó, ngoại trừ ngự thú sư tiến giai kỹ năng bên ngoài, Ta còn muốn học tập pháp sư, trị liệu sư, chiến sĩ tiến giai kỹ năng." Hoắc Vô Ngân nhấp nhợ, "Không có vấn đề. Bất quá từ chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học học được những cái kia tiến giai kỹ có thể không thể nói chuyện. Nhất định phải tại bí bảo thề nói chi hạp trước thề, ta mới có thể dẫn ngươi đi học tập những cái kia tiến giai kỹ năng tri thức. Đương nhiên chính ngươi đạt được tiến giai kỹ năng tri thức không ở trong đám này." Lúc đầu Hoắc Vô Ngân cũng không hội như vậy mà đơn giản đem tiến giai kỹ năng ngưng tụ tri thức truyền thụ cho Dương Phạm, bình thường đô sẽ khảo sát một chút tâm tính của hắn, để hắn hoàn thành một chút nhiệm vụ về sau mới hội truyền thụ tiến giai kỹ năng ngưng tụ tri thức cho hắn. Bất quá Thái Dương Minh tượng pháp giá trị cực kỳ to lớn, đối Hoắc Vô Ngân ý nghĩa trọng đại. Hắn mới nguyện ý tiêu hao cống hiến của mình, vì Dương Phàm đổi lấy học tập những cái kia tiến giai kỹ năng tri thức tư cách. Dương Phàm mừng lớn nói, "Đa tạ sư phó." Cũng chỉ có tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học dạng này, đỉnh tiêm nguyên năng giả trong thế lực, Dương Phàm mới có thể thu hoạch được các loại tiến giai kỹ năng tri thức. Hoắc Vô Ngân nói, "Ngươi tại cái này hơi các loại một lát." 10 phút sau, đi vào giữa phòng, đem một cái hộp ngọc đưa cho Dương Phàm, "Đây là trung phẩm bảo dược, Liệt Diễm Đây là tu luyện Thái Dương thần quyết phụ trợ bảo dược chí nhất. Có nó Ngươi tu luyện Thái Dương Thần Quyết mới sẽ làm ít công to." Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, cẩn thận tiếp nhận hộp lộc nói, "Đa tạ sư phó. Trung phẩm bảo dược đây tuyệt đối là cực vì khó gặp thiên tài địa bảo, có thể xuất hiện tại các đại đỉnh cấp đấu giá hội thượng, thậm chí có thể đấu giá mấy ngàn ức giá trên trời." Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, 100 vạn học phần cũng vẹn vẹn chỉ đủ hối đoái cấp bậc thấp nhất hạ phẩm bảo dược. Nhất cái cấp bậc thấp nhất trung bảo dược hồi đối giá cả liền cao tới 2000 vạn học phần. Hoắc nói, "Một tháng sau, chính là toàn quốc đại học tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu. Tiểu Phạm, ta hy vọng ngươi có thể tham gia." đồng thời giúp chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đoạt giải quán quân. Chúng ta Sơn Hải Nguyên năng giả đại học đã có 8 năm không có tại toàn quốc Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu phía trên đoạt giải quán quân. Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu, ta tham gia. Toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu chính là toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc mỗi năm một lần buổi lễ long trọng. Tất cả trường trung học đô hội tham gia vì tranh đoạt xếp hạng cùng danh dự một trận chiến. Hàng năm toàn học Tân Sinh năng giả thi đấu cử hành mấy thiên, tất cả hình đô tiếp giải thi đấu, người xem như mây. Bất kỳ một cái nào đoàn đội tại cái kia giải thi đấu bên trong có được trói sáng biểu hiện đô hội nhất cử trở thành vang dội toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc Đại Minh Tinh, sẽ có không kể ra thương ra thay mà nói, quảng cáo vật tới. Đối với Dương Phàm đến nói, toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu cũng là nhất cái kiếm lấy hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tốt nhất sân khấu. Trừ cái đó ra, hàng năm toàn quốc đại học Tân Sinh Nguyên năng giả giải thi đấu quán quân đoàn đội mỗi người đều có thể thu hoạch được một mai cao cấp kỹ năng kỹ năng chi châu thưởng. Cao cấp kỹ năng chi châu chỉ có săn giết địa cấp lấy thượng yêu thú mở ra ma dương mới có thể thu được. Liên xem như một viên phổ thông phẩm chất cao cấp, kỹ năng chi châu giá bán cũng đều tại 100 bước trở lên. Hoắc Vô Ngân nói, dưỡng phàm thực lực của người rất mạnh, không qua thiên hạ chi lớn, cường giả như mây. Gần nhất theo nói trong vương tộc cũng ra đời mấy cái đáng sợ quái vật, chẳng những thiên sinh đã thức tỉnh tám hoàn kỹ năng chi hoàn, hơn nữa còn đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Người nhưng không thể khinh thường. Dưỡng phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, ta đã biết, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sư ở giữa lại rảnh rỗi phiếm câu, dưỡng liền rời đi biệt thự về tới mình trong tốc xá. Vừa về tới ký túc xá, Dương Phàm treo lên bế quan bài, chợt bắt đầu tu luyện Thái Dương Thần Quyết. Tại Dương Phàm thể nội nguyên trong hồ, nguyên lực quay cuồn một hồi, sôi trào, một vòng nhạt như sương khói Thái Dương hư ảnh bắt đầu mượi phần chất vật ngưng tụ. Tiêu nhàn nhạt hư ảnh vừa xuất hiện liền lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vô luận Dương Phàm như thế nào thôi động Thái Dương Thần Quyết, trong cơ thể hắn nguyên hồ đều khó mà để Thái Dương hư ảnh ngưng tụ thành công. Ngay tại cái này thời Dương Phàm thân thể dịch sôi cái này đến cái như là Thái bí tại huyết hiện hiện, chút hiện ra đầu Thái Dương Chương 149, Quang học cận thuật uyên một vòng nguyên bản làm sao đều không thể ngưng tụ thành công thái dương hư ảnh trung ương một chút hiện hiện một điểm thần bí khó lường chú ấn. Tại Dương phàm thể nội nguyên trong hồ, nguyên lực một trận sôi trào, hóa thành không kể ra lưu quang trui vào kia một điểm thần bí khó lường chú ấn bên trong. Mấy hơi thở ở giữa, Dương phàm thể nội nguyên hồ nguyên lực chợt hết thảy đô bị hút khô, không có vào kia một điểm chú ấn bên trong. Sau một khắc, kia một điểm thần bí khó lường chú ấn một chút dâng trào ra từng đạo tinh thuần hồ, quyết Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiển hiện. Căn cứ sư phó tu luyện bút ký đi chép, Thái Dương thần quyết nhập cửa mười phần khó khăn. Lúc trước hắn cũng là bỏ ra dòng giá 3 năm, đồng thời mượn nhờ nham tương liệt diễm thủy tiên lực lượng mới tu luyện nhập cửa. Ta có thể tại nhất thiên liền đem Thái Dương thần quyết tu luyện nhập cửa là bởi vì trong cơ thể ta Thái Dương huyết mạch lực lượng. Dương Phạm cảm ứng đến thể nội nguyên hồ phía trên lơ lửng kia một vành mặt trời hư ảnh, nguyên lực trào, tay, ngọn lửa phủ tại phải của hắn bên trên. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, ta tu luyện Thái Dương thần quyết về sau, thể nội nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, thi triển các loại kỹ năng tiêu hao giảm bớt, mà lại đối với hỏa diễm hệ kỹ năng uy lực có bổ trợ. Xem ra hỏa cầu thuật tại các loại kỹ năng gia trì phía dưới đã trở thành ta đòn sát thủ trí nhất. Hỏa cầu thuật kỹ năng này tại Dương Phạm các loại kỹ năng cường hóa phía dưới uy lực trở nên càng ngày càng kinh khủng, đã trở thành hắn đòn sát thủ chí nhất. Dương Phạm lấy ra hộp ngọc mở ra, một đóa thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm một chút hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn đưa tay chộp một cái kia đóa thủy tiên, nhiên thời cảm giác phạm được bị thiêu đến đỏ lên in dấu vết. Bất quá Dương Phàm hỏa diễm nguyên tố kháng tính phát động, thiêu một đóa nham tương liệt diễm thủy tiên thượng nóng rực hỏa diễm chợt bị hắn không nhìn. Hắn trực tiếp đem kia một đóa nham tương liệt diễm thủy tiên hướng truy lý bị lại. Một đám lửa một chút tại Dương Phàm trong miệng thiêu đốt, hắn vận chuyển Thái Dương thần quyết đem kia một đám lửa một chút dẫn dắt đến thể nội, chui vào nguyên hồ chi thượng kia một vành mặt trời hư ảnh bên trong. Dương Phàm thể nội kia một vành mặt trời hư cô vô hấp lực, trực hấp thu, sau đó phun ra ra một cố cường đại tinh tới cực nguyên lực không có vào hắn nguyên bên trong. Dương Phàm Nguyên Hổ cũng tại kia một vào một ra ở giữa phát triển 500m. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5000 điểm, Thái Dương Thần Quyết đệ nhất trọng. Lần trước ta nuốt vào phẩm bảo dược cám chi tam thải quang liên đô thu được 2 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, hiện tại phục dụng trung phẩm bảo dược nham tương liệt diễm thủy tiên lại chỉ thu được 5000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, xem ra phần lớn dược lực đều đã bị ta luyện hóa, chuyển hóa trở thành ta nguyên lực tu vi. Mà lại cái này Thái Dương Thần Quyết vậy mà có thể phát triển nguyên hổ, ta nhưng chưa hề chưa nghe nói qua tu luyện bí pháp có thể phát triển nguyên hổ. Căn tứ tư liệu biểu hiện, bình thường chỉ có nuốt thánh dược hoặc là đặc thù thượng phẩm bảo dược mới có thể phát triển nguyên hồ. May mà ta tới Sơn Hải Nguyên năng giả đại học, đồng thời bái hiệu trưởng vị sư, nếu không, rất khó chiếm được loại bí pháp này. Dương Phàm trực tiếp tại Thái Dương thần quyết bên trên điểm một cái. 5000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa thành không đếm rõ lạnh khí lưu tại Dương Phàm thể nội chảy xuôi, cuối cùng chui vào Hàn Nguyên hồ chi thượng kia một vành mặt trời hư ảnh bên trong. Kêu một vành mặt trời hư ảnh hấp thu không kể ra khí lạnh lẽo lưu về sau, Lần nữa đem nguyên trong hồ Thái Dương nguyên lực hấp thu không còn, sau đó phun ra từng đạo càng thêm tinh thuần Thái Dương nguyên lực, nguyên hồ lần nữa mở rộng 500m. Thái Dương thần quyết đệ nhị trọng. Không được, không cách nào tiếp tục tiếp tục tăng lên, không có linh dược hoặc là bảo dược tầm bổ. Tiếp tục tăng lên Thái Dương thần quyết sẽ để cho thân thể của ta chịu không được. Kia Thái Dương thần quyết nhất tăng lên tới đệ nhị trọng, Dương Phàm cũng cảm giác thân thể đã xem đạt đến cực hạn, mỗi một tế bào đô mơ hồ truyền đến từng đợt cảm giác nói bụng. Dương Phạm lập không ít vị chuẩn bị ma đàn, đồng thời ăn hứa cấp thịt lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại. Ba cái kỹ năng ta đã đã suy nghĩ kỹ, Liên biến hóa diễm thao túng quang học cận thân thuật loại trừ nguyên rủa. Dưỡng phàm đem hỏa diễm thao túng, quang học cận thân thuật, loại trừ nguyên rủa tam đại kỹ năng khảm nạm tại thứ ba hoàng kỹ năng lỗ thủ chỉ thượng, đồng thời tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đưa chúng nó hết thảy tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Hỏa diễm thao túng lãnh chúa phẩm chất, có thể để ngươi tự do thao túng hỏa diễm. Quang học cận thân Phật lãnh chúa phẩm chất, có thể để ngươi cùng tay ngươi cầm vật phẩm ẩn thân. Loại trừ nguyên rủa lãnh chúa phẩm chất, có thể loại trừ nguyên rủa. Khảm nạm hỏa diễm thao túng kỹ năng về sau, ta liền có thể tùy ý thao túng hỏa diễm. Dưỡng phàm xòe năm ngón tay, nguyên lực phụ trợ, một đám lửa chợt hiện lên ở tay của hắn thượng biến hóa ra không kể ra hình dạng. Có hỏa diễm thao túng kỹ năng, ta đối với hỏa diễm nguyên tố lợi dụng nâng cao một bước. Hỏa cầu thuật uy lực kỹ năng cũng biến thành mạnh hơn. Sự thật thượng chỉ cần có hỏa diễm thao túng kỹ năng, có như không có hỏa cầu thuật kỹ năng, Dương Phàm cũng có thể phát xạ hỏa cầu. Bất quá chỉ bằng vào hỏa diễm thao túng kỹ năng phát xạ hỏa cầu uy lực vẹn vẹn chỉ có đồng phẩm chất hỏa cầu thuật phát xạ hỏa cầu uy lực 10 phần Đây chính là các loại hệ hỏa năng công kích tồn tại ý nghĩa. miệng vi, vi lộ ra ta chất thân thể siêu cường, tinh thông tật này thượng tự đao Hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn lại trở thành hỏa cầu thuật, thật sự là thế sự vô thường. Hai cái triệu hoán pháp trận tại Dương phàm bên người hiện hiện, Tiểu Hắc, Hắc Hạt, Hồng Tắc Tam Đại Yêu Thú một chút hiện lên ở bên cạnh hắn. Dương Phạm một chút thi triển lẫm chúa phẩm chất quang học cận thân thuật, trong một nhịp hít thở, liền hoàn toàn ẩn thân từ Tiểu Hắc Tam Đại Yêu Thú trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Go, go, go. Hồng Tắc mũi Vi hơi lòng động, sau đó bắt đầu kêu to lên. Hắc Hạt cũng hơi động một chút, nhất từng về sóng gợn lăn tăn lên, thân hình. Ta ẩn thân về sau, Tiểu H nhìn không thấy ta, không có phản ứng. Hơn tác lại có thể bằng vào khiếu giác cường hóa cảm giác trí cường hóa kỹ năng khóa chặt vị trí của ta. Hắc hạt, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dương Phàm hiếu kỳ nói. Hắc hạt thanh âm khàn giọng đứt quãng nói, "Âm thanh, âm. Ngài di động." Tiếng bước chân. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, thì ra là thế. Ta muốn ẩn thân tới gần nguyên năng sư cấp đếm được cường giả kia là muốn chết. Bất quá cái này quang học cận thân thuật kỹ năng siêu cấp hữu dụ. Chỉ cần ta vừa ẩn thân, những cái kia nghi muốn xử lý ta ra hỏa nhất định phải trước tiên đem giấy chứng của ta yêu thu xử lý. Mà lại tay bắn tỉa, thần sát thủ loại hình viễn trình binh chủng nghị muốn đối phó ta liền càng thêm khó khăn. Chương 150, Thái Dương Minh tự pháp, TS, canh 5, cầu đặt mua, cầu nguyên phiếu. Nếu như muốn đương một gã đáng sợ thích khách, còn cần khả năng che dấu khí tức, bí ẩn bộ pháp. Dạng này mới có thể hành động như là u linh, vô thanh vô tức nhất kích tất sát. Bất quá như thế cơ hội hoàn toàn ẩn thân thích khách, cũng sẽ bị tinh thần lực quét hình chân thực chi nhãn các loại kỹ năng cảm phá. Trừ cái đó ra, một chút phạm vi hình công kích cùng đặc thù bí bảo đều có thể phá mất những cái kia thích khách ẩn thân kỹ năng. Những cái kia có được quang học cận thân thuật lại có che dấu khí thức, bí ẩn bộ pháp thích khách chính là cao cấp nhất đáng sợ thích khách, có thể ám sát thực lực ở xa bọn hắn chi thượng cửa giả. Bất quá những cái kia thích khách cũng vô địch, tại thế giới này thượng còn có hứa nhiều bài trừ ẩn thân kỹ năng cùng pháp thuật. Một khi những cái kia thích khách cận thân thuật bị nhân xem thấu, liền sẽ bị cùng giai chiến sĩ, pháp sư, ngự thú sư đánh bại dễ dàng. Ta hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn là hỏa cầu thuật kỹ năng. Đây là pháp sư loại kỹ năng, quyết định kỹ năng uy lực có kỹ năng phẩm chất, nguyên lực, tinh thần lực, chí lực tứ đại nhân tố. Cho nên ta muốn đề cao tinh thần lực của mình. Còn lại hoàng kim điểm tiến hóa kể ra hẳn là dùng đến để thăng Thái Dương Minh Tượng Pháp. Dương Phàm Mỹ Mỹ ăn một bữa hầm đuổi sói về sau, lúc này mới ngủ thật say. Thứ hai thiên, giữa trưa 10 phần, ánh nắng chiếu xuống Dương Phàm túc xá ban công bên trên. Dương Phàm khoanh chân tắm rửa tại nóng dục dưới ánh mặt trời, một chút thôi động Thái Dương Minh Tượng Pháp, bắt đầu trong đầu mình tưởng một vành mặt trời. Dương Phạm ngay từ đầu minh tưởng, dương trên đài ánh mặt trời chợt bị lực lượng thần bí dẫn dắt nhau nhau không có vào trong đầu của hắn. Trong một sát na, Dương Phàm nhiên thời cảm giác đại não đớn hồi, bị kia nghĩ ra được Thái Dương phần đốt thành cho. Hay tại cái này thời Dương Phàm mạch máu trong người chi lực sôi trào, từng cái phảng Phật từ không kể ra hỏa diễm cấu trúc mà thành thần bí chú ấn trong cơ thể hắn huyết mạch bên trong hiện hiện. Tiệp kinh khủng kịch liệt đau nhức cái này mới chậm rãi tiêu giảm, trở nên để Dương Phàm có thể tiếp nhận. Tại Dương Phàm nguyên hạch hậu phương, một chút hiện ra một vành mặt trời hư ảnh, phảng Phật đang thiêu đốt hắn náo vực, để đầu góc của hắn tiến hành thần bí thuế biến cùng tiến hóa. Thái Dương minh tượng pháp nhập cửa, tinh hai, Cái này Thái minh tượng pháp không phải người bình thường có thể tu luyện. Ta nếu là không có Thái Dương huyết mạch, cũng không có khả năng tu luyện thành như vậy minh pháp. Dương Phàm mở hai mắt ra tỉnh táo tích Nếu là Dương Phàm không có Thái Dương huyết mạch, nhất định phải khảm nạm có cao cấp hóa dịng nguyên tố kháng tính kỹ năng, đồng thời tu vi đạt tới nguyên năng sư lấy thượng tiến giai mới có thể tu luyện Thái Dương Minh tượng pháp, bằng không hắn hội tùy tiện bị kia Thái Dương chi lực cháy hàng não, không chết cũng lại biến thành ngớ ngẩn. Dương Phàm lấy ra hắn dùng học phần hối đoái các loại ma đan nhất liệu thô dưới, để trạng thái của mình khôi phục được toàn thịnh chi thời sau đó tại Thái Dương Minh tượng pháp bên trên điểm một cái. 5000 hoàng điểm hóa kể ra mất, Dương Phạm một chút nhắm chặt hai mắt, tại hắn trong vực vành mặt trời một chút tách ra sáng chói cùng quang hấp thu quanh ánh mặt trời, lấy hắn vực. Từng đợt khó mà để cho người ta chịu được kịch liệt đau nhức tại trong đầu của hắn hiện hiện, để hắn vô cùng thống khổ, toàn thân run rẩy. Dương Gia thống khổ run rẩy một khắc đồng hồ, Dưỡng Phạm lúc này mới đình chỉ run rẩy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc. Thái Dương Minh tưởng pháp đệ nhất trọng, tinh thần lực 5, chí lực 5. Dưỡng Phạm há mồm thở dốc trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, không được, không cách nào tiếp tục tăng lên. Ta năng lực chịu được đến tự hạn. Trong khoảng thời gian này ta muốn dùng nhiều khôi phục tinh thần lực cùng bổ dưỡng não vực mà đàn. Thái Dương Minh tưởng pháp uy lực vô tận, bá đạo vô cùng, chỉ là tu thành đệ nhất trọng liền tăng lên 5 điểm tinh thần lực cùng 5 điểm trí lực. Thế nhưng là tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, nếu là không có các loại đề cao, khôi phục tinh thần lực linh dược hoặc là ma đan, coi như Dương phạm cũng rất khó dùng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cưỡng ép tăng lên. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ta, phương pháp tốt nhất chính là đem tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này tăng lên tới sự thi phẩm chất. 400 không điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút biến mất, hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào Dương Phàm nguyên hạch bên trong. Nguyên Hạch bên trong cái kia tố chất thân thể cường hóa kỹ năng quang mang lấp lánh bắt đầu tiến hành thối biến. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất sử thi, có thể tăng lên 12 điểm lực lượng, 12 điểm nhanh nhẹn, 12 điểm phòng ngự, 12 điểm thể chất 15 toàn thuộc tính tăng lên. Cứ như vậy, ta hoàng kim điểm tiến hóa kể ra liền chỉ còn lại một vạn ra mặt. Có thể đem hai cái kỹ năng tăng lên tới sử thi phẩm chất, hoặc là cường hóa đại lực như ma quyển tu vi. Vẫn là cường hóa đại lực như ma quyền tu vi tương đối tốt. Dù sao cũng là nhất cửa đại nguyên năng giả tu luyện bí pháp. Đem môn quyền pháp này tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ta mới có thể cao hơn nắm giữ lực lượng của mình tu luyện các loại quyền pháp không chỉ có thể để cao nguyên năng giả tố chất thân thể, cũng có thể để những cái kia nguyên năng giả nhóm tốt hơn nắm giữ bạo tăng lực lượng, nếu không những cái kia định tiêm nguyên năng giả nhóm tiện tay bóp, liền hội bóp chết một người bình thường. Dương Phạm tại ban công Tri thượng bắt đầu tu luyện đại lực nhu ma quyền, cả người như cùng một đầu hình người nhu ma, chất vật làm ra từng cái làm cho người không thể tưởng tượng động tác, phối hợp với đặc thù hô hấp pháp, rèn luyện thân thể của mình. Đại lực như ma quyền nhập cửa. Mười phân nhẹ nhóm, liền đại trực tiếp cửa, sau đó vào chuẩn bị xong ma đan, ở phía trên điểm một cái. 2000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất không có vào đại lực như ma quyền bên trong, không kể ra liên quan tới Dương Phàm khổ tu đại lực lưu ma quyền ký ức nhau nhau tuôn ra thượng, để hắn toàn thân xương cốt đô phát ra từng tiếng lộp bộp giòn vang thanh âm. Những cái kia ma đan dược lực nhanh chóng quyết tán, bị Dương Phàm thân thể hấp thu, tư dưỡng nục thể của hắn linh hồn. Đại lực như ma quyền tiểu thành, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, phòng ngự 1. Dương Phàm đã sớm tốn hao hải lượng học phần đổi các loại ma đan, đợi đến thân thể hơi vi vừa khôi phục, tiếp theo tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tăng lên đại lực lưu ma quyền. Đại lực lưu ma quyền đại thành, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, phòng ngự 3. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia thiết hận, còn lại một nhiều một chút hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, không đủ đem đại lực như ma quyền tăng lên tới viên mãn trí cảnh. Ta phải đi hoang dã ma vực đi săn. Không phải liền không có hoàng kim điểm tiến hóa kể ra cùng tư nguyên. Dương Phạm từ Nam Bình thành vụ cận cái kêu hoang ngày ma vực bên trong thu hoạch được các loại kỹ năng chi châu đã thông qua phương thải vân con đường trao đổi đến thất thất 88. Những cái kêu huyền cấp yêu thú thịt cũng đều bị hắn cùng dưới chướng quân đoàn yêu thú ăn hứa nhiều Sự thật thượng những cái kia đến từ Bắc Sơn Vương quốc các nơi, thiên tại các học sinh đô hội một bên lên lớp, một bên tu luyện, đợi đến tu luyện có thành tựu, liền hội tổ đội tiến về Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học không chế từng cái hoang dã ma vực tiến hành đi săn. Chương 151: Thu hoạch được truyền thừa. Tích Tuyết, Long Hà dạng này Sơn Hải Nguyên Năng Giả Đại học xuất sắc nhất thiên kiêu, cũng cơ bản thượng đều là tại hoang dã ma vực bên trong chiến giết, đi săn các loại yêu thú, thu thập linh dược, đổi lấy học phần cùng tu luyện tư nguyên. Sơn Hải Đại học Ngự thú sư học viện điện. Hiệu trưởng. Tại kia truyền thừa trước điện đài, một gã giáo sư nhìn thấy đến đây Hoắc Vô cùng Dương Phạm. Liên đội Vàng đứng lên nói, "Ta muốn dẫn hắn đi vào lĩnh hội tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể, soát thẻ của ta." Hoắc Vô Ngân đem một cái thẻ đưa cho tên kia giáo sư. Dù cho là Hoắc Vô Ngân muốn để Dương Phàm lĩnh hội tiến giai kỹ năng, cũng muốn tiêu hao cống hiến của mình mới có thể đem hắn đưa vào chuyển thừa trong điện. Tên kia giáo sư soát hoặc không dấu vết tấm thẻ về sau, ở bên cạnh nhất cái lỗ khảm đưa tay nhấn một cái. Không thể ra thần bí khó lường chú ấn tại kia lỗ khảm chi nổi lên hiện, tại tên kia giáo sư sau lưng vách tường một chút vỡ ra, xuất hiện nhất cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. cùng Dương Phạm một chút tiến vào cái kia trong thông đạo dưới lòng đất. Vừa tiến vào cái kia thông đạo dưới lòng đất, Dương Phàm cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh tại cái thông đạo dưới lòng đất tràn ngập, cùng thời nhạy cảm cảm giác trí cảnh giác lấy hắn, tại cái kia trong thông đạo dưới lòng đất ẩn dấu đi đáng sợ vô cùng nguy hiểm. Tước Trừng đi lại vài trăm mét về sau, nhất cái rộng lớn vô cùng quảng trường một chút xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Tại cái rộng lớn vô cùng quảng trường chi thượng, trưng bày nhất năm thứ 3 đại học tiểu tứ tòa pho tượng. Trong đó kia lớn nhất nhất tòa pho chính là một thân cao ba thượng. toàn thân các vân, khuôn mặt giữ tận đồ man nhân Dư ba tòa pho tượng thì là 2 mét đại nhân loại nhỏ bé pho tượng. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, "Đồ đẳng dã man nhân, rất giật mình a. Sự thật thượng chúng ta ngự thú sư truyền thừa đến từ đồ đẳng dã man nhân. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân tín ngưỡng đồ đẳng thế giới bên trong các loại vô cùng cường đại yêu thú. Những cái kia yêu thú chính là bọn hắn sùng bái đồ đẳng. Tại đồ đẳng dã man nhân thế giới bên trong, có nhiều người thiên sinh liền có được ngự thú thiên phú, bọn hắn trải qua tu luyện liền sẽ trở thành ngự sự yêu thú ngự thú sư. Có được đồ đẳng chi lược chiến sĩ, ngự thú sư, đồ đẳng thế giới bên trong được xưng là đồ đẳng cường đại yêu thú, chính là chúng ta trước mắt đối mặt khó giải quyết nhất địch nhân." Trước đây không lâu, đồ đằng thế giới liền có một gã nguyên năng tông sư cấp đếm được ngự thú sư A Achatzman không chế 10 vạn ma lang, tiêu diệt chúng ta Bắc Sơn Vương quốc thứ 712 sư. Cái này đồ đẳng dã man nhân phò tượng liền ẩn chứa ngưng tụ tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể hạo diệu. Về phần cái khác 3 tòa phò tượng, thì là nhân loại chúng ta thành công ngưng tụ ra ngự thú chi thể cường giả phò tượng, kia ba tòa phò tượng theo thứ tự là ngưng tụ phi cầm loại ngự thú chi thể, tẩu thú loại ngự thú chi thể, hải thú loại ngự thú chi thể cường giả phò Chúng ta nhân tộc cùng đồ đẳng dã man nhân thân thể vẫn là hơi có khác biệt. Ngươi tìm hiểu kia đồ man nhân phò tượng ảo diệu về sau lại đến lĩnh hội dư ba tòa pho tượng có thể thiếu đi hứa nhiều đường quân cơ. Ngươi thôi động nguyên lực nhìn về phía những cái kia pho tượng, liền có thể thu hoạch được pho tượng thượng ẩn chứa tri thức. Hoa Vũ Ngân ôn hòa cười nói. Dương Phàm nhanh chân đi vào kia đồ đàng dã man nhân pho tượng trước đó, thôi động nguyên lực hướng về pho tượng nhìn lại. Một nháy mắt kia đồ đàng dã man nhân pho tượng phảng phát xung tới, không kể ra thần bí khó lường quang mang tại thân thể của nó chi thượng vi vi lóe lên, hóa thành nhất đạo lưu quang chui vào Dương trong ngóc. Lự thú chi thể ngưng tụ điều kiện. Cơ sở kỹ năng thú chi khế ước, triệu hoán yêu thú, yêu thú cường hóa cao cấp kỹ năng cao cấp thú chi khế ước, cao cấp triệu hoán yêu thú, yêu thú cấp cao cường hóa, ngự thú chi thể ngưng tụ phương pháp. Không kể ra tin tức nhau nhau tôn ra Dương Phàm trong ốc, để hắn nắm giữ ngưng tụ ngự thú chi thể phương pháp. Dương Phàm lại hướng còn lại mấy tôn pho tượng nhìn lại, đem bên trong tri thức nhất khẽ hấp thu. Nhân tộc ngưng tụ ngự thú chi thể phương pháp cùng đồ đẳng dã man nhân nhất tộc cũng không có quá lớn chênh lệch, chỉ là phân biệt nhiều hơn phi cẩm, tổ thú, hải thú tam đại loại yêu thân kỹ năng. Thu được ngự thú sư truyền thừa về sau, tại không dấu vết dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm lại phân biệt đi đến Chiến sĩ học viện, Trị liệu sư học viện, Pháp sư học viện 3 đại học viện thu được 3 loại truyền thừa. Tại Chiến sĩ học viện Dương Phạm thu được cương thiết thân thể cùng kiếm chi thể hai chủng vào giai kỹ năng truyền thừa. Kiếm chi thể cần cơ sở kỹ năng kiếm thuật nắm giữ kiếm thuật cường hóa kiếm khí, cần cao cấp hơn kỹ năng cao cấp kiếm thuật nắm giữ cao cấp kiếm thuật cường hóa cao cấp kiếm khí. Tại Trị liệu sư trong học viện, Dương Phạm thu được trị liệu chi thể một loại tiến giai kỹ năng truyền thừa. Trị liệu chi thể cần cơ sở kỹ năng chỉ dụ thuật giải độc thuật loại trừ người cần cao cấp hơn kỹ năng cao cấp chỉ dụ thuật cao cấp giải độc thuật cao cấp loại trừ Tại pháp sư trong học viện, Dương Phàm tu được tiến giai kỹ năng Hỏa chi thể, Phong chi thể, Thổ chi thể tam đại tiến giai kỹ năng. Hỏa chi thể cần cơ sở kỹ năng Hỏa diễm thân cận nguyên tố Hỏa diễm nguyên tố thao túng Hỏa diễm kỹ năng uy lực cường hóa, cần cao cấp hơn kỹ năng cao cấp Hỏa diễm thân cận nguyên tố cao cấp Hỏa diễm nguyên tố thao túng cao cấp Hỏa diễm kỹ năng uy lực cường hóa. Phong chi thể, Thổ chi thể cũng là cần tương tự kỹ năng. Sơn Hải Nguyên năng học thể chinh 18 hoang 18 hoang dã ma, hoang dã ma số hiệu cũng phân biệt là số 1 đến số 18. Sơn Hải số 13 cứ thủ lấy Sơn Hải Nguyên năng học trưởng thứ số hoang dã ma vực. Một cỗ xe dịp đi vào số 13 cứ điểm trước đó dừng lại, Dương Phàm, Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Sài Văn Viễn bốn người từ trên xe đi xuống. Dương Phàm mặc trên người nhất thanh xà áo giáp, Thượng quan Lục Châu mặc trên người nhất màu bạc hạ phẩm kỳ bảo cấp mấy trận chiến giáp ngân lân giáp, Phương Thái Vân mặc trên người nhất màu xanh hạ phẩm kỳ báo cấp chiến giáp thanh lân giáp, Sài Văn Viễn thân thượng cũng mặc một bộ màu lam hạ phẩm kỳ báo cấp chiến giáp lam lân giáp. Kia ba kiện kỳ bảo cấp đếm được Dương đầu Dương Phàm cũng dự định mua một kiện hạ phẩm kỳ bảo cấp đếm được chiến giáp Thế nhưng là tại chúng nhiều kỳ bảo bên trong, chiến giáp giá cả tối cao. Một kiện hạ phẩm kỳ bảo cấp đếm được chiến giáp giá bán liền cao tới 100 ức, Dương Phàm không đủ tiền, học phần cũng đều tiêu vào mua sắm các loại tu luyện tư nguyên phía trên, mới chỉ có thể mua kiện thanh xà chịu đựng. Tại kia số 13 cứ điểm phía trên, trải rộng súng máy hạng nặng, cơ quan tháo, các loại hạng nặng hỏa pháo các loại binh khí nặng, cứ điểm thượng từng đội từng đội trang bị tinh lương chiến sĩ chính đang đi tuần. Nguyệt Qua Dương Phàm người thẻ học sinh về sau, bọn hắn mới được bỏ vào cứ điểm. Đáng yêu học đệ tử, học muội nhỏ, các ngươi tốt. Ta là số 13 cứ điểm quan chỉ huy Minh Hạo. Một gã thân hình cao lớn, tóc ngắn, khí chất nho nhã, mặc quần chàng, tướng mạo anh tuấn trung niên nam đi tới, ôn hòa cười nói. Tại bên cạnh hắn đi theo 4 tên thân binh, mỗi nhất cái đô khí chất không tầm thường, hiển nhiên đô là cao thủ. Chương 152, số 13 hoang dã ma vực. Học trường tốt, ta là Dương Phàm. Học trường tốt, ta là Sài Văn Viễn. Dương Phàm bốn người đô lễ phép trả lời. Dương Phàm, quả nhiên là ngươi. Ta nhất trực liền muốn gặp một chút đến cùng là ai, vậy mà phá vỡ người kia ký lục. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đây là số 13 Hoang Dã Ma vực bên trong tài liệu mới nhất, hảo hảo dùng." Minh Hạo đem nhất cái USB đưa cho Dương Phạm. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng sắc mặt vui mừng nói, "Đa Tạ học trưởng." Dương Phạm phía trước đến số 13 Hoang Dã Ma vực trước liền đã làm qua một lần bài tập, đem số 13 Hoang Dã Ma vực bên trong tư liệu đâu nghiên cứu một lần. Dù sao trong chiến tranh, tình báo chính là cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Một khi có tinh chuẩn tình báo, một con đại nguyên năng giả tinh nhuệ tiểu đội thậm chí có thể không tổn hao gì vây một đầu chiến lực có thể so với nguyên năng sư cấp thượng phẩm yếu thú. Dương Phạm sợ dĩ trước đó không dám tiến đến cái khác hoang dã ma vực mạo hiểm, bên trong một cái nhân tố trọng yếu chính là lo lắng những cái kia hoang dã ma vực bên trong tình báo không đủ. Kia số 13 hoang dã ma vực mới nhất tư liệu chính là Dương Phạm tiểu đội thứ cần thiết nhất. Minh Hạo mỉm cười, đem một chương viết có hắn điện thoại cá nhân danh thiếp đưa cho Dương Phạm, có vấn đề gì, có thể tới liên hệ ta. Được rồi, học trưởng. Dương Phạm một nhóm cũng đều đem viết có mình điện thoại cá nhân danh thiếp đưa cho Minh Hạo. Minh Hạo mỉm cười nói, Tốt. "Chúc các ngươi vô vận hưng thịnh, đi săn thành công." "Tạ ơn." Dương Phạm nói lời cảm tạ về sau, liền rời đi cứ điểm. Tiến về hoang dã ma vực. Một gã thân vệ tiến lên phía trước nói: "Tướng quân, muốn hay không phải người tới bảo vệ bọn hắn?" Những cái kia thân vệ đô nhìn ra Minh Hạo đối Dương Phàm một nhóm coi trọng, nếu không lấy hắn đại nguyên năng sư tu vi, vương quốc thiếu tướng thân phận cùng bạn không hội hạ mình trước tới đón tiếp Dương Phàm một nhóm. Minh Hạo thản nhiên nói: "Không cần." Ngọc Bất Trắc bất thành khí. Bọn hắn đã lựa chọn tiến về chúng ta số 13 cứ điểm lịch luyện, như vậy thì nhất định phải gánh vác lên tương ứng phong hiểm. Chứ bọn hắn chủ động cầu viện, nếu không chúng ta không cần phải định mức làm những gì. Vừa tiến vào số 13 hoang dã ma vực, đập vào mắt liền là liên bất tuyệt mạch. Những cái kia hoang dã ma vực cơ bản thượng đều là dãy núi vần quanh, những cái kia xe tăng, pháo tự hành các loại vũ khí hạng nặng khó mà khai vào bên trong, cho nên Bắc Sơn Vương quốc mới không được không cho phép các thế lực lớn tại những cái kia hoang dã ma vực bên ngoài xây dựng cứ điểm, đem những cái kia hoang dã ma vực yêu thú cản ở bên trong. Dương Phạm một nhóm cũng không có vội vã săn giết yêu thú, mà là lấy ra máy tính bảng bắt đầu cẩn thận đọc minh hạo cho ra mới tư liệu. Cơ bản thượng không có biến hóa quá lớn, chính là mới tăng hai nơi dự viên, mà lại ngoại vi khu vực an toàn dọc theo 10 km. 3 ngày trước đã từng có địa cấp hạ phẩm yêu thú xương thép vượn ở ngoại vi xuất hiện qua. Nhân loại tu luyện không thể rời đi các trồng lĩnh vực bảo dược. Kia thích hợp nhất trồng lĩnh vực bảo dược địa phương chính là hoang dã ma vực. Cho nên các thế lực lớn đô tại hoang dã ma vực bên trong mở có dược viên, đồng thời tại dược viên kêu lý đóng giữ lấy rất nhiều cường giả. Đương nhiên tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học nội bộ cũng mở có dược viện, bổ dưỡng các trồng lĩnh vực bảo dược. Bất quá lĩnh vực bảo dược chính là tiêu hao phẩm, cũng không đủ cầu, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Thừa quan Lục Châu lông mày vì vì lên, gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể tiến về những thuốc này vườn cầu cứu. Những địa phương này cũng coi là hoang dã ma vực bên trong khu vực an toàn. Chỉ là như vậy vừa đến Chúng ta muốn tại mảnh này hoang dã ma vực bên trong tìm kiếm được linh dược, bảo dược, cũng chỉ có thể đủ tiến vào hoang dã ma vực chỗ sâu. Dương Phàm trước đó tại cái kia hoang dã ma vực bên ngoài có thể nhẹ nhõm tìm tới các tròng linh dược, đó là bởi vì cái kia hoang dã ma vực vừa vừa xuất thế cùng hiện thế dung hợp. Kia số 13 hoang ngày ma vực cùng hiện thế dung hợp mấy chục năm, không kể ra nguyên năng giả tại cái này hoang dã ma vực bên ngoài vơ vét vô số hồi, ngoại vi linh dược đã 10 phần thua thất. Chỉ có tại kia ít hai lui tới hoang dã ma vực chỗ sâu mới có thể tìm đến đại lượng không có bị người phát hiện linh dược, bảo dược. Thế nhưng là tại kia hoang dã ma vực chỗ sâu có huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là cường đại địa cấp yêu thú ẩn hiện. Số 13 hoang dã ma vực bên trong yêu thú mạnh mẽ nhất đã chết thẳng tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng Hoắc không dấu vết trong tay. Bất quá tại kia hoang dã ma vực chỗ sâu, y nguyên ẩn giấu đi không ít địa cấp yêu thú. Muốn đi vào hoang dã ma vực chỗ sâu đi săn tầm bảo, tối thiểu phải là một con nguyên năng sư tinh anh tiểu đội. Đương nhiên cũng có nguyên năng giả tiểu đội cam mạo kỳ ma hoạch được dược, dụ. Bất nhiều hơn chính là nguyên năng tiểu đội tiến vào hoang dã ma sâu Bị bên trong cường đại yêu thú gầm nuốt hầu như không còn tin tức. Dương Phạm mỉm cười, hướng lấy địa đồ thượng một mảnh thảo nguyên một chỉ, không đổi. Chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng lại nói, trận chiến đầu tiên, liền lựa chọn cái này lý. Dương Phạm một nhóm tiến vào số 13 hoang dã ma vực quần sơn trung, ước chừng đi lại 20 nhiều công lý về sau, một mảnh nhìn một cái không thấy giới hạn đại thảo nguyên ra hiện tại trước mắt của hắn. Ở mảnh này đại thảo nguyên bên trong, ngựa hoang, trâu rừng, lừa hoang các loại hứa nhiều động vật ăn cũng có ngay tại ăn cỏ. Tìm được Dương Phàng khởi động quan sát kỹ năng hướng về chung quanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được bên ngoài mấy rằm, dấu ở trong bụi có mấy trăm đầu hắt mau yêu lang tạo thành một vòng ngây, hướng về kia chút động vật ăn cỏ vây quanh quá khứ. Mảnh này thảo nguyên chính là những cái kia hắt mau yêu lang hoạt động địa điểm. Số 13 cứ điểm bên trong các cường giả cũng hội thời không thời cơ đến cái này lý đi săn hắt mau yêu lang đánh bữa ăn ngon, cải thiện một chút cơ nước, thuận tiện kiếm chút tiền. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàng bên người trực tiếp hiện hiện, kia đã tiến giai huyền Phong Lang vừa phụ hiện ánh mắt ở phương xa Hắc Mao Yêu Lang thân thượng vụt qua, ngựa thiên phát ra một tiếng sói tru, một chút phát động chi phối yêu lang kỹ năng này. Nghe được tiếng sói tiếng khóc về sau, ở mảnh này trong thảo nguyên ngựa hoang, lũ hoang các loại động vật chợt kinh hãi, bốn phía chạy trốn. Kia mấy trăm đầu Hắc Mao Yêu Lang thân thể cứng đờ, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, ngăn cản Phong Lang chi phối yêu lang kỹ năng nguy lực. Ngào nam mô. Tại kia trong bầy sói, một đầu cái chán thượng mọc ra, ra lên, tìm giao cho ta đi." Thượng quan Lục Châu mỉm cười, từ vắt trên lưng lấy nhất cái hình sợi dài trong hộp lấy ra một con đường kính cao tới 17.5 ly siêu đại đường kính súng bắn đĩa, nhắm ngay ngoài một cây số đầu kia Hắc Ma yêu lang. Ẩm. Một tiếng thanh thủy súng vang lên chi tiếng vang lên, đầu linh kia chủ phẩm chất Hắc Ma yêu lang đầu một chút nổ bể ra đến, hồng trắng bắn tung tóe đầy đất. Súng bắn đĩa. Vậy mà dùng thương. Thái. Quá đẹp rồi. Sai Văn Viễn cầm một trường hợp kim cung, có chút phức tạp nhìn Thượng quan Lục Châu một chút khen. Tại Nguyên năng sư trở xuống chiến đấu bên trong, đại đường kính súng bắn tiệt lực nhưng so sánh tiến mạnh hơn đến nhiều. Chương 153, chi phối đàn sói. Sở dĩ phổ thông nguyên năng giả sẽ sử dụng cung tiễn, đó là bởi vì vũ khí nóng chính là Bắc Sơn Vương quốc chính phủ cấm trị tư nhân nắm giữ. Cũng chỉ có ba đại đỉnh tiêm danh giáo cùng các đại tài phiệt thế lực mới có thể có được vũ khí nóng. Trừ cái đó ra, chính là một chút đặc thù hoang dã ma vực, đồ đằng thế giới cũng vô pháp sử dụng vũ khí nóng, ra thượng vũ khí nóng đối các loại ác linh hiệu quả quá kém, cho nên đại đa số nguyên năng giả đều là dùng cung tiễn mà không phải dùng thương. Không muốn làm tay bắn kia trị liệu sư không phải nhất cái tốt trị liệu sư. Dương Phạm nhìn thượng quan Lục Châu một chút, trong lòng yên lặng lẩm một câu: "Ngào Nam Mô" Phong Lang tôi động chi phối yêu lang kỹ năng Ngựa Thiên Trừ Kiếu. Những cái kia hắc mao yêu lang đã mất đi lãnh chúa phẩm chất hắc mao yêu lang bàng trợ về sau, trong mắt nhau nhau lướt qua một tia sợ hãi, nhanh chóng chạy tới Phong Lang bên người, nằm dạp trên mặt đất thượng bị Phong Lang chi phối trường khống. Đàn sói vượt qua 100 đầu. Cái này chi phối yêu lang kỹ năng ý là có thể an toàn chi phối 100 đầu yêu lang, coi như để bọn chúng đi chết, bọn chúng cũng chỉ có thể đủ đi chết. Đối cái khác yêu lang lực không chê không có mạnh như vậy. Dương Phàm nhìn xem trên mặt đất thượng mấy trăm yêu miệng dương lên lộ ra mỉm cười. Những cái kia hắc yêu lang đều là hoàng cấp yêu thú cũng là thích hợp nhất phá hôi, chết cũng liền chết, dù sao chỉ cần tìm được nhất cái đàn sói căn cứ liền có thể tùy tiện bổ sung, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Dương Phàm một nhóm tại kia đàn sói bảo vệ phía dưới, tại cái này thảo nguyên chi thượng một đường mạnh mẽ đâm tới. Tước chừng đi nhất công lý, một con số lượng tại 50 đầu hung bạo lao nha chư bảy chợt xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt. Hung bạo lao nha chư chính là trung phẩm yêu thú lực phòng ngự vô cùng cường đại, mà lại lực lớn vô cùng, mười phần hung hành. Những cái kia hắc ma yêu lang bảy cũng không dám tùy tiện trêu chọc những cái kia hung bạo lão nha chư bảy. Thật sự là may mắn, xử lý bọn chúng Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên ra lệnh. Phong Lang cùng Phong Lang số 2 đến số 5 trong mắt hung quang lóe lên, từng đạo phong nhận bộc phát, hướng về kia chút hung bạo lão nha trừ chém tới. Tại kia dãy sắc vô cùng phong nhận chạm kích phía dưới, một đầu lại một đầu hung bạo lao nha trừ bị chém thành hai đoạn, tiên huyết cùng nội tạng rơi đầy đất. Những cái kia hung bạo lao nha trừ bỗng chốc bị chọc giận, phát động công kích kỹ năng, như là từng chiếc xe tăng hướng về Hắc Ma yêu lang bảy công kích mà tới. Một đầu lại một đầu Hắc Ma yêu lang bị những cái hung bạo lão nha trừ công kích sâu đâm thân thể, sau đó những cái hung bạo lão nha trừ chuẩn bị từng đạo phong nhận chém thành hai đoạn. Mấy mấy phút về sau, Kia 50 nhiều mặt hung tàn vô cùng hung bạo lão nha chư bảy liền bị Dương Phạm dưới trướng quân đoàn yêu thú tùy tiện tiêu diệt. Thật sự là nhẹ nhõm. Sai Văn Viễn nhìn xem kia 50 nhiều mặt hung bạo lão nha chư bảy tùy tiện hủy diệt, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia ba lan. Bình thường đến nói, liền xem như đại nguyên năng giả tạo thành mạo hiểm tiểu đội tại trong thảo nguyên gặp được 50 nhiều mặt hung bạo lão nha chư bảy, cũng đều hội lý trí nhượng bộ lui binh. Cứ ép săn giết những cái kia hung bạo lão có sẽ cho đội ngũ xuất hiện nghiêm trọng quân số. Dư Phạm thôi động những cái kia Hắc Ma yêu lang bảy cùng những cái kia hung bạo lao nha trừ chém giết, vẹn vẹn chết mười mấy đầu Hắc Ma yêu lang liền đem những cái kia hung bạo lao nha trừ bảy tiêu diệt quá trình chiến đấu dễ dàng, phản phất ngoại Ozu. Dư Phạm nói, yên tâm, có người xuất lực tuyệt điểm. Tiếp xuống chúng ta đi săn mục tiêu thật không đơn giản. Đi lại mười mấy lý về sau, Dư Phạm một nhóm đi tới mặt khác một mảnh thảo nguyên. Ngao. Dư Phạm một nhóm một bước vào kia phiến thảo nguyên, tư thảo nguyên bốn phương đầu lại nhất đầu lớn như Hổ, toàn thân trưởng mãn sắc yêu hướng về bên này tới. Tốc độ yêu lang bảy ại bọn chúng Hầu Phương, có huyền cấp hạ phẩm yêu thú tóc đỏ Hỏa yêu lang thao túng. Số lượng: 35 đầu. Dương Phàm khởi động quan sát kỹ năng, liếc mắt liền thấy 1000 nhiều mặt tóc đỏ yêu lang tại 35 đầu toàn thân trưởng mãng tóc đỏ, cái trán chi thượng văn có ngọn lửa màu đỏ ma văn Hỏa yêu lang xua đổi phía dưới hướng về bên này đánh tới. Hỏa mao yêu lang tiến hóa thể chính là Phong yêu lang, tóc đỏ yêu lang tiến hóa thể chính là Hỏa yêu lang, hai loại yêu lang thuộc tính không giống, một đám yêu lang tiến vào mặt khác một đám yêu lang lãnh địa liền sẽ bị coi phát đại chiến. Cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận tại Dương Phạm bên người hiện hiện, 40 đầu xích viêm ma giáp trùng một chút từ cái kia ma pháp trận bên trong hiện hiện. Ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu từ kia xích viêm ma giáp trùng phân bụng phun ra, tuấn về phương xa 35 đầu hỏa yêu lang đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia từng phát hỏa cầu trong nháy mắt đem kia 35 đầu hỏa yêu lang tấn phê, năm đầu hỏa yêu lang bị hỏa cầu kia trực tiếp trúng đích bản thân bị trọng thương. Còn lại hỏa yêu lang đô không bị đích, vẹn vẹn chỉ là bị dư ba chúng, đại hỏa diễm nguyên tố không có, có nhận đến quá lớn thế. Ầm Thượng quan Lục Châu trực tiếp một thương đánh vào một đầu hỏa yêu đầu sói chí thượng, đem đầu kia hỏa yêu đầu sói trực tiếp vây bạo. Kia còn sót lại hỏa yêu lang trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu tử trong miệng của bọn nó phun ra, hướng về kia chuỗi xích viêm ma giáp trùng vị trí vành tới. Viêm chi bích trướng. Phương Thải Vân trong mắt đẹp Hàn mang lại lên, hai tay đánh lựa lóe lên, một mặt thật mỏng Viêm chi bích trướng một chút xuất hiện tại những cái kia xích viêm ma giáp trùng bảy phía trước. Một mặt Viễn Siêu Vương thải Vân Viêm chi bích chướng một chút hiện hiện, ngay tại những cái kia xích viêm ma giáp chúng trước, đem những cái kia hỏa cầu nhất chặt lại hạ. Sai Vân Viện trong mắt lóe lên một vòng vẻ chấn động, đại nguyên năng giả. Dương Phạm gia hỏa này lại, nhưng đã tiến giai đại nguyên năng giả, thật nhanh tốc độ tu luyện. Liền xem như tại Sơn Hải Nguyên năng giả đại học dạng này, Bắc Sơn Vương quốc đỉnh tiêm danh trong trường tốt nghiệp cũng không thể toàn bộ là đại nguyên năng giả. Dương Phạm vừa mới nhập học không đến một tháng, liền đã tiến trở thành đại nguyên năng loại này, tốc độ tu luyện đơn giản có thể xứng kinh khủng. Ầm. quan Lục Châu lần nữa một thương bạo một đầu hỏa yêu đầu sói. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm, kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng tại dương phàm trị huy phía dưới, điên cuồng phun ra hỏa cầu, lít nha lít nhít hỏa cầu như là như đạn pháo đánh vào những cái kia hỏa yêu lang bên trong, đem từng đầu hỏa yêu lang oanh thành mảnh vỡ. Những cái kia hỏa yêu lang sắc thực có được cường đại hỏa diễm thần tính, thế nhưng là bị kể ra phát hỏa cầu trực tiếp trúng đích, cũng sẽ thụ tổn thương, sau đó bị kế tục hỏa cầu trực tiếp đánh nát. Phong lang trong mắt hung quang lóe, lên, lóe mất, phong phong thú, có so với sư Tại nó phong nhận phong bạo trước mặt, một đầu lại một đầu hỏa yêu lang bị chém thành khối vụn. Phong lang số 2 đến số 5 thì là tôi động phong nhận, cùng tổ hùng đại hoàng cùng một chỗ điên cuồng công kích tới phổ thông tóc đỏ yêu lang đem từng đầu tóc đỏ yêu lang trực tiếp xử lý. Chưa 154, càng quét. Ngao 4 ô. Một đầu hỏa yêu lang thấy tình thế không ổn ngựa thiên phát ra một tiếng sói tru. Ầm. Một phát đạn bắn lén đánh vào đầu kia hỏa yêu lang đầu lâu chí thượng, đem đầu kia hỏa yêu lang đầu trực tiếp vây bạo. Còn sót lại mười mấy đầu hỏa yêu vật, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Diêm Nguyên Bốn đã hơi chiếm thượng Phong Tóc Đỏ Yêu Lang Bảy cũng bắt đầu sổ đổ, bốn phía chạy tứ tán. Phong Lang trong mắt hung quang lóe lên, khống chế quần phong, khởi động ra tốc kỹ năng trực tiếp xuống tới, không, kể ra phong nhận trực tiếp bộc phát, chẳng tại những cái kia hỏa yêu lang thân thể chi thượng, đem từng đầu hỏa yêu lang trực tiếp chém thành khối vụn. Vẹn vẹn chỉ có 7 con hỏa yêu lang từ Phong Lang trong tay đào thoát. Vậy mà xử lý như vậy nhiều yêu thú. Chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Sai Văn Viễn nhìn xem đầy đất tóc đỏ yêu thể, trong mắt lên một vòng Những cái kia yêu chính là hoàng cấp Thi thể của bọn nó một đầu chính thức giá thu mua liền 1 vạn ra mặt, nếu là có con đường bán cái 10 vạn không thành vấn đề. Tại nơi này tốc độ yêu lang thi thể có mấy trăm con, có thể nhẹ nhõm bán cái mấy trăm vạn. Về phần những cái kia hỏa yêu lang chính là huyền cấp hạ phẩm yêu thú, thi thể của bọn nó một đầu chính thức giá thu mua ngay tại 10 vạn trở lên. Nếu là có thể mở ra thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu, thậm chí có thể bán đi 100 triệu lấy thượng giá cả. Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên, không tệ. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đủ 5000 điểm. Có thể đem đại lực như ma quyền tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Hoàng giả ma vực quả nhiên là tốt nhất bãi săn. Hạ hạ, đại hoàng kia đã tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất ma quái, hát mau yêu lang nhau nhau hành động, đem những cái kia yêu thú thi thể chồng chất ở cùng nhau, hình thành nhất tòa thi thể núi nhỏ. Dương Phàm đi đến tòa kia thi thể núi nhỏ trước đó, đưa tay nhấn một cái, phát động không gian hộp kỹ năng, đem vào kia thi thể núi nhỏ một chút thu nhập không gian bên trong. Dương Phàm nhìn xem một chút mãn không ít không gian trong lòng yên lặng nói, không gian của ta hộp kỹ năng vẫn là quá nhỏ, nhất định phải lại lớn điểm mới tốt, không phải không đủ giả. Kia không gian hộp kỹ năng đơn giản có thể tương hỗ cẩn thận kỹ. Nhược có không gian hộp kỹ năng, Dương Phàm nhất định phải về số 13 cứ điểm một chuyến. Giả thấp bán ra những cái kia tốc độ yêu lang thi thể, sau đó tiếp tục bảo hiểm. Sai Văn Viễn gặp một màn này, trong lòng hơi chấn động một chút, đây là không gian kỹ năng, vẫn là không gian bí bảo. Dương Phạm là đại nguyên nam giả, đây cũng là không gian kỹ năng lực lượng. Hắn đến cùng nắm giữ lấy nhiều ít loại kỹ năng. Tại Bác Sơn trong vương quốc tự nhiên cũng có không gian bí bảo, bất quá những cái kia không gian bí bảo từng cái đô giá trị liên thành, cơ bản thượng đô nắm giữ tại nguyên năng tông sư cấp đếm được đại lao trong tay. Dương Phạm một cái bình thường gia thế thiếu niên tự nhiên không có khả năng có không gian bí bảo, cũng chỉ có thể đủ là không gian kỹ năng. Dương Phạm đi vào một đầu trọng tướng ngã gục tóc đỏ yêu lang trước người, cưỡng ép cùng chi ký kết thú chi khế ước, tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa kể ra để khôi phục lại. Dương Phạm hướng về kia đầu tóc đỏ yêu lang ra lệnh, mang ta đi nơi ở của các người. Đầu kia tóc đỏ yêu lang nhấc cái đuôi, chợt mang theo Dương Phạm một nhóm hướng về nơi ở của bọn nó phương hướng chạy tới. Xuyên qua mảnh này thẢ nguyên, chính là một mảnh tán lạc không kể ra tảng đá lớn loạn thạch sơn. Ngao bốn ô. Dương Phạm một nhóm vừa xuất hiện sơn, đầu tóc đỏ phát ra một tiếng sơn bên trong tóc yêu lang, yêu lang nhao nhao ổ, tán. Tại đầu kia tóc đỏ yêu lang dẫn dắt phía dưới, Dương Phạm một nhóm đi vào cái kia loạn thạch sơn bên trong một cái ẩn tàng to lớn hang động trước đó. Hoàng kim, thật lớn một đống đầu chó kim. Sai Văn Viễn vừa tiến vào cái huyết động kia, đột nhiên thời nhãn tỉnh sáng lên, sắp tán rơi vào huyết động cửa vào chôn nhất khối to lớn thiên nhiên đầu chó kim nhặt lên mừng rỡ không khép lại được miệng. Hoàng kim chính là các cái thế giới đô thông dụng tiền tệ, coi như tại đồ đẳng thế giới bên trong cũng có thể dùng để cùng những cái kia đồ đẳng dã man nhân mua sắm vật tư. Trừ cái đó ra, một chút kỳ bảo Bí bảo luyện chế cũng cần hoàng kim làm làm tài liệu, bởi vậy hoàng kim giá cả tại Bắc Sơn trong vương quốc cực kỳ cao nhất khắp liền giá trị 2 vạn nguyên, chính thức giá thu mua cũng cao tới một khắc 2000 nguyên. Kia một đống to lớn thiên nhiên đầu chó kim ướp chừng có đến không cân nặng, nếu là có con đường, vài phút có thể bán đi 10 ước giá cao. Dương Phàm vừa tiến vào kia cái cự đại trong huyệt động, liền nghe đến một cỗ tao thối hương vị từ trong huyệt động chuyển ra. Hắn dọc theo thông đạo đi lại ước chừng 100 mét, nhất cái rộng rãi không gian ra hiện tại trước mắt của hắn. Tại kia rộng rãi không gian trong một góc khác, tán lạc không ít gia thú, yêu thú thi thể, trong đó có mấy cỗ đá hư thối tản ra trận, trận thối. Đầu kia tóc đỏ yêu lang vừa đưa ra đến nhất cái hố đất trước, chảo không ngừng đới mấy lần, từ cái kia hố đất bên trong đào ra mấy quả màu đỏ quả. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên nói, náo nhiệt quả. Hạ phẩm linh dược, có thể để cao tinh thần lực. Sơn Hải nguyên năng giả trong đại học 4 đại truyền thừa đâu có, kia 4 đại truyền thừa bên trong ngoại trừ chiến sĩ truyền thừa bên ngoài, dư ba đại truyền thừa đô đối tinh thần lực có yêu cầu. Phương Hải Vân nhìn xem kia từ hố đất bên trong bị đào ra náo nhiệt quả trong mắt đẹp lộ ra một tia do dự, tẩy một chút hẳn là có thể ăn đi. Đầu kia tóc đỏ yêu lang đới mấy cái hố đất, hết thảy đào ra mười mấy quả náo nhiệt quả. Sau đó từ nhất cái thổ trong hầm đào ra 10 quả bất quy tắc tinh thể màu đen. Ô ô. Kia 10 quả bất quy tắc tinh thể màu đen vừa xuất hiện, Phong Lang số 2 đến số 5 trận có chút dao động, vây quanh Dương Phàm không ngừng ngoắt ngoắt cái đôi. Kia 10 quả bất quy tắc tinh thể màu đen đối bọn chúng có lực hấp dẫn rất lớn. Nào, Phong Lang một chút nhảy ra ngoài, hướng về Phong Lang số 2 đến số 5 giống to một tiếng, dọa đến kia số 2 đến số 5 thân thể run lên bẩy, không dám cùng nó tranh chóc. Ô ô. Phong Lang vòng quanh Dương Phàm mấy đuôi, hiển nhiên cũng muốn 10 quả quy tắc tinh thể màu đen. Từ Phong Lang số 2 kia lý phản hồi về tới tin tức, nó nuốt những này tinh thể màu đen về sau, hẳn là liền có thể tiến hóa trở thành huyền cấp thượng phẩm yêu thú Hắc Phong yêu lang. Phong Lang nuốt những cái kia tinh thể màu đen về sau, có thể gia tăng nó nội tình. Phong Lang số 2 tiến hóa có thể để cho ta linh nghe thân âm. Vẫn là đem cái này mười quả bất quy tắc tinh thể màu đen tặng cho nó tiến hóa tính so sánh giá cả tương đối cao. Dương Phàm trong lòng hơi động một chút, quả quyết làm ra quyết định. Kiêu 18 quả náo nhiệt quả Dương Phàm là chủ lực được phân cho chỉ quả, Quan Lục Châu làm thứ 2 chủ lực được phân cho bốn quả, Vân được phân cho 3 viên, Sài Văn Viễn được chia 2 viên. Sai Văn Viễn cũng không có có gì nghĩ, bởi vì hắn là một người thông minh, biết mình cống hiến không lớn, vẹn vẹn bắn giết 10 đầu tà hữu tóc đỏ yêu lang. Na hồng lông yêu lang bảy chủ lực là Dương Phàm tiêu diệt, nơi này cũng là Dương Phàm tìm tới, Dương Phàm được chia chiến lực phẩm nhiều chút cũng là bình thường. Dương Phàm vừa được đến kia 18 quả náo nhiệt quả, chợt lập tức ở mảnh này loạn thạch cương bên trong, đỉnh lấy liệt ngày bắt đầu tu luyện Thái Dương Minh Tượng Pháp. Một quả lại một quả náo nhiệt quả bị Dương Phàm nuốt vào, từng vào ảnh trong, bị xem nhiên liệu trực tiếp đốt, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng lực lượng tư dưỡng hắn náo vực. Chương 155, thủ dạng, DS, canh 5, cầu nguyện phiếu, cầu đầm mua. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 1200, tinh thần lực 2, chí lực 2. Thái Dương Minh Tượng Pháp quả nhiên bất phàm, vậy mà tăng lên như vậy nhiều tinh thần lực cùng chí lực. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, nhìn thấy kia hiện hiện nhấp nhợ, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Phổ Thông Minh Tượng Pháp hội lãng phí cực đại lớn những cái kia náo nhiệt quả, mười mấy quả náo nhiệt quả vội vã như vậy vội vàng ngăn hết, cũng không nhất định có thể đủ tăng lên một điểm tinh thần lực cùng một điểm chí lực. Nếu là sử dụng Phổ Thông Minh Tượng Pháp tu luyện, cần tích lũy tháng ngày, chậm rãi phục dụng hóa mới có thể lợi dụng những cái kia náo nhiệt quả toàn bộ dự lực. 6000 nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra vị tất có thể để Phong Lang số 2 tiến hành chủng tộc tiến hóa, còn cần càng nhiều hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Phong Lang số 2 lúc đầu chỉ là phổ thông phẩm chất Phong Yêu Lang, thế nhưng là trải qua thêm gia linh nghe thần âm về sau, nó cũng đã tiến hóa đến hi hữu phẩm chất. Cho dù có kia 10 quả tinh thể màu đen, nó nghĩ muốn tiến hành chủng tộc tiến hóa, ý nguyên có chút khó khăn. Tiêu diệt tốc độ yêu lang bảy về sau, dưỡng thống xoáy lấy kia hắc yêu ở mảnh này hoang dã ma vực bên ngoài một đường Bắc ngang, gặp gặp các loại yêu thú hết thể xử lý lại đạt được một trăm nhiều một chút hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Tại số 13 hoang dã ma vực bên ngoài, những cái kia yêu thú bị nguyên năng giả lập đi lặp lại đi săn, tử thương thảm trọng, cũng chỉ còn lại Hắc Mao yêu lang 7 cùng tóc đỏ yêu lang 7 hai cái tương đối lớn đàn yêu thú. Những cái kia yêu thú cường đại và số lượng phong phú đàn yêu thú đô trốn đến số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu. Đây chính là đã bị các thế lực lớn trưởng không hoang dã ma vực tình huống bình thường. Tại số 13 hoang dã ma vực bên trong, chỉ cần một con tinh anh nguyên năng giả chú ý cẩn thận cũng có thể ở bên trong mạo hiểm đi săn, tở bảo. Thế nhưng là cơ bản thượng rất khó thu hoạch được linh dược, bảo dược chân quý như thế vô cùng thiên tài địa bảo. Tại hát ngày giáng lâm trước đó, Dương Phạm liền tìm nhất tòa nham núi đá, để thổ hùng đại hoàng động dùng năng lực đào ra nhất cái cự đại sơn động, để đám người đặt chân. Dương Phàm nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, bất quá minh thiên hẳn là liền không có như vậy thu nhiều lấy được. Ta dự định tiến về hoang dã ma vực chỗ sâu đi săn. Sai Văn Viễn khẽ chau mày nói, hoang dã ma vực chỗ sâu đi săn? Phàm, có phải hay không quá nguy hiểm? Hoang dã ma vực chỗ sâu thế nhưng là có địa cấp yêu hiện. Dương Phạm nói, ta biết Thế nhưng là số 13 hoang dã ma vực bên ngoài đã không có cái gì quá nhóm lớn yêu thú, giải giáp hoàng cấp yêu thú giá trị không lớn. Lấy Dương Phàm lúc này thực lực, hoàn toàn có thể hành hành số 13 hoang dã ma vực bên ngoài, tùy ý săn giết các loại yêu thú. Chỉ là như thế chỉ là sóng tốn thời gian, không có quá lớn ý nghĩa. Thượng Quan Lục Châu nói, đã rằng này, Á Phàm, chúng ta liền không cùng ngươi đi vào chung. Số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu bình thường chỉ có nguyên năng sư tiểu đội tiến vào bên trong mới tương đối an toàn. Thực lực của chúng ta quá yếu, đi vào cũng là hữu. Chúng ta sẽ ở hoang dã ma vực bên ngoài đi săn rèn luyện năng lực của mình. Toàn quốc tân sinh nguyên năng giả giải thi đấu chính là Bắc Sơn Vương quốc buổi lễ long trọng, Dương Phàm đã dự thì làm cùng một tiểu đội thượng quan lục châu ba người các nàng cũng tương tự hội tham gia. Vì đề cao thực lực, thừa quan lục châu các nàng mới hội cùng Dương Phàm cùng đi số 13 Hoang Dã Ma vực thú liệt yêu thú, đề cao đoàn đội phối hợp ý thức. Phương Thải Vân trong mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp nói, không sai, Á Phàm, chúng ta là đồng bạn. Tại Hoang Dã Ma vực bên ngoài, chúng ta còn có thể đến giúp ngươi. Thế nhưng là tại Hoang Dã Ma vực chỗ sâu, gặp được nguy hiểm, ngươi ngược lại muốn bảo vệ chúng ta, đối ngươi đối với chúng ta đều không phải là chuyện tốt lành gì. Sai Văn Viên nói. Không sai. A Phàm, ngươi yên tâm đi thôi, cái này lý có ta. Mặc dù đi theo Dương Phạm một đường nằm thắng cảm giác rất tốt, thế nhưng là Sài Văn Viễn đồng dạng cũng là cực làm tiêu ngạo thiên tài, hy vọng có thể tôi luyện thực lực của mình, trở thành có thể chân chính đứng ở Dương Phàm đồng bạn bên cạnh. Dương Phàm nhìn xem mình ba đồng bọn lộ ra nụ cười chân thành, "Được rồi, ta đêm nay cho các ngươi thủ dạng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi." Dương Phàm mở ra sơn động đại cửa, đi ra ngoài. Tại bên cạnh hắn chỉ đi theo tiểu hắc nhất con yêu thú. Sài Văn nói, "Hắn đang làm gì?" Dựa theo hoang dã ma vực quy tắc, Hiện tại không phải là tránh trong sơn động sao? Dựa theo Hoang Dã Ma vực quy tắc, sau khi màn đêm buông xuống, tất cả nguyên năng giả hẳn là trốn ở liêu trại, trong nhà gỗ, nếu không liền sẽ gặp phải ác linh xâm nhập. Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói, hắn đã có được nguyên năng sư chiến lực. Sai Văn Viện hơi sững sờ, cái này mới phản ứng được, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, thực lực mạnh, chính là tốt. Tại Hoang Dã Ma vực bên trong, hứa nhiều nguyên năng giả, đại nguyên năng giả thủ quy tắc đối với nguyên năng sư đến nói cũng không thích hợp. Trừ một chút quỷ dị tuyệt địa bên trong kinh khủng ác linh bên ngoài, phổ thông Hoang Dã Ma vực ác không phải một tôn nguyên năng sư đối thủ. Dương Phạm từ trong sơn động đi ra, hướng về phương xa nhìn lại, mắt bên trong thai nghén u quang, hắc ám thấy vật kỹ năng phát động, tầm mắt biến đổi, thấy rõ ràng trùng quanh cảnh tượng, huyền dược ba ngày. Dương Phạm tại kia cửa sơn động chỗ, nhóm một đống lửa, sau đó lấy ra huyền cấp thượng phẩm yêu thú thịt một bên đồ nướng, một bên uống vào đồ uống hưởng thụ lấy mỹ thực. Đến rồi, đến hay lắm. Dương Phạm vừa mới đem một đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú đồ lăn sạch, ánh mắt một chút lạc ở phương xa. Phương xa đầu mắt ngốc thần, yêu cương thi ngay tại hướng về bên này di động. Dương Phạm một chút khởi động ngũ nhãn kỹ năng, liền thấy tại những cái kia yêu thú cương thi trùng quanh thân thể mơ hồ quấn quanh lấy từng đầu quỷ dị vô cùng hắc sát sợi tơ, những cái kia hắc sát sợi tơ chính là ác linh chỉ tuyến. Quá ít. Các người những này ác linh có phải hay không xem thường ta? Dương Phạm khẽ khẽ thở dài, chung quanh thân thể một chút hiện ra từng cái triệu hoán pháp trận. 40 đầu xích viêm ma giáp trùng một chút tại Dương Phạm bên người hiện hiện. Ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu như là sao băng hướng về kia chút ác cương thi tới. Ầm ầm. Ầm ầm. pháo cái phía dưới, từng đầu cương thi bị đánh cho phá thành nhỏ. Từng đầu trong suốt ác linh từ những cương thi kia thể nội bay ra, bốn phía chạy tứ tán. Nghèo. Tiểu Hắc một chút phát động kỹ năng linh áp, nhất đạo vô cùng kinh khủng linh áp sóng xung kích giống như thủy triều bao phụ tại những cái kia ác linh chí thượng, đem những cái kia ác linh nhất nhất trọng sáng tạo. Từng phát hỏa cầu đánh vào những cái kia ác linh thân thể chi thượng, tướng những cái kia ác linh nhất oanh một cái thành màu đen xương ngủ theo gió phi tán. Tại tiểu Hắc cùng 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phối hợp phía dưới, kia mấy trăm đầu thi rất liền hôi phiến những cái nhập thân vào thi trên người linh đồng dạng bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Phạm trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, thật sự là nhõm. Chính là những này ác linh vẫn là quá ít, quá yếu. Mấy trăm đầu ác linh cũng liền cho Dương Phạm gần 1000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, đối vu hắn hiện tại đến nói, những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra vẫn là quá ít điểm. Chương 156, Tích Dật Lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong về sau, Dương Phạm liền dẫn theo yêu thú của mình quân đoàn hướng về hoang dã ma vực chỗ sâu di động. Go, go, go. Dương Phạm quân đoàn yêu thú mới vừa tiến vào hoang dã ma vực chỗ sâu 500m, hồng tắc trận toàn thân lông tóc dựng đứng, hướng về một mảnh trải chi địa lớn tiếng giống kêu lên. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phía trống chống trại chi điệu nhìn lại, liền thấy ở mảnh này trống trại bãi cỏ thượng, cỏ dại không ngừng độ dạng, phảng phất có cái gì ẩn hình quái vật đang di động chạy trốn. Khai hỏa. Dương Phạm ánh mắt băng lãnh ra lệnh. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu như là như đạn pháo ở mảnh này bãi cỏ thượng nổ bể ra đến, đem một khu vực như vậy hoàn toàn che cái. Tại hỏa cầu kia hỏa lực che cái phía dưới, một đầu thân dài cao tới 5m yêu ẩn hình tắc quế hoa trực tiếp hiện hiện. Thần hình hoa chính là phẩm tại cái này hoang ma cũng một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú. Nếu đa nguyên năng sư sơ ý một chút liền sẽ bị những cái kia ẩn hình tắc kệ hoa giết chết, liền liên chết như thế nào cũng không biết. Không ít độc hành huyền cấp thượng phẩm yêu thú một cái sơ sẩy cũng hội chết thảm tại ẩn hình tắc kệ hoa đánh lén phía dưới, nó tuyệt đối là hoàng gia ma vực bên trong cấp cao nhất thích khách. Phong lang trong mắt hung quang lóe lên, cái chán phong chi ma văn quang màng lóe lên, nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trực tiếp kích phát, trong nháy mắt chạm tại đầu kia ẩn hình tắc kệ hoa thân thể chi bên trên. Đầu hình tắc kệ hoa thân thể một chút vỡ ra, màng lớn tiên huyết một chút bắn tung tại địa thượng, biến thành một cố thi thể. Hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra 2500 Dương Phạm nhãn tình sáng lên hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, không tệ. Không hổ là huyền cấp thượng phẩm yêu thú, thu hoạch thật to lớn. Tối hôm qua thượng Dương Phàm giết mấy trăm con ác linh cũng chỉ thu được mấy trăm điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, xử lý một đầu ẩn hình tắc kệ hoa liền có thể thu hoạch được 2500 điểm điểm tiến hóa kể ra, loại thu hoạch này trên lệch chi đại có thể thấy được long đốn. Quang học cận thân thuật phẩm chất thủ lĩnh, lại là thủ lĩnh phẩm chất quang học cận thân thuật. Kỹ năng này tuyệt đối có thể bán được 100 ức trở lên. Dương Phạm nhìn xem từ đầu kia hình tắc kệ hoa thể nội ma dương biến hóa mà thành kỹ năng chi châu, khóe miệng vi vi dương lên lộ ra vẻ hưng phấn ý cười. Ẩn hình tắc kẻ hoa chính là một loại tương đối thưa thất yếu thú, mà lại bọn chúng thiên sinh liền có thể ẩn hình, liền càng thêm khó mà phát hiện, săn giết. Cho nên quang học cận thân thuật kỹ năng cũng tương đối ít, một khi hiện thế đô sẽ khiến hứa nhiều thế lực lớn tranh mua. Dù sao Bắc Sơn Vương quốc 4 đại truyền thừa đều có thể phối cái trước quang học cận thân thuật kỹ năng. Nhất cái có thể ẩn hình chiến sĩ trong chiến đấu tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có thể để phong lang số 2 tiến hóa. Nó tiến hóa, ta liền có thể lại thêm một cái nguyên năng sư cấp đến được chiến lực. Hơn nữa còn có thể tăng lên hắc hạt bọn chúng phẩm chất. Dương Phạm đem đầu kia ẩn hình tắc kệ hoa thi thể thu nhập không gian trong hộ, thối lui ra khỏi hoàng gia ma vực chô sâu, đi tới nhất tòa đản núi trước để thổ hùng đại hoàng mở ra một cái hố quật, đi vào. Bắt đầu đi. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Phong Lang số 2 liền đem kia 10 quả tinh thể màu đen nhất nhất nuốt vào. Phong Lang số 2 một hơi nhất nuốt vào 10 quả tinh thể màu đen, thân thể một trận rung động, hiện ra cái này đến cái khác nổi một, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra chợt giống như vào Phong số 2 Tại hoàng kim điểm tiến hóa được tạm bổ phía dưới, Phong lang số 2 trên người nổi một lúc này mới từng cái bình phục. Mấy hơi thở về sau, phong lang số 2 há mồm phun một cái, từng đầu tất hắc linh tơ từ trong miệng của nó phun ra, vượn quanh tại thân thể của nó chi thượng tạo thành nhất cái đen như mực kén. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn chi nổi lên hiện, một trận màu đen đú sáng lượn lánh, nhất cái phảng phất từ trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Từng đạo nguyên khí ba động từ hư giữa không trung hiện hiện, ba phủ ở trung quanh, không có vào chúng quanh trong cơ thể con người. Dương thôi động dương quyết, bên trong, kia mặt trời hư ảnh mang lớp lánh đem tự hư giữa không trung vọt tới đặc thù nguyên khí hết thể hấp thu, sau đó chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng lực lượng, tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5000, toàn thuộc tính 1 năm. Cái này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 5000 điểm tạm thời lưu lại. Dù sao tại hoang dã ma vực chốt sâu, bất chi sẽ phát sinh nguy hiểm gì, có những này hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tại, ta cũng nhiều một lá bài tẩy. Răng rắc. Cái kia lại chứng một chút vỡ ra, phong lang số 2 từ đại bên trong đi ra, uy ra một cỗ cường hiện đã thuận lợi tiến hóa trở thành cấp thượng phẩm yêu thú H phong yêu Dương Phạm tỉnh táo phân tích Cứ như vậy, ta liền có 3 đầu hiền cấp thượng phẩm yêu thú. Lại thêm thượng ta bản nhân cùng giới trướng yêu thú, hẳn là cũng coi là nhất cái tinh anh nguyên năng sư tiểu đội. Nhất cái tinh anh nguyên năng sư tiểu đội coi như đối thượng địa cấp hạ phẩm yêu thú cũng có phần thắng. Dương Phàm dưới trướng Hắc Hạt, Phong Lang, Phong Lang số 2 đơn đấu đô chưa chắc là một gã võ trang đầy đủ nhân loại nguyên năng sư đối thủ. Thế nhưng là dưới trướng hắn yêu thú nhiều a. Kia mấy trăm đầu Hắc Mao yêu lang lại thêm thượng Dương Phàm, hắn, như đối một tinh sư tiểu đội cũng muốn đấu qua mới biết được thắng bại. Tích Dịch Lâm chính là số 13 hoang dã mà vượt chỗ sâu một chỗ hiểm địa chi nhất, ở mảnh này Tích Dịch Lâm bên trong nghỉ lại lấy hứa nhiều huyền cấp thượng phẩm yêu thú hóa đá thằn lằn. Những cái kia yêu thú hóa đá thằn lằn có được hóa đá năng lực, hơi không cẩn thận liền liên đại nguyên năng sư đều sẽ bị hóa đá biến thành hòn đá, bởi vậy có rất ít người đến đây Tích Dịch Lâm tiến hành đi săn. Phải biết tại số 13 trong cứ điểm, người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là một tôn đại nguyên năng sư. Nơi này chính là Tích Dịch Lâm. Dương Phàm đứng tại Tích Dịch Lâm bên ngoài khởi động quan sát kỹ năng, cẩn thận hướng về phía Tích Dịch Lâm lại. Hắn mục tiêu của hôm nay chính là đi săn tích dịch lâm bên trong huyền cấp thượng phẩm yêu thú hóa đá thần lằn. Dương Phàm hướng về Phong Lang ra lệnh, "Thiêu công, ngạo nam ô." Phong Lang ngựa thiên thét dài một tiếng, kêu bị nó chi phối mấy trăm đầu hắc mao yêu lang liền hướng về tích dịch lâm đánh tới. Những cái kêu bị Phong Lang chi phối hắc mao yêu lang cùng Dương Phàm không có quan hệ, hắn cũng vô pháp mệnh lệnh những cái kia hắc mao yêu lang làm một chút tình vi thao tác. Kia nhìn như bình tĩnh tích dịch lâm bên trong, từ từng cái trong sảo một chút leo ra một đầu lại một đầu thân dài cao tới 10 mét toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày lân giáp, tản ra hung hành khí tức thượng phẩm yêu thú hóa khai hỏa, Dương Phàm ánh mắt băng lãnh ra lệnh, tia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu như là như đạn pháo hướng về kia kết hóa đá thằn lằn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những cái kia hóa đá thằn lằn vừa mới leo ra xảo hoạt liền bị hỏa cầu kia đốt vẹt, ba phủ tại hỏa cầu trong ngọn lửa. Thật mạnh lực phòng ngự. Tại Dương Phàm quan sát kỹ năng cường hóa phía dưới, những cái kia hóa động năng, tại của bọn chúng chi tạo thành tầng thạch cao giáp. Chương 157, phục thạch Những cái kia xích viêm ma giáp trùng hỏa cầu pháo kích đánh vào những cái kia thạch hóa tích dịch nham thạch áo giáp chí thượng, đô bị những cái kia thạch hóa tích dịch nham thạch áo giáp cho ngăn sinh sinh trận. Hỏa cầu thuật. Dương Phàm ánh mắt băng lánh chỉ một ngón tay, một chút phát động kỹ năng hỏa cầu thuật. Một đạo hỏa quang lóe lên, nhất phát hỏa cầu tự Dương Phàm đầu ngón tay bên trong nổ bắn ra mà ra, một kích đánh vào một đầu thạch hóa tích dịch chí bên trên. Ầm ầm. Đầu kia hóa tích tại kia vụt, đầu lâu cũng bị trực tiếp đánh nát. điểm hóa ra 30000. Dương Phàm tỉnh táo phân tích nguyên lực trong cơ thể biến hóa. 20 phát. Loại này công suất lớn nhất chuyển vận hỏa cầu thuật, ta chỉ có thể phát xạ 20 phát. Nếu là giảm xuống uy lực, ngược lại là có thể phát xạ càng nhiều. Tại các loại lĩnh chúa phẩm chất hệ hỏa kỹ năng ra chỉ cùng Thái Dương thần quyết luyện thành nguyên lực ra chỉ phía dưới, dưỡng phàm hỏa cầu thuật uy lực thậm chí so hứa nhiều pháp sư nguyên năng sư hỏa cầu thuật uy lực còn lớn hơn, lúc này mới có thể một kích miểu sát một đầu thạch hóa tích dịch. Chỉ là như thế uy lực kinh khủng hỏa cầu thuật tiêu hao nguyên lực, tinh thần lực cũng là lớn, vẹn vẹn chỉ có thể phát xạ 20 phát. 20 phát cũng đủ để tiêu diệt những cái kia thạch tích dịch. Từ tích dịch lâm bên trong bỏ ra tới thạch hóa tích dịch số lượng chỉ có 18 con, bị Dương Phạm xử lý một đầu về sau còn thừa lại 17 con. Những cái kia thạch hóa tích dịch trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, nhất đạo tối tăm mở mịn quang mang rơi vào những cái kia hát mau yêu lang thân thể chi bên trên. Những cái kia hát mau yêu lang bị kia tối tăm mở mịn quang mang quét qua nhau nhau biến thành từng khối tượng đá, đã mất đi sinh cơ. Một chút hát mau yêu lang thừa cơ bổ nào vào những cái kia thạch hóa tích dịch trước đó, há miệng hung hăng nhỏ Những cái kia thạch hóa tích dịch há miệng khẽ cắn, một đầu liền đem những cái kia hắc ma yêu lang trực tiếp cắn chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dương Phạm mặc cho những cái kia thạch hóa tích dịch đồ sát lấy hắc ma yêu lang, mình thì là lánh khốc vô cùng thi triển hỏa cầu thuật vây sát lấy những cái kia thạch hóa tích dịch. Những cái kia xích viêm ma giáp trùng cũng đều điên cuồng phát xạ hỏa cầu, như là như hạt mưa đánh vào những cái kia thạch hóa tích dịch thân thể chi bên trên. Những cái kia thạch hóa dịch thạch cao giáp tại kia này, giáp vụt, cũng bắt đầu từng tấc bị tan giã. Những cái kia thạch hóa tích dịch coi như muốn công kích Dương Phạm cùng kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng lại bị những cái kia hắc mao yêu lang kéo chặt lấy khó mà hành động. Những cái kia thạch hóa tích dịch phải chết mấy chục con hắc mao yêu lang về sau, chúng bắt đầu bốn phía chạy tứ tán, nhao nhao hướng về sào huyết của mình bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ít nhất cũng phải lưu lại cho ta một đầu. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ một ngón tay, một quả cầu lửa trực tiếp bộc phát, đánh vào một đầu thạch hóa tích dịch nửa người dưới đem đầu kia thạch hóa tích dịch nửa người dưới trực tiếp đánh nát. Đầu kia thạch hóa tích dịch sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, nửa người dưới bị đánh nát về sau, y nguyên thống khổ dễ dỗ lại, mở ra huyết buồn đại khẩu một ngụm tắn chết một đầu hắc mao yêu lang. Còn lại thạch hóa tích dịch nhao nhao cắn chết những cái kia dây dương bọn chúng hắc mao yêu lang, vô cùng chật vật chui vào xảo huyết của mình bên trong trốn đi. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, xử lý 10 đầu thú hội hai, 5 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, thu hoạch rất tốt. Dương Phàm cũng không có suất động hắc hận, Phong Lang Phong lang số 2 cái này tam đại liền cấp thượng phẩm yêu thú công kích những cái kia thạch hóa tích dịch, đó là bởi vì những cái kia thạch hóa tích dịch rất mạnh, hơi không cẩn thận, hắc hạt bọn chúng đô hội lật truyền trong mương, bị hóa đá xử lý. Một đầu lại một đầu hắc mao yêu lang nào tới, cùng đầu kia thạch hóa tích dịch dây dưa. Hai đầu hắc mao yêu lang bị đầu kia thạch hóa tích dịch cắn sau khi chết, đầu kia thạch hóa tích dịch trợn bị những cái kia hắc mao yêu lang ngăn chặn, không căng ra miệng. Dương Phạm hết sức cẩn thận, một chút khởi động cường quan sát kỹ năng, vây quanh đầu kia hóa tích dịch sau lưng, trực tiếp nhét cái thú chi khế dược chui vào đầu kia hóa tích dịch thể nội. Một cú manh liệt phản kháng ý niệm từ đầu kia thạch hóa tích dịch thể nội bộ phát, sau đó tại Dương Phạm lãnh chúa phẩm chất thú chi khế ước lực lượng phía dưới sụp đổ vỡ nát. Một nháy mắt Dương Phàm cũng cảm giác được mình cùng đầu kia thạch hóa tích dịch ở giữa sinh ra một tia bí ẩn liên hệ. Dương Phàm trực tiếp nhất cái chỉ dụ thuật rơi vào đầu kia thạch hóa tích dịch thân thượng, để đầu kia thạch hóa tích dịch thương thế chuyển biến xấu hơi vi hóa giải một chút. Ta chỉ dụ thuật lực còn là chưa đủ, vẫn là cần phải tiến hóa điểm kể ra mới có thể chữa trị nó. Dương Phàm tâm niệm vừa động, không kể ra phụ thông điểm tiến hóa kể ra một chút không có vào đầu kia thạch hóa tích dịch thể nội Để đầu kia bị tác đoạn mất nửa người dưới thạch hóa tích dịch nhanh chóng khôi phục lại. Thạch hóa tích dịch, Huyền cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất tinh anh, thành nhân thể, lực lượng 70, nhanh nhẹ 50, phòng ngự 60, tinh thần 70, chí lực 20, thể chất 70. Thủ linh phẩm chất lợi trảo, thủ linh phẩm chất nguyên lực thân hỏa, thủ linh phẩm chất thiết bị Khi hiếu phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, thủ linh phẩm chất cường tráng, tinh anh phẩm chất thổ nguyên tố thao túng, tinh anh phẩm chất thổ thân cận nguyên tố, kỳ hiếu phẩm chất hóa đá chi quang, kỳ hiếu phẩm chất thổ nguyên tố kỹ năng uy lực hóa kể lưu phẩm chất mới bút thú các vệ đút vệ đút vệ đút. Elite bởi Chu Thu Nhở, Xi Nham Thạch Giáp, Thủ lĩnh phẩm chất thiết cốt, thủ lĩnh phẩm chất thiết gần. Dương Phạm nhìn xem đầu kia thạch hóa tích dịch số liệu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Liên bảo ngươi tảng đá lớn đi. Đầu kia thạch hóa tích dịch hạch tâm nhất kỹ năng chính là hóa đá chi quang cùng Nham Thạch Giáp, lực công kích của nó cùng lực phòng ngự đô thập phần tương đại, duy nhất nhược điểm chính là tốc độ di chuyển chậm, mà lại hóa đá chi quang tầm bắn cũng ngắn. Những cái kia ma quái sĩ 10 phần thành giải phẫu những cái kia thạch hóa tích dịch thi thể, một hơi giải phẫu ra 10 cái ma dương đều là kỹ năng chi châu. Thủ linh phẩm chất thổ thân cận nguyên tố kỹ năng này không tệ. Khi hữu phẩm chất nham thạch áo giáp kỹ năng này cũng có thể bán giá tiền rất lớn. Kỳ bảo. Đây là kỳ bảo. Dương Phạm mở ra thứ 9 ma dương chi thời nhất đạo tối tăng mở mị quang mang lấp lánh, một bộ màu xanh trắng, văn có hay không kể ra thần bí ma văn, khảm nạm lấy một viên ngũ tự đại thản lần đầu lâu áo giáp một chút hiện hiện. Dương Phạm nhất cái giám định thuật rơi vào kia áo giáp chi bên trên. Thưa phẩm kỳ bảo thạch hóa tích dịch giáo giáp, có được cường đại phòng ngự, động nguyên lực có thể hấp thu quanh thạch chuyển hóa trở thành nham thạch giáo giáp. Dưỡng Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, thượng phẩm kỳ bảo áo giáp. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Cái này thạch hóa tích dịch cao giáp hoàn toàn có thể đổi hai, 3 viên hạ phẩm bảo dược. Tại các loại kỳ bảo bên trong, áo giáp loại kỳ bảo nhu cầu lượng lớn nhất, bởi vì những cái kia áo giáp loại kỳ bảo lực phòng ngự mạnh, trọng lượng nhẹ, viện siêu Bắc Sơn vương quốc luyện chế hợp kim áo giáp. Tại hoang dã ma vực bên trong mạo hiểm, một bộ cường đại kỳ giáp thậm chí có thể cứu người bất chi bao nhiêu lần. Dưỡng đưa tay đặt tại kia thượng, đạo quang mang lánh, một dịch cao đắp lên thân thể của hắn thượng, đem toàn thân hắn che cái. Dương Phạm liền như là một đầu đứng thẳng mà đi hình người thật lặn, nhìn uy phong lẫm liệt, sát khí tràn trề. Đây chính là kỳ bảo cấp áo giáp, chỉ cần quán chú nguyên lực, liền có thể để cái này thạch hóa tích dịch giáp giáp lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Thật sự là bảo bối tốt. Chương 158, hàng phục hôi thiết yêu đương. Dương Phạm ra lệnh, tảng đá lớn, mang ta đi có thể tìm được linh dược địa phương. Cũng chính là những cái kia có thể để các người tiến hóa linh vật. Tảng đá lớn hướng về Dương Phạm lắc lắc cái đuôi, quay người hướng về tích dịch lâm chỗ sâu đi đến. Đi lại ra lý về sau. Trang xóa hoàn toàn thổ xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt, tại kia bạch sắt thổ địa chi thượng sinh trưởng từng khỏa dài đến 30 cm, có trứng gà đại tiểu trái cây màu trắng. Dương Phạm nhất cái giám định thuật rơi vào một viên trái cây màu trắng chi bên trên. Linh lực đá trắng quả, hạ phẩm linh lực. Có thể tăng lên phòng ngự, thể chất, đối thủ thuộc tính yêu thú tiến hóa có không tệ trợ rút. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, đây là linh lực. Lại có như vậy nhiều, thật sự là quá tuyệt vời. Đây chính là mảnh này tích dịch lâm có như thế nhiều thạch hóa tích dịch tràn ngập. Ở khu vực này thượng, sinh trưởng thành thục đá trắng quả không hạ 200 quả. Không có có thành thổ cũng có một mạng lớn. Dương Phàm khoe miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, như vậy nhiều lĩnh vực có thể trở thành ta tu luyện đại lực như ma quyền tư nguyên. Một khi Dương Phàm đại lực như ma quyền tu luyện tới viên mãn chi cảnh, hắn liền cần sử dụng muôn quyền pháp này đến luyện hóa các trồng lĩnh vực lực để cao thân thể của mình tố chất. Hứa nhiều tài phiệt đích mạch đệ tử sở di tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, liền là bởi vì bọn họ gia tộc cung cấp cho bọn hắn xung tốc tư nguyên. Trên trời, nhất điểm từ trong tầng xuống tựa như tia chấp hướng về Dương tới. Dương Phạm một chút cảm giác được trận trận nguy cơ, trong nháy mắt khởi động cường tráng quan sát kỹ năng, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp một đầu dương cánh cao tới 12 2 mét, toàn thân màu xám lông vũ như là cương như sắt thép cự cưỡng từ trên trời giáng xuống hướng về Dương Phạm đánh tới. Hôi Thiết yêu dương huyền cấp thượng phẩm yêu thú, Long Vũ Như cương. Dương Phạm nhất cái dám định thuật quá khứ, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Thật sự là một đầu tốt yêu thú. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng dục chi sắc, khởi động huyền thuật kỹ năng, xong vào một chút hiện ra từng đạo thần bí khó lường u quang. Đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng hai mắt một hoa, một chút thấy được một đầu dương cánh cao tới trăm mét, toàn thân trưởng mãng kim sắc lông vũ, tản ra kinh khủng thần uy cưỡng lạnh lùng nhìn chằm chằm đó. Đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng thân thể run lên, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, như là một khối đá lớn hung hăng rơi vào bên trên. Cơ hồ cùng một thời gian, hắc hạt giống như quỷ mị xuất hiện tại đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng trước người, nhất tảo tựa như tia chớp hung hăng đánh vào đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng cánh chí thượng, tại đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng cánh thượng kéo phong lang, phong lang thượng lên, như là như ra trạng tại đầu kia hôi thiết yêu ứng cánh chi bên trên. Mấy hơi thở ở giữa, đầu kia hôi thiết yêu ứng cánh không kể ra lông vũ lộn xộn phi, khắp nơi không kể ra vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa. Nếu là phổ thông yêu thú, tại Phong Lang Phong nhận trảm kích phía dưới, cánh sớm đã bị chặt đứt. Kia hôi thiết yêu ứng cũng là có được viễn siêu phổ thông yêu thú kinh khủng lực phòng ngự mới miễn cưỡng ngăn cản được Phong nhận trảm kích. Đầu kia hôi thiết yêu ứng to lớn hai cánh chấn động, đem Hắc trực tiếp qua bên, hết toàn lực Đầu kia hôi thiết yêu hưng cánh phải một chút hiện ra hóa đá, đồng thời đang phong thả ăn mòn nó cánh phải. Đầu kia hôi thiết yêu hưng lúc đầu đã bắt đầu khởi phi, nhưng cánh phải bị hóa đá, một chút mất đi cân bằng, trùng điệp mới ngã xuống đất bên trên. Kia lít nha lít nhít phong nhận điện cuồng trạm tại đầu kia hôi thiết yêu hưng hai cánh chi thượng, đem đầu kia hôi thiết yêu hưng hai cánh chém vết thương trùng chất, để nó tại địa thượng vô cùng thống khổ dễ ruỗi lấy. Nhất đạo màu vàng nhạt ba động từ bên trong lòng đất hiện hiện, một cây bén nhọn địa thứ một chút đầu bụng, huyết, Ánh lửa lên, Những cái kia xích viêm ma giáp trùng không ngừng phun ra hỏa cầu đánh vào đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng thân thể chi thượng, đưa nó đánh cho dồn không ngừng. Hôi Thiết Yêu Ưng nhất lông vũ lực phòng ngự viễn siêu cương thiết, liền xem như xe tăng chức cải giáp cũng xa xa so với không thượng nó lông vũ. Cho dù như thế, tại hỏa cầu kia điên cuồng oanh kích phía dưới, sinh mệnh lực của nó cũng đang không ngừng bị suy yếu. Một vòng oanh tạc về sau, những cái kia xích viêm ma giáp trùng liền tại dương phạm mệnh lệnh phía dưới đình chỉ công kích. Hắc lần nữa tới đầu bên công kích. Đầu kia Hôi vùng vây tốt một lúc sau, khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu. Kỹ năng nhiều, tiểu tử đệ tử nhiều chính là tốt. Nếu là không có huyền thuật kỹ năng này, nghĩ muốn đối phó Hôi Thiết Yêu đương dạng này yêu thú độ khó ngân cao. Dương Phạm nhìn xem kia tại càng ngày càng hư nhược Hôi Thiết Yêu Ưng khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười. Hôi Thiết Yêu Ưng tốc độ phi hành nhanh, lực phòng ngự mạnh, lực lượng cường hành. Liên hiệp như tại cái này hoang dã ma vực chỗ sâu, cũng cực ít thiên địch. Dương Phạm nhược có được liên thuật kỹ năng, cũng không nhất định có thể đối bắt sống đầu này Hôi Yêu Ưng. Hắn hỏa hành, di động cao tốc Yêu Ưng, như cũng một phát đưa nó xử lý, căn bản không có cơ sẽ đem nó bắt sống. Dương Phạm đi tới đầu kia Hôi Thiết Yêu đương trước người, trực tiếp nhét cái thú chi khế ước chui vào đầu kia Hôi Thiết Yêu đương thể nội. Từ đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng thể nội chuyển ra từng đợt phản kháng, chuẩn bị thú chi khế ước lực lượng trực tiếp nghiền nát, không thể ra sức mạnh bí ẩn khó lường chui vào đầu kia Hôi Thiết Yêu đương thể nội, một cô bí ẩn vô cùng liên lạc một chút tại nó cùng Dương Phạm ở giữa hiện hiện. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra ra, không có vào đầu kia Hôi Thiết Yêu Ưng thể nội, nhanh chóng chữa trị thương thế của nó. Hôi Thiết Yêu Ưng, huyền cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất hi thành nhân thể. Lực lượng 70, nhanh nhẹn 80, phòng ngự 80, tinh thần 40, chí lực 20, thể chất 60. Thủ linh phẩm chất lợi trảo, thủ linh phẩm chất nguyên lực thân hỏa, thủ linh phẩm chất thiết bị. Khi hiếu phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, thủ linh phẩm chất ứng nhãn thuật, thủ linh phẩm chất cường tráng, Khi hiếu phẩm chất cơ bắp cường hóa, thủ linh phẩm chất gia tốc, thủ linh phẩm chất thiết vũ, Khi hữu phẩm chất khí lưu thao túng, thủ linh phẩm chất thiết cốt, thủ linh phẩm chất thiết Không tệ. Thứ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi lại đùi. Dương Phạm nhìn xem đầu kia hôi thiết yêu hứng các loại tin tức, khóe miệng vi vi dương lên, trong mắt lóe lên một vòng thoải mái chi sắc mạo sưng mãn hưng phấn. Đại sám mặc dù không có nguyên tố thao túng năng lực, thế nhưng là nó có thể phi. Chỉ là bay lượn loại năng lực này, liền đã để đại sám tác dụng thẳng tắp tăng lên. Tại Bác Sơn Vương quốc 4 đại truyền thừa bên trong, không dựa vào bí bảo mà là dựa vào kỹ năng liền có thể tự do bay lượn truyền thừa là pháp sư, mà lại là chấp trưởng phong nguyên tố phong pháp sư. Phương pháp sản xuất thô sơ sơ, thủy pháp sư rất ít biết phi hành. Chấp trưởng hỏa nguyên tố hỏa pháp sư nếu là có được kỹ năng này thủ, cũng có thể bay lượn. Lựa thú sư thì là muốn có thể khống chế có được khả năng bay lượn yêu thú mới có thể phi hành. Về phần chiến sĩ, trị liệu sư nghĩ muốn phi hành, nhất định phải sử dụng có thể phi hành kỳ bảo hoặc là bí bảo. Chỉ là những cái kia có thể để cho người ta phi hành kỳ bảo, bí bảo tại thị trường thượng đồng dạng là cực kỳ trân quý có tiền mà không mua được. Chương 159, cương cốt viên hẫu. Dương Phàm đem kia phiến linh dược đá trắng quả lấy ánh sáng về sau, liền tối lui ra khỏi hoang dã ma vực chỗ sâu về tới lúc trước hắn đánh trong sân đấu. Có thể bắt đầu. Dương Phàng một hơi ăn mười quả 5000 điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút chui vào đại lực lưu ma quyền bên trong. Một nháy mắt không kể ra Dương Phàm khổ tu đại lực như ma quyền ký ức hiện lên, từng đợt giòn vang thanh âm từ thân thể của hắn các nơi chuyển đến, những cái kia tràn ngập ở trong cơ thể hắn đá trắng quả dược lực đô bị cấp tốc hấp thu, từ dưỡng thân thể của hắn, cường hóa lấy thể chất của hắn. Đại lực như ma quyền viên mãn, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, phòng ngự 4, tinh thần lực, chí lực 1. Thôi diễn đại lực như ma quyền 2. Không bạn cần 2 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Ta trước mắt còn có 2 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Nếu là muốn nhanh chóng tăng lên chí lực, vẫn là lựa chọn tăng lên kỹ có thể so sánh tốt. Dương Phàm hơi vi quyền hành nhất sẽ, chợt đem tiêu hao 1 6 vạn hoàng kim điểm tiến hóa kể ra đem thú chi khế ước, hỏa cầu thuật, thiết bị, yêu thú cường hóa tứ đại kỹ năng hết thể tăng lên tới sử thi phẩm chất. Thú chi khế ước tăng lên có thể để cao dương phạm khế ước xác suất thành công. Hỏa cầu thuật tăng lên có thể để hắn đòn sát thủ y lực bạo tăng. Thiết bị có thể để hắn lực phòng ngự bạo tăng. Yêu thú cường hóa có thể để hắn đem nhất con yêu thú cường hóa đến một mức độ đáng sợ. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra lại hết rồi. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng nhìn xem mình các loại số liệu, khóe miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười. Đại nguyên năng giả tố chất thân thể cực hạn chính là 50 bất quá tuyệt đại đa số đại nguyên năng giả tại thể chất cùng mặt khác một hạng chủ thuộc tính đột phá 4 không về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp tiến giai trở thành nguyên năng sư. Dù sao một khi tiến giai nguyên năng sư liền có thể duyên thọ mấy chục năm, mà những cái kia đại nguyên năng giả trưởng thành theo tội tác, tố chất thân thể ngược lại sẽ từ từ hạ xuống, tương lai muốn đột phá liền càng ngày càng khó khăn. Hỏa cầu thuật tăng lên tới sự thi phẩm chất về sau, bằng vào ta trước mắt nguyên lực tu vi chỉ có thể toàn lực phát xạ 3 phát. Bước kế tiếp muốn tăng lên ta nguyên lực tu vi, dưỡng phàm cầu thuật kỹ năng tăng lên tới sự thi phẩm chất về sau, uy lực tăng, đồng dạng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Đương nhiên là có hỏa diễm theo từng kỹ năng, hắn cũng có thể phóng thích uy lực phổ thông hỏa cầu thuật, hoặc là kém hơn một chút hỏa cầu thuật, như thế liền hắn có thể phóng thích càng nhiều hỏa cầu. Dương Phàm nói, "Đại Sám, mang ta đi có linh dược địa phương. Nhất thật an toàn một điểm, đừng quá mức xâm nhập khu vực nguy hiểm. Tại cái này số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu nhất, tuyệt đối không thiếu linh dược cùng bảo dược. Bất quá những linh dược kia cùng bảo dược bình thường đều có yêu thú cường đại thủ hộ, trong đó không thiếu địa cấp yêu thú. Trước mắt Dương Phạm còn không muốn cùng địa cấp yêu khởi xung đột, nếu không hơi không cẩn thận hắn cũng hội bị xử lý." Đại Sám thưởng xuyên tại bên trên bầu trời phi hành, lại có ứng nhãn thuật kỹ năng này, phạm vi tầm mắt cực kỳ rộng lớn, tự nhiên có thể phát hiện càng nhiều linh vực cùng bảo dược tung tích. Đại Sám khẽ vút cánh, hai cánh chấn động, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên lộ ra mỉm cười, cái phương hướng này là hoàng Dã Ma vực bên ngoài, khu vực an toàn. Hoàng Dã Ma vực chỗ sâu nội trừ các loại huyền cấp thượng phẩm yêu thú bên ngoài, còn có địa cấp yêu thú tồn tại. Một đầu địa cấp hạ phẩm yêu thú chiến lực liền đã có thể so với đại nguyên năng sư, một đầu địa cấp thượng phẩm yêu thú chiến lực thậm chí có thể cùng một tôn nguyên năng tông sư chống lại. Số 13 Hoang Dã Ma Vực bên trong địa cấp thượng phẩm yêu thú cơ bản thượng đã bị Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học cường giả diện sát hầu như không còn. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ai biết số 13 Hoang Dã Ma Vực nội bộ có hay không mới đàn sinh địa cấp thượng phẩm yêu thú. Hoắc Vô Ngân Tân là đại nguyên năng tông sư, chính là bác Sơn Vương quốc người mạnh nhất chi nhất. Nhưng hắn cũng không thể thời thời khắc khắc đô đợi tại các đại hoang dã ma vực bên trong thú liệt yêu thú. Số 13 Hoang Dã Ma Vực rộng lớn vô cùng, có được các loại vách núi, câu hác, sơn cốc, đầm lầy các loại đủ loại địa hình, mạnh hơn cũng chỉ có hắn một người. Căn bản là không, có cách giết sạch số 13 hoang dã ma vực bên trong địa cấp yêu thú. Nếu là lựa chọn được, Dương Phàm cũng không nguyện ý bước vào hoang dã ma vực chỗ sâu, bởi vì quá mức nguy hiểm. Hắn chỉ dám dựa theo minh hạo cho tư liệu phân tích về sau, có lựa chọn tiến hành đi săn. Dương Phàm quân đoàn yêu thú lần nữa khởi động, đi theo bên trên bầu trời đại sám hướng về phương hướng tây bắc di động. Tước trình đi lại 20 lý, dốc đứng vô cùng vách núi xuất hiện tại Dương Phàm trước mắt. Dương Phàm dọc theo kia vách hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ gặp tại kia vách núi phía dưới cùng chính một mảnh đất hắc đất màu mỡ. Tại kia đất màu mỡ chính giữa có lấy một viên cao tới 10m, mọc ra 7 viên xanh biếc như ngọc trái cây linh thụ. Cái kia không phải là hạ phẩm bảo dược Bích Nguyên Quả. Dương Phạm nhìn xem phía dưới viên kia linh thụ, trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Đây chính là bảo dược. Coi như tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, cũng muốn 100 vạn học phần mới có thể mua được một viên. Chính thức giá bán mấy chục tỷ chân quý linh dược. Phổ thông nguyên năng giả chỉ cần may mắn đạt được một viên bảo dược bán đi, liền có thể không cầu phát triển, trốn ở Sơn Hải thành dạng này siêu cấp thành lớn năm bên ngoài khu vực thư thư phục phục qua một đời trước. Đại sám đã không có đem những này Bích Nguyên Quả ăn sạch. Nhất định là cái này lý ẩn dấu đi đáng sợ yêu thú. Dư Phạm một chút khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phía dưới nhìn lại. Từ viên kia linh thụ lá cây trong khe hở, Dư Phạm liếc mắt liền thấy một đầu toàn thân hiện lên màu xám bạc, thân cao 2m, cả người đầy cơ bắp vượn hầu lẳng lặng lặn phục linh thụ một cái nhánh cây bên trên. Địa cấp hạ phẩm yêu thú cương cốt viên hầu. Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, bắt đầu hồi ức cương cốt viên hầu tư liệu. Cương cốt viên có được cao cấp kỹ năng cương bì, cao cấp kỹ năng xương thép, phòng ngự kinh người cùng, thể ngăn kháng 17.5 ly đại đường kính phản thiết bị súng ngắm cũng cần sử dụng cấp một đạn xuyên giáp mới có thể đánh tan cương cốt viên hầu phòng ngự. Nhưng là trừ chúng đích con mắt, nếu không bất luận cái gì bộ vị đều không thể gây nên mệnh. Cương cốt viên hầu lực lớn vô cùng, hành động nhanh nhẹn, có thể tùy tiện lật tung một cốt xe tăng. Trừ cái đó ra, nó không có nắm giữ năng lực khác. Trước mắt ta cũng chỉ có sử thi phẩm chất hỏa cầu thuật có thể kích thương nó, nhưng là không nhất định có thể xử lý nó. Loại này đau thương bất nhập, không có rõ ràng nhược điểm yếu tố khó giải thích nhất. Dương Phàm cẩn thận nhìn đầu kia cương cốt viên hầu một chút, tỉnh táo phân tích đối phương chiến lược, cuối cùng vẫn từ bỏ đi săn tính toán của nó. Kia dấu ở linh tụ chi thượng cương cốt viên hầu đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong mắt tinh quang lóe lên, cùng Dương Phàm ánh mắt kết nối ở cùng nhau. Một cỗ hung quang tại đầu kia cương cốt viên hầu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nó trực tiếp thả người nhảy lên, từ viên kia linh tụ chi thượng linh mẫn nhảy xuống, hướng về vách núi phi vút đi. Ta chỉ là không muốn vô duyên vô cớ cùng người ngươi chết, cũng không có nghĩa là ta sợ người. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, một chút lấy ra một con 17.5 ly đại đường kính súng bắn tỉa, khởi động quan sát kỹ năng khóa chặt đầu kia cương cốt viên Chương 160, thế giới khác thông đạo, DS, canh năm, cầu đặt mua, cầu phiếu. ầm Lương theo lấy một tiếng thanh thủy súng vang lên, kia một phát đạn xuyên giáp trong nháy mắt quanh chúng đầu kia cương cốt viên hầu ngực, hỏa hoa vàng khắp nơi. Đầu kia cương cốt viên hầu ngực cũng thêm ra nhất cái vết thương thật nhỏ, từ lưng chừng núi rơi xuống. Dương Phạm gặp một màn này hít một hơi lãnh khí, thật là đáng sợ lực phòng ngự, thật sự là một cái quái vật. Kia một 7.5 hào đị ở mợ tơ đại đường tính súng bắn tỉa phối hợp thượng đặc chế cấp 1 đạn xuyên giáp, có thể tùy tiện xuyên qua thép, đơn là một phía dưới lại vẹn vẹn chỉ là tại đầu kia mở nhất cái lỗ nhỏ, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Dương Phàm lãnh chúa phẩm chất thiết bị cũng đỡ không nổi 17.5 ly đại đường kính súng bắn tỉa đạn sát kích. Cũng chính là những cái kia địa cấp yêu thú quá mức hung tàn, cho nên những cái kia số 13 hoang dã ma vực chỗ sâu cũng không có bị Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hoàn toàn chinh phục. Về phần con kia 17.5 ly đại đường kính súng bắn tỉa thì là Dương Phạm thông qua thượng quan lục châu quan hệ mua được. Hắn thân là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học hiệu trưởng hoắc không dấu vết đệ tử tự nhiên cũng có tư cách lấy tới chứng nhận sử dụng súng. Ấm. Đầu kia cương cốt viên hầu thân thể một cái, dễ như bàn tay tránh khỏi phát thứ hai đạn xuyên giáp sát kích, lạnh như băng nhìn xem vách núi phía trên Dương Phàm. Nó tốc độ di chuyển quá nhanh. Ta mặc dù có quan sát kỹ năng, cường đại tố chất thân thể, thế nhưng là xạ kích trình độ phổ thông, thứ một viên đạn vẫn là nó quá mức tự tin lực phòng ngự của mình mới bị trong miệng ta. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, trong tay súng bắn tỉa lại không ngừng di động, ý đồ khóa chặt đầu kia cương cốt viên hầu vị trí, làm cho đầu kia cương cốt viên hầu không ngừng di động. Phong Lang cùng Phong Lang số 2 một chút xuất hiện tại Dương Phàm bên người, cái trán Phong Chi chú ấn lóe lên một cái rồi biến mất, lít nha, lít nhận như là phong nhận như phong bạo hướng về phía đầu cương cốt viên hầu chậm tới. Dương, Dương, Dương. Một trận kim loại giao kích âm thanh ầm vang lên, kia lít nhá lít nhít phong nhận trạm tại đầu kia cương cốt viên hầu thân thể chi trên xoáy tức nhất nhất sụp đổ, liên nhất đạo bạch ngấn đô chưa từng xuất hiện. Đầu kia cương cốt viên hầu lực phòng ngự cường hành, cơ hồ không có cái gì nhược điểm, nếu là nói có cái gì nhược điểm chính là không có công kích từ xa năng lực. Dương Phạm ánh mắt vi vi ngưng tụ, cao cấp kỹ năng quả nhiên lợi hại. Không hổ là địa cấp yêu thú. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng nhất vừa phục hiện, ánh lửa lên, từng về đầu tới. Những cái kia xích viêm công kích tự nhiên không gây thương được đầu kia cương cốt bất quá bọn chúng hỏa cầu mỗi chúng đích đầu kia cương cốt viên hầu một lần, đô hội tiêu hao nó bộ phận thể lực cùng sinh mệnh năng lượng. Góp ít thành nhiều, chỉ cần có thể tiêu hao đầu kia cương cốt viên hầu lực lượng sự tình, Dương Phàm sẽ làm tất cả. Đầu kia cương cốt viên hầu đỉnh lấy không kể ra hỏa cầu pháo kích, vừa đưa ra đến vách núi trước, 10 phần bén nhạy hướng về vách núi phía trên leo lên mà tới. Đại hoàng song chảo nhấn một cái tại địa bên trên. Một trận quang mang nhàn nhạt lóe lên, cương cốt viên hầu bắt lấy chút dị ra từng màng, nó trực tiếp như là quả cân hướng về dưới mặt đất rơi xuống. Thốt cơ hội. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, một chút khởi động cường tráng quan sát kỹ năng, thể nội thái dương huyết mạch sôi trào, thân thể một chút hiện ra một đầu lại một đầu thái dương chi văn. Dương Phàm đưa tay hướng về kia rơi xuống cương cốt viên hầu một chỉ, nhất phát hỏa cầu như là một viên mặt trời nhỏ chán phóng sáng chói vô cùng quang mang hướng về kia đầu cương cốt viên hầu đánh tới. Thôi động thái dương huyết mạch bộ phát hỏa cầu thuật chính là dương Phàm trước mắt uy lực mạnh nhất một kích. Đầu kia cương cốt viên hầu kiệt ngạo hung tàn vi vi sắc, lấy tiếng vô kinh khủng tiếng vang, như là một viên mặt trời nhỏ hỏa trong nháy mắt đem đầu kia đưa nó đánh cho rơi vào đại địa trì bên trên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng điên cuồng phá kích, lít nha lít nhít hỏa cầu như là như đạn pháo hướng về kia đầu cương cốt viên hầu đánh tới. Tại kia trong ngọn lửa, nhất đạo vết thương chồng chất thân ảnh từ đó vút qua, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc, không thể xử lý nó. Dương Phàm trong mắt một chút lướt qua một tia tiếc hận. Đầu kia cương cốt viên hầu miễn vụn, ra Chỉ là nó hết sức quyết lựa chọn tàu, Dương Phàm cũng không thể tránh được. Những cái kia địa cấp yêu thú từng cái hung tàn lại giáo hoạt, gặp được khó mà địch nổi lẫn nhân, đồng dạng chọn đạo tẩu. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, bất quá dạng này cũng tốt. Dưới trướng của ta quân đoàn yêu thú cũng không có tổn thất quá lớn liền được bảy quả bảo dược. Đại sám vút cánh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Dương Phàm trước người. Dương Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới đại sám lưng bên trên. Đại sám hai cánh chấn động, khống chế lấy nhất đạo quần phòng, toàn thân khí lưu vần quanh, hướng đi, xuống, xuống vào trong hộp trong mắt chớp động lên vẻ hài lòng. Cái này bảy viên bảo dược có thể để thực lực của ta tiến thêm một bước. Ngay tại cái này thời tại kia vách núi vách núi bên trong, bỗng nhiên nhấc lên nhất từng bể sóng gợn lan tan, một gã ở trần, toàn thân ra thịt tầng màu nâu đen, toàn thân văn có nhất cái sói đồ đằng đồ đằng dã man nhân một chút xuất hiện tại Dương Phạm trước mắt. Đồ đằng dã man nhân. Thế giới thông đạo. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng, thi triển huyền thuật kỹ năng, hai mắt một chút hiện ra từng đạo hữu quang hướng về kia danh đồ đằng dã man nhân nhìn lại. Quy xuống. Tiên kia đồ đằng dã man nhân bị Dương Phạm nhìn thoáng qua, phản phất một chút nhìn thấy trong bộ lạc cao, cao tại thượng tù trưởng đại nhân thân thể run lên một chút quỷ gối bên trên. Hắc hạt tựa như kia chấp xuất hiện tại đầu kia đồ đẳng dã man nhân sau lưng, trực tiếp bóp đầu kia đồ đẳng dã man nhân cái cổ, đưa nó trực tiếp bóp ngất đi. Dương Phàm lấy ra một bộ câu thúc trang bị, đem đầu kia đồ đẳng dã man nhân trực tiếp câu thúc khống chế lại. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân cũng có được chính mình ngữ nói cùng mình đặc biệt văn minh. Tại Sơn Hải Nguyên năng giả trong đại học, liền có đồ đẳng ngữ cái này nhất cửa dị quốc tế ngữ nói chương trình học. Những cái kia đồ đẳng dã man nhân cũng đều cũng từng cái đều là không sợ chết nhân, nhiều người vì số mệnh, đồng dạng phản bội đồng bào của mình. Cái này đồ đẳng dã man nhân thực lực cũng liền tại nguyên năng giả Tà Hữu. Hắn nhìn thấy ta thời điểm ngân kinh ngạc, không có chút nào chuẩn bị. Rất có thể thế giới này thông đạo là vừa vặn mở ra, còn không có bị người phát hiện. Dưỡng Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hồi ra một đầu ma quái, ra lệnh: người đi vào dò đường. Nếu như trung quanh không có gặp nguy hiểm, liền trở lại." Đầu kia ma quái khẽ hất hàm, đi vào kia vách núi trước đó, nhắc lên nhất từng vệt sóng gợn lăn tăn trực tiếp xuyên qua. Cái kia ma quái vừa tiến vào vách núi về sau, Dưỡng Phàm đột nhiên thời cảm giác mình cùng nó liên lạc một chút trở nên yếu kém. Chỉ là Dương Phàm thú Chi khế ước chính là sử thi phẩm chất, cho dù cách xa nhau một cái thế giới, cũng y nguyên không cách nào ngăn chặn giữa bọn hắn liên hệ. Chương 161, đồ đẳng dã man nhân bộ lạc. Cũng không lâu lắm, đầu kia ma quái liền từ vách núi bên trong đi ra, hướng về Dương Phàm bô bô một trận gọi vậy. Ma quái cũng có được ma quái ngữ, Dương Phàm mặc dù nghe không hiểu ma quái ngữ, nhưng là thông qua thú Chi khế ước lực lượng, hắn cũng minh bạch tại thông đạo một bên khắc không có gặp nguy hiểm. Dương Phàm hơi vi nhất sẽ, một chút phát động quang học thân thuật, chung quanh thân thể tia sáng một trận vặn vẹo, cả người một chút tự biến mất tại chỗ không thấy, hướng về cái lối đi kia đi đến. Thế giới khác, Dương Phàm cũng rất tò mò. Dương Phàm đi vào vách núi trước đó, bước ra một bước, nhất từng về sóng gợn lằn tàn lấp lánh, sau một khắc liền xuyên qua cái kia vách núi vô cùng quỷ dị xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong. Phải chăng tiêu hao hai vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, dung hợp đồ đẳng thế giới phát tắc, Ngụy Trang thành vì đồ đẳng thế giới nhân. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra không đủ. Hai hàng tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm gặp một màn này, quả quyết dọc theo đường cũ lui trở về. Mặc dù không biết tại sao, bất quá ta cảm giác vẫn là Ngụy Trang thành vị đồ đẳng thế giới nhân tại đồ đẳng thế giới bên trong hành tẩu tương đối an toàn. Dưỡng Phàm quả quyết lấy ra Bích Nguyên Quả 23 miếng trực tiếp ăn, một cỗ thơm ngọt vô cùng chất lỏng tại trong miệng của hắn tràn ngập, lạc vào trong bụng hóa thành một cỗ bánh trứng vô cùng nhiệt lưu chảy xuôi. Dưỡng Phàm thì là thi triển đại viên mãn cấp đếm được đại lực Nữ Ma quyền như là một tôn cường hành vô song hình người nữ ma, một tia luyện hóa Bích Nguyên Quả dự lực. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 1, 5 vạn điểm, thể chất 2. Dưỡng Phàm thể nội nhiệt lưu bình ổn về sau một nhóm tin tức một chút hiện, hiện. Hắn tiếp tục Bích Quả, đồng thời thi triển đại lực Nữ Bích Nguyên, bích nguyên trong bụng, được 8 vạn điểm điểm tiến kể ra. Thể chất cũng tăng lên 6 giờ chi nhiều. Dương Phạm lần nữa xuyên qua kia cái lối đi, đã tới đồ đẳng thế giới. Phải trang tiêu hao 2 vạn điểm hoàng kim điểm tiến hóa kệ ra, dung hợp đồ đẳng thế giới phát tắc, ngụy trang thành vì đồ đẳng thế giới nhân. Rõ. Dương Phạm tâm niệm vừa động, không kể ra khí lạnh lẽo lưu tồn ra, hắn mơ hồ cảm giác được phảng phất từ nơi sâu xa một loại nào đó lực lượng thần bí tan hợp lại cùng nhau. Cái này liền xong rồi. Ta cái gì thuộc tính đô không có gia tăng. Dung hợp hoàn tất, Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, cẩn thận nhìn xem thân thể của mình tin tức, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Dư Phạm một chút phát động triệu hoán yêu thú kỹ năng này, nhất cái triệu hoán pháp trận tại xung quanh thân thể của hắn hiện hiện, kéo dài dòng ra 2 giây về sau đại sám mới từ triệu hoán pháp trong trận xuất hiện. Vượt qua một cái thế giới sử dụng triệu hoán yêu thú kỹ năng sẽ có trì hoán. cái này tại trong thực chiến thế nhưng là trí mạng ảnh hưởng. Dư Phạm trong lòng vì vi vu lên, nhất cái triệu hoán pháp trận lần nữa hiện hiện, đại sám trong nháy mắt từ cái kia triệu hoán pháp trong trận bị triệu hoán đi ra. Tại cùng một cái thế giới bên trong, triệu hoán yêu thú kỹ năng là thuận pháp, cái này ngược lại là không có có ảnh hưởng. Dư lại thí nghiệm các loại kỹ năng, phát hiện các loại kỹ năng cũng không hề biến hóa. Có thể bình thường thôi động. Đi, cho ta điều tra chung quanh đồ đẳng dã man nhân bộ lạc." Dương Phạm ra lệnh một tiếng, đại sám chợt hai cánh chấn động, chui vào bên trên bầu trời, bắt đầu tìm kiếm đồ đẳng dã man nhân tung tích. Nghe nói thế giới này bài xích cương thiết, cũng không biết có phải hay không là thật. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tò mò, lấy ra một thanh hợp kim chiến đao cầm trong tay. Khi một thanh hợp kim chiến đao vừa xuất hiện, chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng dị sét, bất nhất hội liền biến thành một thanh vết dị loang lổ trường Dương Phạm như có điều suy nghĩ, quả nhiên không được. Cũng khó trách Bắc Sơn Vương quốc lại đồ đẳng thế giới cứ điểm không nhiều. Bắc Sơn Vương quốc khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, ngoại trừ không có vũ khí hạt nhân bên ngoài, cái khác các loại vũ khí nóng đô không kém. Bắc Sơn Vương quốc tại Bình Nguyên Đại tập đoàn chiến đấu bên trong, nhiều lần đại bại đồ đẳng thế giới dã man nhân. Bất quá Bắc Sơn Vương quốc mấy lần tổ chức quân viễn chinh, ý đồ chinh phục đồ đẳng thế giới đồng dạng đại bại. Đất bại. Toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc tại đồ đẳng thế giới bên trong vẹn vẹn chỉ có mấy cái cứ điểm. Dương Phàm xuyên qua thế giới thông đạo, Phong lang, Phong lang số 2 tính cả mấy đầu Hắc yêu hết khu chạy tới. Những cái Hắc Mao yêu chính là tốt nhất phá hồi. Cũng không lâu lắm, Đại Sám chợt vút cánh, một chút hạ xuống Dương Phàm trước người, trong miệng phát ra từng đợt bén nhọn lư minh. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, đối đại Sám càng thêm hài lòng, tìm được. Không hổ là có ưng nhãn thuật yêu ưng. Kẻ có được ưng nhãn thuật lại có thể tự do bay lượn đại Sám thích hợp tiến hành phạm vi lớn điều tra, kẻ có được híu giấc cường hóa kỹ năng hồng tắc thì là thích hợp phạm vi nhỏ điều tra, truy tung, ai cũng có sở trường riêng. Không cần yêu thú hùng có khác biệt năng lực, lự thú sư chính là khống chế lấy khác biệt năng lực yêu thú đến tiến hành chiến đấu. Dương phạm khởi động học trực tiếp hình, đi theo kia mấy trăm đầu yêu hình thành đàn về sau, rủ về kia cái đồ đàng dã man nhân bộ lạc phương hướng di động. Go, go, go. Hồng Tắc dũng nhiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, hướng về xung quanh sửa loạn. Kia dấu ở kẻ ra ngoài trăm thức từng người từng người đồ đàng dã man nhân trợn thân hình chấp động, mượn bụi cỏ hiểm hộ, hướng về bên này chạy nhanh đến. Lại con ẩn dấu đi linh lạc. Đối hang hộ phòng ngự thật là có chư pháp. Dương Phàm khẽ cho mày. Hắn lúc đầu dự định lặng yên không tiếng động tiến hành đến cái kia đồ dã man nhân bộ lạc chung quanh quan sát một chút sau đó lại quyết định phải trang đối cái kia đồ đàng dã man nhân bộ lạc xuất thủ. Bất quá như là đã kinh động đến những cái kia đồ đàng dã man nhân chiến sĩ, hắn cũng không có nghĩ qua không đánh mà chạy. Làm sao có thể cho các ngươi cẩn thận?" Dương Phàm cười lạnh, cái này đến cái khác triệu hoán pháp trận hiện hiện. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng một chút tại Dương Phàm sau lưng hiện hiện, bụng của bọn nó ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu chợt như là như hạt mưa hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại hỏa cầu kia điên của mạnh tạc phía dưới, thủ mục đức gãy, từng người từng người đồ đẳng dã man nhân bị đánh cho chia năm bị trực tiếp xử lý. Hơn 10 người man nhân nhanh chóng tới gần đàn sói, lấy ra từng cái thổi tên dùng sức thổi. Từng cái ô OH hấp độc tiến hướng về kia chút hắc ma yêu lang bò tới. Kia hắc ma yêu lang có thể ngăn cản xuống trường đạn xạ kích thiết bị lại bị kia ô hấp độc tiến thủy tiện xuyên qua, nhao nhao ngã xuống đất thượng, thong khổ rẽ rủa. Phong Lang, Phong Lang số 22 đại huyền cấp thượng phẩm yêu thú cái trán một chút hiện ra một ngọn gió chi chủ ấn, từng đạo phong nhận phong bạo trực tiếp bộc phát hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân chém tới. Một gã lại một gã đồ đẳng dã man nhân thân thể bị chém phá thành mảnh nhỏ tán rơi xuống đất bên trên. Một gã dã man phía sau một chút hiện ra một đầu cự lang đẳng, giống to một tiếng. Điên cuồng ném một cái, một cây bén nhọn vô cùng trưởng mâu tựa như tia chớp một chút quán xuyên phong lang số 2 thân thể, đưa nó đính tại bên trên. Phong lang trong mắt hung quang chớp động, cái trán phong chi chủ ấn lấp lánh, nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại tên kia đồ đẳng thân thể của dã man nhân chi thượng, đem tên kia nguyên năng sư cấp đếm được đồ đẳng dã man nhân thân thể một chút chém rách ra. Chương 162, đồ đẳng điều lang. Dưỡng phạm một chút khởi động nguyên thuật kỹ năng, xong vào một chút hiện ra từng đợt u dã man nhân lại. Tiên điêu đồ đẳng dã man nhân trong mắt một chút nhìn thấy một đầu thân dài cao tới 10 mét hai mắt chớp động lên hung tàn ngang ngược khí tức yêu lang lạnh như băng quan sát hắn. Đầu kia yêu lang chính là bọn hắn bộ lạc cung cấp dâng tặng đồ đẳng. Tiên điêu đồ đẳng dã man nhân bị đầu kia yêu lang chường một cái, bỗng nhiên thời toàn thân dâng lên từng cơnớn rớn lạnh, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối bên trên. Tại kia đồ đẳng dã man nhân sau lưng kia đồ đẳng hư ảnh bỗng nhiên gầm lên giận dữ, tại đồ đẳng dã man nhân trong mắt cường giả thế giới bắt đầu nhất nhất sụ, để hắn trực tiếp khôi phục thanh tỉnh. Ngay tại kia đồ dã man một mắt, một con ma quán xuyên trái tim của hắn, đem trái tim của hắn trực tiếp bóp nát. Đầu kia đồ đẳng dã man nhân một chút phun ra mảng lớn tiên huyết, nhìn chòng trọc vào hắt hạt, trong mắt quang mang ngầm đạm, biến thành một cố thi thể. Đã mất đi kia một tôn nguyên năng sư cấp đếm được đồ đẳng dã man nhân thông soái, cũng không lâu lắm, kia mấy chục con đồ đẳng dã man nhân chiến sĩ liền hết thảy chết tử. Đáng tiếc, ở cái thế giới này, không có kỹ năng chi châu cũng không có ma dương. Dương Phàm nhìn xem kia mấy chục con đồ đẳng dã man nhân thi thể, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Ma dương chính là kỹ năng thế giới đặc sản, chỉ có kỹ năng thế giới bản tổ yêu thú hoặc là tiến vào kỹ năng thế giới sau khi ngã xuống cường giả thể nội mới hội ngưng tụ ra ma dương. Tiêu diệt những mấy đồ đẳng dã man nhân về sau, Dương Phàm tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa kể ra, đem kia trọng thương phong lang số 2 trực tiếp trước khỏi, đồng thời thi triển giải độc thuật đem những cái kia không chết hắc mao yêu lang trị liệu một lần, liền thống soát lấy quân đoàn yêu thú hướng về kia cái đồ đẳng dã man nhân bộ lạc tiến lên. Phía trước ngoài ngàn mét, có nhất cái trại rộng thạch ốc đồ đẳng dã man nhân bộ lạc. Đại tế ti, chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Lăn lông Lốc khắc đã chết trận, mời vị đại đồ đẳng xuất thủ, tiêu diệt những sâm lấn kia. Một gã thân cao 2 mét, đầu thượng cắm hứa nhiều lông vũ, toàn thân hoa một đầu lang đồ đẳng, người khôn ngo, bắp thịt cuồn khuôn mặt dự tận bộ lạc tù trưởng một mặt lo lắng hướng về một gã dáng người trung đẳng, Tạ Hoa Bạch, mặt mũi nhăn meo tế tự kêu lên: "Bắt đầu chuẩn bị tế tự." Cái kia đại tế ti ánh mắt băng lánh, nhanh chân hướng về cái kia dã man nhân trong bộ lạc đi đến. Tại người man dợ kia bộ lạc trung ương, có nhất cái từ tầng đá, lông Vũ, linh thảo tạo thành ổ sói. Tại kia ổ sói chí thượng, chiếm cứ một đầu thân dài cao tới 10 mét, có màu xám da lông cừu lang. Con sói lớn kia chính là cái dã man nhân này bộ lạc đồ đẳng. Tại đồ đẳng thế giới bên trong, các đại bộ lạc tin dâng tặng đồ đẳng đều là các loại kinh khủng yêu thú ại kia đồ đằng thế giới bên trong, đồng dạng trải rộng các loại ác linh, yêu thú, nhất cái bộ lạc nếu là không có đồ đằng thủ hộ, liền hội mất đi siêu phàm lực lượng căn cơ, chậm rãi suy sụp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vĩ đại đồ đằng, có người xâm nhập giáng lâm, ngài ti hơi người hầu cốt nam ba 33 tại cái này, Lý Thành tính khẩn cầu ngài đem những xâm lấn giả kia giết chết. Đây là cho ngài cống phẩm. Đại tế ti đi vào kia một đầu đồ đằng yêu lang trước người, nằm dạng trên mặt đất thượng cùng kính nói. Tại đại tế ti sau, lưng toàn bộ đồ đằng bộ lạc đô trực tiếp nằm dạng trên mặt đất bên trên. Sáu tên đồ đảng dã man nhân chiến sĩ như là sách gà con nắm lấy 6 tên đồng nam đồng nữ đi vào đầu kia đồ đảng yêu lang trước người. Tại kia 6 tên đồng nam đồng nữ thân thượng đồ treo đủ loại linh dược. Kia một đầu đồ đảng yêu lang trong hai mắt hiện lên một vòng hung quang, mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng cắn một cái rưỡi, một ngụm liền đem một đầu đồng nam nuốt vào, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Màng lớn tiên huyết hỗn hợp có huyết nục khối vụn từ đầu kia đồ đảng yêu lang trong miệng bắn tung tóe mà ra, tán rơi xuống đất bên trên. Nhìn thấy như thế hung một màn, ở đây đồ bộ lạc bên trong tất cả đồ dã man nhân đều toàn thân run lẩy Bọn hắn hầu hạ đồ thích căn nhân, hơn nữa còn thích ăn đứa bé. Đầu kia đồ đằng yêu lang nuốt gan lục cá toàn thân chạy rộng linh dược đưa bé về sau, trong mắt hiện ra một tia xích hồng sắc hung quang, thả người nhảy lên, khống chế lấy cuồng phong hướng về bộ lạc lối vào phi vút đi. Đi theo ta, cùng một chỗ vị vĩ đại đồ đằng mà chiến. Tên kia bộ lạc tù trưởng trong mắt hung quang lóe lên, một chút cầm lấy một cây thiết mộc mâu nghiêm nghị quát. Vĩ vĩ đại đồ đằng mà chiến. Bộ lạc bên trong đồ đằng các chiến sĩ cũng đều sĩ khí đại trấn cầm lấy một cây thiết mộc mâu nghiêm Đến rồi. Dương phàm đại quân yêu thú vừa mới chống đỡ một chút cản cái kia bộ lạc phụ cận, liền thấy kia một đầu thể dài 10m đồ yêu lang hành không mà ra xuống về yếu tố của hắn đại quân trực tiếp đánh tới. Khai hỏa. Dương Phạm Tâm niệm vừa động, kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu như là sao băng hướng về kia đồ đằng yêu lang đánh tới. Đầu kia đồ đằng yêu lang hai mắt xích hồng, toàn thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt huyết quang, hung hăng đâm vào hỏa cầu chỉ bên trên. Từng đạo xương ngủ bay lên, từng phát hỏa cầu trực tiếp sụp đổ. Ngao Sao Ô. Đầu kia đồ đằng yêu lang bỗng đầu hắc bị phong số 1, số 2 chi phối 200 đầu bên ngoài, Còn lại Hắc Mao yêu lang độ toàn thân run lẩy bẩy không dám núc núc. Một cái kia đồ đằng bộ lạc các chiến sĩ cũng đều tại bọn hắn tù trưởng dẫn dắt phía dưới, hướng về kia chút Hắc Mao yêu lang phát động công kích. Nhất đạo nhạt hào quang màu vàng tại đầu kia đồ đằng yêu lang phía dưới hiện hiện, một cây địa thứ trong nháy mắt bộc phát. Đầu kia đồ đằng yêu lang thân thể nhoăn một cái, dễ như trở bàn tay tránh đi địa thứ công kích. Phong lang, phong lang số 2 cái chán phong chi chủ ấn lối lên, từng đạo phong nhận phong phát, yêu tới. Đầu yêu quanh, lên, tại ở vọt, về Phong lang số 2 cái này hai đầu huyền cấp thượng phẩm yêu thú đánh tới. Thật mạnh. Kia đã mở ra quang học cận thân thuật chánh ở một bên dương phẩm trong lòng vi vi du lên, một chút phát động kỹ năng yêu thú cường hóa. Vô cùng to lớn với lực, tinh thần lực một chút tràn vào hắc hạt thể nội, nó cả người đầy cơ bắp, giáp sát chi thượng hiện ra từng đạo ma văn, đuôi bọ cạp vũ quang chớp động, khí tức kinh khủng, trong mắt hung quang lóe lên, dũng nhiên một phát, như là nhất đạo tia chấp màu đèn hướng về kia đầu đồ đằng yêu lang đánh tới. Ầm. Ầm. theo lấy từng đợt tiếng vang thanh âm, hắc hạt một chút cùng đầu kia yêu chém giết cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng tiếng nổ bên tai không giức. Hắc Hạt đi theo Dương Phàm bất tri linh nghe bao nhiêu lần thần âm, đồng thời thời không thời liền luyện hóa một chút ma giáp trùng nguyên xoáy nút la để lại hài cốt này thời đã tiến hóa thành làm thủ lĩnh phẩm chất, lại thêm thượng Dương Phàm sử thi phẩm chất yêu thú cường hóa kỹ năng, mới miễn cưỡng trận đầu kia đồ đằng yêu lang. Đầu kia đồ đằng yêu lang toàn thân huyết quang vần quanh, tốc độ nhanh như thiểm điện, chảo suất quỷ nhập thần, vừa mới cùng Hắc Hạt giao thủ hơn 10 triệu, liền tại Hắc Hạt thân thể chi thượng lưu lại đạo đáng sợ vô cùng vết cào. Chương 163, diễn đồ yêu lang. Cho dù có yêu thú cường hóa kỹ năng giá y nguyên không phải đấu kia chiến lực có thể so với hạ phẩm yêu lang đối thủ. Bất quá không kể ra phổ thông điểm tiến hóa kể ra liên tục không ngừng tràn vào hắc hạt thể nội, để nó thương thế trên người cấp tốc xuất hiện lại cấp tốc tự lành, như là zết không chết tiểu cường gắt gao chèo chống. Hỏa sáng lưng lánh, lít nha lít nhĩ hỏa cầu không ngừng đánh vào những cái kia đồ đẳng dã man nhân trong đám, đem từng đầu đồ đẳng dã man nhân trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy, ngăn chặn lại những cái kia đồ đẳng dã man nhân công kích chi thế. Phong lang, phong lang số 2 cái chán phong chi chủ ấn lớp lánh, một đạo lại một đạo vô hình phong nhận hướng về phía đầu tới. Đầu yêu hình chớp tục, đạo kích, giống như U linh xuất hiện tại phong số 5 trước người nhất chào đánh vào phong lang số 5 đầu chi bên trên. Phong lang số 5 đầu này huyền cấp hạ phẩm yêu thú đầu một chút nổ bể ra đến, biến thành một cái thi thể ngã xuống đất bên trên. Tảng đá lớn trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, nhất đạo hóa đá chi quang hướng về kia đầu đồ đằng yêu lang phun bắn đi. Đầu kia đồ đằng yêu lang toàn thân huyết quang lóe lên, thân hình thoát một cái, như là nhất đạo hồng sắc tiệm điện tránh khỏi kia nhất đạo hóa đá chi quang. Kia hóa đá chi quang chiếu xạ tại một viên đại thụ chi thượng, trong nháy mắt đem viên đại thụ biến thành một hòn đá thụ. Từng đạo vô hình phong nhận trạm tại đầu kia đồ đằng yêu lang thân thể chi thượng, để thân thể của nó trong xương mù màu máu chúng quanh nhấc lên nhất từng cơn sóng gợn, lại không cách nào tổn thương nó mấy may. Đầu kia đồ đằng yêu lang thả người nhảy lên, tránh khỏi hướng nó vọt tới hắc hắc, giống như quỷ mị hướng về tảng đá lớn phi vút đi. Nó bản năng cảm giác được tảng đá lớn uy hiếp. Đầu kia đồ đằng yêu lang kinh khủng nhất chính là tốc độ của nó, một khi tốc độ của nó hạ thấp xuống đến, liền có bị vây giết khả năng. Tảng đá lớn trong mắt lướ qua một tia hàn quang, một chút thôi động nham thạch giáp kỹ năng, toàn thân một chút hiện ra một tầng màu xanh nham thạch giáp đưa nó một thủ hộ. Đầu kia đồ Đàng Yêu Lang trong mắt lóe lên một vòng vẻ khi miệt, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện tại tảng đá lớn trước người, nhất chảo đánh vào kia màu xanh nham thạch áo giáp chí thượng, đem kia nham thạch áo giáp trực tiếp đè nát, to lớn chảo hùng hăng quán xuyên tảng đá lớn cái cổ. Nhất từng vẹn sóng gợn lăn tăn tại đầu kia đồ Đàng Yêu Lang trước người hiện hiện, giương phàm cả người đầy cơ bắp, đem việt thạch hóa tích dịch giáp giáp chống vĩ lên, từng đầu thái dương chi văn tại mặt của hắn thượng vần quanh, hắn chỉ một ngón tay phát động nháy mắt phát, như đầu Yêu thân thể Không kể ra xương mù màu lên, Tại kia quyển nhược mặt trời nhỏ hỏa cầu đốt cháy phía dưới không ngừng sổ đổ. Thái dương quang mang biến mất về sau, tại kia đồ đằng yêu lang thân thể chi truy cập nhiều hơn nhất cái sâu đủ thấy dương tiêu hắc vết thương. Dương Phàm trong lòng run lên, không chết. Cái này đồ đằng yêu lang không khỏi cũng quá mạnh. Đầu kia đồ đằng yêu lang trong mắt hung quang lóe lên, thả người nhảy lên hướng về Dương Phàm đánh tới. Nhất cái triệu hoán pháp trận một chút hiện hiện, hắc hạt từ kia triệu hoán pháp trong trận trực tiếp bay ra, nhất tảo hướng về kia đầu đồ yêu lang đánh tới. Ầm. Đầu kia đồ đằng yêu lang cùng hạt giao thủ một cái, chuẩn bị hắc hạt trực tiếp vào thượng, một mặt thấng khổ vặn mèo. Nhất đạo nhạn hào quang màu vàng lóe lên, truy cập bộ phát ra một cây bén nhọn điệu thứ đánh vào đầu kia đồ đằng yêu lang phần bụng, để nó miệng phun tiên huyết. Phong lang, phong lang số 12 đại huyền cấp thượng phẩm yêu thú thả ra phong nhận phong bạo hung hăng trạm tại đầu kia đồ đằng yêu lang thân thể chi thượng, tại thân thể của nó chi thượng chém rách ra từng đạo vết thương, tiên huyết phun ra ngoài. Dương phàm toàn thân thái dương chi văn lấp lánh, chỉ một ngón tay, lần nữa thôi động kỹ năng hỏa cầu thuật. Một đoàn huyền nhược mặt trời hiện, hiện một đánh đầu yêu thân chi trên. Đầu thân dài cao tới 10m đồ đằng yêu lang thân thể lần nữa thêm ra một viên vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Dương Phạm sắc mặt cũng biến thành thương bạch vô cùng, một chút phát động quang học cận thân thuật từ biến mất tại chỗ không thấy. Nhất cái yêu thú cường hóa, hai phát uy lực toàn bộ triển khai hỏa cầu thuật, cũng đã là Dương Phạm trước mắt nguyên lực có thể chẻo chống trực hạ. Hắc Hạt thừa dịp đầu kia đồ đằng yêu lang bị trọng thương thời điểm, nhất trảo tựa như tia chớp hung hăng đánh vào đầu kia đồ đằng yêu lang đầu lâu chi bên trên. Đầu kia đồ đằng yêu lang đầu lâu bỗng chốc bị trùng điệp đánh vào thượng, thất khiếu chảy máu. Hắc Hạt mâu, phát, chút xuyên yêu mắt, đâm vào đầu của nó điên cuồng nhấc Đầu kia đồ đằng yêu lang điên của ngửa mèo thân thể vùng vây tốt nhất hội trận chúng điệp ngã xuống thượng, vườn quanh tại nó trung quanh thân thể nhạt kia máu màu đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2, 5 và điểm. Đầu kia đồ đằng yêu lang vừa chết, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Đồ đằng, chúng ta vĩ đại đồ đằng chết. Không. Tại sao có thể như vậy? Giết những xâm lấn giả kia. Cái kia bộ lạc đồ đằng dã man nhân gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, phẫn nộ, hướng về kia chút yêu lang không tới, đem một đầu lại một đầu hắc ma yêu lang giết chết. Phong Lang cùng Phong Lang số 2 trong mắt hung quang lóe lên, cái chán phong chi chủ ấn hiện lên, không kể ra dưệ sắc vô cùng phong nhận trực tiếp bộc phát, hướng về kia chút đồ đẳng dã man nhân điên cuồng chạy tới. Một đầu lại một đầu đồ đẳng dã man nhân bị chém phá thành mảnh nhỏ. Cái kia bộ lạc bộ lạc tù trưởng trong mắt hung quang chớp động, phía sau một chút hiện ra nhất cái yêu lang đồ đẳng, toàn thân tràn ngập một tia sương mù màu máu, huy động chiến mâu đem những cái kia phong nhận nhất chặt lại dưới, đồng thời một đường công kích, đem một đầu lại một đầu hắc mao yêu lang trực tiếp xử lý. Hắc toàn thân dâng lên từng đợt xương mù màu đen, thân hình phất một cái, xuất hiện tại cái kia bộ lạc tù trưởng trước người, nhất tảo đánh xuống. Cái kia dã man nhân bộ lạc tù trưởng miễn cưỡng nâng mâu chặn lại. Ẩm. Nhất cái tiếng vang chi tiếng vang lên, tên địa dã man nhân bộ lạc tù trưởng một chút như là ruột đông rách rơi vào bên trên. Một đầu đuôi bộ cặp như là chưởng mâu, quán xuyên tên kia dã man nhân bộ lạc tù trưởng đầu. Tủ trưởng? Tù trưởng cũng đã chết. Cái kia dã man nhân bộ lạc gặp một màn này, nhân nhân sắc mặt đại biến, sĩ khí trực tiếp sụp đổ, bắt đầu bốn phía chạy từ tán. Ngao ba ô. Phong lang giống to một tiếng, kia còn sót lại lang nhao nhao xông tới, phát những người man kia, san giết những người man rợ kia. Dư Phạm Tắc là thống soái lấy giới chướng còn sót lại quân đoàn yêu thú tiến đến tiến công cái kia dã man nhân bộ lạc. Dư Phạm quân đoàn yêu thú chống đỡ một chút đập cái kia dã man nhân bộ lạc, bên trong dã man người cũng đã chạy trốn trống không. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, những cái kia giới chướng đám yêu thú chợt tiến vào dã man nhân trong bộ lạc tìm tòi. Tìm được. Cái này đồ đàng dã man nhân bộ lạc thật sự là giàu có, lại có 10 khóa hạ phẩm bảo dược, linh dược số lượng cũng có 500 nhiều khỏa. Dư nhìn xem từ cái kia dã man nhân trong bộ lạc tìm tòi ra tới linh dược cùng bảo dược, trong mắt lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 164, Cuồn bạo chi phong. Đồ đằng thế giới bên trong rất nhiều nơi đồ thừa thải linh dược, bảo dược. Cơ bản cái trước hơi lớn bộ lạc chung quanh liền sẽ có linh dược, bảo dược sinh trưởng. Bác Sơn Vương quốc các cường giả sở dĩ hội tiến vào đồ đằng thế giới mở từng cái cứ điểm, chính là vì cướp đoạt đồ đằng thế giới các loại tư nguyên. Công hàm nhất cái chỉ có địa cấp hạ phẩm yêu thú bảo vệ đồ đằng bộ lạc liền có thể thu hoạch được 10 khóa lấy thượng hạ phẩm bảo dược, mấy trăm linh dược cùng cái kia đồ đằng bộ lạc chung quanh linh vực, bảo dược nơi sản sinh, loại này lợi ích tự nhiên hấp dẫn không kể ra Bắc Sơn Vương nước cường giả tiến về đồ đằng thế giới tiến hành cướp đoạt. Ô, ô, phong lang Phong lang số 2 đi vào dương phàm bên người, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, thấp giọng kêu, các ngươi muốn ăn hết đầu kia đồ đàng yêu lang thi thể tiến hành tiến hóa. Vậy thì ngươi đi, phong lang số 2. Dương phàm ánh mắt tại hắc hạt, đại sám, cùng vừa mới trọng thương ngã gục cũng đã khôi phục khỏe mạnh tạm đã lớn thân thượng vượt qua, nhìn thấy những cái kia yêu thú cũng có ăn uống gì dục vọng toàn tức nói. Phong lang số 2 đại hỉ, một chút nào tới, miệng lớn gầm nuốt lấy đầu kia đồ đàng yêu lang. Cũng không lâu lắm, đầu kia yêu liền bị phong số nuốt Phong số 2 thân thể một chút bành trướng thêm ra từng cái nội một, từng đạo vận vẹo quỷ dị ma văn tại thân thể của nó bên trong hiện hiện, Phàm Phất muốn đem nó cho trực tiếp nó bạo. Phải chẳng tiêu hao tất cả hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, để Phong Lang số 2 tiến hóa trở thành đồ đẳng thú. Lại phải tiêu hao tất cả hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Mà lại đồ đẳng thú là cái quỷ gì? Dương Phàm tại trong lòng lẩm bầm một câu, hung hăng cắn răng lựa chọn là, không kể ra hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một chút tràn vào Phong Lang số 2 thể nội, để thân thể của nó một chút vỡ ra, không kể ra quỷ dị máu đen từ đó phun ra, tản mát bên trên. Sau một khắc, đầu kia Phong Lang số 2 thân thể lại quỷ dị tự lành. Thân thể của nó không ngừng băng liệt, lại không ngừng co lại, phản phất có các loại lực lượng quỷ dị tại sẽ rách lấy thân thể của nó, để nó thống khổ không chịu nổi. Kéo dài suốt nhất cái tiểu tử thời phong lang số 2 tại kia các loại sức mạnh rằng có phía dưới rốt cục tiến hóa trở thành một đầu thân dài cao tới 7m toàn thân trưởng mãn hắc mau, hung hãn vô cùng, uy phong lấm lẫm cự lang. Đồ đằng yêu lang. Địa cấp hạ phẩm yêu thú. Lực lượng 90, nhanh nhẹn 11, phòng ngự 90, tinh thần 100, chí lực 60, thể chất 100. Lãnh chúa phẩm chất lợi trảo. Lãnh chúa phẩm chất chi phối yêu lang, có thể cưỡng ép chi phối 1000 đầu yêu lang. Phổ thông phẩm chất tín ngưỡng hấp thu, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực tiến hóa, cũng có thể thông qua thú chi khế ước đem tín ngưỡng chi lực chuyển lại cho chủ nhân, đem chi chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Tinh anh phẩm chất độ đằng chi lực, có thể thôi động độ đằng chi lực tiến hành tiến công cùng phòng ngự. Tinh anh phẩm chất ban cho đồ đằng chi lực, có thể phối hợp đặc biệt bí dược cùng máu của mình tiêu hao tín ngưỡng chi lực ban cho những sinh vật khác tin đồ đằng chi lực. Dương phàm nhãn tình sáng lên, hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, lợi hại. Tín ngưỡng hấp thu kỹ năng này quả thực là thần kỹ. Chỉ cần phong số 2 thành vị một cái đồ dã man nhân bộ lạc đồ đẳng Ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được hoàn kim điểm tiến hóa kể ra." Dương Phạm nói, "Đã ngươi đã trở thành đồ đàng yêu làng, sẽ gọi ngươi Phong lang số 2 liền không lỡ tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cuồng bạo chi phong." Dương Phạm cho những cái kia yêu thú đặt tên 10 phần tùy tiện, là bởi vì những cái kia yêu thú lúc nào cũng có thể chết tử, làm cái tên dễ nghe cũng không có ý nghĩa. Phong lang số 2 đã tiến hóa trở thành địa cấp hạ phẩm yêu thú, liền xem như yếu nhất địa cấp yêu thú, cũng có thể xưng bá một phường, có tư cách thu hoạch được một cái tên. Cuồng bạo chi phong hưng phấn kêu lên, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, ô, "Ô, Dương Phạm như có điều suy nghĩ. Cái này đổ đẳng thế giới cùng chúng ta thế giới quả nhiên khác nhau, không có thần âm, thật sự là đáng tiếc. Việc cấp bác vẫn là phải tăng lên thực lực của chúng ta. Trọng yếu nhất chính là tăng lên ta nguyên lực tu vi. Dương phàm nguyên lực tu vi càng cao, có thể cùng thời thúc dục kỹ năng liền càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh. Dương phàm trực tiếp nuốt một viên cường hóa thể chất hạ phẩm bảo dược, sau đó thi triển đại viên mãn cấp đếm được đại lực lưu ma quyền đem chi trực tiếp luyện hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra 2 vạn, thể chất 0.5. Dưỡng phàm khẽ chau mày, thật sự là càng ngày càng khó tiến hóa. Một viên bảo dược chỉ có thể để thể chất của ta tiến hóa 0.5. Đây chính là giá trị trục tỷ lấy thượng bảo dược, lại chỉ có thể để Dương Phàm thể chất gia tăng 0.5 điểm. Nếu có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa kể ra, Dương Phàm tuyệt đối không hội như vậy lãng phí. Bắt đầu đi. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp tại kia Thái Dương thần quyết bên trên điểm một cái, 7000 hoàng kim điểm tiến hóa kể ra biến mất, hóa thành từng đạo khí lạnh lẽo lưu không có vào trong cơ thể của hắn. Tại Dương Phàm nguyên trong hồ kia một vành mặt trời hư ảnh quang mang lấp lánh, tại trung quanh thân thể hắn ánh mặt trời độ bị trực tiếp hấp thu, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng thái dương lực. Kia Thái Dương quyết thuận lợi tiến giai đệ tam trọng về sau, Dương Phạm nuốt linh dược khôi phục thân thể, sau đó tiếp tục tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa kể ra tăng lên Thái Dương Thần Quyết tu vi. Thái Dương Thần Quyết đệ bắt trọng. Kia 10 quả bảo dược bị Dương Phạm nuốt không còn về sau, hắn Thái Dương Thần Quyết cũng một hơi tiến cấp tới đệ bắt trọng. Dương Phạm trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, tốt, có thể tiếp tục chinh chiến. Bất quá, ta không hội đồ đẳng quốc tế ngữ. Lần này về trường học, ta nhất định phải học tập thật giỏi đồ đẳng quốc tế ngữ mới được. Nếu là Dương Phạm hội đồ đẳng quốc tế ngữ, liền có thể tại đồ đẳng thế giới phát triển, mời chào những cái kia đồ đẳng nhân, để bọn hắn cung cấp dâng bạo chi phong thành bọn họ Cứ như vậy Dương Phàm liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Trừ cái đó ra, những cái kia đồ đẳng dã man nhân còn có thể vì Dương Phàm thu thập linh dược cùng bảo dược. Dưới tình huống bình thường, tại nhất cái đồ đẳng dã man nhân bộ lạc trung quanh trị sẽ có được cùng chúng nó đẳng cấp giống nhau bộ lạc. Trừ khi là nhất cái đồ đẳng dã man nhân khai sáng hoàn chỉnh quốc gia. Cho nên, ta hẳn là còn có thể đi đi săn những bộ lạc khác đồ đằng. Tại đồ đẳng thế giới bên trong rất nhiều nơi đều là nguyên thủy bộ lạc chế, bất quá cũng tương tự có được chế độ nô lệ dã man nhân quốc gia. Những cái kia cường đại dã man nhân quốc gia cao thủ nhiều như mây, thậm chí dám vào xâm Bắc Sơn Vương quốc. Mà loại này nguyên thủy bộ lạc chỉ là cường giả đi săn mục tiêu. Đại Sám, cho ta đi tìm cái khác đồ đẳng bộ lạc." Dương Phàm ra lệnh một tiếng, Đại Sám chợt hai cánh chấn động, không chế lấy cuồng phong không có vào bên trên bầu trời. "Nếu như ta muốn tại đồ đẳng thế giới bên trong thành lập nhất cái bộ lạc, nhất định phải có nhân chủ cầm. Chủ trí nhân nhất định phải có được cao trí năng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải lưu lại hắc hạt. Mà lại yêu thú của ta lưu ở cái thế giới này, một khi phát động yêu thú triệu hoán kỹ năng này liền sẽ có trì hoãn, thậm chí sẽ xuất hiện không cách nào triệu hoán tình huống." Dương Phàm một bên chờ đợi, một bên tỉnh táo phân tích đủ loại lợi và hại. Chương 165, nham thạch cự nhân, TS, canh 5, cầu đặt mua, cầu mê phiếu. Hai cái tiểu tử thời về sau, đại sám mới từ bên trên bầu trời trở về, đáp xuống Dương Phàm trước người, phát ra một tiếng kêu âm thanh. Dương Phạm nói, tìm được. Cái kia bộ lạc lớn bao nhiêu? Là so cái này bộ lạc đồng dạng nhỏ, vẫn là so cái này bộ lạc đại. Đại sám kêu một tiếng. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một vòng vẻ hứng vấn, so cái này bộ lạc tiểu tử. Xem ra vận khí ta không tệ. Bộ lạc càng lớn, tương giả càng nhiều, cung cấp dâng tặng đồ đẳng cũng hội càng cường đại. Dương Phàm ra lệnh một tiếng. Rồi trưởng quân đoàn yêu thú lần nữa xuất động, tại đại sám dẫn dắt phía dưới hành quân. Go, go, go. Tại một mảnh rừng rậm bên trong, Hồng Tắc đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hướng về một bên sâm lâm cùng gọi. Mười mấy tên đồ đàng dã man nhân nhau nhau hiện hiện, hướng về Dương Phàm quân đoàn yêu thú đánh tới. Những này đồ đàng dã man nhân thật đúng là cảnh giác. Khai hỏa. Dương Phàm ánh mắt vi vi ngưng tụ, ra lệnh một tiếng. Tiêu 40 đầu xích viêm ma giáp từng phát cầu như là như là như đạn pháo không có vào trong rừng rậm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từ người từng người đồ đẳng dã man nhân tại hỏa cầu kia vênh tạc bên trong chia 57. Một gã đồ đẳng dã man nhân gầm lên giận dữ, phía sau một chút hiện ra một tôn thân cao 8 mét thạch cự nhân đồ đẳng dữ hình, toàn thân một chút bao phủ tại một tầng nham thạch cao giáp bên trong, nhất mâu đâm chết một đầu hắc ma yêu lang. Từng phát hỏa cầu đánh vào tên kia đồ đẳng dã man nhân nham thạch cao giáp chi thượng, đem hắn nham thạch cao giáp đánh cho đá vụn bay ra, lại không cách nào tổn thương tên kia đồ đẳng dã man mày mày. Qua, hiện, bên Kia đồ đàng dã man nhân thân thể chi thượng nham thạch bao giáp trong nháy mắt bị hoành ra một cái độc lớn, bản thân hắn cũng bị kia lợi trảo sâu xuyên trái tim, rơi xuống mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Tên kia đồ đàng dã man nhân vừa chết, còn sót lại đồ đàng dã man nhân vẹn nỉ khí xụp đổ, bốn phía chạy từ tán. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẽ tức hận, đáng tiếc, ta không hiểu được đồ đàng ngữ. Không phải nếu là có thể hàng phục những cái kia đồ đàng dã man nhân liền tốt. Dương Phàm sát tản những cái đồ đàng dã man nhân trực tiếp thẳng hướng về kia cái đồ đàng bộ lạc công tới ước chừng đi tới 200m, nhất mấy lần tiếng trời tiểu tử nói vế 23 Tixi Tixi vại thạch ốc bộ lạc một chút xuất hiện tại dương phàm trước mắt. Tại cái kia trong bộ lạc, một đầu thân cao cao tới 8m, toàn thân bao trùm lấy một tầng nham thạch cao giáp thạch đầu cự nhân nhìn chằm chằm vào cuồng bạo chi phong phát ra gầm lên giận dữ, nắm lên bên người một tảng đá lớn dùng sức ném một cái. Kia một tảng đá lớn như là như đạn pháo hướng về cuồng bạo chi phong đánh tới. Cuồng bạo chi phong thả người nhảy lên hướng về một bên này tới, tránh khỏi khối cự thạch này công kích. Khối thạch này một chút rơi vào hậu phương còn xuất lại trong sói đêm hai đầu hắc mao trực tiếp thành thú Đầu kia nham thạch cự nhân trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chân hướng về cuồng bạo chi phong phóng đi. Tại kia nham thạch cự nhân sau lưng tắc là theo chân 200 nhiều tên đồ đẳng chiến sĩ. Kia 40 đầu xích viêm ma giáp trùng phần bụng ánh lửa lóe lên, từng phát hỏa cầu chợt như là như đạn pháo hướng về phía đầu nham thạch cự nhân lập tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia từng phát đạn pháo đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân thân thể chi trên xoáy tức bị nó hộ thể nham thạch áo giáp ngăn trở, không có thương tổn nó mấy may. Phong Lang cái trán phong chi chủ ấn hiện hiện, lít nha lít nhít phong nhận chạm tại đầu kia nham thạch cự nhân thân thể chi thượng. Đồng dạm chỉ là tại đầu kia nham thạch cự nhân, nham thạch cao giáp phía trên lưu lại từng đả bội vết. Quả nhiên không được, cái này nham thạch cự nhân đồ đẳng rất mạnh a. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trực tiếp nhất cái yếu tố cường hóa kỹ năng rơi vào cuồng bạo chi phong thân bên trên. Cuồng bạo chi phong thân thể một chút bắt thịt cuộn, trong mắt hung quang chớp động, khí tức bạo tăng một màn lớn, hóa thành nhất đạo cuồng phong hướng về kia đầu nham thạch cự nhân đánh tới. Nhân lên, đánh tới. Quành, gió qua, tránh Thừa cơ nhất chảo đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân thân thể trì bên trên. Ầm. Đầu kia nham thạch cự nhân hộ thể nham thạch cao giáp dống chốc bị văng ra một cái độc lớn, sau đó không kể ra nham thạch phun trảo, nhanh chóng đem kia một bộ nham thạch cao giáp chữa trị. Dương Phàm trong lòng vì vi vu lên, đầu này nham thạch cự nhân đi là phòng thủ cao, cao công lộ tuyến. Côn bạo chi phong nhất một khi bị nó đánh trúng, liền hội trọng thương. Ngay tại cái này thời tại những cái kia đồ đàng dã man nhân bên trong một gã vô sư cầm trong tay pháp về Nhất đạo tối tâm mở mịt mừ rủa chi quang trong nháy mắt rơi vào cuồng bạo chi phong thân thể chi thượng, để nó tốc độ di chuyển một chút trở nên chậm chạp. Kia chính tại sử dụng quang học cận thân thuật ẩn thân dương phàm khẽ chau mày, trực tiếp giương một tay lên, loại trừ nguyên rủa kỹ năng phát động, một đạo quang mang rơi vào cuồng bạo chi phong thân thể chi bên trên. Kia cuồng bạo chi phong bỗng nhiên thời khống chế cuồng phong, hóa thành một cơn gió mát từ đầu kia nham thạch cự nhân quyền hạ đạo thoát. Khai hỏa. Dương phàm ra lệnh một tiếng. Tiên điều đồ đằng Vu sư sắc mặt đại biến trong tay ma trượng một chút hiện ra tối tăm mờ mịt qua mang, không kể ra nham thạch phong trào, tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một bộ nham thạch bức tường. Tia lít nha lít nhĩ hỏa cầu đánh vào nham thạch bức tường chí thượng, đem tia nham thạch bức tường không ngừng đánh nát, lại trong thời gian ngắn khó mà làm bị thương đầu kia đồ đằng Vu sư may may. Thật sự là khó giải quyết, bất quá ta cũng đã không phải là trước đó ta. Dương Phàm Sâm Nhiên cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một chút phát động yêu hóa kỹ năng. Phong toàn một chút bắp thịt quận, cái trán ra sáng chói vô cùng quang mang. Một đạo phong nhận vượt qua hư không trực tiếp chạm tại đầu kia đồ đẳng vô sư nham thạch bích chướng chi bên trên. Nhất đạo dây nhỏ tại kia nham thạch bích chướng chi thượng kéo dài tới đến, không thể ra tiên huyết một chút từ kia nham thạch bích chướng bên trong phun ra tản mát bên trên. Phong Lang một cái phong nhận chém giết đầu kia đồ đẳng vô sư về sau, cái trán phong chi chủ ấn lập lánh, từng đạo phong nhận bộc phát, hướng về kia đầu nham thạch cự nhân tiến tới. Kia từng đạo phong nhận chạm tại đầu kia nham thạch cự nhân thân Đầu này nham thạch cự nhân lực phòng ngự thật mạnh. Dương Phàm trong mắt lóe lên nhất vẻ mặt nghiêm trọng, lần nữa một điểm, nhất cái yếu tố cường hóa kỹ năng rơi vào Hắc Hạt thân bên trên. Hắc Hạt toàn thân từng đầu ma văn ẩn hiện, trong mắt hiện ra trận trận hung quang, thân hình thoát một cái, một chút xông vào đồ đàng dã man nhân trong đại quân hướng về một gã thân cao 2 mét đồ đàng dã man nhân phóng đi. Tiên tiêu đồ đàng dã man nhân trong mắt hung quang lóe lên, giống to một tiếng, phía sau một chút hiện ra kia nham thạch Chương 166, diện sát nham thạch cự nhân, ẩm Tiên địa bộ lạc tù trưởng cùng Hắc Hạt tiếp xúc, trong tay chiến mâu liền bị huynh phi thân hình nhanh lùi lại. Một đầu quỷ dị vô cùng đuôi bọ cạp nổ bắn ra mà ra, đâm vào tên kia bộ lạc tù trưởng bả vai chí thượng, ngạnh sinh sinh quán xuyên tên kia bộ lạc tù trưởng bả vai. Tiên địa bộ lạc tù trưởng lăn khỏi chỗ, né qua Hắc Hạt tất sát một kích. Mấy bộ lạc đồ đẳng chiến sĩ phía sau một chút hiện ra nham thạch cự nhân hư ảnh, toàn thân bao phủ tại một tầng nham thạch trong khải giáp cầm trong tay hướng về Hắc công tới. Hắc thân một cái xông vào những cái kia đồ đẳng chiến sĩ bên trong, chảo điện, không ngừng đánh vào những cái kia đồ đẳng chiến sĩ thân thể trì bên trên. Những cái kia đồ đẳng chiến sĩ thân thể chi thượng nham thạch áo giáp không ngừng nổ tung, thân thể thêm ra từng cái huyết động, miệng phun tiên huyết ngược lại phi mà ra rơi xuống bên trên. Những cái kia đồ đẳng chiến sĩ nhao nhao hướng về hát Hạt đánh tới, đô bị nó dễ như trở bàn tay vây sát. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động Thái Dương huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra không kể ra thần bí khó lường Thái Dương chi văn, chỉ một ngón tay một chút phát động kỹ năng Hỏa cầu thuật. Một phát như là mặt trời nhỏ hỏa cầu đố nhiên một phát, đánh vào đầu thân cao 8 mét nham thạch cự nhân thân thể trì bên trên. Ầm ầm. Không kể ra đá vụn ra. Tiêu Nham Thạch cự nhân hộ thể Nham Thạch áo giáp bị nện sinh sinh anh ra một cái độc lớn, đồng thời đốt bị thương thân thể của nó. Cuồng bạo chi phong trong mắt hung quang lóe lên, cái chán phong chi chủ ấn lóe lên một cái rồi biến mất, Nhất đạo ngưng tụ tới cực điểm phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại đầu kia Nham Thạch cự nhân mất đi hộ thể Nham Thạch áo giáp phòng ngự bộ vị. Tiêu Nham Thạch cự nhân thân thể một chút thêm ra nhất đạo vết thương thật lớn, tiên huyết phun ra, tán rơi xuống đất bên trên. Nhất đạo tối lánh, khôi phục. Khôi phục nó trở nên chậm chạp. Lại đến Dương Phạm nhất cái bước xa ra bây giờ cách nham thạch cự nhân 100 mét chỗ, chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng Hỏa cầu thuật. Nhất phát hỏa cầu như là một vòng mặt trời nhỏ bay lên, một kích đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân đùi phải chi bên trên. Ầm ầm. Không kể ra đá vụn vợi ra, kia một đầu nham thạch cự nhân đùi phải hộ thể nham thạch áo giáp bị nổ bể ra đến, đùi phải của nó cũng bị nổ máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Đầu kia nham thạch cự nhân đồ đẳng cũng thuần túy tảng đá tạo thành sinh vật, nguyên tố năng nhân. Nó đồng dạng là có máu có thịt sinh vật có chi khôn. Cơn bạo chi phong giống như u linh xuất hiện tại đầu kia nham thạch cự nhân đùi phải phía trước, cái chán phong chi chủ ấn lấp lánh, há miệng phun một cái, nhất đạo sắc bén vô song phong nhận chạm tại đầu kia nham thạch cự nhân đùi phải thượng, ngạnh sinh sinh đem đầu kia nham thạch cự nhân đùi phải chặt đứt. Đầu kia nham thạch cự nhân đùi phải vừa đứt, thân thể một chút mất đi cân bằng, trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Nhất đạo nhạn hào quang màu vàng tại địa thượng lóe lên, một cây bén nhọn vô cùng địa thứ trực tiếp bộc phát, đâm Đầu kia nham thạch cự nhân thân thể một chút hiện ra từng đạo màu xám đồ đằng chi quang, không kể ra nham thạch tại đùi phải của nó kéo dài mà ra, tạo thành một đầu nham thạch đùi phải. Dương Phạm Chỉ một ngón tay, lần nữa phát động hỏa cầu thuật. Một đoàn như là mặt trời nhỏ hỏa cầu lần nữa buộc phát đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân thân thể chi thượng, tại kia nham thạch cự nhân thân thể chi thượng vang ra một cái độc lớn. Cơn bạo chi phong thừa cơ thôi động phong nhận hung hăng trạm tại cái hang lớn kia chi thượng, tại đầu kia nham thạch cự nhân thân thể lần nữa lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Đầu kia thạch cự nhân hai tay khẽ trống. Từ bãi đỗ tiểu tử nói về đút, ve đút, ve đút to mở tờ ít tờ cơm thượng nhảy lên một cái. Hắc hạt giống như u linh xuất hiện tại kia nham thạch cự nhân sau lưng, hung hăng nhất chảo đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân thân thể trì bên trên. Đầu kia nham thạch cự nhân thân thể cân bằng bị đánh phá, lần nữa trùng điệp ngã nhào trên đất bên trên. Ầm ầm. Dương Phàm lần nữa phát động hỏa cầu thuật, một phát uy lực mặt trời nhỏ hỏa cầu lần nữa bộc phát, một kích đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân thượng, không kể ra Phong lang cái chán phong chi chủ ấn lấp lánh, một đạo phong nhận trực tiếp bộc phát, chẳng tại đầu kia nham thạch cự nhân đầu, chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Cuồng bạo chi phong khống chế lấy một trận cuồng phong xuất hiện tại đầu kia nham thạch cự nhân đầu, há miệng phun một cái, một đạo phong nhận trùng điệp trạm tại đầu kia nham thạch cự nhân đầu thượng, mạnh sinh sinh đem đầu kia nham thạch cự nhân đầu lơ một phân thành hai. Tiêu bao phủ tại đầu kia nham thạch cự nhân thân thể chi thượng nham thạch áo giáp trong nháy mắt sụp đổ, xuống Vĩ đổ chết. Không. chúng. Mau trốn. Giận một màn này, những cái kia đồ đẳng dã man nhân có sụp đổ chạy tứ tán, có lại là trong tuyệt vọng hướng về Dương Phạm dưới chướng quân đoàn yêu thú phát khởi tiến công. Quân bạo chi phong, hắc hận, phong lang cái này tam đại yêu thú vừa gia nhập chiến đấu, chậm như là vô song cắt cỏ đổ sát lấy những cái kia đồ đẳng dã man nhân, đem những cái kia đồ đẳng dã man nhân chiến sĩ nhau nhau giết chết. Đừng có giết ta, ta đổ hàng. Nhất cái đồ đẳng dã man nhân trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, một chút nằm rạp trên mặt đất thượng, toàn thân run lẩy bẩy. Cái kia trong bộ lạc người trẻ em cũng đều nhao nhao gối nằm trên mặt đất thượng, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt chớp động lên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Cái kia có thể kích giết các nàng bộ lạc thủ hộ đồ đằng yêu thú, tuyệt đối không phải các nàng có thể chống lại tổ tại. Các nàng coi như đạo tẩu, cũng không nhất định có thể đủ thoát khỏi những cái kia yêu thú truy sát. Đầu hàng. Thế nhưng là ta không hiểu được đồ đằng nữ. Sau này trở về ta nhất định phải khổ học đồ đằng nữ mới được. Dương Phàm nhìn xem những cái kia nằm dạp trên mặt đất thượng run lẩy bẩy đồ đằng dã man nhân nhóm, khẽ cho mày, ra lệnh một tiếng, để Phong Lang ước thúc còn sót lại hắc ma yêu lang, đình chỉ đối còn sót lại đồ đằng dã man nhân công kích. Cuồn bạo chi phong ánh mắt băng lánh, trong mắt chớp động lên quang, nạo đi tới những cái kia đồ đằng dã man nhân trước người. Vĩ đại cự lang a, chúng ta bộ lạc nguyện ý cung cấp dân tặng ngài thành cho chúng ta bộ lạc đồ đằng. Một gã quỷ đối thượng đồ đằng dã man nhân hai tay giơ cao, nhìn thẳng cuồng bạo chi phong lớn tiếng nói, Vĩ đại cự lang a, chúng ta bộ lạc nguyện ý cung cấp dân tặng ngài thành cho chúng ta bộ lạc đồ đằng. Tại tên kia đồ đằng dã man nhân sau lưng, còn lại đồ đằng dã man nhân cũng đều lớn tiếng kêu lên. Dương Phàm trong lòng hiếu kỷ, bọn hắn đây là đang làm gì? Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, bạo chi phong tiến ngượng hấp thu kỹ năng phát động, xin hỏi là chuyển đổi thành là tiến ngượng giá trị vẫn là chuyển đổi trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kẻ gia? Dương phàm hơi vi quyền hành nhất hội trợt làm ra lựa chọn, bình thường chuyển hóa thành là tín ngưỡng giá trị, một nửa chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa kể ra. Cùng bạo chi phong ban cho đồ đằng chi lực kỹ năng có thể bồi dưỡng được lệ thuộc vào nó đồ đằng chiến sĩ. Những cái kia đồ đằng chiến sĩ thu hoạch được nó ban cho lực lượng liền không cách nào vi phạm mệnh lệnh của nó, trừ nó chết mất. Hoàng kim điểm tiến hóa kể ra một. Một nhóm lại một nhóm tin tức không ngừng hiện hiện.